102 chương 102, không gian giới chỉ. Tháp cao thẳng vào tận trời, cũng không đơn bạc, đen nhánh kia vết tường, lặng động lấy ngàn năm tuyết nguyệt. Hang cổ trường tồn, nguy nga không ngã, mặc kệ là ai, nhìn thấy tòa này tháp cao, cũng không khỏi sẽ phỏng đoán nó khi xưa huy hoàng. Nhưng mà, ngàn năm đi qua, nó đã vứt bỏ, theo cổ ma pháp đế quốc trôi qua trong lịch sử. Cho tới hôm nay, nó nên đón mới khách tới thăm. Thiếu Ân cùng Phất Lan liên thủ, đẩy ra cao 10 mét đại môn. Bên trong cánh cửa đại sảnh sáng lên sáng chói đèn sáng, giống như là mặt trời nhỏ, Sutan Hagam. Đèn ma pháp lại còn có thể hiện ra Tiểu Ân nhìn lên trần nhà lên đèn, đèn ma pháp, không cần hỏa diễm, chỉ cần rót vào ma lực liền có thể phát sáng. Đương nhiên, phí tổn cực kỳ đắt đỏ, Tiểu Ân là dùng không dậy nổi. Đại sảnh trống rỗng, trang trí đơn giản, chắc hẳn cái này vị truyện kỳ mà xỉ ẩn say mê nghiên cứu ma pháp, đối với vật chất lượng thủ cũng không thèm để ý, ở đây cũng không phải Tiểu Ân mục tiêu, hắn cùng Phất Lan hai người dọc theo thang lầu solo, hướng thượng tầng đi đến. Tháp cao tạo hình đặc biệt, là tròn hình trụ, mặt ngoài không có cửa sổ, tự nhiên cũng không có bên ngoài tia sáng. Nhưng tháp cao lắp ráp rất nhiều đèn ma pháp, đủ để cho trong tháp cao sáng như ban ngày. Mà may mắn chính là Nhưng ma pháp này đền đãi bộ phận là tốt, theo hai người đi qua, tháp cao nội bộ dần dần sáng lên. Phòng thí nghiệm tại tháp cao tầng 5, mà ở phía dưới tầng 4, Tiểu Ân không có phát hiện vật gì có giá trị, cái này khiến hắn hơi có thất vọng. Bất quá khi nhìn đến phòng thí nghiệm sau đại môn, thất vọng trong nháy mắt tan thành mây khói. Tầng 4 cuối thang lầu bị môn phong kín, cửa bị tinh xảo ma pháp tỏa khóa lại. Ma pháp tỏa cực kỳ phức tạp, Tiểu Ân chỉ là liếc mắt nhìn, liền cảm thấy chóng đầu. "Phật Lan, ngươi có thể mở ra đạo này ma pháp tỏa sao?" Tiểu Ân không dám nhìn tới ma pháp tỏa, đạo này khóa không phải hắn có thể tiếp xúc phạm y. "Phật Lan không có trả lời hắn. trực tiếp đi ra phía trước, tại ma pháp tỏa phía trên một chút mấy lần, sau đó, ma pháp tỏa phát ra vụ vụ, phía trên dậm dạp chẳng chịt ma pháp trận đồng thời ám đạo. Mở ra, Tiểu Ân nuốt nước miếng một cái, nhìn xem Phất Lan gỡ xuống ma pháp tỏa. Cửa phòng thí nghiệm mở ra, phía sau cửa hết thảy vào hết mí mắt. Phía sau cửa là đại sảnh, trường sân bóng lớn nhỏ, trong đại sảnh bày đầy tinh xảo thiết bị, có pha lê dụng cụ, còn có rất nhiều không biết tên tài liệu dụng cụ. Có dụng cụ cao tới mấy chục mét, có chỉ có to bằng ngón tay, nhưng vô luận loại nào dụng cụ, đều khắc lấy phức tạp ma pháp trận. Đi theo Phất Lan đi vào phòng thí nghiệm, Tiểu Ân giống như đổ nhà quê vào thành. Đủ loại dụng cụ cùng ma pháp trận nhường hắn hoa mắt. Phát tài, có những dụng cụ này, điều phối dự thể, thí nghiệm ma pháp, hiệu suất đều có thể lật mấy lần 6. Tiểu Ân đỏ ngầu cả mắt, cùng nơi này dụng cụ so, chính mình phi đại lực khí tìm dụng cụ quả thực là tiểu hài tử đồ chơi. Rất nhanh, hai người liền đi tới trong phòng thí nghiệm. Ở đây bảy bàn lớn, bên cạnh bàn có mấy cái chứa đựng tủ. Phất Lan mở ra chứa đựng tủ, đem đồ bên trong móc ra để lên bàn, mắt nhìn Tiểu Ân đạo, đây chính là phòng thí nghiệm hiện hữu toàn bộ vật phẩm 6. Đương nhiên còn có những dụng cụ này. Đồ vật không nhiều, có thể nói rất ít, chỉ có 2 chi dự thể một chiếc nhẫn, một cái châm ngực, còn có một cái màu tím mâm tròn. Chỉ có những vật này. Tiểu Ân nhìn xem trên bàn vật phẩm, không khỏi vô cùng thất vọng, không thể không nói, cái này có chút thấp hơn dự tính của hắn. Thất vọng sau khi, hắn cũng cảm thấy kinh ngạc, đây chính là truyền kỳ Ma Xỉ ân phòng thí nghiệm, làm sao lại chỉ có những vật này? Trước đây Thánh Chiến Bộ Pháp, đem phòng thí nghiệm đồ vật dùng hết rồi, chứa đựng dược liệu cũng làm thành dược tể chi viện quân đội, ở đây chỉ còn lại những thứ này. Phất Lan cầm lấy một chi lục sắc dược tể, không có động vật phần khác. Những vật khác là của ngươi. Đi qua ngắn hạn thất vọng, Tiểu Ân cũng khôi phục rất nhanh. Hành động lần này một mực không có gì nguy hiểm, còn có không thiếu chỗ tốt, làm người không thể lòng tham không đáy dấu. Tiểu Ân ăn uỷ mình như vậy, lấy trước lên dược thể. Chi này dược thể Tiểu Ân chưa từng thấy, nó hiện lên bóng đêm, bên trong tô điểm đầy sao, như mộng như ảo, giống như là đem bầu trời đem chứa vào ống nghiệm bên trong. Tiểu Ân nhíu mày, nếu là không biết dược thể tác dụng, liền đến tay cũng không cách nào sử dụng. Phất Lan bỗng nhiên nói, đây là tinh không dược thể, sau khi phục dụng có thể trợ giúp ma pháp học đồ đột phá chính thức ma sĩ ẩn. Không chỉ có như thế, nó còn có thể phụ trợ cảm ứng mệnh tinh. Mệnh tinh, tên đầy đủ Mệnh vận chi tinh, là chính thức năng lực của ma pháp sư. Ma Xỉ Ẩn tìm được mạng của mình vận chi tinh, sẽ đạt được mệnh tinh mang tới chỗ tốt, tỉ như cường hóa tinh tướng ma pháp, để tăng ma lực hấp thu tốc độ các loại. Có thể nói mệnh tinh là mỗi cái Ma Xỉ Ẩn thiết yếu, nhưng tìm kiếm mệnh tinh cực kỳ khó khăn. Chính thức Ma Xỉ Ẩn liền có thể cảm ứng mệnh tinh, nhưng không thiếu Ma Xỉ Ẩn cũng là tại ba, tứ hoàn mới tìm được mệnh tinh. Ma tinh không dự tệ có thể phụ trợ cảm ứng mệnh tinh, tuyệt đối là tương đương chân quý hiệu quả. Một vòng Ma Xỉ Ẩn nếu như tìm được mệnh tinh, thực lực có thể đề cao năm thành. Tiểu Ân hấn hở ra mặt, trong lòng một điểm cuối cùng thất lạc cũng đã biến mất, đem tinh không dược tề bạo bối phóng tới trong lực, lại đảo mắt nhìn về phía chiếc nhẫn kia. Giới chỉ rất mộc mạc, giống như là thô ngân chế tạo, mặt ngoài không có hoa văn. Tiểu Ân cầm lấy lật xem, đang tò mò tác dụng của nó, Phật Lan một câu nói, suýt chút nữa dọa đến Tiểu Ân đem giới chỉ rơi trên mặt đất. Đây là mai không gian giới chỉ. Phật Lan hời hợt nói. Không gian giới chỉ? Tiểu Ân cảm giác trái tim đều nhảy đến trong cổ họng, tiểu thuyết này bên trong người xuyên việt thiết yếu trang bị, chính mình vốn cho rằng không tồn tại không gian giới chỉ, lại ở trên tay mình. Người đem tinh thần lực tại chiếc nhẫn trong ma pháp trận lưu lại là vẫn, liền có thể sử dụng." Phật Lan nói. Tiểu Ân liên tục gật đầu, nếu như nói vừa rồi hắn còn có chút thất vọng, bây giờ nhưng là mừng rỡ như điên. Không nói những cái khác, coi như chỉ có không gian giới chỉ, chuyến hành trình này cũng không thua thiệt. Tiểu Ân ngăn chặn tâm tình kích động, đeo chiếc nhẫn vào trên tay. Nhưng vào lúc này, Tiểu Ân lực chú ý toàn ở trên tay lúc, một đạo đen nhánh kiếm quang từ phòng thí nghiệm trước cửa xuất hiện. Kiếm quang đen như mực, vô thanh vô tức. Khi nó xuất hiện trong ngáy mắt, Tiểu Ân tinh thần lực đột nhiên cảnh giác, Phật Lan cũng lập tức phát hiện đạo kiếm quang này khí tức của nó nhường đại xanh tràn ngập kiếm chế. Phật Lan phản ứng cực nhanh, thuận tay cầm lên bên người dụng cụ, xem như tấm chắn đè vào trước người. Tiểu Ân thì từ áo khoác lấy ra pháp thuật dược thể bóp nát, trước người hai người trong nháy mắt dâng lên một bức tường đá. Kiếm quang đánh xuyên tường đá, nhưng Phật Lan lùi lại mấy bước, cuối cùng không thể bổ ra tấm chắn, dần dần biến mất. Ngắt lại kiếm quang, Tiểu Ân cùng Phật Lan đồng thời nhìn về phía cửa ra vào. Cửa ra vào xuất hiện một thân hình cao lớn người, nam kiếm, khi thấy rõ mặt của hắn, Tiểu Ân con người co rú lại. Lạc Táp Nhĩ, hắn là vào bằng cái nào, hắn làm sao có thể năng thông quá mê cung? Tiểu Ân há nhiên, trên tay cũng đã bắt đầu chuẩn bị ma pháp. Tường đá thuật là hắn cuối cùng một chi pháp thuật dự để, kế tiếp chỉ có thể dựa vào chính mình thi pháp. Ngươi là vào bằng cái nào? Phật Lan cũng nhíu mày, ngữ khí là nhạt. Ha ha ha, đương nhiên là đi theo các ngươi tiến vào. Nạp Tát nhếch cười ha ha, tâm tình của hắn thật sự rất tốt, không nghĩ tới tiểu trấn vậy mà cất giấu loại địa phương này. Hắn nghe lén đối thoại của hai người, tin tưởng đây là địa phương nào. Ma xì ấn độ vật hắn dùng không được, nhưng báo cáo cho tổ chức, thủ lĩnh tự nhiên sẽ ban thưởng mình. Tơ S, đoạn kịch bản này độ dài hơi dài, xem như ra dự liệu của ta A6. Bất quá ngày mai sẽ sẽ kết thúc, nhân vật chính cũng muốn trở về thành, kế tiếp kịch bản sẽ ra sắc, mong rằng đại gia ủng hộ. Thứ hai cậu phiếu phiếu. 103 chương 103, Nạp Tát Nghị cái chết hắn đi theo chúng ta đằng sau. Tiểu Ân âm thầm nhíu mày, lấy hắn cùng phất lan thực lực, lại làm mê cung địa hình, đại kỵ sĩ cũng không khả năng theo dõi bọn hắn mà không bị phát hiện, hắn là làm sao làm được. Mang ý nghĩ như vậy, Tiểu Ân suy nghĩ tới Nạp Tát Nghị, rất nhanh hắn liền phát hiện, Nạp Tát Nghị trên thân tàn da giống tháp cao khí tức. Nói một cách khác, hắn giống cùng tháp cao hòa làm một thể, làm cho không người nào có thể phân rõ. Đây là huyết mạch năng lực sao? Tiểu Ân trầm giọng nói, "Nạp Tát Nghị nhíu mày, hồi đáp, không sai, huyết mạch của ta năng lực là bắt chước, có thể bắt chước đủ loại khí tức." "Thì ra là thế, khó trách có thể giảm mạo tử tức không có bị phát hiện." Tiểu Ân nói, "Huyết mạch năng lực ngàn ngàn vật vạ, bắt chước năng lực không am hiểu chiến đấu, nhưng ở một số phương diện khá cường đại." Nạp Tát Nghị không tâm tư nói nhảm nhiều, rút kiếm hướng hai người vào tới. Tiểu Ân sắc mặt nghiêm trọng, bây giờ không so sánh với lần một ngày một đêm xuống, Nạp Tát Nghị thương thế tốt hẳn thành, mà trên tay mình lại không pháp thuật dự để, Phật Lan cũng mất binh khí. Không chỉ có như thế, xung quanh tựa hổ cũng mất đường lui. Thật là đang chết. Tình huống không cho phép Tiêu Ân suy nghĩ nhiều, hắn đem ma lực đưa vào trong ngực, tiếp lấy từ phía cốt thuần che ở trước người, mà trên tay hắn thì nổi lên xí hỏa cầu. Xí hỏa cầu phá phòng ngự hấp dẫn chú ý, lại dùng cốt thứ công kích 6. Tiêu Ân cắn răng, sự thật chứng minh, cốt thứ chỉ có thể miễn cưỡng làm bị thương nạp tát nhĩ, nhưng hắn đã không có uy lực mạnh hơn ma pháp. Nói cho cùng, hắn chỉ là một cái ma pháp học đồ, liền một vòng mạt xỉ ẩn đều không phải là có thể thương tổn được tương đương với tứ hoàn nạp tát nhĩ, nói ra đầy đủ kiêu ngạo. Đáng tiếc, kiêu ngạo không thể cứu vãn cục diện, Tiêu Ân vắt hết óc suy tư đối sách. Hắn giao cho ta a. Đột nhiên, Tiểu Ân bên cạnh, Phật Lan trọng trọng thở dài, đáy mắt đành chịu, có hoài niệm, còn có nhàn nhạt lửa giận cùng rõ dự, nhưng cuối cùng đều hóa thành lạnh nhạt. Hắn vận ra này chi lục sắp dự tệ, ngựa đầu đốn xong, ống nghiệm nát trên mặt đất, Phật Lan ôm đầu gầm nhẹ, bị băng vải quấn quanh cơ thể run run. Tiểu Ân có thể nhìn đến, trên người của hắn cơ bắp bất quy tắc nhúc nhích, giống như là đất sét bị tay nào nặn nặn, thể nội còn có xương cốt tiếng nổ đùng đoảng vang lên. Bắp thịt và xương cốt truyền tới đau đớn, nhưng Phật Lan không khỏi thống khổ gầm nhẹ. Phật Lan biến hóa ra hồ dự kiến, Tiểu Ân liếc mắt nhìn, lại đem lực chú ý chuyển dời đến nạp tát nghị bên trên. Nạp Tát Nghị nhìn thấy Phật Lan biến hóa, trong lòng cá kinh, trên tay không khỏi tăng nhanh mấy phần. Hắn môi kiếm đều có thể tại cốt tuấn khắc xuống vết sâu, bất quá hai cái hô hấp, ba mặt cốt tuấn liền bị đánh vỡ. Tiểu Ân ném ra xí hỏa cầu, Nạp Tát Nghị không có chống tránh, xí hỏa cầu mệnh trung, lại ngay cả phòng ngự đều không phá được. Ban đầu là hắn tính địch, bây giờ huyết mạch hỏa diễm ngưng luyện, há lại một hai quả xí hỏa cầu có thể kích phá. Xí hỏa cầu nổ tung ba động nhường hắn động tác ngừng một lát, nhưng là khôi phục rất nhanh. Răng rắc, đảo mắt cốt tuấn vỡ vụn, Nạp Tát Nghị đánh nát sau cùng phòng ngự, huy kiếm đâm về Tiểu Ân. Lợi kiếm tại Tiểu Ân trong mắt phóng đại, hắn không có lựa chọn phòng ngự, mà là đem ma lực rót vào hư trường, phóng thích cốt thứ ma pháp. Cốt thứ bay ra, Nạp Tát Nghị không tránh không né, tùy ý cốt thứ đâm vào ngực, ánh mắt hoán lệ, hắn phải lấy thương đổi mệnh. Trường kiếm đâm về Tiểu Ân trái tim, đột nhiên, bên cạnh nô gia tái nhợt bàn tay, vừa nắm chặt lưỡi kiếm. Nạp Tát Nghị trên tay xuất lực, lưỡi kiếm không nhúc nhích tí nào, mà ở lúc này, một cái tái nhợt nắm đấm đánh tới, trước năm đấm mang theo phong áp cũng không khí tiếng nổ ầm ầm. Nạp Tát Nghị há nhiên, chuẩn bị bước ra, năm đấm liền đang đã trúng lồng ngực của hắn. Quên này mệnh chung, Nạp Tát Nghị ngửa lõm. Một ngụm tanh hôi huyết dịch phun ra, trên không trung bay ra mấy mét, rồi xuống trên mặt đất. Kinh biến trước sau bất quá 2 giây, phòng thí nghiệm lâm vào yên tĩnh. Thiếu Ân kinh ngạc đến ngây người nhìn xem Phất Lan. Một quyền, vẹn vẹn một quyền, đánh liền xuyên qua huyết mạch hỏa diễm, đánh nát đại kỵ sĩ xương ngực. Phất Lan hình thể trở nên cao lớn, ánh mắt lạnh nhạt, toàn thân dưới chân là vài rách. Phất Lan băng vải đứt gãy, lần thứ nhất lộ ra chân dung. Băng vải ở dưới hình dạng không xấu, ngược lại rất anh tuấn, hắn có song nồng nặng mày kiếm, khóe mắt treo cổ lăng lệ, bờ môi khá mỏng, làn da tái nhợt, dáng người kiên cường, giống như là trên chiến trường sông pha chiến đấu tướng quân. vai hùng bất phàm. Nhưng mà, hắn vóc người hoàn mỹ cùng khuôn mặt bên trên hiện đầy từng đạo nhàn nhạt vết sẹo, mặc dù không ảnh hưởng bên ngoài, lại cho người ta cảm giác quỷ dị. Khô khụ, làm sao có thể xấu? Nạp Tát Nghị phun một bọt máu, thống khổ che ngực. Phất Lan khuôn mặt băng lãnh, đột nhiên tiêu thất, một giây sau xuất hiện ở Nạp Tát Nghị bên cạnh, năm đấm không có chút nào sặc sỡ đạo tại hắn trên đầu. Nạp Tát Nghị không kịp kêu thảm, đầu người liền bị đánh nát, bạch chọc hôi thối hốc hỏa với huyết dịch phun ra, đổ đầy đất. Phất Lan nâng người lên, lắc lắc trên nắm tay hốc cùng sữa. Hắn chết. Phất Lan lạnh nhạt đạo, đem Nạp Tát Nghị quần áo trên người cởi mặc lên người. Hắn dáng người so trước kia cao mấy phần, bất quá nạm cắt nhị vốn là Khrono, ngược lại cũng không lộ ra nhỏ gầy. Lúc này, Tiếu Ân cuối cùng tự giật mình bên trong khôi phục, phức tạp nhìn mắt Phật Lan. Thực lực của ngươi xấu? Đại địa kỳ sĩ. Phật Lan tựa hồ không muốn nhiều lời, mặc quần áo tử tế đi đến bên cạnh bàn, hắn có ý định nói sang chuyện khác, cầm lấy trên bàn huân chương. Tứ nguyên tố trong lực, mỗi ngày có thể triệu hoán một loại nguyên tố sinh vật. Nguyên tố sinh vật thuộc tính từ mà, thủy, hỏa, trong gió ngẫu nhiên lựa chọn. Phật Lan giới thiệu đến, nguyên tố sinh vật thực lực như thế nào? Tiếu Ân không hỏi Phật Lan dùng được tệ. Bởi vì không có dược tể có thể khiến người ta liên tục đột phá ba cái cấp bậc, Phất Lan đột phá đến đại địa kỵ sĩ, nhất định là có cái khác bí mật. Hắn không muốn nói bí mật. Tứ nguyên tố châm lực bên trên có hai loại triệu hoán ma pháp, theo thứ tự là tam hoàn cùng ngũ hoàn, triệu hồi ra nguyên tố sinh vật cũng phân biệt có tam hoàn cùng ngũ hoàn thực lực. Phất Lan giảng giải. Không ở suy nghĩ Phất Lan chuyện, Tiểu Ân nghe xong giới thiệu, lập tức mừng rỡ như điên. Ngũ hoàn ma pháp, cái này Tứ nguyên tố châm lực là hắn gặp qua cao cấp nhất ma pháp vật phẩm. Mặc dù châm ngực lên ngũ hoàn ma pháp còn không cách nào sử dụng, nhưng một cái khác tam hoàn ma pháp, chờ đột phá chính thức ma sĩ ẩn, liền có thể miễn cưỡng sử dụng. Quả nhiên truyền kỳ xuất phẩm, tất nhiên thuộc tính phần A. Tiểu Ân yêu thích không buông tay thưởng thức châm ngực. Châm ngực bản thể kim sắc, tứ giác có tượng trưng tứ nguyên tố tiêu chí. Nguyên tố sinh vật là tương đương hiếm thấy tồn tại, bọn chúng đàn sinh tại nguyên tố đậm đa chỗ, bản thân cùng nguyên tố vô cùng phù hợp, cùng giai thực lực tuyệt đối xem như người nổi bật. Đem tứ nguyên tố châm ngực đặt ở trong ngực, Tiểu Ân nhìn về phía trên bản sau cùng vật phẩm. Đây là một cái màu tím mâm tròn, so với còn lại vật phẩm Nó lộ ra tương đương bình thường, không, có ma pháp đường vân, giống như là một tô giáp thủy tinh. Trung ương còn có một cái hình thoi lỗ nhỏ. Tiểu Ân cầm lấy lật xem, hắn đến lúc đó không có bởi vì bề ngoài xem nhẹ thứ này, cũng thấy nửa ngày, cũng không phát hiện nó có cái gì thần dị. "Đừng xem, thứ này hỏng, nó vốn là truyền kỳ Ma Si ẩn bảo vật trân quý nhất một trong." Phật Lan cho Tiểu Ân rót chậu nước lạnh. "Hỏng?" Tiểu Ân mắt trợn tròn. Nó thiếu sót là tối trọng yếu bộ kiện. Phật Lan chỉ chỉ màu tím mâm tròn trung gian lỗ rách, trên mặt có chút tiếc hận. Cho Tiểu Ân giới thiệu xong, hắn nhìn về phía phòng thí nghiệm cuối thang lầu số 3. Anh Vũ khắp khuôn mặt là trầm trọng, hít một hơi thật sâu, chậm rãi nói: "Ngươi trước ở chỗ này chờ nhi, ta có việc muốn đi làm." Có thể rất nguy hiểm xấu. 104 chương 104, rời đi phòng thí nghiệm tuyất phất lan không nói không để Tiểu Ân đi, nhưng liền đại điệu kỵ sĩ đều nói nguy hiểm, Tiểu Ân tất nhiên là không có hứng thú tìm phiền toái. Đại điệu kỵ sĩ cấp bậc cường giả, chính là đứng bất động nhường hắn đánh, hắn đều không chắc chắn có thể phá phòng ngự, suy nghĩ một chút ban đầu người không mặt liền hiểu. Tiểu Ân ngồi ở trên ghế, tinh thần lực cẩn thận tiến vào không gian giới chỉ trong ma pháp trận. Không gian giới chỉ lên ma pháp trận cực kỳ cao cấp, đừng nói Tiểu Ân, chính là năm Sáu vòng Mạn Sỉ ẩn cũng chưa chắc nhìn hiểu, nhưng ở ma pháp trận lưu lại là gấn, khống chế không gian giới chỉ cũng không có. Nhưng nếu như trên mặt nhẫn có người khác tinh thần là gấn, liền phiền toái. Tuyệt đối đừng có truyền kỳ Mạn Sỉ ẩn tinh thần là gấn. Tiểu Ân cầu nguyện, truyền kỳ Mạn Sỉ ẩn tinh thần là gấn, nhường hắn tới ma diện, đó thật đúng là khó hơn lên trời, trong vòng mấy chục năm cơ bản cũng đừng nghĩ sử dụng chiếc nhẫn. Có tốt, nữ thần may mắn không có cùng hắn nói đùa, lại hoặc là truyền kỳ Mạn Sỉ ẩn tinh thần lực cũng không nhịn được ngàn năm thời gian trôi qua, tóm lại, Tiểu Ân nhẹ nhõm tại trên mặt nhẫn lưu lại là gấn. Là gấn sau khi hoàn thành, chiếc nhẫn sử dụng liền thành bản năng. Tiểu Ân cảm ứng trong giới chỉ không gian, ước chừng có 1 mét khối, không tính lớn, không có vật gì, nhưng đã để hắn có chút hài lòng. Về sau dự thẻ, dương liệu còn có ma pháp vật phẩm đều có thể đặt ở bên trong, không có người có thể tìm tới. Tiểu Ân kiềm chế không ngừng cười ra tiếng, tiếp lấy hắn đem thứ ở trên thân đều đặt đi vào, tiếp đó lật tay một cái, đồ vật lại xuất hiện ở trên tay. Tiểu Ân cảm thấy chơi vui, dứt khoát ngồi ở trên ghế, giống hài tử giống như, lật qua lật lại chơi đến quên cả trời đất. 6. Đèn ma pháp tia sáng ổn định, đại sảnh lại tĩnh đáng sợ. Tiểu Ân ngồi ở trên ghế, Vệ mặt nghiêm túc nhìn qua thang lầu xoắn ốc, trên bậc thang là một vùng tám tối, Phật Lan đi lên không lâu sau, ánh đèn liền liền diệt. Không gian giới chỉ Tiểu Ân lựa dành, còn tại phòng thí nghiệm chọn lấy một ít dụng cụ, đem một thước vuông không gian nhét tràn đầy mới thu tay lại. Tại sao còn không xuống? Tiểu Ân tâm dần dần chìm xuống dưới, Phật Lan đi lên ít nhất 2 canh giờ, lại không có bất kỳ động tĩnh nào truyền ra. Trên thực tế, Tiểu Ân cũng tại trong phòng thí nghiệm tìm được lối ra, trao đổi đem mang tính khóa, chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời có thể ly khai nơi này, chuyển tống đến ngoại giới bên trên bình nguyên. Lại đợi một canh giờ, Tiểu Ân đứng lên, hướng đi thang lầu xoắn ốc. Vô luận thượng tầng có cái gì, mình bây giờ có thể tùy thời rời đi tháp cao, sẽ không xuất hiện nguy hiểm, phất lan đến cùng gặp cái gì, Tiểu Ân có chút lo nghĩ. Cuối thang lầu là một cánh cửa, trên cửa ma pháp khóa là mở ra. Tiểu Ân không chút do dự bước vào đại môn, sau đó, hắn như bị sét đánh, hoàn toàn ngốc trệ, hai mắt sững sờ nhìn trước mắt cảnh tượng. Hắn tưởng tượng qua rất nhiều cảnh tượng, nhưng tuyệt đối không bao gồm trước mắt một màn. Tháp cao 6 tầng, nhưng cũng là tầng cao nhất, tòa này xuyên thẳng tận trời tháp cao, tất cả độ cao đều cho tầng thứ 6 đại sảnh. Ngẩng đầu nhìn lại, làm cho người đầu váng mắt hoa, không nhìn thấy phần cuối. Cường tráng cổ sắt nằm ngang cắm ở trên vách tường, cách mỗi cao vại thước đều có một cây cổ sắt. Những thứ này trên cổ sắt treo đầy sáu dụng cụ, mà chút dụng cụ bên trong, tồn phóng chính là nhân thể, bất quá những người này thể cũng làm sẹp. Từ phía dưới nhìn lại, trên trời mỗi cái trên cổ sắt đều treo mười mấy dụng cụ, mà trên vách tường cổ sắt đâu chỉ hàng trăm cây, thô sơ giản lược nhìn lại, dụng cụ số lượng ít nhất hơn ngàn cái. Người như thế nào đi lên? Làm Tiêu Ân còn đang chấn kinh bên trong, phía trên đột nhiên truyền đến phất lan thanh âm, hắn từ một cây trên cổ sắt nhẹ xuống, rơi ầm ầm trên mặt đất. Đây là sáu. vong linh sinh vật Tiểu Ân giật mình nói, nhưng lại rất nhanh phủ nhận ý nghĩ này. Hắn đang nghĩ tới trên nhật ký nội dung, cái này vị truyện kỳ Ma Xỉ Ẩn, nghiên cứu phục hỏa tuốt lúc, sáng tạo ra một cái sinh mệnh. Bọn chúng không phải vong linh, bọn chúng chỉ là bán thành phẩm. Phất Lan cùng Tiểu Ân sóng vai đứng thẳng. Bán thành phẩm? Bọn chúng không có linh hồn, chỉ là vô dụng thể xác thôi. Phất Lan khẩu khí ba động, hắn thở dài, "Ta nghĩ ngươi cũng đoán được thân phận của ta, không sai, ta liền là truyền vận kỳ Ma Xỉ Ẩn bẻ kỳệ giễ sáng tạo sinh mệnh. Mẹ kỳ dùng thân thể khí quan cùng tổ trước sáng tạo ra ta." Bất quá hắn người bên cạnh cũng không cho là ta là sinh mệnh, cũng không nguyện ý tin tưởng ta tồn tại, bọn hắn xa lệnh ta, bài xích ta, dần dần, bệnh kỷ cũng bắt đầu hoài nghi ta có phải hay không sinh mệnh. Đây là khoa học quái nhân A6. Tiểu Ân nhớ tới trong tiểu thuyết kiếp trước đầu vật lấy ổ vít, bị điên cuồng nhà khoa học dùng lôi điện giao phó sinh mạng khoa học quái nhân. Không sai, bởi vì biết khoa học quái nhân, Tiểu Ân đã sớm ngờ tới Phất Lan có thể là truyền kỳ Ma sĩ ẩn sáng tạo sinh mệnh. Tiếp đó ngươi giết cả nhà của hắn. Tiểu Ân thận trọng hỏi thăm. Phất Lan anh tuấn vậy nhận lại, làm sao có thể? Bệnh kỷ là của ta phụ thân. Vợ và con gái của hắn đều đối ta rất khỏe. Cuối cùng thánh chiến buộc phát, Ma pháp đế quốc hệ thống trị nhường hắn sáng tạo một chi quân đội, hắn không có đồng ý, vì bảo hộ ta, hắn vụng trộm đem ta phong ấn, giấu ở một tòa bỏ hoang trong phòng thí nghiệm. Thẳng đến 20 năm trước, phong ấn giải khai, ta mới thức tỉnh. Phật Lan không nói gì đạo, ta sau khi tỉnh lại, bỏ ra mấy năm thời gian, mới biết được trước đây xảy ra chuyện gì. Thiếu Ân trầm mặc phút chốc, tiêu hóa Phật Lan mà nói, những cái này hơn ngàn cái dụng cụ sáu, là truyền kỳ Ma Si ẩn bệ kỳ sáng tạo quân đội sáu. Thiếu Ân chỉ vào bầu trời dụng cụ nói, Phật Lan gật gật đầu, thản nhiên nói, Chiến tranh cuối cùng, Ma pháp đế cốt thất bại thảm hại, Bệ Kỳ hẳn là muốn sáng tạo một đội quân, tiến hành cuối cùng chống lại giáo. Đáng tiếc, hắn rõ ràng không thành công, những thứ này cũng chỉ là thi thể, cùng ta không giống nhau. Nguyên nguyên bản thực lực là đại địa kỵ sĩ. Tiểu Ân vấn đạo. Đúng vậy, bởi vì ngủ say ngàn năm, sức mạnh trôi mất rất nhiều, nhưng dùng qua khôi phục dược tể, bây giờ sức mạnh đều khôi phục. Tiểu Ân lập tức bình tĩnh, khó trách Phất Lan có thể dựa vào một chi dược tể trở thành đại địa kỵ sĩ, nguyên lai dược tể chỉ là giúp hắn khôi phục nguyên bản thực lực. Tốt, ở đây không có ta câu trả lời mong muốn, chúng ta có thể rời đi. Phất Lan ánh mắt phức tạp, Trở dài nói: "Các loại, có thể để cho ta xem một chút những thi thể này sao?" Tiêu Ân ánh mắt chớp động, thân là Ma Xi ẩn, hắn đối với loại vật này thế nhưng lại tràn đầy hứng thú. Hơn nữa hắn cũng không tin tưởng Phật Lan thật là Ma Xi ẩn sáng tạo sinh mệnh. Từ bệ kỳệ e, dịp nhật ký có thể nhìn ra, hắn cái gọi là sáng tạo sinh mệnh, chỉ là dùng thi thể chấp vá cơ thể, sau đó dùng ma pháp nhường thi thể khí quan giống người sống một dạng thay thế. Nhưng chỉ bằng vào những thứ này liền sáng tạo sinh mệnh, Tiêu Ân căn bản không tin, Phật Lan xuất hiện, chắc chắn không phải trước đây đàm Tiêu cổ đại Ma Xỉ ẩn tưởng tượng như thế. Cổ đại Ma Xỉ ẩn Là tiểu ân đối hắc miêu những thứ này chưa từng tiếp xúc qua ảo thuật mã xì ẩn sư hô. Đây là của ngươi tự do." Phật Lan nói. Tiểu Ân không nói nhảm, bò lên trên thốc nhất của xác, mở ra dụng cụ, quan sát thi thể, đồng thời từ trên thi thể lấy đi một chút huyết dịch. Hắn tự nhiên sẽ không dọn đi thi thể mộ xẻ nghiên cứu, đã kiểm tra thi thể trạng thái phía sau, Tiểu Ân liền trở lại trên mặt đất. Phật Lan chờ Tiểu Ân xuống, không hỏi hắn vấn đề gì. Hắn thấy, liên truyền kỳ mã xì ẩn đều không giải quyết được vấn đề, ma pháp học đồ lại có thể có cái gì kiến giải. Chuẩn bị ký cẩm, muốn đi. Tiểu Ân đem mấy thứ đều cất kỹ, sau đó bắt lấy Phật Lan Sau đó, một cú lực lượng bao phủ bọn hắn, không gian vặn vẹo, hai người biến mất ở tại chỗ 6. DS nói thực ra, viết chương này thời điểm rất phí sức. Viết xong, muốn ở chỗ này giải thích một chút, Phật Lan không phải là người tạo sinh mệnh, cổ đại mã xỉ ẩn cho là sáng tạo ra sinh mệnh, thực tế là giới hạn trong chi thức hạn chế sai lầm nhận thức. Ở phía sau sẽ giải thích điểm ấy, mà bệ kỷ chế tạo thân thể kỹ thuật cũng sớm bị ma pháp nghị hội sử dụng, bất quá tác dụng tự nhiên không phải giả tạo tạo ra con người, mà là công dụng khác. Kỳ thực tác giả cung thì không muốn giải thích, nhưng xem như người mới, sợ đại gia đối với ta không có lòng tin, cho nên mới giải thích một chút. Mấy mọi người yên tâm, quyển sách có đại cương sẽ không xuất hiện đút. Về sau hẳn là sẽ không lại xuất hiện loại giải thích này 105. Chương 105, mắt hồ sâm thảo nguyên bầu trời đêm thanh tịnh mà sáng tỏ, đầy sao như kim cương thạch giống như lấp loè, một vòng trăng tròn treo cao. Yên lặng như tờ thảo nguyên chi dạ. Không gian hơi hơi và bẹo, Tiểu Ân cùng Phật Lan trống rông xuất hiện. Tiểu Ân đầu tiên quan sát bốn phía, bọn hắn xuất hiện ở ngoài trấn nhỏ, cách đó không xa còn buộc lấy mình tiểu mã câu. Thành công rồi đi, Tiểu Ân thở sâu, thảo nguyên nốt át không khí nhường đầu góc hắn một rõ ràng. Cuối cùng kết thúc, nên về nhà. Tiểu Ân đang muốn rời bước, Phật Lan lại không động. Mà La ngẩng đầu nhìn chằm chằm tinh không, Tiêu Ân cũng đi theo hắn ngửa đầu nhìn lại. Tinh không vẫn như cũ dữ dợ, làm cho người mê say. Dịch mang tinh khóa biến mất. Đương nhiên, Phật Lan thở dài nói, Dịch mang tinh khóa biến mất. Tiêu Ân không khỏi thất thanh. Dịch mang tinh khóa không gian truyền tống mỗi lần sử dụng đều sẽ tiêu hao đại lượng ma lực, mà ma lực ngần năm không người bổ sung, cái này hai lần truyền tống tiêu hao hết. Phật Lan đạm nhiên giảng giải giải, Dịch mang tinh khóa tiêu thất sẽ có ảnh hưởng gì? Tiêu Ân vấn đạo. Phòng thí nghiệm cửa vào phòng bế, thẳng đến có truyền kỳ cường giả tìm được không gian tọa độ, cưỡng ép mở ra. Phật Lan trả lời, Nghe được cái này đã án, Tiêu Ân biểu lộ lập tức cứng đờ. Hắn còn dự định đem ở đây xem như chỗ tránh nạn, gặp phải nguy hiểm có thể dùng đến chánh lẽ, hiện tại xem ra là không có hy vọng. Phòng thí nghiệm còn rất nhiều dụng cụ sáu. Càng nghĩ càng đau lòng, Tiêu Ân dứt khoát không suy nghĩ thêm nữa. Đi đến tiểu mã trước mặt, tháo dây cương, chở mình lên ngựa. Vừa ngồi vững vàng, mềm mềm biến làm tiểu hồng điệu rơi vào Tiêu Ân trên vai, nó nhảy tới nhảy lui, giống như là tại trăng công. Tiêu Ân sờ lên đầu của nó, mấy ngày nay tiểu mã đồ ăn cũng là nó cung cấp, chính xác khổ cực. Bị cái chốt mấy ngày Tiểu Mã nhịn gần chết, theo Tiểu Ân hạ lệnh, nó vui chơi giống như chạy ra ngoài. Ta không yên tâm tên nhị, đi trước. Phất lan thanh âm phép thành tuyến, chui vào Tiểu Ân lỗ thay, sau đó thủ địa quần quật, hắn biến mất ở trên đồng cỏ. Cùng đại địa kỵ sĩ tốc độ so sánh, Mã liền lộ ra quá chậm. 6. Đường đi xa xôi, nửa đường nghỉ ngơi mấy khắc loại, sáng hôm sau, thác nhi tự cao vút tưởng thành xuất hiện ở Tiểu Ân trong mắt. Buổi sáng dòng người dày đặc nhất, vì ngăn ngừa đi đêm ra thành thương đội cùng lữ nhân ở cửa thành phía dưới xếp thành hàng dài, đưa thú nhường đội ngũ trở lên cổng thành, làm lòng người tỉnh một bộ. Tiểu Ân đợi nửa canh giờ. Mới đến Thiên Hán bảo thành. Quốc Đức Sâm Nam tức chết, Dương Thác Nhi tư thành vào thành kiểm tra càng thêm nghiêm ngặt, thủ vệ nhìn xem Tiêu Ân, không khỏi nhíu mày, ngươi ra khỏi thành không có mang hàng hóa? Có, đáng tiếc đụng tới gia thú, tất cả đều ném đi. Tiêu Ân sắc mặt lạnh đạm nói, trong lòng nhưng là có chút đắc chí, không gian giới chỉ quả nhiên thuận tiện, về sau cửa thành kiểm tra lại nghiêm ngặt, mình cũng có thể yên tâm mang theo ma pháp vật phẩm. Thủ vệ kiểm tra cẩn thận Tiêu Ân trên thân cùng bụng ngựa, xác nhận không có kẹp dấu, liền cho đi. Tiêu Ân tiến vào thành, đầu tiên là tìm địa phương đi trên mặt trang, khôi phục nguyên bản thân phận, tiếp đó cưỡi ngựa trở về trang viên. Còn chưa tới trang viên, Tiểu Ân phát giác được trong thành không khí biến hóa, thành vệ đội tuần tra số lần rõ ràng tăng nhiều. Tháp Nghi Tư thành thành vệ cũng không phải tiểu trấn có thể so sánh, thành vệ thấp nhất cũng là kỵ sĩ cấp cao người hầu, trang bị tinh lương, tiểu đội trưởng từ kỵ sĩ đảm nhiệm. Tiểu Ân gặp gỡ một đội thành vệ, cũng chỉ có thể lựa chọn chạy trốn. Xem ra giết chết ốc Đức Sâm Nam tước hung thủ còn không có tìm được. Tiểu Ân cảm nhận được Tháp Nghi Tư thành bình tĩnh mặt ngoài ở dưới khẩn trương. Không nói ốc Đức Sâm Nam tước chết, riêng là ngoài thành thương bạch chi tay, ta sợ là đủ nhường các quý tộc nhức đầu, Tiểu Ân thầm nghĩ. Tin tưởng mạng đạt nhất định đem nạp tát Nghi chuyện truyền ra ngoài. tử tước bị hại, đây chính là đại sự. Cùng so sánh, đã biết quận tiểu Mạc Sĩ ẩn, ngược lại là vi bất túc đạo. Tiểu Ân tự rêu cười cười. Hải Sâm Trang Viên bị sau khi sửa xong, tường viện hoàn chỉnh, bò đầy dây leo, rất có vài phần màu xanh biết giản dị đạo. Trang viên đại môn lại khí mười phần, làm cho người chú mục. Tiểu Ân mở ra trang viên đại môn, trở lại trang viên, trước đem tiểu mã đưa về chu ngựa, tiếp đó dọc theo cục đá đường nhỏ đi đến biệt tự. Đến cửa biệt thự phía trước, Tiểu Ân không có vội vã vào cửa, mà là đưa tay theo khe cửa chợt xuống, làm sờ đến một sợi tóc, hắn khẽ thở phào nhẹ nhõm, tóc không có đi, chứng minh môn không có bị lái qua. Đẩy cửa vào nhà, Tiểu Ân không có đi phòng thí nghiệm, mà là đi phòng ngủ, kéo rèm cửa sổ lên ngã đầu ngủ thiết đi. Mấy ngày nay mỗi đêm thôi diễn hành tình quy thức, lại đã trải qua 2 trận chiến đấu, Tiểu Ân trên dưới mí mắt sớm tại trên đường mà bắt đầu đánh nhau. 6. Giấc ngủ này không được tốt lắm, bởi vì hắn bị nửa đường cắt đứt. Tiếng trung tại Yên Tĩnh biệt thự lộ ra thê thê, Tiểu Ân nuốt mắt từ trên giường bò lên, mặc quần áo từ thế, đi ra biệt thự. Gõ vang phải là trang viên đại môn, Tiểu Ân đi qua thật dài đường đá, chờ đến đại môn, cơn sốt lại buồn ngủ cũng đã biến mất. Lớn như vậy trang viên giao cho một mình hắn quản lý, tự nhiên có đông đảo không triệt. kết lần này tới lần khác ma pháp của hắn sư thân phận, còn không thể thuê hạ nhân. Tiểu Ân mở cửa, ngần người người gõ cửa ra là một cái thanh niên, mặc người phục vụ phục. Gặp Tiểu Ân đi ra, người phục vụ vội vàng cung kính nói, "Cách Lan đặc tiên sinh, tiểu thư nhà ta mời người dự tiệc." "Tiểu thư nhà ngươi là ai?" Tiểu Ân kỳ quái nói. "Tiểu thư nhà ta là Vưu Lâm Khắc La Yiye." Chẻ tuổi người phục vụ trả lời. Nguyên lai là Vưu Lâm, Tiểu Ân nhớ tới mình cũng có đoạn thời gian không gặp nàng, vốn là dự định ngày mai đi gặp nàng, không nghĩ tới nàng trước tiên phái người đến tìm mình. Tiểu Ân không khỏi lộ ra nụ cười, đối với trẻ tuổi người phục vụ nói: Tiểu thư nhà ngươi bây giờ tại bạ cỡ phòng ăn sao? Người phục vụ tôn kính trả lời, "Tiểu thư nhường ngài buổi tối đi phòng ăn." Tiểu Ân gật đầu một cái, nhường người phục vụ rời đi. Đóng cửa trở về biệt thự, hắn thay quần áo khác, chuẩn bị đi ra ngoài. Sắp trời còn sớm, nhưng Tiểu Ân tỉnh cả ngủ, sớm đi phòng ăn cũng tốt bãi phòng rô nạt thản lão sư. Tiểu Mã đuổi đến nửa ngày lộ, mệt mỏi chết sống không muốn động. Tiểu Ân bất đắc dĩ, đành phải ra đường dựng cố xe ngựa, nói cho Sa Phu đi bạ cỡ phòng ăn. Xe ngựa trên đường chậm rãi lăn lừ, Tiểu Ân cũng không gấp, thưởng thức ngoài cửa sổ cảnh đường phố. Vừa mới đã trải qua mạo hiểm, Tiểu Ân tâm cảnh cũng cần bình tĩnh. Điều chỉnh tâm tính, quay về bình thường đầu bếp sinh hoạt. Không biết lao sư món ăn mới hương vị như thế nào, hồ thần đại sư bỏ biết tiết cải tiến như thế nào, Vu Lâm thư phòng lại nhiều vài cuốn sách sáu. Tiểu Ân ý niệm truyền qua, đối với đi phòng ăn lại nhiều mấy phần chờ mong. Lộc cộc lộc cộc, bánh xe nhấp nhô chậm dần, đứng tại bạ cỡ phòng ăn cửa chính ban ngày, Tiểu Ân giao tiền xuống xe, đi lên phòng ăn bằng thang. Trước cửa nhà hàng, hai tên đón khách thị nữ thấy hắn, lộ ra nụ cười ngạc nào, Thanh Thúy nói, hoang nên cách Lan Đặc Tiên sinh trở về phòng ăn. Hai người bọn họ là phòng ăn lão công nhân, Tiểu Ân đốn thủi thời điểm các nàng liền có thể nhận ra hắn. Bây giờ đương nhiên sẽ không quên, duy nhất biến hóa là Tiêu Ân biến thành cách Lan Đặc tiên sinh. Tiêu Ân lễ phép hòa lễ, đi vào quen thuộc phòng ăn. Bây giờ phòng ăn người không nhiều, bất quá phòng ăn khách quen đều nhận ra Tiêu Ân, một đường chào hỏi, Tiêu Ân xuyên qua đại sảnh, đi lên cầu thang. Tại hắn muốn lên lầu hai lúc, đột nhiên, trên lầu vội vàng hấp tấp chạy xuống một người. Nàng chạy đến đầu bậc thang đống nhiên chợt chân, đã mất đi cân bằng, thân thể nhào về phía lên lầu Tiêu Ân. Gặp có người đánh tới, Tiêu Ân vô ý thức muốn trốn, nhưng thấy rõ người tới khuôn mặt phía sau, hắn lộ ra vẻ mặt bất đắc dĩ, đứng tại chỗ không hề động. Đông nàng đụng vào Tiêu Ân trên thân. Hai người suýt chút nữa trở thành lăn đất hồ lô. "Xin lỗi." Nàng ngã tại Tiểu Ân trong lực, gương mặt đỏ bừng, nhỏ giọng nói xin lỗi, cũng không ngẩng đầu lên đứng dậy muốn đi. "Đụng vào người liền muốn đi a, không nên bồi thường chút gì sao?" Tiểu Ân thấy buồn cười, cố ý đè thấp tiếng nói nói. Quả nhiên, nàng dừng người lại, xoay đầu lại, sáng ngời hữu thần mờ hồ phách con mắt có chút ghét sắc cùng ngượng ngễ, bờ môi khẽ mở, liền muốn dùng cái tia giọng thanh thúy xin lỗi. Nhưng mà, nhìn thấy Tiểu Ân, nàng tất cả đều nuốt xuống, ánh mắt ngơ. Rõ ràng, thông minh lanh lợi Vu Lâm tiểu thư, không nghĩ tới sẽ lấy phương thức như vậy gặp phải Tiểu Ân. Hai người bầu không khí yên tĩnh, cuối cùng Vu Lâm đại tiểu thư cho hắn một cái liếc mắt, "Làm sao ngươi tới sớm như vậy, không phải để cho ngươi buổi tối tới sao? Đây không phải nghĩ các ngươi sao?" Tiêu Ân trêu ghẹo nói, "Nếu như ngươi ở đây ta hôm trước tìm ngươi thời điểm nói câu nói này, ta có thể còn có thể tin tưởng." Vu Lâm bất vi sở động. "Ha ha xấu, ngươi đây là tính toán đến nơi nào?" Nguyên lai like Vu Lâm 2 ngày trước liền từng tìm chính mình, Tiêu Ân gật cười, vội vàng đổi chủ đề. Hôm nay Vu Lâm người mặc hắc bạch lễ phục, trên mặt vẽ lấy đậm trang, rối bù mái tóc màu nâu buộc thành bím tóc. Trên cổ mang theo tinh lâm ngọc, liền ngày xưa vừa dậy vừa nặng kính mắt đều lấy xuống. Khó trách nàng sẽ ngã xuống, còn không có chú ý tới mình. "Ngươi tới sớm, ta bây giờ phải đi gặp Kaka." -ka nói đến Kaka, Vưu Lâm âm thanh nhu hòa xuống. "Ngươi còn có một cái Kaka?" Tiêu Ân cảm thấy kinh ngạc, tại phòng ngắn lâu như vậy, hắn chưa từng nghe người ta nói qua Vưu Lâm còn có một cái Kaka, -ka, cái này khiến hắn không khỏi dâng lên hiếu kỳ. Vưu Lâm dạ, tính lặng, vẻ mặt bình thản có tí tí biến hóa, nói khẽ với Tiêu Ân nói, "Ngươi nguyện ý, ta hi vọng ngươi có thể bồi ta đi xem hắn." "Cái này xấu, nhưng ta còn không nhận biết ngươi Kaka." Tiểu Ân gãi gãi đầu, có chút do dự. Sớm muộn đều sẽ nhận biết, yên tâm, hắn sẽ không chán cái ngươi. Ân, vậy mà đều nói như vậy, Tiểu Ân cũng không tốt cự tuyệt, hơn nữa Vưu Lâm biểu hiện cũng làm cho hắn đối với vị này ca ca sinh ra một điểm hiếu kỳ. "Tốt a, nếu như ngươi không ngại." Tiểu Ân nói. Vưu Lâm trên mặt có mấy phần nụ cười. Phải đi gặp ca ca, lúc nào cũng để cho nàng cảm thấy không thoải mái, có thể lần này sẽ cảm giác tốt một chút xấu. Có lẽ như thế. "Xấu." Tiểu Ân đi theo Vưu Lâm từ cửa sau đi ra phòng ăn. Phòng ăn cửa sau. Một chiếc bốn con bạch mã lôi kéo xe ngựa dừng ở trước cửa. Toa xe trắng đoán, phía trên khắp lầy khắp la y đia gia tộc Giang Huy. Sa phụ là Vưu Lâm của gia, Tiểu Ân tại ốc Đức Sâm Trang Viên thấy qua vị kia cường đại trung niên vị sĩ. Nhìn thấy Tiểu Ân hòa Vưu Lâm cùng lên xe, quản gia rõ ràng ngẩn người, nhưng không có giống trước đây như thế lộ ra ý, nghĩ đến hắn cũng nhận ra vị này danh tiếng đang thịnh thiên tài Đỗ Bếp. Tiểu Ân hòa Vưu Lâm ngồi vững vàng, xe ngựa chậm rãi động. "Đúng, Vưu Lâm ngươi hôm nay tìm ta có chuyện gì?" Tiểu Ân đột nhiên nghĩ tới, vấn đạo. Vưu Lâm đem toa xe màn cửa thả xuống, nghe được Tiểu Ân hỏi thăm, trả lời: "Mã ốc Đức Sâm cho ta một phong thư, để cho ta tự mình giao cho trên tay ngươi." Ta đem tin đặt ở thư phòng, chuẩn bị buổi tối trở về giao cho ngươi. Mắt Ức Đức Sâm. Tiểu Ân nhớ lại mấy giây, lúc này mới nhớ tới, mắt chính là Ức Đức Sâm nam tức thứ tử, trước đây cùng biểu ca dìm liên thủ hố mình mật mạp. Hắn có tin cho ta. Tiểu Ân kinh ngạc, mình và ân oán của hắn cũng qua gần nửa năm, huống chi Ức Đức Sâm nam tức đều đã chết. Mật mạp này tìm mình làm cái gì? Đã hết, hôm nay có nhiều việc, giữa trưa cũng không ngủ, bằng vào ta tay tàn tốc độ, muốn viết xong liền 2 giờ, thực là ở chịu không được, cho nên chỉ có một canh sáu. Chương này số lượng từ tương đối nhiều, mong rằng đại gia thứ lỗi 106. Chương 106 Càng lâm quái dị ca ca xe ngựa hành vi tốc độ không chậm, ven đường cảnh sát nhanh chóng lui lại. Thời gian dần qua, bên cạnh xe ngựa cảnh đường phố lạ lẫm, nhưng lại nhuyễn Tiểu Ân cảm thấy giống như đã từng quen biết. Chúng ta đây là muốn đi chỗ nào? Đường đi phồn hoa, không thua chút nào tháp nghi tư thành phố thức ăn Moscow, Tiểu Ân cũng không nhớ ra được là nơi nào, không khỏi nghi ngờ hỏi. Đi giáo hội sở thẩm phán. Vũ Lâm nhìn qua ngoài cửa sổ ngẩn người, nghe được Tiểu Ân hỏi thầm, quay đầu trả lời. Sở thẩm phán. Tiểu Ân trong lòng cả kinh, chẳng thể trách chính mình cảm thấy lạ lẫm, loại địa phương này mạn thị ẩn cũng không quá nguyện ý tiếp cận. Bất quá Mình cũng không phải từ chưa từng tới ở đây đâu. Tiểu Ân Âng chung trà lên, nhấp miếng hồng trà, răng môi trở về hương, đáy lòng lại hóa thành khổ tâm. 46. 5 năm trước, phòng thủ dạ nhân chiến đấu liên lụy tỷ tỷ, chính mình liền tới qua ở đây. Chẳng qua là lúc đó ngồi không phải xe ngựa, mà là tỷ tỷ xe tang 12. Thẩm Nghi Tư thành giáo hội sở thẩm phán, quy mô không giống như hoàng cung kém bao nhiêu. Sở thẩm phán cùng giáo đường khác biệt, xem như thẩm phán tội ác cơ quan, sở thẩm phán kiến trúc phần lớn là cao ngất ngời ngọ, sừng nhọn, ca đặc tứt phong cách. Sắc điệu là hắc bạch. Toàn bộ khu kiến trúc cho người ta thần bí, thâm thiết, nhưng lại cao quý cảm giác. Dương Tiểu Ân thở phào nhẹ nhõm là, Vưu Lâm phải đi chỉ là sợ thẩm phán phía ngoài nhất, chỉ là tâng ngoài lời nói, hắn không lo lắng sẽ bại lộ thân phận. Xe ngựa chạy qua một cây cầu, dừng ở sở thẩm phán trước cửa. Cánh cửa này phía trước là cánh hoa treo lơ đản, bốn hoa bên cạnh ngồi xổm rất nhiều quần áo jacket nát tên ăn mày, bọn hắn đang chờ bữa tối đến sở thẩm phán sẽ phân phát thức ăn. Tiểu Ân hòa Vưu Lâm xuống xe, Vưu Lâm kín đáo đưa cho Tiểu Ân một cái túi tiền, mím mờ chỉ chỉ tên ăn mày, Tiểu Ân lập tức hiểu ý hai người kết bạn đi qua bọn hoa, Tiểu Ân từ túi tiền cầm ra một cái tiền. cho những thứ này tên ăn mày mỗi người trong tay thả hai cái đồng xu ở lễ. Cách đó không xa tên ăn mày gặp có người phát tiền, đều hùn đi qua, đem Tiểu Ân vây chặt đến không lọt một giọt nước. Tiểu Ân bị chen lấn đứng không vững, nâng cao lấy cánh tay hồ, đại gia không nên chen lấn, người người đều có phần. Lời truyền ra ngoài, nhưng hiệu quả cơ bản không có. Tiểu Ân bất đắc dĩ ngẩng đầu đi xem Vu Lâm, lại phát hiện nàng đã sớm trốn qua một bên, đang nhìn hắn hé miệng cười chổng đầu. Ngay tại Tiểu Ân bị tên ăn mày vây giết lúc, cách đó không xa dưới khóm hoa, sợ hãi rụt rè cất giấu tên ăn mày nhỏ. Một đôi tích lưu lưu mắt to nhìn qua Tiểu Ân, trong mắt hàm chứa kinh hỉ. ping ngạc cùng lo nghĩ. Trong chú nhìn một lát, nàng ôm sát trong ngực mặt quán, thân thể xe dịch, dấu ở buồn hoa dưới bóng tối, gắt gao nhìn chằm chằm sợ thầm phán đại môn. Chính mình trông một tòa lễ, hôm nay nhất định có thể có thu hoạch. Tiểu nữ Hải đáy mắt tràn đầy kiên định. 6. Chúng ta đầu bếp sư cũng có chật vật như vậy thời điểm. Vu Lâm cười nói tự nhiên nhìn xem Tiểu Ân. Bây giờ Tiểu Ân, chật vật lợi hại, y quan không ngay ngắn, lễ phục bên trên còn có hai cái hạt thủ ấn, dây cũng bị đạp mới phát, dính đầy cho bụi. Tiểu Ân sửa sang lấy lễ phục, liếc nàng một cái. Còn không phải ngươi Vu Lâm đại tiểu thư lạm phát hảo tâm. Xem những tên khất cái kia, dực tiền khí lực một cái so một cái đại, có cái này khí lực, còn sợ không tìm được việc làm, có cái gì tốt đồng tình. Vưu Lâm giúp hắn sửa quần áo ngay ngắn, hai người đi vào một tòa đại khách kiến trúc. Đem một phần giấy chứng nhận giao cho đón khách mục sư tập sự, Vưu Lâm lôi kéo Tiểu Ân ngồi ở hành lang trên băng ghế đá. Chờ một chút lát, ta hôm qua đã xin tốt, hẳn là sẽ không chờ quá lâu. Vưu Lâm thản nhiên nói. Ngươi gặp ca ca còn cần xin, hắn là người nào? Tiểu Ân kinh ngạc, liền giáo đường phòng hội nghị cũng dám mạnh mẽ xông tới Vưu Lâm, bây giờ tới gặp ca ca lại còn cần sấm xin. Vưu Lâm đem một tia tóc sợi đến sau tai. Ánh mắt phức tạp, nhẹ nói, "Hắn nha, là một cái rất người ôn nhu, đáng tiếc sáu, là một cái Ma Xỉ ẩn." Ma Xỉ ẩn. Tiểu Ân Đại Nao giống như là bị cự truy va chạm, tại chỗ ngốc trợn, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Bà cỡ phòng ăn đại tiểu thư, khắc La Ilya gia tộc thiên kim, AB giật chủ giáo chất nữ, Vưu Lâm, ca ca lại là Ma Xỉ ẩn. Như thế nào? Cảm thấy rất kinh ngạc, kinh ngạc Ma Xỉ ẩn muội muội như thế nào không có bị bắt đi, vẫn là kinh ngạc Ma Xỉ ẩn như thế nào không có bị giáo hội thi hành tiêu chết. Vưu Lâm thản nhiên nói. Tiểu Ân Hà to miệng, lại không nói ra lời, chỉ là nhìn xem Vưu Lâm. Nói những lời này lúc, giọng nói của nàng bình thản, thần sắc như thường, hoàn toàn nhìn không ra tâm tư của nàng, để cho người ta không biết nên nói cái gì. Bầu không khí có chút trầm mặc, hành lang một đầu đi tới vị mục sư, tay hắn cầm giá chữ thập, trang trọng nói, hai vị xin thông qua được, mời đi theo ta. Tiểu Ân vội vàng đứng lên, Vụ Lâm đến lúc đó không nhanh không chậm, bộ dáng so với hắn còn bình tĩnh. Bất quá, Tiểu Ân trong lòng tính tưởng, Vụ Lâm tuyệt không giống bề ngoài dạng này bình tĩnh. Nàng đối với lần này gặp mặt rất xem trọng, bằng không thì cũng sẽ không chú tâm ăn mặc, liên hạ cái lầu đều đội vàng dẫn đến ngã xuống. Mục sư dẫn hai người xuyên qua hành lang, đi tới một cái đen nhánh tháp nhọn phía dưới. Đuổi kịp mục sư, dọc theo tháp nhọn cầu thang đi lên, Tiểu Ân ồn ào có thể nghe được mỗi cái tầng lầu quanh quần chửi rủa cùng tiếng gầm gừ. Đây là tòa ngục giam. Tháp nhọn không gian nhỏ hẹp, cho người ta cảm giác đè nén, đen nhánh cầu thang hành lang, câu lên người nội tâm sợ hãi. Nó tại thời khắc nhắc nhở pháp nhân, giáo hội từ trước tới giờ không đối với gian ác ôm lấy một kia nhân tử. Mục sư tại tháp nhọn tầng cao nhất dừng lại. Ngọn tháp chỉ có 2 cái giáp phòng, mục sư đem một cái chìa khóa giao cho Viu Lâm, tiếp đó dặn dò vài câu, quay người rời đi. Tầng cao nhất chỉ còn lại Tiểu Ân Hòa Vĩ Lâm, đương nhiên, còn có âm thầm ẩn nút thủ vệ. Vĩ Lâm đem chìa khóa cắm vào khóa cửa, răng rắc, khóa cửa bị mở ra, môn thượng thần thuật minh văn vẫn như cũ nhấp nháy phát sáng, Vĩ Lâm cật lực tướng môn kéo ra. Tiểu Ân nuốt nước miếng một cái, có chút chờ mong, có chút khẩn trương. Vĩ Lâm ca ca lại là dạng gì? Tiểu Ân trong đầu hiện ra một người khoác ma pháp bào, khuôn mặt hành tuấn, trong mắt chớp động tri thức cùng trí tuệ, tao nhã lịch sự trẻ tuổi mà xỉ ẩn hình tượng. Có thể bị sở thẩm phán nhốt tại tháp nhọn tầng cao nhất, hắn thực lực hòa thân phận tất nhiên là không kém. Mang ý nghĩ như vậy, Tiểu Ân suy nghĩ tới gia phòng. Gian phòng không lớn, nhìn một cái không sót gì, ở đây không giống như lãnh ngục giam, phản giống như là căn phòng khách, bày một mạc cái bàn cùng một chiếc giường gỗ. Rất nhanh, thiếu ân ánh mắt ngưng kết ở trên giường trên thân người. Hắn khoác lên tao loạn mái tóc xù, mặc đồ ngủ, lẳng lặng ngồi ở đầu giường, nhìn qua vách tường ngẩn người, chỉ có miệng không ngừng nhúc nhích, để người ta biết hắn còn sống. Cùng tưởng tượng hoàn toàn khác biệt, thiếu ân buồn bã, ngậm thở dài. Hắn kỳ thực sớm đã đoản trước, bị giáo hội bắt được mạn thị ẩn, như thế nào lại có tốt trạng thái? Có thể còn sống, cũng là bất khả tư nghị xấu. Ka ka, hôm nay ta và bằng hữu tới thăm ngươi. Vũ Lâm đem chuẩn bị xong thâm hỏi phẩm đặt ở đầu giường, đây là tiểu ân dạy nàng làm món điểm tâm ngọt. Vũ Lâm nói chuyện, Kaka không có phản ứng, vẫn như cũ trực lăng lăng nhìn xem vết tượng, ánh mắt của hắn như một đầm nước động, không có chút nào thần thái, giống như cũng căn bản không có chú ý tới có người vào phòng. Vũ Lâm tựa hồ tập mãi thành thói quen, nàng không hề ngồi xuống, cũng không có tới gần, nàng đứng tại hai bước bên ngoài, ôn nhu đối với hắn giảng chuyện phát sinh gần đây, có sinh hoạt lên về vạn, cũng có trong thành đại sự. Nhưng mà, từ đầu đến cuối, Kaka của nàng chỉ là hai mắt vô thần nhìn chằm chằm vết tượng nhìn. Không nói lời nào, cũng bất động. Bất quá Vưu Lâm cũng không thèm để ý, cứ như vậy không ngừng nói. Tiểu Ân hoài nghi nàng hẳn là sớm chuẩn bị qua những lời này, bằng không thì sẽ không lưu loát như vậy. Vưu Lâm cứ như vậy giống đối với mạn vật kể chuyện xưa, không ngừng nghỉ nói nửa canh giờ. Tiểu Ân thì an tĩnh đứng ở bên cạnh, không nói gì, không có động tác, thẳng đến nghe được nàng cuống họng có chút khàn khàn, hắn mới đi hương cái bàn, chuẩn bị cầm chén nước cho nàng. Hắn đi ra hai bước, vừa vặn đi ngang qua bên giường 6. Đột nhiên, bình tĩnh gian phòng vang lên gầm lên giận dữ, "Đi ra! Không muốn ngăn trở ta công thức tính toán." 6. 107 chương 107, đến từ tự đồ hoắc nhĩ mã sĩ ẩn. Vẫn luôn âm u đầy tử khí Vưu Lâm Ca ca đột nhiên phấn nộ, khuôn mặt dữ tợn gầm ghét. Tiểu Ân bị hắn sợ hết hồn, vội vàng lui về sau hai bước. Tại hắn tránh ra phía sau, Vưu Lâm Ca ca lập tức án tính lại, ngồi thẳng người, hai mắt vô thần nhìn qua vết tượng, giống như phía trên thật sự như hắn nói tới, có đồ vật gì. Có lỗi với, đã quên nói cho ngươi, khi hắn ẩn người lúc tuyệt đối không nên ngăn trở hắn ánh mắt. Vưu Lâm dừng lại nói chuyện, hắn nay đối với Tiểu Ân nói. Tiểu Ân hít vào một hơi, kinh nghi nói, là xấu. Bởi vì hắn tại công thức tính toán. Đúng vậy, kể từ hắn trở thành dạng này, đây chính là hắn duy nhất niềm vui thú. Vưu Lâm Miễn cứng cười cười, "Có thể là tại huyền tượng ma pháp gì a?" "Ma pháp?" "Không không không, cái này chỉ sợ không phải ma pháp." Tiểu Ân đấy mắt trịnh trọng, "Masi ẩn không bao giờ dùng công thức hình dung ma pháp, chỉ có miêu tả 6." "Hào thuật mới có công thức xuất hiện." Đương nhiên, Vưu Lâm Kaka xoay đầu lại, hai mắt trống rỗng nhìn chằm chằm Tiểu Ân, trong miệng lị đon, "Ma pháp, công thức 6." "Lực vạn vật hấp dẫn, điện từ định luật, nguyên tố bảo toàn 6." "Chân lý, đây là chân lý." Hắn thân sắc trở nên kích động, đột nhiên đánh về phía Tiểu Ân, hai tay bó hướng cổ của hắn. Tiểu Ân bị lời của hắn cả kinh nói, một cái sợ sẩy, cơ nhiên bị hắn bắt cổ, đâm đến lui về sau hai bước. Lần này đọa đến Vưu Lâm không nhẹ, nàng đội vàng đi lên muốn kéo ra cả ca, ca của mình. Nhưng hắn hai tay giống như núc bằng sắt, không có chút nào tách ra ý tứ. Tiểu Ân sắc mặt đỏ bừng, có chút đau đớn, tính toán đẩy ra tay của hắn, lại tiếp sợ phát hiện cái này gầy yếu ca ca khí lực cực lớn, chính mình cấp thấp kỵ sĩ người hầu khí lực, càng là tiếc không động được một chút. Chí ít có kỵ sĩ cấp cao người hầu sức mạnh. Trang diện trong nháy mắt hơi không khống chế được. "Hừ." Thứ lạnh một tiếng vô căn cứ vang lên, đả mắt, một cái thân ảnh người yếu xuất hiện ở gian phòng. Ngón tay hắn tại Vưu Lâm KK trên cổ một điểm, hắn lập tức hai mắt khẽ đảo, hôn mê bất tỉnh, tay cũng tự nhiên buông ra. Tiểu Ân ho khan vài tiếng, tham lam hít thật sâu một hơi không khí. Thủ vệ giống sách gà con, đem Vưu Lâm KK vứt xuống trên giường, quay người nhìn xem hai người, âm thanh lạnh nhạt, có một tí không kiên nhẫn. Xem ra hắn hôm nay là không thể gặp người, các ngươi trở về đi. Vưu Lâm nhẹ nhàng thở dài, hướng về thủ vệ khẽ không lời, kéo Tiểu Ân ống tay áo, cuối cùng nhìn yên tĩnh nằm ở trên giường KK một mắt, cùng Tiểu Ân ra gian phòng. 6. Có thể nói một chút ngươi KK chuyện sao? Sở thẩm phán trên băng ghế đá, Tiểu Ân nhìn xem Vu Lâm bên mặt, trời chiều chiếu vào trên mặt, hắn đột nhiên phát hiện, nguyên lai Vu Lâm bên mặt đẹp như vậy, đường cong nhu hòa, mắt giống như hoa đào. Đặc biệt là khóe mắt dấu diếm ưu thường, làm cho lòng người sinh liên tiếp. Người nghĩ biết gì đây? Vu Lâm sâu xa nói, là hắn không để ý người nhà đi học tập ma pháp, hay là hắn bụng trộm gia nhập vào ma pháp tổ chức phía sau, trở về lại Thác Ni tư thành, tính toán liên hệ trong thành Ma Xì ẩn, kết quả bị giáo hội phát hiện, xuất động phòng thủ dạ nhân một lưới bắt hết bọn họ. Ma pháp tổ chức, chỉ sợ là đi tư đồ hắc như sáu. Mặc dù đang nghe được giáo thuật danh từ lúc, Tiểu Ân liền đoán được điểm ấy, nhưng vẫn là cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Chính mình vậy mà tại sở thẩm phán gặp được đi qua tư đồ Hoắc Nhĩ Mã Xỉ Ẩn, đáng tiếc bây giờ trở thành điên rồ. Hắn lại như thế nào xấu? Sống sót. Tiểu Ân lại hỏi, lần này, Vưu Lâm trầm mặc một hồi, thấp giọng nói, bởi vì hắn là công thần, cho nên mới có thể còn sống sót, khắc La Y Lệ gia tộc cũng bởi vậy không có gặp dính líu tới hắn. Công thần 6. Tiểu Ân có loại không tốt ngờ tới. Hắn bị bắt phía sau, tại thẩm phán chỗ thẩm vấn phía dưới, nói ra Thác Ni Tư phụ cận ma pháp tổ chức cứ điểm. Giáo hội lợi dụng phần tình báo này, đem các loại cứ điểm toàn bộ diệt trừ. Vụ Lâm trầm giai nói, đang thầm vào lúc, giáo hội dùng một chút thủ đoạn, dẫn đến hắn trở thành như bây giờ, đã quên tất cả ký ức. Hắn là lúc nào bị bắt? Thiếu Ân thông cảm Vụ Lâm, đồng thời tâm tình ngưng trọng. Vụ Lâm ca ca gia khai ra tư đồ hoạch nhị cứ điểm, khiến cho cứ điểm bị giáo hội diệt trừ, như vậy thủy lão chuột tin tức vẫn là không chính xác. Là 5 năm trước chuyện. 5 năm, Thiếu Ân mẩm nhẹ nhàng thở ra, vẻ mặt thời gian nhìn, thủy lão chuột đi tư đồ hoạch nhị là ở cái này sau đó. Xem ra cứ điểm bị trừ phía sau, tư đồ hoạch nhị lại thành lập cứ điểm mới. Đương nhiên, Tiêu Ân dâng lên một cái ý niệm. Vụ Lâm ca ca trở về liên hệ Tháp Ni Tư thành Mạc thị ân, như vậy, Thủy Lao chuột có phải hay không là tư đồ Hoắc Nghị tân phái tới người liên hệ? Tỷ mị nghĩ lại, Tiêu Ân cảm thấy rất có khả năng. Thủy Lao chuột trên người ma pháp quy tắc nguyên lý căn bản hiển nhiên là tư đồ Hoắc Nghị sách. Hắn đi qua tư đồ Hoắc Nghị, nhưng lại trở về Tháp Ni Tư thành, dạng này tới nghĩ, hắn là mới người liên hệ có thể rất lớn. Chỉ là hắn cũng đã chết, tư đồ Hoắc Nghị còn có thể phái người tới sao? Tiêu Ân lâm vào trầm tư sáu. Trời chiều, nhiễm độ đám mây, bóng đêm đang tới gần. Một tia gió lạnh thổi qua. Vưu Lâm dùng mình một cái, lấy lại tinh thần, đứng dậy vướt lên váy dạ hội lên nếp, từ trong ngực lấy ra kính mắt, đeo ở trên mặt. Đảm mắt, thương này Vưu Lâm tựa hồ đã trở về, trên mặt hắn cố nặn ra vẻ tươi cười, nhẹ nói: "Sắp trời không còn sớm, chúng ta nên trở về phòng ăn 6. Nắng chiều đẹp, lúc nào cũng ngắn ngủi, hắc ám từ không trúng phần cuối, dần dần lan tràn." Bạch mã lôi kéo xe ngựa rời đi Sợ Thẩm Phán. Không bao lâu, thừa dịp thiên còn có ánh sáng, vài tên mục sư tập sự đi ra Sợ Thẩm Phán đại môn, trong tay bọn họ xách theo rổ, trong rổ sách chứa mạch mùi thơm khắp nơi bao. sốc lên rồ lên bố, mạch hương phi tán, đám ăn mày ùng đi lên. Lần này không ai dám chen chúc, bọn hắn tự giác xếp hàng, chờ đợi mục sư tập sự phân phát bánh mì. Đối với tên ăn mày tới nói, tối nay là không sẽ không bị đói tỉnh, thì nhìn bữa ăn này ăn như thế nào. Tiểu nữ Hải gầy nhỏ thân thể tại tên ăn mày bên trong không chút nào thu hút, mặc dù đang chờ bánh mì, ánh mắt lại không rời đi sợ Thẩm Phán đại môn. Đột nhiên, ánh mắt của nàng sáng lên, phương xa đi tới một cái mang theo khén mũi, áo quần lỗ lăng thanh niên, hắn cười đùa tí từng cùng mục sư tập sự chào hỏi, đi vào sở Thẩm Phán. Nữ Hải ôm sát mặt quán, lôi kéo mũ, từ trong đội ngũ thuận lý Lặng yên đi theo. Sở thẩm phán ngoại vi xuất nhập không có hạn chế, nữ hải dạ vừa thưởng thức phong cảnh, xa xa đi theo mũi hoàn thanh niên đằng sau. Mũi hoàn thanh niên là một cái như quen thuộc, dọc theo đường gặp phải người đều có thể trò chuyện hai câu, nữ hải cảm xúc hân trương, quần áo phía dưới, bắp chân có chút run rẩy, nhưng nàng vẫn là theo thật sát thanh niên đằng sau. Mũi hoàn thanh niên một đường hướng về sở thẩm phán chỗ sâu đi, người trung quanh dần dần thưa thớt, tiểu nữ hải gắt gao cắn môi. Thế nào còn không có đến sao? Nếu là đi vào trong nữa mà nói, liền muốn cấm ta tiến nhập sâu. Đúng lúc này, mũi hoàn thanh niên đột nhiên quẹo cua, đi vào bên trái khu kiến trúc Nữ Hải sắc mặt vui mừng, đội vàng chạy chậm hai bước, đuổi theo. Núi Hoàn thanh niên đi là con đường ngắn, người qua đường cùng che lấp vật cũng không nhiều. Nữ Hải đứng tại ngoặt góc tường, lộ ra cái cái đầu nhỏ nhìn quanh, nhưng mà, liếc mắt nhìn phía sau, tay nhỏ nàng dụi dụi con mắt, làm sao không tìm được hắn? Trên đường nhỏ không còn Núi Hoàn thanh niên thân ảnh. Đang lúc nàng nghi hoặc bên trong, đột nhiên, một cỗ nhiệt khí thổi tới trên cổ nàng, một cái thanh âm u lanh ở bên tai vang lên. "Tiểu nữ Hải, ngươi tìm ta có chuyện gì không?" 108 chương 108, mùa xuân đi săn bên tai đột nhiên truyền tới âm thanh, giọa tiểu nữ Hải vị vị ẩn nhảy một cái. Nàng Tinh Hồ chạy về phía trước, một cái răng màu mực đâm đen tay nắm lấy nàng cổ áo của, nhẹ nhàng dùng sức, nàng liền bị nhấc lên, hai cái trắng loán chân nhỏ không giúp trên không trung bay nhẹ. "Tiểu Nữ Hải, nói cho ta biết mục đích của ngươi." Khoen mũi thanh niên nhìn chằm chằm Vị Vị Ân, hô hấp thổi tới trên mặt của nàng. Vì vị Vị Ân sợ sợ, ánh mắt của nàng ngơ ngác nhìn hắn, cơ thể như bị nắm lên gà con, trên không trung run lẩy bẩy, cái đầu nhỏ thử hướng về trong quần áo trui. "Này, Nữ Hải, ngươi không nói lời nào, ta nhưng là muốn động thủ." Khoen mũi thanh niên nắm nhìn sát trời, lạnh lùng nói. "Ta xấu, chỉ là, chỉ là hiếu kỳ." Vị Vị ẩn run run nói: "Ta không ưa thích nói dối Tiểu Hải." Khoen mũi thanh niên mép miệng nở nụ cười, hai tay nắm ở cô bé mảnh khảnh mắt cá chân, nâng lên cánh tay, đem nữ Hải treo trên không trung. Hắn dùng lực lung lay nữ Hải, áo khoác của nàng cùng trong túi cái gì cũng rất xuống đất. Bẩnwidetilde đồ ăn mày phía dưới, là trắng tinh cây dai náo ngủ, trên người nàng đồ vật đều rơi mất, vì Vị Vị ẩn bị treo ngược trên không trung, khuôn mặt nhỏ khóc trở thành méo hoa. "Không muốn lung lay, van cầu ngươi sáu." "Van cầu ngươi, ta mật quán sẽ ném hỏng." Vị Vị ẩn gắt gao ôm mật quán, khóc cầu khẩn. Khoen mũi thanh niên nhìn xem trên mặt đất vật phẩm, nhíu mày, đây đều là những thứ gì? Nửa khối bánh mì đen, hai cái đồng xệ ở lệ, một cái phá lược. Còn có trong ngực nàng không có một giọt mật ong mật quán. Không có vật phẩm nguy hiểm, nàng chỉ là một cái thông thường tên ăn mày mà thôi. Khoen mũi thanh niên đem Vị Vị Ân để xuống, từ dưới đất nhặt lên quần áo phủ thêm cho nàng, gãi đầu một cái, lúng túng nói, xem ra là ta hiểu là ngươi. Vị Vị Ân dùng sợ hai ánh mắt thận trọng nhìn qua hắn. Khoen mũi thanh niên bị nàng nhìn có sử, từ trong túi móc ra mấy cái ngân xệ ở lệ, đặt ở sạch sẽ trong mặt quán, ngượng ngập nói, số tiền này ngươi cầm, xem như ta nhặt lỗi. Nói xong, không đợi phản ứng của cô gái, Khên Nguyễu thanh niên quay người rời đi. Tại hắn sát na xoay người, Vivi ẩn mơ hồ nghe được hắn lẩm bẩm. Cái này nếu là trước kia tại Hắc Cá Minh Uyên, đã sớm một kiếm giết nàng. Bất quá, chủ nhân từ lúc nào cũng quan tâm mỗi người, ca ngợi vị đại chủ sáu. Khên Nguyễu thanh niên dần dần đi xa, Vivi ẩn cuối cùng nhẹ nhàng thở ra, lực khí toàn thân giống như bị rút sạch, ngã trên mặt đất. Nàng ngồi dưới đất, thân thể co giò, thật lực không khiến người ta trông thấy nàng. Nàng không có khí lực, muốn nghỉ ngơi nữa phút chốc. Đột nhiên, Ánh mắt của nàng nhìn chừng chừng hướng phương xa, ở một tòa suối phun bên cạnh, đứng một cái hắc bảo nhân, hắn nhìn lên bầu trời, dường như đang chờ bóng đêm tới. Qua đường người đi đường đều sẽ nhìn hắn hai mắt, bởi vì hắn hình dạng đặc biệt hắn không có khuôn mặt. Chính là hắn. Nữ Hải Vĩnh Viễn cũng không quên được đêm hôm ấy, trước mặt phụ thân nam nhân, hắn là từ địa ngục leo ra không khuôn mặt ác quỷ, mang đi phụ thân tính mệnh. Nữ Hải con ngươi trong suốt, ngậy lên không thuộc về nàng tinh khiết tâm linh hòa diễm. Ngọn lửa tên, gọi Tiểu Hận. 6. Bóng đêm lặng lẽ, tại không chú ý ở giữa, liền nuốt sống Quang Minh. Giống như trong cổ tích xe ngựa, bốn con tuấn mỹ bạch mã dừng lại, Tiểu Ân thân sider view lâm xuống xe, quản gia Dương nhẹ dõi ngựa, xe ngựa lái về phía phòng ăn hậu viện. Trong nhà ăn, ánh đèn chập chờn, không còn chỗ ngồi, các quý tộc đang uống linh đình, thức ăn tinh mỹ bị đưa lên bàn ăn. Bây giờ chính là bữa tối thời gian, phòng bếp khói thế ngất trời, một phần phân món ăn bị người phục vụ mang sang. Ronald thản thúc thúc đang bận, chúng ta không nên quấy rầy bọn họ. Hai người lên lầu, nhìn xem bận rộn phòng bếp, View lâm nói: "Ân, đúng, ngươi nói hồ sơ nhà mật mật phải giao cho ta tin đâu?" Tiểu Ân vân đạo, đối với cái này phong thư, hắn nhưng là cảm thấy hiếu kỳ. Đi theo ta đi." Vụ Lâm nói, dẫn hắn đi thư phòng, từ trên bàn sách khóa ngăn kéo lấy ra thư tín, giao cho Tiểu Ân. Phong thư tử si đóng kín, Tiểu Ân cầm giao dọc giấy mở ra, đem tin lấy ra, cũng không tị hỷ Vụ Lâm, tại chỗ đem tin bày ra. Vụ Lâm tò mò đưa tới, liếc mắt nhìn, nhẹ tiêu đạo, như thế nào là tờ giấy trắng? Không sai, trong đây tin không có nội dung, chỉ là một tờ giấy trắng. Tiểu Ân nheo lại mắt, đem giấy trắng đặt ở trước mũi, hơi hơi hít hà, sắc mặt trở nên trịnh trọng. Xem ra phong thư này trở về được thật tốt nghiên cứu một chút. Đêm nay muốn ăn cái gì, ta làm cho ngươi ăn. Tiểu Ân đem tin phóng tới trong ngực, đối với Vu Lâm nói: "Vu Lâm nghe ra hắn đang nói sang chuyện khác, không còn hỏi thăm, cười nhẹ đáp: "Tốt, ta muốn năm trẻ chơi nước, còn có á thương gan ngỗng. Buổi tối ăn gan ngỗng, ngươi cũng không sợ béo lên." Tiểu Ân buồn cười nói, hòa Vu Lâm cùng một chỗ đi xuống lầu, đi phòng bếp. Hắn mặc dù tạm thời rời đi phòng ăn, nhưng phòng ăn cũng không có thu hồi hắn tư nhân phòng bếp, quen thuộc phòng bếp nhường nấu nướng rất là thuần tay. Không bao lâu, hai phần thái đưa tới bàn ăn, Tiểu Ân hòa Vu Lâm ngồi đối diện nhau, bên cạnh nói chuyện phiếm sinh hoạt việc vặt, bên cạnh thưởng thức mỹ thực. 6. Đem cuối cùng một khối gan ngỗng nuốt xuống, Vu Lâm lau miệng, Trong mắt chứa ý cười, chủ nghệ đề thằng công thiếu, so trước đó ăn ngon nhiều. Ăn ngươi đồ vật, miệng nên càng tiêu dịch, về sau ngươi cần phải nhớ thường nấu cơm cho ta ăn. Nói xong, nàng phát giác trong lời nói không thích hợp, sắc mặt đỏ lên, vội vàng nói: "Ngươi không phải vội vã trở về nhìn tin sao, còn không mau đi?" "Phải, cái gì cũng không làm liền bị hạ lệnh chủ khách, thực sự là nạn đường." Tiểu Ân cười khổ một tiếng, nuốt xuống trẻ chồi nước. Bất quá ta cũng chính xác hiếu kỳ thư này bên trong nội dung, Tiểu Ân vô ý thức sờ lên túi, đứng dậy, "Hòa Vưu Lâm tạm biệt, rời đi phòng ăn." Thiên cũng chưa muộn lắm, Tiểu Ân thuận lợi quá rang xe ngựa. Sa phu vội vã tại đêm khuya phía trước về nhà, dọi ngựa rung động đùng đùng, xe ngựa trên đường chạy nhanh chóng, rất nhanh liền thấy được Hải Sâm Trang Viên. Tiểu Ân giao tiền xuống xe, đón ánh trăng, xuyên qua trang viên đường đá, về tới biệt tự. Tiểu Ân khóa kỹ cửa, trực tiếp lên lầu các, ngồi ở gác xếp trên lầu trước bản sách, đem tin lấy ra trên bàn để cho bằng. Tiếp đó, hắn từ ngăn kéo lấy ra một cái bình thuốc nhỏ, đem dược thủy nhỏ tại trên thư. Tích xong dược thủy phía sau, Tiểu Ân gắt gao nhìn chằm chằm tin, qua 2 giây, một mảnh trống không trên tờ giấy trắng hiện ra nhàn nhạt mực nước văn tự. Tiểu Ân trên mặt lộ ra mấy phần cổ quái. Thang Mỗ tại sao cùng Hồ Sâm nhà mập mạp xen lẫn trong cùng nhau, cái này trước đây thế nhưng là đuổi giết hắn trùng lưu. Thiếu Ân sờ cả một cái. Chai nước thuốc này có thể nhường đặc thủ không mầu mực nước cao cấp, là hắn cùng Thang Mỗ ước hẹn chuyển tin công cụ, mà Phong thư vậy mà từ mắt huột Sâm trên tay đưa ra. Là Thang Mỗ lừa hắn, còn là nói hai người bọn họ có cùng chung mục tiêu xấu. Chẳng lẽ nói ám sát Hồ Sâm Nam tức người, cùng Kim Quan Hoa Kỳ công tử có quan hệ. Thiếu Ân suy tư cầm thơ lên, đọc. Thất yêu Thiếu Ân, hy vọng Phong thư này đưa đến trên tay của ngươi. Nói cho ngươi một tin tốt, tiện nghi của ta phụ thân. Hoa Kỳ công tức rốt cuộc phải thi hành kế hoạch, bọn hắn sẽ tại hai tuần lễ sau mùa xuân đi săn bên trên, ám sát vương tử cùng công chúa hai vị điện hạ. Một cái ngu xuẩn kế hoạch, nhưng cũng tương đối nguy hiểm. Bất hạnh nhất là, ta không tin tưởng bọn hắn phái ra ả sát sĩ nhân số cùng thực lực. Đương nhiên, đây không phải vấn đề lớn. Ta thông minh hảo hữu, ngươi biết phải nên làm như thế nào? Muốn để vương thất minh bạch sự trung thành của chúng ta cùng hợp tác. Thang mô dâng lên. 109 chương 109, chính thức mạt sĩ ẩn tiểu ân lòng bàn tay đột nhiên xuất hiện một quả cầu lửa, đem tin đốt thành tro bụi. Cho tàn bị vẩy ra ngoài cửa sổ, theo gió phiêu tán. Tới thật là nhanh, bất quá cũng tốt, Vương cung bầu không khí thật sự là không thích hợp ta. Tiểu Ân Nhiên tĩnh nhìn xem cho tàn theo gió, biến mất ở sáng trong dưới ánh trăng. Mùa xuân đi săn, làng ngoại nhĩ nạp truyền thống hoạt động. Tiểu Ân cũng có nghe thấy, đây là vương thất cùng quý tộc mỗi năm một lần hoạt động giải trí, tới càng sâu vương thất cùng các quý tộc quan hệ. Mùa xuân đi săn, vương tử cùng công chúa đều sẽ tham gia, còn có ngoại nhĩ nạp con em quý tộc nhỏ, có thể nói, người tham gia chính là một đám ngoại nhĩ nạp thế hệ tuổi trẻ. Người tham dự thực lực không mạnh, bất quá đều sẽ đi theo hộ vệ, trên lý luận giảng, không phải ám sát cơ hội tốt. Nhưng cân nhắc công chúa cùng hoàng tử hiếm thấy ra khỏi thành, hộ vệ cũng tương đối yếu kém, đích thật là không thể bỏ qua thời cơ. Tiểu Ân ngón tay sao động bệ cửa sổ, ánh mắt thâm thúy, ngắm nhìn Thạc Nghi Tư thành Phong Đông. Tại Phong Đông, có phiến rừng rậm rạp lớn, trong rừng giá thú đông đảo, bao năm qua mùa xuân đi săn đều tại nơi đó tiến hành, lần này cũng sẽ không ngoại lệ. Bất quá, lần này đi săn có trò khác biệt, nó sẽ nhấc lên một tuần kịch kịch. Một hồi công tác, vương thất, ngồi vua vợ kịch. 6. Hôm sau, thiên tài hiện ra, Tiểu Ân đi ngay hoàng cung, nhưng hắn không phải đi công tác, mà là đi xin phép nghỉ. Bất quá Tại áo phỉ á công chúa mịt mờ mệnh lệnh dưới, Tiểu Ân vẫn là ngoan ngoãn vì nàng làm điểm tâm cùng cơm trưa, cũng may cuối cùng công chúa không có làm khó hắn, lại cho hắn chuẩn một tuần lễ ngày nghỉ. Tiểu Ân không có vội vã nói cho áo phỉ á mùa xuân đi săn lên kế hoạch, thời gian còn sớm, không cần vội vã nói cho nàng chuyện này sớm. Buổi chiều, Tiểu Ân cấy tiểu mã từ hoàng cung trở về trang viên. Tiến vào biệt thự, Tiểu Ân trực tiếp đi tầng hầm, rời góc tường gỗ, hướng về phía góc tường đọc lên chú ngữ, đương nhiên, hoàn chỉnh mặt đất mở ra một cái cửa hang. Tiểu Ân thần sắc hài lòng, cái này ẩn tàng cửa vào ma pháp trận bỏ ra hắn 10 cái kim sắt nhĩ, cũng may hiệu quả rất tốt. Phòng thí nghiệm đen kịt một màu, theo Tiểu Ân đi vào, nóc phòng đèn ma pháp bỗng nhiên sáng lên. Đèn ma pháp xo so ngọn đèn sáng nhiều, phòng thí nghiệm tương đương sáng tỏ. Đèn ma pháp là Tiểu Ân dùng không gian giới chỉ mang về, bởi vì không gian có hạn, chỉ có một chiếc. Ngoài trừ đèn ma pháp, trên bàn thí nghiệm còn có mấy cái cỡ nhỏ dụng cụ, cũng là cẩm về hàng cao đẳng. Mỗi khi nhìn thấy những thứ này, Tiểu Ân cũng không khỏi đau lòng, truyền kỳ ma sĩ ẩn bệ kỳ trong phòng thí nghiệm, thế nhưng lại còn rất nhiều đồ vẩn, đáng tiếc xấu. Tiểu Ân từ trên bàn thí nghiệm ống nghiệm đỡ gỡ xuống tinh không dự định. Hắn đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, dự định hôm nay đột phá chính thức ma sĩ ẩn. Tinh không chất thuốc trong chất lỏng lập lòe lờ sao, giống như là ẩn chứa vũ trụ, thần bí, mêng mông. Tiểu Ân thần tình nghiêm túc, có tinh không dược thể, đột phá chính thức ma sĩ ẩn cũng không có khó khăn. Khó khăn là có thể không tìm được mệnh vận chi tinh. Đối với cái này, có tinh không dược thể phụ trợ, lại có đêm mang tinh kinh nghiệm, Tiểu Ân vẫn rất có tự tin. Tinh không dược thể có thể bị truyền kỳ ma sĩ ẩn tất giữ, tự nhiên là có giá trị không nhỏ, nếu không phải lần này trùng hợp, Tiểu Ân liên tưởng cũng không dám nghĩ loại thuốc này. Sẽ bằng ở gia Long bên trên, Tiểu Ân trước tiên minh tưởng điều chỉnh tốt trạng thái. Chờ tinh thần lực hòa ma lực rồi giàu phía sau, Tiểu Ân nhổ ống nghiệm nhỏ. Uống tinh không dược tệ, dược tệ trượt vào cổ họng, vô số hư ảo đầy sao giống như là hóa thành thực thể, lấm ta lấm tấm tảng ra, một bộ phận tinh thần dung nhập tinh thần hải, một bộ phận hóa thành mênh mông ma lực. Tiểu Ân tinh tâm nhíu trợ, tập trung tinh thần, tiến vào minh tưởng. Tinh thần lực của hắn theo tinh thần dung hợp, nhanh chóng tăng lên, ma lực cũng tại không ngừng tăng thêm, hết thảy đều lộ ra nước chảy thành sông. Bất quá chính thức mã sĩ ẩn cũng không phải dễ dàng như vậy đột phá, rất nhanh, tiểu Ân liền gặp bình cảnh, tinh thần lực hòa ma lực tăng trưởng đồng thời chậm dần. Tinh thần dung hợp tốc độ trở nên cực chậm. Nếu như không nhanh chóng đánh vỡ bình cảnh, Tinh không chất thuốc dược hiệu liền sẽ đại lượng trôi đi. Tiểu Ân cảm xúc tình ảo, tinh thần lực nhanh chóng tại tinh thần hải tạo dựng lên ma pháp trận, cùng trước đó xây dựng ma pháp trận so sánh, ma pháp trận này hỗn tạp vô cùng, tràn đầy phù văn huyền ảo. Đó là một một vòng ma pháp trận. Đánh vỡ bình cảnh phương pháp có khuyết, Tiểu Ân lựa chọn trực tiếp nhất thôn bạ một loại, tạo dựng một vòng ma pháp trận. Hắn đứng tại ma pháp học đồ đỉnh phong, cùng chính thức mạn xi si ẩn chỉ có cách xa một bước. Bước ra một bước này cũng không dễ dàng, nhưng một vòng ma pháp trận có thể giúp hắn bước qua một bước này. Tiểu Ân lựa chọn một vòng ma pháp hỏa diễm truy thủ. Ma pháp trận tại tinh thần hải nhanh chóng hình thành, không lâu Lã ma pháp trận hoàn thành trong nháy mắt, tinh thần lực hòa ma lực lập tức giống vỡ dê chi thủy, phi tốc đề thăng, mấy hơi sau đó, liền toàn diện vượt qua ma pháp học đồ hạn mức cao nhất. Thành công. Cảm độ được thể nội mêng ngông ma lực, Tiểu Ân hơi nhẹ nhàng thở ra, bất quá bây giờ còn không phải buông lòng thời điểm. Tinh thần toàn bộ bị dung hợp, nhưng dược hiệu còn không có tiêu thất, trong cõi u minh, một cỗ lực lượng bao trùm tiểu Ân tinh thần lực, giúp hắn tinh thần lực cảm ứng rõ ràng đến rồi vũ trụ mêng ngông. Sao lốm đốm đầy trời, vũ trụ mêng ngông bấn át, tinh thần không thể tính toán. Tiểu Ân ổn định lại tâm thần, tinh thần lực câu thông linh hồn, hỗn hợp linh hồn khí tức, vẫy vùng biển sao. Tại trong tinh không mịt mờ tìm kiếm viên kia thuộc về mình mệnh vận chi tinh, linh hồn có thể cảm ứng được mệnh vận chi tinh, mang theo một tia mờ ảo cảm ứng, Tiểu Ân ngao du từng cái tinh hệ, lướt qua vô số ngôi sao. Cảm ứng tinh thần đối với tinh thần lực tiêu hao rất nhiều, không biết qua bao lâu, tại tinh thần chất thuốc sức mạnh suy kiệt phía sau, Tiểu Ân tinh thần lực bắt đầu đại lượng tiêu hao. Tại tinh thần lực tiêu hao hơn phân nửa lúc, tinh thần lực đông nhiên đụng phải viên kia trong cảm ứng hư ảo tinh thần, Tiểu Ân dừng lại, đem tinh thần lực dựa theo sách ma pháp lên phương pháp, bắt giữ ngôi sao này, bắt đầu cùng nó thiết lập liên hệ. So sánh tìm kiếm, tạo dựng liên hệ dễ dàng hơn hơn, không lâu Tiểu Ân trên linh hồn bỗng nhiên nhiều hơn một cái ngôi sao hư ảnh, mà khỏa hư ảo trên ngôi sao, tựa hồ có một đầu không nhìn thấy tuyến, kéo dài sâu trong tinh không. Một chút xíu nhỏ vụn tinh quang từ online chảy xuống, Tiểu Ân tiếp tục minh tưởng, linh hồn tướng tinh quang hấp thu, chuyển hóa trở thành ma lực hỏa tinh tần lực. Đối diện với mấy cái này tinh quang, linh hồn giống như là đói bụng một năm trắng hán, ai đến cũng không có cự tuyệt toàn bộ hấp thu. Thằng đến tinh thần lực hòa ma lực bắt đầu bão hỏa, linh hồn mới đình chỉ hấp thu tinh quang. Lúc này, Tiểu Ân phát giác được tinh thần lực hòa ma lực càng là tiếp cận một vòng trung cấp trình độ. Kinh hỉ sau khi, Tiểu Ân lại cảm thấy kinh ngạc Mạnh vận chi tinh vậy mà đối với tinh thần lực hỏa ma lực đề thăng lớn như vậy, cái này có thể cùng trên sách nói không giống nhau. Nghĩ không ra lý do, huống chi cũng là chuyên tốt, Tiểu Ân sẽ không đang soán suất chuyện này, mà là đứng dậy khảo thí lên ma pháp. Tối tâm chú ngữ đọc lên, Tiểu Ân lòng bàn tay bay ra một đạo thiêu đốt hỏa trùng, nói là hỏa trùng, trên thực tế giống như là hỏa tiễn, cực kỳ áp súc. Hỏa trùng đánh vào phòng thí nghiệm trên vách tường, bị một đạo màn nước ngăn lại. Màn nước là Tiểu Ân minh khắc một vòng ma pháp trận, dùng để khảo thí ma pháp uy lực. Gặp hỏa trùng cơ hồ muốn xuyên thủng màn nước, Tiểu Ân hài lòng gật gật đầu, dầu sôi lửa bỏng tương khắc. Hỏa chùn còn kém chút đột phá mà nước, không hổ là công kích mạnh nhất hỏa nguyên tố ma pháp. Trước đây hắn phối chế qua một chi hỏa diễm truy thủ pháp thuật dược thể, đáng tiếc cho mạn đạt, không có cần trở về, bởi vậy Tiêu Ân cũng là lần đầu kiến thức hỏa diễm truy thủ uy lực. 6. 110 chương 110, đầu bếp nghề phụ trong phòng thí nghiệm, Tiêu Ân lấy ra trước đây từ thương bạch chi tay mạn xỉ ẩn trên thân lấy được chiến lợi phẩm. Viên kia tổn lấy tam hoàn ma pháp vụ hắc cám màn trời khô lâu giới chỉ. Ma pháp vật phẩm phân cấp vô cùng đơn giản, nó phía trên sở tổn cấp bậc cao nhất ma pháp chính là cấp bậc của nó. Chiếc nhẫn này là phép thuật cấp 3 vật phẩm. Cổ Tam Hoàn, Ngũ Hoàn hai loại ma pháp bốn nguyên tố Vân Trương nhưng là phép thuật cấp 5 vật phẩm. Đến nỗi không gian giới chỉ cùng ma trượng, không có trừ quan đẳng cấp, bọn chúng cấp bậc tương đối khó mà phán đoán. Trên lý luận một vòng Ma Xỉ si ẩn có thể sử dụng phép thuật cấp 3 vật phẩm, thử một lần tốt. Tiểu Ân vuốt ve chiếc nhẫn hoa văn, đem ma lực rót vào trong đó. Ma lực vừa tiến vào giới chỉ, Tiểu Ân sắc mặt hơi đổi một chút. Nhanh, quá nhanh. Giới chỉ giống như là Tham Lam đàn ông nói, hấp thu ma lực. Nguyên bản đột phá chính thức Ma Xỉ si ẩn, tăng trưởng ma lực, nhiều Tiểu Ân có loại lấy mãi không hết, dùng mãi không cạn ảo giác, nhưng bây giờ loại ảo giác này triệt để phá diệt. Thể nội ma lực tám thành tiến nhập giới chỉ, giới chỉ mới rốt cục bị cho hắn no. Âm u lạnh lẽo, thần bí khói đen từ trên mặt nhẫn nổi lên, bao phủ tại Tiểu Ân bên cạnh, đem hắn thân hình hoàn toàn ẩn tàng. Ngoại giới ánh mắt không cách nào xuyên qua khói đen, nhưng ở Tiểu Ân trong mắt, khói đen nhưng làn nửa trong suốt, không ảnh hưởng tầm mắt. Tiếp lấy, Tiểu Ân thử đem tinh thần lực lan tràn, phát hiện căn bản là không có cách xuyên thấu tầng này khói đen. Mang tính lựa chọn ngăn cách kia sáng, chẳng phân biệt được địch ta ngăn cách tinh thần lực. Tiểu Ân hài lòng nói, tinh thần lực không cách nào lựa chọn ngăn cách xem như thì vết, nhưng tổng thể đến xem, khói đen hiệu quả rất không tệ. Tiểu Ân sử dụng hỏa diễm truy thủ, cũng chỉ là miễn cưỡng xuyên thấu khói đen, đối với tác dụng chủ yếu là che giấu thân phận ma pháp, dạng này đẹp xem như niềm vui ngoài ý muốn. Ngụy Hắc dám màn trời còn có cái cuối cùng năng lực, ma lực trả về. Chỉ thấy khói đen bỗng nhiên cấp tốc biến mất, Tiểu Ân cảm thấy một cỗ quen thuộc ma lực tiến vào trong cơ thể, nhanh chóng bổ sung hắn tiêu hao ma lực. Làm khói đen hoàn toàn biến mất, Tiểu Ân nguyên bản chỉ còn lại 2 thành ma lực hồi phục đến 6 thành. Năng lực như vậy nhường Tiểu Ân không khỏi cười to, phải biết khói đen là không có có tồn tại hạn chế, nếu như không có ngoại lực ảnh hưởng, nó sẽ một mực tồn tại. Theo lý thuyết, nếu như sớm gọi ra khói đen tương đương với mang theo người quá mức ma lực. Một vòng ma xi si ẩn chứa giai, tiểu ân ma lực đủ dùng dùng 10 lần một vòng ma pháp. Mà nếu có khói đen, cái này số lần đem đẻ cao 4 lần. Tiểu ân hài lòng đem giới chỉ thu hồi không gian giới chỉ, đóng lại đèn ma pháp, rồi đi phòng thí nghiệm. Hắn không có thí nghiệm bốn nguyên tố huy chương triệu hoán ma pháp, so với an tĩnh khói đen, một cái nóng nảy nguyên tố sinh vật cũng không phải cái này tiểu thực nghiệm thật có thể tiếp nhận. 6. Ngay nghĩ còn có năm ngày, tiểu ân một ngày đều không nhàn rỗi, toàn bộ tinh lực đặt ở củng cố trong cảnh giới. So với tiểu giai vị đột phá, lần này sao động ma lực cùng tinh thần lực càng làm cho hắn cảm thấy đau đầu. Không màn chính là, tại năm ngày không biết ngày đêm minh tưởng phía dưới, Tiểu Ân cuối cùng nhường ma lực cùng tinh thần lực bình tĩnh lại. Tiếp tục như vậy, sẽ càng ngày càng dễ dàng bị người phát hiện. Tiểu Ân cảm thụ được tinh thần lực và ma lực, bọn chúng tăng trưởng, cũng làm cho bọn chúng trở nên khó mà ẩn tàng. Nếu như nói ma pháp học đồ ma lực giống như làm mèo con, cái kia chính thức mạt sĩ ẩn ma lực giống như lão hổ, cường đại, nhưng không dễ dàng lật núp. So sánh với nhau, tinh thần lực độ lộ vẻ phải an toàn nhiều. Thâm Nghi Tư thành không có tam hoàn trợ lên mạt sĩ ẩn, chỉ sợ sẽ là bởi vì nguyên nhân này. Tiểu Ân nghĩ đến, cùng một vòng mạt sĩ ẩn dò so, tủy hoàn mạn thị ẩn ma lực đơn giản giống như một đầu cự long, phát giác cổ ma lưng này, muốn tương đối đơn giản nhiều. Đến lúc đó, vì an toàn, Ma Xi ẩn chỉ có thể chọn rời đi thác mi tư. Bất quá phát sầu còn vì thời thượng sớm, Tiểu Ân rất nhanh liền đem ý nghĩ để qua một bên, sửa quần áo ngay ngắn, đeo lên mũ chuẩn bị đi ra ngoài. Nghỉ ngơi kết thúc, nên công tác. 6. Hoàng cung. Lựa chủ công tác có thể nói tương đương thân nhàn, ngoại trừ tỉnh cờ yến hội, cơ bản chỉ cần cung cấp số ít mấy phần bữa điểm tâm là đủ rồi. Đối với cái này, Tiểu Ân không đồng ý, cùng Vương Thất ở chung, bản thân liền là chuyện chuyện phiền phức. Khoảng cách mùa xuân đi săn còn có một tuần, trong vương cung đã bắt đầu trận này săn thú chuẩn bị, tỉ như đi theo người phục vụ, tuyến đường, chiến mã các loại, hoàng cung hành lang còn treo lên tượng trưng kỵ sĩ cơ sĩ. Tiểu Ân đang tại phát sầu như thế nào tìm cơ hội nói cho vương thất, mùa xuân đi săn lên lâm nguy. Dương vương thật tín nhiệm, đồng thời còn không thể gây nên hiểu lầm, thật sự là một chuyện khó khăn. Nhưng hắn cũng không có phát sầu quá lâu sáu. Công chúa điện hạ, ngươi ăn từ từ, ở đây còn rất nhiều. Tiểu Ân mang theo thủ sáu, đem một bàn sấy khô tốt bánh quy ngọt làm đặt lên bàn. Trước bàn, áo phỉ á công chúa đang nhanh chóng ăn bánh quy ngọt làm, một bàn quốc kỳ Còn không, có đã mắt, liền bị nàng lấy cực kỳ ưu nhã tư thế nuốt vào trong bụng. Tại không có ngoại nhân dưới tình huống, ngươi có thể gọi ta áo phỉ á. Áo phỉ á đem cuối cùng một khối khúc kỳ để vào trong miệng, nhấp một hớp sữa bò, đối với Tiêu Ân nói: "Làm phiền ngươi, kỵ sĩ huấn luyện kết thúc, lúc nào cũng muốn ăn điểm ngọt đồ vặt." Tại kỵ sĩ sau khi kết thúc huấn luyện, vụồm trộm chạy đến phòng bếp công chúa điện hạ chỉnh trọng nói: "Nàng giống như không phải đang giải thích mình tham ăn, mà là tại trình bày một cái chân lý." Nói xong, nàng đem cái chén không đặt lên bàn, bí lục con mắt nhìn về phía Tiêu Ân. Con mắt của nàng giống mùa xuân rừng rậm, ấm áp, nhu hòa, bao dung và vặn. Vướt lên người bực bội cùng lo nghĩ, tựa hồ có thể để cho tâm linh người khác giống như nàng an tĩnh lại. Nhưng mà, Tiểu Ân tin tưởng, ánh mắt của nàng bây giờ không phải là ý tứ này. Nàng hẳn là chỉ là nhắc nhở chính mình thêm sữa bò sáu. Bánh quy ngọt làm chính xác ăn ngon, có thể ăn nhiều nhất định sẽ cảm thấy vô cùng ngọt nào, nàng ước chừng ăn tám bốn lượt kỳ, đoán chừng ngọt có chút khó chịu. Tiểu Ân mài cọ lấy cho nàng giọt chén sữa bò, áo phỉ a uống một hơi cạn sạch phía sau, trên mặt tuyệt mỹ không khỏi lộ ra hạnh phúc thần sắc. Bất quá nàng rất nhanh phản ứng đến sự thất thố của mình, đoan chính sắc mặt, đem cái chén cất kỹ. Tại cùng Tiểu Ân tạm biệt phía sau, Nàng đứng dậy dự định rời đi, lại bị Tiểu Ân đột nhiên gọi lại. "Áo Phỉ Á, điện hạ, xin chờ một chút, ta có lời nghĩ nói với ngươi." Áo Phỉ Á lạ thừa dịp bữa sáng kết thúc, phòng bếp lúc không có người tới, bây giờ toàn bộ phòng bếp chỉ có chính mình hai người. Mà Áo Phỉ Á địa vị cực cao, mình và nàng miễn cưỡng cũng coi như có chút giao tình, đem tình báo nói cho nàng, là lựa chọn tốt nhất. "Có chuyện gì không?" Áo Phỉ Á công chúa mắt nhìn Tiểu Ân, phát giác được hắn một vẻ khẩn trương, cái này khiến nàng cảm thấy yếu kỳ, ngồi về trên ghế. "Hoàn toàn chính xác có việc." Tiểu Ân đóng ký cửa. Tư nhân phòng bếp cách lâm hiệu quả rất tốt, sẽ không phát sinh thai vách mạch dừng sự tình. Là có liên quan một tuần lễ sau mùa xuân đi săn. Ta chiếm được tin tức, ở nơi này chẳng sắp đến đi săn bên trên, sẽ có một hồi nhằm vào ngươi cùng vương tử điện hạ ám sát. Mà ám sát kế hoạch giả, là của ngươi thúc thúc, Kim Quan Hoa Kỳ công tước các hạ sáu. Tiếu Ân không từ không chậm đem chuẩn bị xong lý do thoái thác nói ra, áo phỉ Á Điểm tĩnh trên mặt dần dần có trừng trọng. Tiếu Ân đem mình biết đều nói cho áo phỉ Á bao quát tin tức nơi phát ra cùng thang mộ thân phận, đây là nguyên bản là kế hoạch tốt. Muốn cho vương thất tin tưởng một cái không có căn cứ tin tức, thích đương thẳng thắn lộ ra rất có tất yếu. Tiểu Ân che giấu chính mình giúp Thang Mỗ làm chuyện, chỉ nói là hắn tại Thánh Lan đẹp bị sau trận đấu liên lạc chính mình giúp hắn đưa tin. Áo Phỉ Á rơi vào trầm mặc, biểu lộ trịnh trọng, đáy mắt có ánh sáng màu lấp loé, nàng đang tự hỏi. Tiểu Ân không đợi, một cái đầu bếp đột nhiên trở thành tình báo chuyện đại dạ, cho dù ai đều cần thời gian phản ứng, ít nhất chính mình ngắn hạn nhất định là không tiếp thu được. Thật lâu, Áo Phỉ Á đứng dậy, đưa điệu nhẹ nhàng nói, "Tiểu Ân, tình báo ta nhận được. Nếu như tình báo của ngươi không sai, cái này chính là cực kỳ trọng yếu tin tức. Đến nỗi tình huống của các ngươi, ta sẽ hướng phụ vương chứng minh." Áo Phỉ Á không nói gì nữa, đi ra phòng bếp. Trước khi ra cửa, nàng khuôn mặt bình tĩnh, không lộ vẻ gì, đối với nàng, có chút quen thuộc tiểu Ân tin tưởng, đây là nàng tâm tình trọng biểu hiện. Tin tức cũng truyền đến, tiểu Ân nhẹ nhàng tựa ra, chuyện kế tiếp liền cùng chính mình không có hệ. Lấy Vương thất thực lực, Kim Quan Hoa Kỳ công thức kế hoạch là muốn tiên cáo bị lỡ. 6. 111 chương 111, mùa xuân đi săn bắt đầu ánh nắng tươi sáng, chiếu vào trên thân người, để cho người ta cảm thấy lười biếng. Hải Sâm Trang Viên, tiểu Ân nằm tại cửa sổ phía trước trên ghế nằm, lười biếng nhìn về phương xa. Vài ngày trước đem tình báo nói cho công chúa phía sau, sẽ thấy chưa từng gặp qua nàng, cái này khiến công tác của hắn thanh nhàn không thiếu. Hôm nay càng là cơm chưa kết thúc, trở về nhà. Tiêu Ân ngáp một cái, cách mùa xuân đi săn còn có 2 ngày, mặc dù có thể có người ám sát, nhưng đi săn vẫn là như thường lệ cử hành, suy nghĩ một chút cũng phải, đây chính là đem đối phương một lưới bắt hết cơ hội tốt. Sự kiện lần này phía sau, ta cũng nên từ hoàng cung rời đi, lư trụ công việc này không thích hợp ta, hay là trở về phòng an hậu. Tiêu Ân chờ mình, đang muốn ngủ, bẹt mềm nút âm thanh bỗng nhiên vang lên, "Kaka hảo lười a." Hiếm thấy đột phá chính thức mà sĩ ẩn, đương nhiên muốn nghỉ ngơi một chút, "Bẹt, ngươi phải hiểu được khổ nhàn kết hợp." Tiểu Ân xieng năng cho Bẹt kể nhân sinh đạo lý, cái gì gọi là khổ nhàn kết hợp. Bẹt như cái hiếu kỳ bà bảo, nàng đối với Tiểu Ân tỉnh cờ kỳ quái dùng từ cảm thấy mới lạ. Ý là môi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn thổi. Tiểu Ân ngượng ngập nở nụ cười, cùng Bẹt giảng giải, hắn ngày thường cực ít lỡ lời nói ra địa cầu tư ngữ, chỉ có đối mặt số ít người quen, hoàn toàn buông lỏng, mới có thể xuất hiện nói sai. Môi mài đao cũng không làm mất kỹ thuật đốn thổi. Đây là một cái cố sự, truyền thuyết có hai cái tùy phu, bọn hắn tranh tài sáu. Tiểu Ân không sợ người khác làm phiền cho Bẹt nói về cố sự, buồn ngủ ngược lại biến mất. Khi hắn từ tuổi phu giảng đến rồi mỹ nhân ngươi lúc, một con chuột đông niên từ khe cửa chui đi vào, theo ghế nằm leo đến Tiểu Ân trên vai. Chuột lắc mình biến hóa, biến trở về như thạch rau câu mềm mềm, nó dùng xúc tu tại Tiểu Ân trên mặt điểm một chút phía sau, cố sự im bặt mà dừng, Tiểu Ân sắc mặt chỉnh trọng lên. Thế nào? Bện vốn đạo, ma pháp tụ hội lại bắt đầu. Tiểu Ân chuyển trên tay rối chỉ, thở sâu. Từ lần trước dạ người chết dẫn tới phòng thủ dạ nhân, bọn phế tụ hội địa điểm, bọn hắn vẫn luôn không có một lần nữa tụ hội. Cũng tốt, trên tay của ta một vòng ma pháp không nhiều, hy vọng lần tụ hội này có thể có thu hoạch. Tiểu Ân do dự phút chốc, hạ quyết định, tiếp đó nhìn về phía thời gian và địa điểm. Tháng sau hai hảo, A Lịch Khắc Khu, cắt tờ dưới đường thủy đạo. Giải đọc mèm mèm truyền tới tin tức, Tiểu Ân không khỏi nghĩ tới cái kia ôm mật quán tiểu nữ hải, phụ thân của nàng tất nhiên là tụ hội lên người nào đó, không biết đến tột cùng là ai xấu. Mèm mèm biến thành chuột, từ Tiểu Ân trên vai bò xuống, như một làn khói trui ra ngoài. Mèm mèm rời đi, Tiểu Ân trở về lại lười nhác trạng thái, vừa nhìn phong cảnh, vừa cho bẹt quệ chuyến xưa, có chút thoải mái. Đáng tiếc không bao lâu, tiếng chuông cửa đột nhiên vang lên. Ai sẽ tìm đến mình? Tiểu Ân lông mày gảy nhẹ, đứng dậy ra ngoài, xuyên qua viện tử Mở ra trang viên đại môn. Trước cửa, đứng cái trại lấy hai riếp dĩa mép nam nhân, Mạc Vương cung đỏ làm truyền lệnh vụ. Truyền lệnh quan. Tiểu Ân nhíu mày, hắn bỗng nhiên có loại dự cảm không tốt. Quả nhiên, dĩa mép truyền lệnh quan mở miệng, "Kách Lan đặc tiên sinh, chúc mừng ngài bị chọn làm mùa xuân đi săn tùy hành đầu bếp. Xin ngài chuẩn bị sẵn sàng tham gia trong vòng 4 ngày mùa xuân đi săn." "Ta không nhớ kỹ ta có báo danh tham gia đi săn." Tiểu Ân nói. "Ta đây thì không rõ lắm, tóm lại là chuyện tốt, mong rằng tiên sinh đi săn vui vẻ." Dĩa mép truyền lệnh quan lễ mạo tạm biệt. Chuyện tốt xấu. cùng các quý tộc cùng một chỗ đi săn, đích thật là chuyện tốt một kiện, lấy đầu bếp thân phận đặc thù, nói không chừng còn có thể thu hoạch một phần mỹ mãn tình yêu. Điều kiện tiên quyết là không có ám sát. Tiểu Ân thở dài, lấy áo phỉa a tỉnh tỉnh, cái này hẳn không phải nàng làm, xem ra là Vương Thất có người đối với mình không tín nhiệm. Bất quá, tham gia đi săn cũng không cái gọi là, ngược lại Vương Thất đã sớm chuẩn bị, muốn hộ đối phương mục tiêu là công chúa cùng hoàng tử, ta cái nhỏ nhỏ đầu bếp, an toàn hơn rất. Tiểu Ân đóng cửa lại, đi ở đường đá bên trên. Mùa xuân người săn thú cũng là quý tộc con cái, kim quan hoa kỳ công tác chính là lại phát rồi. cũng không dám đồng thời đắc tội nhiều như vậy quý tộc, nếu không thì tính toán dùng thang mỗ tới đính bao, hắn cũng đừng hòng leo lên vư vị. Cho nên, lẫn trong đám người, an toàn vẫn có bảo đảm. Đối với còn có tật lực không muốn tiếp cận áo phỉ á công chúa cùng hoàng tử, xảy ra bất trắc, hộ vệ của bọn hắn cũng sẽ không còn ta, tiêu ân oán tầm đạo. 6. Hai ngày trong chớp mắt, mùa xuân đi săn đúng hẹn mà tới. So sánh Thánh Lan nước phòng bếp biểu diễn, mùa xuân đi săn khiêm tốn nhiều, thậm chí rất nhiều bình dân cũng không biết chuyện này, nhưng tại quý tộc phương diện, trận này đi săn cũng rất nổi danh không phải tất cả hoạt động đều có thể thấy công chúa. Đây chính là tham dự quý tộc trong lòng các hạ. Vô luận là dung mạo, khí chất, thiên phú, thân phận, áo phỉ á cũng không có có thể bắt bẻ, nàng cũng là thanh niên quý tộc đáng mặt tỉnh nhân trong động. Năm trước mùa xuân đi săn, quý tộc cũng là hứng thú quả nhiên, kể từ áo phỉ á tham gia phía sau, phàm là có năng lực tham gia người săn thú, trẻ phá đầu đều phải tham gia. Năm ngoái đi săn, thậm chí mấy vị nước láng giềng vương tử đều lấy cớ để tham, xâm nhập vào mùa xuân đi săn. Đáng tiếc là, công chúa điện hạ đối với người nào đều đồng dạng thái độ, lễ phép, lại sẽ không để cho người ta cảm thấy thân cận, trên thực tế, nàng đối với bình dân cũng sự hòa hợp lễ phép. Khâm niên từ bên ngoài thành. Từng tất lập tức ngồi đầy thanh niên quý tộc, Tô Sơ giản lược nhìn lại, ít nhất có 3, 400 người. Có nam có nữ, quần áo hoa lệ, dung mạo dáng người cũng không kém. Đội ngũ trước nhất là một nam một nữ. Nam tử khuôn mặt thanh tuấn, khóe miệng mang theo ý cười, khóe mắt cheo cổ, để cho người ta cảm thấy sắc bén, váy phát là màu vàng, cho hắn vốn là anh tuấn tướng mạo tăng thêm sát thái. Trong đội ngũ không thiếu quý tộc tiểu thư đều ở đây vụng trộm nhìn hắn. Nhưng mà, hào quang của hắn đều bị bên cạnh nữ sinh ép xuống. Đó là một người thế nào, nàng chỉ là đứng ở nơi đó, liền cho người phảng phất thấy được nợ đầy bách hợp thảm nguyên. Thu tiên, bao la, bao dung, để cho người ta cảm thấy điềm tĩnh như rơi mộng đẹp. Tóc vàng bị vòng ở trên đầu, ngũ quan xinh xắn nhu hòa, nhưng lại không mất đi hùng, xanh trắng chiến bào bên cạnh mang theo trường kiếm màu vàng nõn. Trong đội ngũ quý tộc thiếu gia, lộ ra so quý tộc tiểu thư còn tận trọng, bọn hắn vụng trộm nhìn xem áo phỉ á, nhưng lại giống như không dám nhìn, liền nổi danh hoa tâm quý tộc, cũng không dám không chút kiêng kỵ nhìn nàng chằm chằm. Các nhĩ vương tử hòa áo phỉ á công chúa, ngoài nhĩ nạp hai vị điện hạ đều đến. Cái này 400 người, cũng là lần này tham gia săn thú quý tộc, ở tại bọn hắn đội ngũ bên cạnh, âm thầm có hộ vệ đi theo. Số lượng so với quý tộc còn nhiều hơn một chút. An toàn tự vương thất phụ trách, bất quá các quý tộc hay là cho hài tử của nhà mình hợp với hộ vệ. Các Nhĩ vương tử mang theo buồn ngủ, ánh mắt lại thỉnh thoảng liếc chỗ muội muội. Áo phỉ á thở dài, có chút lo lắng ôn nhu nói, "Kaka, trên mặt ta có mấy thứ bẩn tiểu sao?" Các Nhĩ vương tử liền đội vàng lắc đầu, dĩ nhiên không phải, ta chỉ là tò mò muội muội đi săn vậy mà mặc vào trên bảo." Thanh âm hắn tràn đầy tự tin. Áo phỉ á ngáo nhìn phương xa, nhẹ nói, "Kỳ quái sao, đi săn không mặc chiến bào, chẳng lẽ mặc cùng Kaka sao?" Các Nhĩ vương tử trên người trang phục chính xác có thể xứng tụng kỳ dị. Vốn là rất thường gặp y phục hàng ngày, nhưng phía trên treo đầy kìm trang sức, rèn lượn ánh sáng kim trang sức dưới ánh mặt trời phản quang, giống như là từng cái mặt trời nhỏ. Cùng đạm nhã áo phỉ á tạo thành chênh lệch rõ ràng. Bị muội muội im lặng cửa trách, Cát Nghị vương tử cũng không xinh khí, chi phối hi hoáy kim xước, nói, nếu như muội muội không thích, ta có thể đem bọn chúng vứt bỏ. Hắn còn chưa nói xong, áo phỉ á mã đã đến trước mặt hắn, trong gió truyền đến một câu nói. Người vui lòng liền tốt. 112 chương 112, Simon cổ thụ chọc trời, dương quang từ tán cây sót lại, rương đậm dài đầy quần sáng. Chim bay tại lâm hải bay lượn. Sansat lá cây bay xuống thọ rừng tại bụi cây này vọn, bụi cỏ lắc lư không chỉ ngẫu nhiên hai tiếng thú hống, vì rừng rậm tăng thêm mấy phần thần bí. Đây là phía người ở thưa thớt rộng lớn rừng rậm. Nghe đồn nó phần cuối cùng vô tận rừng rậm giáp giới, có ma thú hoạt động mạnh. Rừng rậm con đường hành hương ít, thực vật lặng lặng dài đến giữa lộ, đột nhiên, một cái sáng ngời trường đao ôm lấy, hoa lạp, đem trên đường thực vật thanh trừ. Kỵ sĩ lao nhanh qua, ở tại bọn hắn sau lưng, xuất hiện một đầu thông suốt con đường. Không bao lâu, lộc cộc cô lô bánh xe tiếng vang lên, phương xa lái tới một chi khủng lồ đội xe. Đội xe đầu lĩnh là một đội kỵ binh, trung bộ là mấy chục cỗ xe ngựa. có hẳn xe, có mang người toa xe, cuối cùng mới là kết thúc công việc kỷ minh. Thật sự là xa hoa. Tiếu Ân ngồi ở toa xe, nhìn qua đội xe này, không khỏi cảm khái. Đội xe này là hậu cần đội, mặc dù mùa xuân đi săn chỉ có 4 ngày, nhưng hậu cần rất phàm diện, ngoại trừ đầu bếp, còn có người phục vụ, công thượng cùng với số lớn đồ dùng hàng ngày cùng trang trí. Bao năm qua mùa xuân đi săn đều rất long trọng, sẽ thành lập nơi ở tạm thời, đồ vật tự nhiên muốn chuẩn bị toàn bộ. Cùng xe một vị khác đầu bếp nói, thân là đầu bếp nổi danh, Tiếu Ân cũng đã nhận được đãi ngộ đặc biệt, chiếc xe ngựa này ngồi 4 người, lộ ra rất rộng rãi. Tiểu Ân nhìn ngoài cửa sổ cảnh tượng, khóe mắt liếc qua đảo qua tất xe, trên xe hai người khác cũng là đội tiếng bên ngoài đều biết, nhưng có một người nhường hắn có chút để ý đó là một một mực túi đầu thất thần nam tử, hai tay của hắn kẹp ở đùi, cũng không nói chuyện, tựa hồ rất sợ người lạ, còn có chút khẩn trương. Hắn không phải đầu bếp nổi danh, cơ hồ không có tiếng tòi. Nhưng Tiểu Ân biết hắn, hắn không phải là trước đó theo nguyên liệu nấu ăn đội ra khỏi thành lúc biết Simon. Trước đây hắn cũng không cùng chính mình mấy người nói chuyện, bây giờ cũng không biến, một đường trầm mặc, Tiểu Ân quan sát hắn một hồi, liền đem lực chú ý bỏ vào ngoài cửa sổ cảnh đẹp bên trên 6. Mùa xuân săn thú chủ sở Khả Sa, thẳng đến buổi chiều, đội xe mới quan thai đổ tới. Chu sở là một mảnh dốc núi, tầm mắt rất tốt, có thể quan sát phương xa rừng rậm, đập vào mắt còn có con suối nhỏ, cảnh sắc nghi nhân. Đội xe mãnh lạ ở chỉ huy công tượng tạo dựng chủ sở, mắc liều vải, phô trang trí, xử lý cục đa sáu. Những sự tình này muốn tại trước khi mặt trời lặn hoàn thành, công tác tương đương cần trương. 6. Tính toán thời gian, quý tộc đội ngũ cũng nên tới. Tiểu Ân nằm ở trên một tảng đá, nhìn qua dần dần xuống núi Thái Dương, xoay người đứng lên. Một buổi chiều đẩy nhanh tốc độ, chu sở ra dáng Trên trăm cái lều vải liền cùng một chỗ, ngoại tầng vây quanh bằng gỗ rào trắng. Đạp đạp đạp tiếng vó ngựa từ phương xa truyền đến, thành đoàn chim rừng bối rối bay lên, không bao lâu, hơn trăm người đội ngũ từ trong rừng rậm đi ra, đứng tại trụ sở rào trắng bên ngoài. Đem ngựa buộc ở trên mặt của gỗ, trẻ tuổi các quý tộc vừa nói vừa cười đi vào trụ sở. "Muội muội, Thu Mạch rất tốt a." Diệu Vương tự xách theo hai cái thọ rừng, áo phỉ á sau lưng lại có một đầu lân rừng, hắn chậc chậc tán thưởng. "Trùng hợp mà thôi." Áo phỉ á từ Tốn nói. Sau đó quay đầu đối với người ở chỗ này nói, tin tưởng mọi người đều có thu hoạch, bây giờ có thể đi tìm đầu bếp nấu nướng con ngồi, đại gia nhớ kỹ ăn no, ngày mai đi săn mới chính thức bắt đầu. Sau khi nói xong, đám người có chút xôn xao, đối với cái này chút trẻ tuổi quý tộc, có thể nhắm nháp chính mình bắt giữ con ngồi, là một kiện cực kỳ chuyện thú vị. Tham gia săn thú quý tộc, liền xem như nữ sinh, cũng có kỵ sĩ người hầu thực lực, đương nhiên sẽ không tay không mà về. Tạm thời xây dựng trong phòng bếp, mỗi vị đầu bếp đều nhận được quý tộc con ngồi, phụ trách đem các loại tươi mới nguyên liệu nấu ăn nấu thành mỹ thực. Trong lòng chờ mong Không thiếu quý tộc đều lưu lại phòng bếp quan sát nấu nướng. Nếu không phải sớm đã đói trước, phòng bếp liệu vài xây rất lớn, e rằng đều không bỏ xuống được nhiều như vậy quý tộc. Đột nhiên, phòng bếp một góc truyền đến báo động. Đông đoán chừng có 800 cân lợn rừng đặt ở quầy bếp bên trên, Tiểu Ân tay cầm chủ bếp dao, chợt cả mắt lên, áo phỉ á nhẹ nói, "Con này lợn rừng giao cho ngươi." Tiểu Ân khẽ miệng co giật, công chúa điện hạ, người muốn ăn bao nhiêu? Đương nhiên là ăn hết." Áo phỉ á đương nhiên nói. Tiểu Ân tay run một cái, dao làm bếp thiếu chút nữa rơi mất, xem bên cạnh đồ bếp, nguyên liệu nấu ăn cũng là con thỏ, lang, lộc cái gì? Như thế nào đến rồi đã biết bên trong, liền thành nguyên một con lợn rừng. Con có, con này lợn rừng có phần cũng quá lớn, lợn rừng còn có thể dài đến 800 cân. Cái này sáu, đây cũng quá lớn, chỉ sợ ngươi phải đợi rất lâu. Thiếu Ân bắt đắc dĩ chuẩn bị xử lý lợn rừng. Muốn chờ bao lâu? Áo Phỉ a sắc mặt như thường, lại dùng chỉ có hai người có thể nghe được âm thanh nói, có thể nhanh lên sao, ta có chút bối buộc. Mấy canh giờ a, riêng là xử lý lợn rừng cũng rất tốn thời gian. Thiếu Ân lắc đầu, biểu thị bất lực. Muội muội, thế nào, là nấu nướng sẽ ra vấn đề. Đột nhiên, Lữ Vương tử từ áo Phỉ Á bên cạnh đi tới. Đối với Tiêu Ân gật đầu nói, "Chào ngươi, Cách Lan Đặc Tiên Sinh. Vương tử Điện Hạ hảo." Từ đối với áo phỉ A Sương Hồ, Tiêu Ân minh bạch thân phận của hắn, đối với hắn hành lễ, đồng thời tưởng tận xem xét vị vương tử này điện hạ. Anh tuấn, uy nghi, cử chỉ không thất lễ nghi, tuyệt đối là trong lòng cô bé Bạch Mã vương tử, Tiêu Ân nghĩ đến. Bất quá một thân này sặc sỡ kim trang sức, cũng quá khoa trương, Tiêu Ân đoán thẩm, Lựu toàn thân không lóa mắt kim xước, đem hắn khí chất kéo thấp mấy cái cấp bậc. Nấu nướng không có vấn đề, chỉ là thời gian hơi dài. Áo phỉ á nói, Lựu cười khẽ, "Đương nhiên, Cách Lan Đặc Tiên Sinh chủ nghệ đáng tin cậy." Cần phải nhanh chóng xử lý đại gia hỏa này vẫn là khó khăn điểm. Tiểu Ân không cho đưa không nhốn nhốn bay, đây là lời nói thật, chỉ là đem ra, cạo xương, cắt thịt, liền đầy đủ bận làm việc. Không bằng dạng này, ta thỉnh một vị đầu bếp giúp cách Lan Đặc Tiên Sinh trợ thủ như thế nào. Diệu nói xong, nhìn về phía Tiểu Ân. Tin tưởng cách Lan Đặc Tiên Sinh sẽ không từ tuyệt. Tiểu Ân khẽ nhíu mày, lúc này, áo phỉ á nói, không nhọc ca ca hao tâm tổn trí, Tiểu Ân, không cần cả con heo rừng, ta chỉ ăn một điểm là đủ rồi. Minh Bạch, công chúa điện hạ. Tiểu Ân nói, chỉ là một chút, có thể nhẹ nhõm nhiều. Tiểu Ân cầm lấy dao thái thịt chuẩn bị xử lý con này lợn rừng. Cách Lan đặc tiên sinh không biết bao lâu có thể lên thay. Diệu Vương tử đột nhiên vấn đạo. Hắn đang tìm ta phiền phức. Tiểu Ân âm thầm nghĩ tới, vẫn như cũ mặt mỉm cười, ngoài miệng nói, đầu này lợn rừng hình thể rất lớn, xử lý có thể cần một canh giờ, nấu nướng cần nửa canh giờ. Áo Phỉ á gật gật đầu, xử lý đại gia hòa này, tốc độ như vậy cũng coi như là rất nhanh. Một cái rưỡi canh giờ 6. Cách Lan đặc tiên sinh, ta biết một vị đầu bếp, hắn có thể tại hai chén trà bên trong xử lý tốt đầu này lợn rừng, như vậy thì có thể rút ngắn ngươi nấu nướng thời gian. Diệu nói, hai chén trà Không có khả năng nhanh như vậy." Áo Phỉ Á nhíu mày nói. "Tiểu Ân lông mày chau lên, hai chén trà ước chừng là 10 phút, 10 phút xử lý 800 cân lợn rừng, liền xem như Dụ nạt Thản lão sư cũng không thể nào. Không bằng chúng ta nhường hắn thử một lần." Dịu cười nói. "Simon, ngươi ở đâu? 6. DS, đổi mới chăm chút, hôm qua còn có việc, chỉ có cái một, thực sự xin lỗi 113." "Chương 113, lợn rừng sơn chân quân vương tử cùng công chúa vốn là tiêu điểm của mọi người, các quý tộc lực chú ý đều bỏ vào ở đây." Nghe được vương tử lời nói, phía dưới xỉ xào bàn tán đứng lên. Hai chén trà thời gian Làm sao có thể mổ xẻ lớn như vậy là dừng? Đúng vậy a, Cách Lan Đặc Tiên Sinh đều nói cần một giờ, cũng kém nhiều lắm. Nếu như thành công, há chẳng phải là nói rõ so với hắn Cách Lan Đặc Tiên Sinh dao công còn tốt hơn? 6. Diệu Vương tử thoại âm rơi xuống, người mặc màu trắng trang phục đầu bếp Simon từ đám người đi ra, thấy hắn, Tiểu Ân giật mình trong lòng, tới không là người khác, chính là cùng xe Simon. Simon biểu lộ thất thần, đi đến Vương tử trước mặt, không mình hành lễ, "Thưa giả đạo, Vương tử điện hạ, xin hỏi tìm ta có chuyện gì không?" Diệu Vũ vỗ loạn rừng, sáng sáng nói, Muội muội ta muốn ăn thịt theo rừng, cho nên tìm người hỗ trợ xử lý một chút đại gia hoài này. Đây là ta vi hạnh." Simon hai mắt vô thần đảo qua lợn rừng, từ đao cũ trên kệ cầm lấy một cái dao róc xương. "Dao róc xương?" Tiểu Ân con mắt trợn to, dao róc xương thân đao vô cùng nhỏ hỏi, bình thường dùng phân ly xương quất cùng thịt, gần như không sẽ có người dùng để mổ xẻ cỡ lớn con ngồi. "Dao róc xương thân đao tinh tế, xử lý cỡ lớn con ngồi dễ dàng mài mòn cùng đột nhận, sao có thể tuyển nó?" Phía dưới có người nghi ngờ nói, lập tức gây nên chất vấn một mạnh. Tuy có người nghi vấn, Simon lại thần sắc như thường, dao róc xương đâm vào lợn rừng phần Cổ tay chuyển động. Một giây sau, toàn trường yên tĩnh. Dao róc xương tại lợn rừng trên thân xe qua, không có nửa điểm dừng lại, dao xé mở cốt nục, phát ra tiếng lách cách, rút dao lúc hoa hoa tác hưởng, hai loại âm thanh pha trộn có chợt, giống tại hộp tấu một khúc dế nghe âm luật. Tất cả mọi người đều ngây dại. Chén trà nhỏ đi qua, chỉ nghe suy một tiếng, dao róc xương từ lợn rừng bụng rút ra, thân dao sáng tỏ, không có mài mòn, cũng không có ngu rốt. Điện hạ, ta xử lý tốt." Simon thanh bằng nói. Hắn thổi âm rơi xuống, nhìn như hoàn hảo lợn rừng hơi rung nhẹ, tiếp lấy, cốt nục phân ly, giải giác bất thành có gì to tát tiểu nhân khối ạ. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, bao quát để cử hắn giữ vương tử. Có đầu bếp nhịn không được thất thanh cả kinh nói, "Simon tiên sinh, ngươi làm như thế nào?" Simon lau dao róc xương, bình tĩnh trả lời, "Cái này cũng không khó khăn, chỉ cần ngươi đối với lợn rừng đầy đủ hiểu rõ, y theo nó tự nhiên cấu tạo, theo gân cốt, khớp xương khe hở tiếng nào, tránh đi xương cốt cùng gân lạc, liền có thể nhẹ nhõm mổ rẻ." Đương nhiên, vết chốt rất nhỏ, muốn làm đến điểm ấy, phải dùng mảnh dao, dao róc xương vừa vặn phù hợp. Simon nói xong, một đám đầu bếp cũng hơi sững sờ, nghe đơn giản, nhưng có mấy người có thể làm được. Simon nhìn về phía áo phi á Không biết công chúa điện hạ muốn ăn cái gì, ta đã ủy thác cách Lan đặc tiên sinh. Áo Phỉ Á nói khéo từ chối. Có quan hệ gì sao? Muội muội của ta, Simon tiên sinh đào công tinh rượu, đại gia chắc chắn cũng nghĩ xem hắn chủ nghệ như thế nào. Ta xem dạng này, không nếu như để cho hắn cùng cách Lan đặc tiên sinh tiến hành một hồi tranh tài, vì bữa tối tăng thêm chút thú vui." Diệu Vương tử cười nói, "Ta không có vấn đề." Simon đem dao thả xuống, nhìn về phía Tiêu Ân, hai mắt vô thần ẩn hàm mấy phần kỳ dị. Trong đám người các thanh niên quý tộc lại nhỏ lên án bàn về tới. Thật sự là không biết xấu hổ. Hắn muốn dâm đạp lấy cách Lan Đặc Tiên Sinh lên vị, đương nhiên không thành vấn đề. Hắn có tư cách gì cùng cách Lan Đặc Tiên Sinh tỷ thí? Cũng không thể nói như vậy, tứ đao công của hắn đến xem, chỉ sợ hắn tài nấu nướng cũng sẽ không kém sáu. Ánh mắt của mọi người tụ tập tại Tiểu Ân trên thân. Tiểu Ân sờ cầm một cái, lại nhìn hai mắt thị điêu dựng, bỗng nhiên cười, gật đầu nói, nếu là Vương tử điện hạ yêu cầu, ta liền cùng Simon đầu bếp tỷ thí một trận. Không nói những cái khác, nấu cơm ta vẫn có lòng tin, ngươi muốn so, ta liền cùng ngươi so, Tiểu Ân trong lòng ngấn thẳm. "Hảo, vậy mà song phương đồng ý, chúng ta cửu ra để." Dị vòng quanh lượn dừng dạo qua một vòng. Nhìn một chút, chỉ vào lợn rừng phân bộn, lên tiếng nói: "Đề mục là thịt ba chỉ mỹ thực. Thịt ba chỉ béo gầy đan xen, thịt mỡ không dễ xử lý, chung quanh đầu bếp nhíu mày, tất nhiên đề mục là thịt ba chỉ, tự nhiên không thể chỉ lấy thịt nạc hoặc thịt mỡ, đề mục này thật không đơn giản a, Tiêu Ân cũng nghĩ đến điểm ấy, cầm thuộc về mình nguyên liệu nấu ăn, tại quay bếp bên cạnh lâm vào trầm tư. Còn bên cạnh, Simon chỉ là hơi suy nghĩ một chút, liền bắt đầu nấu nướng. Nấu nướng bắt đầu, tại áo phỉ á gia hiệu phía dưới, người phục vụ đem hai người quay bếp dùng màn sân khấu vây lại. Mặc dù là tạm thời trưng tải, nhưng quá trình chế tạo vẫn còn cần giữ bí mật, để tránh có người học trộm." Đây là mỹ thực giới quy tắc ngầm. Quý tộc và các đầu bếp đều có chút thất vọng, bất quá đều có thể lý giải, trong khi chờ đợi, các đầu bếp bắt đầu tiếp tục xử lý các quý tộc con người, chuẩn bị nấu nướng bữa tối. Phải biết đâu bếp thiếu, quý tộc nhiều, muội tiên đầu bếp phải xử lý con người cũng không thiếu, không thêm nhanh đi công việc, e rằng bận rộn đến nửa đêm. Trong phòng bếp, các quý tộc lộ ra không có việc gì, nói chuyện với nhau, trong lời nói nội dung phần lớn cũng là liên quan tới đang tiến hành tài nấu nướng chính tài, cũng có số ít đang nói tiếp xuống đi săn. Áo phỉ á cùng ngồi ở quầy bếp bên cạnh. Muội muội, ngươi cảm thấy ai sẽ thắng? Diệu không sợ người khác làm phiền tìm chủ đề hòa áo phỉ á nói chuyện. "Không biết, vậy ngươi ủng hộ ai?" "Tiểu Ân." "Muội muội, ngươi tựa hồ rất để ý cách Lan Đặc Tiên sinh sáu." Giống không có dinh dưỡng lời nói, Diệu nói tràn đầy phấn khởi, áo phỉ á sắc mặt điềm tĩnh, tư thế ngồi đoan trang, nhìn không ra cảm xúc. Một lát sau, màn sân khấu đột nhiên bị xốc lên, Simon nâng khay bạc đi tới. "Có người đi ra." Tất cả mọi người đều chú ý tới tới, các đầu bếp ngừng lại trong tay sống, nhìn sang. Simon đem đĩa đặt ở trên cái bàn tròn, trước bàn ngồi năm vị ban giám khảo. Ba người là đi theo đầu bếp nổi danh. Hai người khác là vương tử cùng công chúa. Thình nhóm nháp, lận rừng sơn chân quấn. Ngân cháo nhấc lên, một cỗ mùi thơm thoang thoảng truyền ra, trong mâm, thịt mỏng thịt bọc lấy bên trong nhân bánh, mỏng thịt ra hiện lên ám kim sắc, có dị hương phiêu tán, làm cho người muốn ăn đại trớn. Năm vị ban giám khảo cầm dao nĩa lên, miệng nhỏ nhâm nhi thưởng thức. Ăn qua trình, ai cũng không nói gì, tinh tế nhóm ngước, trên mặt bọn họ không khỏi xuất hiện mấy phần vẻ hài lòng. Mỹ vị thì quấn, không có thịt mỡ béo cảm giác, giống như không tồn tại thịt mỡ, tất cả đều là thịt nạc. Một vị đầu bếp cảm khái đặt giá xuống. Không sai. Thịt mơ rầu mơ cùng tươi đẹp bị bên trong nhân bánh kim châm nấm, hành bạo nấm, nấm hương hấp thu, nhường hàm liêu mũi thơm ngon miệng. Một vị khác đầu bếp nói, hơn nữa thịt bản thân hương mặn ngon miệng, nhàn nhạt hun khói vị cũng có chút mê người, Simon 6. Thiên sinh thực sự là chú nghệ là thượng. Tại tên phía sau tăng thêm tiên sinh, biểu lộ vị này đầu bếp công nhận Simon tài nấu nướng. Ba vị đầu bếp nổi danh cho xong đánh giá, Dữu không nói chuyện, hắn biết mình đánh giá trình độ, cho nên chỉ là yên tĩnh nhìn về phía muội muội. Áo phỉ á lau miệng, đáy mắt thoáng qua một chút do dự, nhưng vẫn là ôn nhu nói. Phần này thịt quấn tinh hoa ở chỗ thịt Ta muốn Simon tiên sinh là dùng hồn thủ pháp, đem thịt mưa dầu mỡ phai nhạt, tiếp đó đem cuối cùng một tia dầu mỡ sắc đến bên trong nhân bánh. Bất quá ta có một nghi hoặc, Simon tiên sinh là như thế nào tại ngắn như vậy thời gian đem thịt hun nhừ vị. Simon cung kính hành lễ, tôn kính công chúa điện hạ, cái này không khó khăn, chỉ cần đem thịt cắt phải đầy đủ mỏng, theo hoa văn gia nhập vào hương liệu ngân miệng, tại thêm chút hun, không cần quá làm, tiếp đó đem thịt được hở, làm tiếp sắt chế liền có thể. Thì ra là thế sáu. Phần này lợn rừng sơn chân cuốn, là ta ăn qua tốt nhất thịt bá trị mỹ thực. Háo Phỉ á cảm thán nói: Nói xong, ánh mắt của nàng liếc mắt mắt tiêu ân vị trí, đáy mắt thoáng qua một tia lo nghĩ. Không sai, cái này cũng là ta lần đầu ăn ngon như vậy thịt ba chỉ mỹ thực, nổi danh chủ tiêu chuẩn a. Diệu cuối cùng nói, "Khá thường, còn lại bốn người càng là không người phản bát sáu." Quan sát quý tộc và các đầu bếp, không khỏi hai mặt nhìn nhau. Một cái không có chút nào giành tiếng đầu bếp, bởi vì một món ăn được bầu thành nổi danh chủ tiêu chuẩn, chứng minh món ăn này chí ít có đầu bếp nổi danh trình độ, thậm chí cao hơn một bậc. Bằng không những thứ này tâm cao khí ngạo đầu bếp nổi danh thì sẽ không thừa nhận sáu. DS, thứ hai cầu phiếu đề cử, tuần này chạy trần truồng, cầu ấm áp. 114 chương 114, cảm giác nóng quá. Đám người còn ở vào Simon mang tới trong lúc kinh ngạc, bỗng nhiên, màn sân khấu bị Tiểu Ân nhấc lên, nâng khay bạc đi ra. Đi qua Simon bên cạnh, Tiểu Ân hơi hơi nhíu mắt, gật đầu một cái, mới vừa đánh giá hắn cũng nghe đến, đến rồi, Simon tài nấu nướng đáng giá hắn tôn kính. Bất quá, ta thái cũng không kém. Tại tất cả mọi người chăm chú, Tiểu Ân đem khay bạc đặt ở trên cái bàn tròn, xúc lên món cháo. Ngân chụp xuống, là một cái chén nhỏ, trong chén chỉnh tề 7-10 cái hình vuông khối thịt, khối thịt nở ạ nõn mập, màu sắc hồng nhẹ ra, thịt mềm ra mỏng, hương thuần nước đồng, mang theo mùi rượu. giống như là 10 khối hình vuông du bi. Nhưng mà, Tiêu Ân còn chưa lên tiếng, bốn vị ban giám khảo liền cùng nhau nhíu mày, chỉ là dùng mắt thấy, đều cảm nhận được trên thịt nầm béo, không dám nghĩ tiến miệng sau có nhiều béo. Thịt mỡ sao có thể dùng trưng? Có đầu bếp một ngủ nói ra tiếng lòng của tất cả mọi người. Liên áo phỉ á trên mặt đều có biến hóa. Duy chỉ có Tiêu Ân giống như không nghe thấy, vẫn như cũ cười khẽ, chỉ vào khay bạc giới thiệu, món ăn này tên cứ gọi thịt đông pha, mời mọi người nhấm nháp. Hắn giới thiệu xong, bốn vị ban giám khảo nhìn nhau, đều có chút do dự. Nắm địa, vậy mà nhất thời không có nhân phẩm đến ai cũng không muốn đầu lưỡi của mình ăn qua chán thì mỡ. Lúc này, một cái thiệu múc một khối thịt đông pha, áo phỉ á đem khối thịt toàn bộ bỏ vào trong miệng, chậm rãi nhấm mút. Tất cả mọi người đều nuốt nước miếng một cái, một khối lớn như vậy thì mỡ, còn không phải chán người chết, công chúa điện hạ lần này thực sự là chịu lấy tội. Hương vị như thế nào? Ai ngờ, trong con mắt của bọn họ kẻ cầm đầu tiểu Ân, lại còn dám mở miệng hỏi thăm. Ngay tại có người trong lòng vì tiểu Ân cầu nguy lúc, làm cho người kinh ngạc chuyện phát sinh, áo phỉ á công chúa nhai kỹ nuốt chậm, trên mặt tuyệt mỹ hiện lên vẻ say mê. Cuối cùng lưu liên không rời nuốt xuống thịt. Nàng hơi thở phào, lộ ra nụ cười, thật là mỹ vị, rõ ràng có một nửa là thịt mỡ, lại mập mà không chán, cựa vào hương lưu, lại mùi rượu nồng đậm, chất thịt sốp giòn nát vụn cũng không nát, hơn nữa hương liệu vị đặc biệt mỹ vị, thực sự là có đặc sắc mỹ thực. Áo phỉ Aken không dứt miệng, còn lại bốn người ngẩn người, vội vàng cầm muỗng lên nhâm nhi thưởng thức. Ngay mấy ngụm, bốn người trên mặt đều xuất hiện kinh ngạc và say mê. Thịt mỡ mỹ vị nguyên chất nguyên vị hiện ra, nhưng lại sẽ không lẽo, ta lần thứ nhất biết, thì ra còn có cách làm này. Một vị đầu bếp từ từ nhắm hai mắt, trở về chỗ mỹ vị thớ thịt giống như run nhẹ nhẹ, lại vào miệng tan đi, có chút vị ngọt tô điểm, càng lộ ra mùi hương đậm đặc phong phú sáu, kinh người đảo ngược. Năm vị ban giám khảo cấp ra cực cao đánh giá, điểm ấy Tiêu Ân không ngoài ý muốn, thịt đông pha xem như cơm trưa nội danh nhất một trong thức ăn ngon, làm sao có thể không thể ăn. Mà làm hắn kinh dị là, Lữ Vương tử cũng tán thưởng không dứt, nhưng hắn có chút không mọ ra vị Vương tử này ý nghĩ. "Tiêu Ân, đây là ngươi mới sáng tác thái sao?" Áo phỉ á đem sau cùng một miếng thịt để vào trong miệng, nuốt xuống phía sau vấn đạo. "Đúng vậy, trước đó gặp người vứt bỏ thịt mỡ, thì có nấu nướng thịt mỡ ý nghĩ." Hôm nay mới tính toán triệt để để nó sinh ra." Thiếu Ân nói, "Xin hỏi, có thể lộ ra một chút không dầu mỡ nguyên nhân sao?" Một vị đầu bếp nổi danh thận trọng hỏi. Hỏi thăm người khác thực đơn, là phi thường vô lễ chuyện, nhưng hắn thật sự là quá tốt kỳ. Ta chỉ có thể nói, nấu chốt ở chỗ rượu cùng hỏa hầu năm giữ. Thiếu Ân không có nhiều lời. Dù là như thế, cũng làm cho tại chỗ không thiếu đầu bếp trong lòng khẽ động, có một chút ý nghĩ. Như vậy, liên quan tới trận đấu này, đại gia cho là người nào là người thắng? Người phục vụ đem bộ đồ ăn lấy đi, áo phỉ á mắt nhìn bốn người khác, từ tốn nói, "Ta cho rằng thì Đông Pha lấy đặc biệt cách làm, thể hiện thịt mỡ bản thân mỹ lực, muốn thắng qua lợn rừng sơn chân quấn. Đồng ý 6. Còn lại 3 người nói, dịu do dự phúc chốc cũng gật đầu một cái. Tiểu Ân lấy toàn bộ phiếu thông qua ưu thế tuyệt đối, thu được tranh tài thắng lợi. Phòng bếp an tính phúc chốc, sau đó có chút xôi chảo, không thiếu quý tộc phần phần một chút vây lại, xếp theo con mồi của mình, muốn cho Tiểu Ân giúp làm thịt đông pha. Thậm chí có chút gan lớn quý tộc tiểu thư, thầm hướng hắn biểu lộ hâm mộ chi ý, nhổm Tiểu Ân đầu đầy mồ hôi. Tiểu Ân hình dạng không kém cỏi dịu vững tử, một cái tùy mở, một cái ôn tồn lễ độ, khó phân trên dưới, so sánh dưới Vì văn đầu bếp nội danh thân phận, nhường các quý tộc ngược lại cảm thấy càng thêm thân cận. Tại phía ngoài bọn người, Simon túi thất đầu, tóc che mắt, rất giống người thất bại bộ dáng. Nhưng hắn ánh mắt xuyên qua sợi tóc, nhìn chằm chằm trong đám người tiểu ân, đôi mắt này sáng vô cùng, nào có nửa phần thất hận, hắn dùng chỉ có chính mình có thể nghe được âm thanh tự lẩm bẩm. "Lão sư, ngươi nói đúng, Thạch Ni Tư thành thật sự có rất nhiều ưu tú đâu biết. Đáng tiếc, bọn hắn còn chưa xứng để cho ta sử dụng cái kia 66." Một hồi bữa tối, đã dẫn phát không nhỏ tranh luận, đợi đến trăng tròn treo cao, mùa xuân săn thú đêm thứ nhất mới tiến vào hồi cuối. Bởi vì là ngày đầu tiên Tất cả quý tộc đều tương đối hưng phấn, lều vải phần lớn đen sáng, đem trụ sở chiếu sáng tỏ. Tiêu Ân lại ngủ không được, nằm ở trụ sở bên trong trên một tầng đá, nhìn bầu trời đầy sao, suy nghĩ không biết bay đến địa phương nào. Muốn như vậy còn ở bên ngoài, ngươi không sợ gặp phải nguy hiểm. Đột nhiên, thanh âm mềm mại phát qua bên tai, áo phỉ á mỉm cười đứng ở bên cạnh hắn. Công chúa rõ ràng muốn ngủ, thoát chiến giáp, mặc xanh trắng y phục hàng ngày, thanh thuần động lòng người. Tiêu Ân cười khổ, không cần phải nói, công chúa điện hạ nhất định là lại lén trốn đi. Áo phỉ á điện hạ, ngươi ở đây bên ngoài mới là nguy hiểm a. Tiêu Ân ngồi dậy, không quan hệ Mặc dù ta là trống đi, bất quá Ôn Mi toa A Di chắc chắn liền tại phụ cận, an toàn không cần lo lắng." Áo Phỉ Á ngồi vào trên tảng đá, cười trả lời. "Tiểu Ân xê dịch thân thể, cho Áo Phỉ Á để trống vị trí, nói, "Để ý nói cho ta biết tới bao nhiêu thủ vệ sao?" Áo Phỉ Á nói khẽ, "Để ý 6." Bất quá nói cho ngươi cũng không sao, hộ vệ cùng những năm qua không sai biệt lắm, chúng ta cơ hồ không có tăng thêm nhân thủ." Tiểu Ân hơi sững sờ, hơi suy nghĩ một chút, có chút nặng nhẹn, đây là nhường vương tử cùng công chúa làm muội nhỉ a. Nghĩ được như vậy, hắn nhịn không được nhìn quanh bốn phía, vương thất dám để cho công chúa cùng hoàng tử làm muội nhỉ. Tự nhiên là có vạn vô nhất thất bảo hộ phương sách. E rằng mặt ngoài không có tăng thêm hộ vệ, ngờ có phái tới cường giả chân chính thủ hộ a mặt ngoài hộ vệ mê hoặc đối phương, dẫn công tức một phương động thủ, đang để cho hắn nút cường giả đem hắn bắt sống, đến lúc đó nhân tang đồng thời lấy được, trực tiếp cho công tức định tội, công tức địa vị cũng không giữ được hắn. Tiểu Ân, ta không biết là ai đệ cho ngươi tham gia đi săn, bất quá, kế tiếp ngươi tận lực bất tiếp xúc ta và Lựu, ngươi chính là an toàn. Áo Phỉ á quay đầu, chính trọng nói, nàng tối nay tới nơi này chính là vì nói cho hắn biết chuyện này. Ta minh bạch, như vậy, Áo Phỉ á điện hạ ngươi ba bữa cơm sáu Tiểu Ân nói, "Tháo phỉ á nghiêm sắc mặt, Trang Nghiêm nói, "Đương nhiên vẫn là ngươi phụ trách, nhưng người phục vụ cho ta bưng tới liền tốt xấu." Tháo phỉ á thời gian đi ra ngoài không thể quá dài, Hàn Nguyên vài câu phía sau, liền đội vàng chạy về, công chúa sau khi đi, Tiểu Ân rổi đã lưng một cái, có chút ngủ gật. "Về ngủ à?" Tiểu Ân ngáp lên hồi, ám sát chuyện không cần chính mình lo lắng, trời sập xuống có người cao treo lên, chính mình chỉ cần hưởng thụ mùa xuân đi săn là tốt. Bất quá Simon đến lúc đó có chút để ý, hắn giống như sáu, không có đem hết toàn lực bộ dáng, Tiểu Ân híp mắt lại, nhưng lại cảm thấy không muốn, hắn không có lý do hận dấu thực lực, có thể thắng ta. lại có đông đảo quý tộc làm khán giả, thế nhưng là một đêm thành danh thời cơ tốt nhất. Tiểu Ân Kaka, đột nhiên, bẹt thành âm dưới đáy lòng vang lên, giọng nói của nàng lo lắng, câu nói tiếp theo, dò hỏi Tiểu Ân nhảy một cái. Ta cảm giác nóng quá a. 115 chương 115, mưa to bẹt, ngươi thế nào? Nghe được bẹt không thoải mái, Tiểu Ân lập tức gấp, bẹt thế nhưng là linh hồn trạng thái, nếu như xảy ra vấn đề gì, chính mình rất có thể là bó tay luống cuống. Không biết, chính là cảm giác nóng quá. Bất quá loại cảm giác này giống như đang yếu bớt, Kaka không cần lo lắng. Bẹt âm thanh có chút thở gấp bất lực. Thật sự không có chuyện gì sao? Tiểu Ân không yên lòng nói: "Nếu như cảm giác khó chịu, chúng ta tìm địa phương bí ẩn, ta giúp ngươi kiểm tra cơ thể." "A, kiểm tra sáu? Cơ thể, ta xem vẫn là không cần đi sáu." Bẹt Thẹn tung nói: "Kaka sao có thể kiểm tra thân thể người ta, còn muốn tìm địa phương bí ẩn, quá mắc cỡ." Tiểu Ân không rõ ràng nàng tiểu tâm tư, nghe nàng nói không có việc gì, cũng yên tâm, nhưng vẫn là dặn dò: "Cơ thể xảy ra vấn đề, nhất định nhớ kỹ báo ta." "Ân." Bẹt Khôn khéo nói: "Phải nghĩ biện pháp cho bẹt tìm thân thể." Tiểu Ân xoa xoa đầu lông mày. "Tìm cơ thể, nói nghe thì dễ, hắn làn nửa điểm đầu mối cũng không có." Đột nhiên, một đạo linh quang quán qua, Tiểu Ân bỗng nhiên nghĩ đến, truyền kỳ ma xì ẩn bệ kỳ chế tạo bản thành phẩm cơ thể, có thể hay không làm thể xác nhường bệ phục sinh. Rất có thể, những cái kia cơ thể ngoại trừ không có linh hồn, cơ thể các hạng cơ năng đều ở đầy vận hành. Tiểu Ân vuốt một cái, chính mình lúc ấy sao lại không có nghĩ tới chứ? Bất quá, ngay lúc đó bản thành phẩm cũng là nam tính thân thể, coi như bệ nguyện ý, Tiểu Ân cũng không dám để cho nàng sử dụng, linh hồn loại vật này, đối với ma pháp cũng là căn cơ, ai biết sẽ phát sinh cái gì, hắn cũng không dám nhường bệ bảo hiểm. Đáng tiếc, phòng thí nghiệm cũng không đi vào, bằng ta lại sáng tạo không ra nhân thể. Tiểu Ân bất đắc dĩ nghĩ đến, an ủi bẹt vài câu, đứng dậy trở về lều vải. Trong trong rống tử thủy tinh bên trong, Bẹt khuôn mặt nhỏ mơ hồ, nàng không hiểu Tiểu Ân ca ca cuối cùng tại sao muốn tự an ủi mình, chỉ là thật nóng quá a. Bẹt liễu khí vô lực nằm trên mặt đất. 6. Hôm sau, dương dậm thời tiết, nói trở mặt liền trở nên khuôn mặt, đen nhánh mây đen từ chân trời kéo dài, ba phủ liễu sâm lâm. Buổi sáng, mưa to đúng hạn mà tới, rừng dậm bị nước mưa bao trùm. Đứng tại cửa chướng đồng nhìn ra phía ngoài, thế giới bị màn mưa mơ hồ, xuyên xuyên nước mưa tóe lên bùn nhão, rừng dậm yên tĩnh, động vật trở về ổ, chim bay vào tổ. thực sự là an tĩnh đáng sợ. Tiểu Ân quay người tiến vào phòng bếp lều vải. Mưa to đột kích, đi săn bị thuốc ép kết thúc, chủ sở cũng an tĩnh. Các quý tộc chờ tại trong lều vải, tốt năm tốt ba, nói chuyện phiếm tán tiếng, phối thêm màn mưa cùng đón điểm tâm ngọt, đến cũng không lộ ra tỉ mình. Tiểu Ân lại sấy khô một cái cuốn lượn kỳ, nhưng người phục vụ cho áo phỉ á công chúa đưa đi. Khúc Kỳ bị đưa đi, Tiểu Ân không khỏi lau mồ hôi. Có thể là trời mưa xuống cùng Khúc Kỳ càng tối, áo phỉ á công chúa khẩu vị mở rộng, đây đã là hắn sấy khô thứ 13 cuốn lượn kỳ, cái khác đầu bếp sớm nghỉ ngơi, công tác của hắn còn không nhìn thấy đầu sáu. Công chúa lều vải Thiếu phỉ á ngồi ở trước cửa sổ trên lế, trên bàn bày nóng lại, cầm lấy một khối khúc kỳ, ưu nhã để vào trong miệng, chậm rãi nhum nháp. Nàng xuất thần nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh mưa, trong mưa, quần quần từng kia cười nói âm thanh, đây là từ chúng quanh quý tộc trong lều vải truyền tới. Trời mưa như vậy, bằng hữu cuối cùng sẽ tụ tập cùng một chỗ nói chuyện phiếm. So sánh dưới, lớn như vậy công chúa lều vải có vẻ hơi vắng vẻ. Thiếu phỉ á nhỏ bé không thể nhận ra thở dài, đem một khối khúc kỳ phóng tới trong miệng, ấm áp vị ngọt quy tán, tràn ngập trong miệng, nàng tối đầu nhìn về phía trong mâm khúc kỳ. Cái này vốn lượn kỳ hình dạng đặc biệt, có con thỏ, có mèo con sáu Không có cách nào, Tiểu Ân một hơi sấy khô 13 phần khúc kỳ, tự nhiên phải tìm một chút niềm vui thú, nhường sấy khô lộ già không còn nhảm nhãn. Thật lạ để mắt, áo phỉ á ngón tay ngọc bốc lên một khối, là chỉ khỉ nhỏ. Nàng nhớ tới Tiểu Ân, thật là một cái thú vị đầu bếp, có ai có thể nghĩ đến đem bánh bích quy làm ra hình dạng. Thật hiếu kỳ còn có cái gì hình dạng, lại để cho hắn làm một bản tốt, áo phỉ á cười nghĩ, nếu là Tiểu Ân biết áo phỉ á ý nghĩ, nhất định sẽ hối hận chính mình vẽ vời thêm chuyện hành vi xấu. Áo phỉ á nắm lướt khúc kỳ, ngẩn ngơ, chợt nhớ tới Tiểu Ân đã nói, khúc kỳ muốn liếm một cái, ngâm một chút, ăn mới ngon. liếm một cái sáu, ngâm một chút sao. Áo phỉ á trên đầu Đống Nhân nét lên căn tóc vàng, giống như làm chồng vải, màu hồng trước lưỡi thơm to khẽ liếm cุก kỳ, nhanh chóng tại nóng nảy ngâm vào, ném vào trong miệng. Thật là khó ăn, mãi vị phá hủy cực kỳ nguyên bản hương vị, đại lựa gạn. Áo phỉ a sắc mặt bình thản, lại hiếm thấy ván trách nói: "6." Thời gian nửa ngày không có gì lại trôi qua. Mưa như chút nước. Tiểu Ân ngồi ở trên giường, nhìn qua ngoài cửa sổ, sắc mặt có chút u uất, bây giờ là xế chiều, mưa to từ đêm qua kéo dài đến bây giờ, lại còn không có ngừng ý tứ. Không riêng gì không ngừng, còn giống như biên lớn Tiểu Ân lẩm bẩm. Đối với rừng rậm tới nói, trận này mưa to lộ ra có chút quá tại dài rằng giật cùng như chút nước, Tiểu Ân nhìn lên bầu trời, mặc dù là buổi chiều, không chút nào không nhìn thấy thái dương, mây đen che cả bầu trời. Liên tiếp mưa to, nhưng các quý tộc có chút bực bội rồi, mùa xuân đi săn cũng không phải tới trong rừng rậm lên mốt. Quý tộc có không nhỏ phần nản, có một chút tính khí sôi động thanh niên quý tộc, bước lên mưa to tiến liêu sâu lâm, bọn hắn muốn chứng minh, mưa to cũng không cách nào ngăn cản ý chí. Quá nhàm chán, a á tư cùng bạn gái của hắn ra ngoài săn thú, chúng ta cũng đi a. Người mặc áo giáp thanh niên quý tộc vỗ bàn nói. Mưa quá lớn. Rất khó bắt được đồ vật. Có người nói: "Chưa hẳn, cỡ lớn dã thú ngày mưa cũng sẽ rú dã, chúng ta bây giờ tiến rừng rậm, nói không chừng có thể bắt được mấy cái đại gia hỏa." Tôi nhỏ nhất quý tộc Hưng Phần nói. Nghe được có thể bắt được đại gia hỏa, những người khác lập tức ý động, nếu là bây giờ có thể mang về một cái con ngồi lớn, nhất định có thể đại xuất danh tiếng. Nghĩ được như vậy, mấy người hạ quyết tâm, mặc vào đồ che mưa, sắp xếp gọn vũ khí, tìm được chiến mã của mình, chuẩn bị rời đi trụ sở. Khi bọn hắn đi đến trụ sở đại môn, người mặc cao giáp quý tộc dõng nhiên bình lặng nói: "Có người đã trở về." Mấy người nhìn lại, quả nhiên Phương xa lờ mờ có cỡi ngựa bóng đen lất lự, mấy người cảm thấy kinh ngạc, sớm nhất đi ra một nhón cũng mất quá đi một cái giờ, làm sao lại đã trở về? Mấy người nghi hoặc, dừng lại chờ lấy đối phương. Đạp đạp đạp, vó ngựa tóe lên một nước, một thất chiến mã từ màn mưa đi ra, thấy rõ chiến mã, mấy người sắc mặt lập tức đại biến. Chiến mã sau lưng, nằm ngang lấy một người. Trên cái người này tràn đầy vết thương, tiên huyết theo nước mưa chảy xuống, nhỏ ở trên mặt đất, người thì không nhúc nhích, không biết là chết hay sống. Mấy người cũng là tiểu sinh quán dưỡng quý tộc thiếu gia, chưa từng gặp qua loại trạng diện này, trong nháy mắt ngây ngẩn cả người, qua mấy giây Người mặc áo giáp thanh niên cuống quýt. "Nhanh, mau nhìn xem người còn sống sao." Nghe vậy, mấy người hùng đi lên, kiểm tra lên đối phương hô hấp. "La Kha Phi, hắn là hôm nay sớm nhất ra ngoài săn thú." Tuổi nhỏ nhất thiếu niên Kinh hai nói. "Đừng nói nhảm, hắn còn chưa có chết, thực sự là mạng lớn, ngực đều bị đâm xuyên qua, nhanh đi hắn đi tìm mục sư, không phải vậy sẽ chết." Một người đè lên vết thương, lớn tiếng nói. Mấy người không lo được quan tâm chính mình mã, lôi kéo con ngựa này hướng về chỗ ở mục sư lều vải chạy tới. 6. 116 chương 116, mưa như thác đổ tập kích mưa to không ngừng, mơ hồ doanh địa. Một đỉnh nền trắng giấy mạ vàng rộng lớn lều vải, lều vải đỉnh có thánh quang cầu chiếu sáng. Trong chướng bồng bộ trên giường, nằm một cái toàn thân đẫm, mặc chiến giáp thanh niên, trên người hắn trải rộng vết thương, một vết thương thậm chí quán xuyên lực. Thân thuật nhanh chóng khép lại. Bên giường, một vị cầm trong tay thánh kinh mục sư niệm chú, ấm áp thánh quang dung nhập thanh niên cơ thể, giữ tận vết thương nhanh chóng khép lại. Không lâu, đại bộ phận vết thương đều khỏi rồi, chỉ còn dư mấy chỗ nghiêm trọng vết thương không có hoàn toàn hồi phục, rất nhanh, thanh niên yếu ớt tỉnh lại. Thấy hắn tỉnh, mục sư sau lưng dẫn hắn trở về mấy cái thanh niên nhẹ nhàng đỡ ra. "Hải tử, ngươi gặp cái gì?" Bác sĩ đem thánh kinh cấp lại, đối với thanh niên nói. Khoa Phi ý thức còn mơ hồ, nghe được mục sư hỏi thăm, trên mặt hắn đột nhiên lộ ra vẻ sợ hãi, bắt lấy mục sư trưởng bảo, vội vàng nói, "Vong linh, số lớn vong linh. Vong linh, la ma pháp sư tập kích hắn." Mấy người nhíu mày, bất quá thần sắc cũng rất bình tĩnh, "Ma xi ẩn, bất quá là một đám sinh hoạt tại trong bóng tối chuột, không có cái gì cứng giả, uy hiếp không được bọn hắn. Khoa Phi quát, "Có rất nhiều vong linh, cũng rất mạnh. Bọn chúng đang tại hướng chúng ta đi tới, nhanh đi nói cho công chúa điện hạ." Nghe hắn nói xong, mấy người hai mặt nhìn nhau, ai cũng không hề động thân. Vong linh rất mạnh. Đây không phải nói giỡn sao sáu? Tại mấy người do dự lúc, Liêu vải môn đột nhiên bị xốc lên, người mặc xanh trắng chiến bào áo phỉ á đi đến, phía sau nàng, đi theo một vị áo đỏ mỹ phụ. "Không cần tìm, ta tới." Áo phỉ á thanh âm êm ái thổi qua Liêu vải, nàng đi đến bên giường, nhìn xem bị thương thanh niên, nói khẽ, "Ngươi nghĩ nói với ta cái gì?" Nhìn thấy công chúa, khoa phi thần sắc đầu tiên là hoảng hốt, sau đó vội vàng nói, "Điện hạ, ta gặp đại lượng vong linh, số lượng hơn vạn, trang bị tinh lương, thực lực rất mạnh, giống như sáu. Giống như là một chi quân đội. Quân đội 6." Áo phỉ á sắc mặt trầm trọng. Đúng vậy, nếu như không phải cấp đứt tốc tốc, ta chỉ sợ cũng không về được, chỉ là cấp đứt tốc tốc 6. Tốc tốc hắn 6. Khoa Phi hốc mắt đỏ lên, bi phẫn nói, cấp đứt là của hắn hộ vệ, có đại kỵ sĩ thực lực, nhìn xem hắn từ nhỏ đến lớn. Đám người ầm đạm, áo Phỉ á thở dài, Ôn Nhu an ủi hắn vài câu, sau đó vội vàng rời đi liệu vài. Chư hắn, còn có không ít quý tộc cũng tiến liêu sâm lâm, mà dựa theo Khoa Phi tin tức, những người này lúc này đều gặp phải nguy hiểm to lớn. Mưa to như chút nước. Đột nhiên, Một đạo ánh sáng nóng anh tại trụ sở bầu trời sáng lên, tia sáng cực lượng, cho dù ở trong mưa to, mấy chục rặng bên trong cũng có thể thấy rõ ràng. Tiểu Ân vốn là đang nghỉ ngơi, ngoài cửa sổ đột nhiên sáng lên, hắn con ngươi co rú lại. Là Triệu Tập Quang Cầu. Có người ở Triệu hồi rời đi cho ở người, đã xảy ra chuyện gì? Tiểu Ân từ trên giường đứng lên, khoác lên y phục chạy ra lều vải. Khi hắn ra ngoài lúc, bên ngoài lều đã đứng đầy người, đều ngước đầu nhìn lên viên kia quang cầu. Quang cầu là thần thuật, nếu như thi thuật giảng ngự ý, có thể một mực lóe lên, bảo đảm tiến vào rừng rậm tất cả mọi người đều có thể nhìn đến. Tất cả mọi người thảo luận xảy ra chuyện gì? Tiểu Ân bình hay, rất nhanh liền từ người bên ngoài trong miệng lấy được sự tình nguyên nhân gây ra. Khi biết được có người lọt vào vong linh tập kích, hắn tâm nặng lập tức số giới. La Thương Bạch chi tay, Tiểu Ân biểu lộ ngưng trọng, thắc nghi từ bên ngoài thành có năng lực tổ chức nhóm lớn vong linh tập kích, chỉ có Thương Bạch chi tay tổ chức. Không nghĩ tới Kim Quan Hoa Kỳ công tử dám sát không đến, Thương Bạch chi tay lại tới, không xong, Thương Bạch chi tay người cũng sẽ không để ý dễ hay, chủ sở tất cả mọi người đều là bọn hắn mục tiêu, Tiểu Ân thầm nghĩ. Một chi vong linh quân đội sao? Xem ra không giống phải ẩn trốn ám sát, mà là muốn tập kích chủ sở. Bọn chúng tất nhiên giăng đến Tự nhiên là có chỗ chắc chắn nguyên bản hộ vệ, không biết Vương Thất vị công tác thiết trí cả mấy, có thể hay không lững phó tới 6. Thiếu Ân không tự chủ nhìn về phía trụ sở trung ương. 6. Trung ương liễu bại, bàn tròn phía trước, vây tỏa lấy mấy người, có áo phỉ á, Lưu, còn có áo phỉ á bên người mỹ phụ, cùng với các mấy vị cùng giả. Người đều trở về rồi sao? Áo phỉ á vẫn đạo. Mạ Vịt Bá tức Thiếu gia còn chưa có trở lại, hắn là đi sớm nhất mấy người, bây giờ e rằng đã ngộ hại. Có người nói, trên cái bàn tròn có chút trơ mặc, áo phỉ á vẫn đạo, phải đi ra điều tra người có tin tức không? Chúng ta bị bao vây, ước chừng sau nửa canh giờ, vong linh sẽ tới đến trụ sở phía trước." Một cái người mặc trọng giáp nam nhân nói, "Vong linh số lượng rất nhiều, thực lực không kém, chính sát hộ vệ không dám tới gần quá, chỉ lấy được vị trí của bọn nó. Nhiều như vậy vong linh không phải ngắn hạn có thể tụ tập sao?" "Ísaac chủ giáo, có thể mời ngươi ngừng trận này mưa to sao?" Áo Phỉ Á đối với bản tròn bên cạnh, người mặc mục sư dùng nam tử trung nên nói, "Đây là một vị chủ giáo cấp mục sư, có thân hoàn thực lực, là lần này săn thú tối cường mục sư." Hắn khẽ mắt buông xuống, khuôn mặt ôn hòa, ôn hòa nói, "Như ngươi mong muốn, cung chúa điện hạ." Ísaac đứng dậy, Đi đến lễ vải trước cửa, ngón tay khẽ nhúc nhích, một cái một người cao thần thuật trưởng xuất hiện, hắn bắt đầu thấp giọng ngâm sướng, thần thuật trưởng đỉnh bảo thạch dần dần sáng lên. Thần thuật trời trong, một đạo màu vàng thánh quang từ bảo thạch bay ra, giống dương quang giống như đâm vào tầng mây. Kỳ tích xuất hiện, mây đen mờ nhạt, liên tục 2 ngày mưa to dần dần thu nhỏ, không bao lâu, mưa to triệt để ngừng, mây đen cũng tản đi. Nhưng mà, mây đen tản đi phía sau, chủ sở bên trên tất cả ngựa mặt nhìn lên bầu trời nhân lại cùng nhau ngây ngẩn cả người, đám người trừng lớn mắt, đáy mắt tràn đầy khiếp sợ và há nhiên. Đây là cái gì mây đen tiêu tan, bầu trời nhưng như cũ đen như mực. Mực đậm sắc khói đen, cuồn cuộn bao trùm bầu trời. Từng sợi dương quang chật vật xuyên qua khói đen, để mặt đất miễn cưỡng có thể thấy rõ hoàn cảnh. Khói đen nhấp nhô, tràn ngập tâm trừng, sợ hãi, khí tức thần bí, khói đen phủ xuống đại địa giống như trở thành tử địa. Thanh niên quý tộc không biết cái này che khuất bầu trời khói đen, nhưng Tiểu Ân nhận biết, hắn lăng lăng nhìn lên bầu trời. Hắc ám màn trời. Tiểu Ân lấy lại tinh thần, cảm thấy mồ hôi lạnh thấm ướt phía sau lưng, hắc ám màn trời, hắn lại biết rõ rành rành, chính mình mặt rỉn lên khói đen, chính là Hắc ám thiên mạc nhượng hóa bạn. Nguyên bản Hắc ám màn trời, là bắt hoàn Hắc ám ma pháp. Hắc ám màn trời tác dụng rất nhiều, ngoại trừ khói đen tác dụng tăng cường bản bên ngoài, hắc ám màn trời còn có thể đề cao vong linh sinh vật tư lực, Tiêu Ân bừng tỉnh, khó trách mẹ sẽ cảm thấy phát nhiệt, nàng là u linh, thuộc về vong linh sinh vật, sẽ phải chịu hắc ám tiên mạc ảnh hưởng. Mẹ chịu ảnh hưởng là ngày hôm qua buổi tối, theo lý thuyết, lúc đó thì có hắc ám màn trời. Đây không phải một cái ma pháp, khó trách diện tích che phủ tích lớn như thế. Tiêu Ân ngắm nhìn, hắc ám màn trời hành áp mấy chục dặm, giống như không có giới hạn. Hắc ám màn trời bản thân phạm vi chỉ có không đến phương viên 1 dặm, bao trùm phạm vi lớn như vậy, ít nhất là mấy chục cái ma pháp hiệu quả. Mà ở cái này phía trước không có bị người phát hiện, hoàn toàn là trận này mưa như thác đổ duyên cớ. Hạ Cám Thiên Mạc chủ yếu năng lực là ẩn tàng, vô thanh vô tức, có mưa to che chắn ánh mắt, tăng thêm không có người sẽ ở đây loại thời tiết tuần sắt không trùng, đã vậy còn quá lâu không có bị người phát hiện. Tiểu Ân hít sâu một hơi, lần này phiền phức lớn hơn rồi, đối phương chuẩn bị một ngày, e rằng lúc này trụ sở đã bị bao vây. DS, kịch bản tiết tấu sẽ thích hợp tăng nhanh xấu. Hai ngày này thành tích không tốt lắm, bất quá đối với đoạn kịch bản này, tác giả Quân vẫn rất có lòng tin, tin tưởng cũng sẽ nhường đại gia hài lòng, còn xin ủng hộ A117. Chương 117. Vũ Tất chuẩn bị tiểu Ân hai ba lần bò lên trên cho ở chỗ cao cử thạch, ngắm nhìn phía dưới rừng rậm. Rừng rậm hoàn toàn yên tĩnh, xem ra vong linh còn chưa chạy tới, bất quá nghi đến cũng không xa. Lâm Hải bên trên không có chim bay hù dọa, nhưng không thể chứng minh không có người đi qua, càng có thể là vong linh sớm bắn chết trên đường điểu. Bỗng nhiên, trận gió thổi tới, một bóng người xinh đẹp xuất hiện ở bên cạnh hắn, áo phỉ á vướt lên theo gió phiêu khởi tóc vàng, nói khẽ, "Trọn vị trí không tệ, ở đây tầm mắt rất tốt." Nàng âm thanh mặc dù vẫn như cũ nhu hòa, lại so mọi khi nhiều ý nghi. Tiểu Ân cho áo phỉ á tránh ra vị trí. Đối phương khẳng định có chuẩn bị mà đến, có thể đối phó sao? Không cần lo lắng." Áo Phỉ Á trả lời đơn giản. Lúc này, Phương Sa bay tới hai bóng người, là hai vị bầu trời kỵ sĩ, công chúa cùng hoàng tử hộ vệ. Tiểu Ân chờ một chút, không đợi hai người tới, liền hoa áo Phỉ Á cáo biệt, bò xuống cửa thành. Từ trên đá lớn xuống, Tiểu Ân một khắc không ngừng, chạy tới trụ sở giảo chăn. Lúc này giảo chăn bên cạnh, sớm đầy ắp người, Tiểu Ân đi xuyên qua đám người, tốn sức đẩy ra giảo chăn phía trước. Giảo chăn bên người, vô luận là quý tộc, đầu bếp vẫn là người hầu sáu, đều chăm chú nhìn chân núi rừng dẫm biên giới. Có người hưng phấn, kích động cũng có người sợ hãi, hốt hoảng, nhưng bọn hắn đều lặng lặng đứng chờ lấy. 6. Ám sát ở dưới rừng rậm, âm trầm quỷ dị. Rang rắc rang rắc, xương cốt va chạm thanh âm đánh vỡ rừng rậm yên tĩnh, trong bóng tối, từng cú khô lâu xách theo cốt kiếm đi ra. Bọn chúng sau lưng, theo sát lấy khôi nô xấu xí căm hận, trừ cái đó ra, còn có thiêu đốt lên xanh lét ngọn lửa thi phù. Chính như trên tình báo nói, đây là một cái vong linh quân đội. Tiểu Ân đứng tại trụ sở rão chắn phía sau, nhìn xem đi tới chân núi vong linh quân đội, biểu hiện trên mặt trầm trọng. Thân là Ma Xì Ân, hắn đối với vong linh sinh vật rất quen thuộc, những thứ này không có cảm giác rất đau. Không sợ chết, sẽ không mẹ sinh vật, đã từng là cổ đại ma pháp đế quốc chủ yếu quân đội. Dưới mắt vong linh số lượng gần như có 3 vạn, mặc dù tuyệt đại đa số là pháo hôi khô lâu, nhưng tồn tại thi vô cùng căm hận, sức chiến đấu không thể khinh thường. 3 vạn, nghe vào không nhiều, thực tế nhìn lại, lại cơ hồ là đầy khắp núi đồi. Bất quá, chỉ dựa vào những vong linh này, chưa chắc là hộ vệ đối thủ. Tiêu Ân liếc mắt mắt rảo chán bên ngoài hộ vệ. Hộ vệ nhân số không đến 400, nhưng yếu nhất cũng là chính thức kỵ sĩ cấp cao thủ, đại kỵ sĩ số lượng cũng không ít, vẻn vẹn những hộ vệ này, tăng thêm mục sư phụ trợ, cũng có thể đem vong linh đều ngăn lại. Tốn hộ trụ sở còn có hơn 10 vị đại địa kỵ sĩ, công chúa cùng hoàng tử hộ vệ càng là hai vị bầu trời kỵ sĩ. Chỉ là, Thương Bạch chi tay làm sao có thể tới ngàn giảm tặng đầu người sáu? Các thanh niên quý tộc cũng không phải bất học vô tuệ, không ít người vẫn là rất có kiến thức, bọn hắn đều thở dài một hơi. Cái gì đó, liên điểm ấy vong linh cũng nghi tập kích trụ sở, thực sự là được rồi." Một vị tử tước thiếu gia khinh thường nói. "Ma pháp sư này đầu gốc nhất định là hỏng, hai vị bầu trời kỵ sĩ đại nhân cùng đại địa kỵ sĩ các đại nhân liên thủ, liền có thể giết sạch những vong linh này." xinh đẹp quý tộc tiểu thư phàn nàn nói. Lời tương tự rất nhanh trong đám người truyền ra, bầu không khí lập tức vô cùng không thiếu. Nhưng mà, đúng lúc này, một mục nhìn chằm chằm vòng linh tiểu Ân híp mắt lại. Tại số lớn vòng linh hậu phường, dương đậm trong bóng tối đi ra 10 đạo bóng đen, bóng đen khoác lên áo bào đen, thấy không rõ khuôn mặt, nhưng khi bọn hắn đi ra lúc, tiểu Ân tinh thần lực bén nhẹ cảm ứng được cảm giác các bách. Tiểu Ân sắc mặt biến hóa, mình có thể cảm nhận được các bách, là bởi vì bọn gia hỏa này căn bản không có ẩn tàng, mà là tùy ý tán ra tự thân khí thế. Chỉ có cho là mình có ưu thế tuyệt đối, mới có thể làm như vậy. Chu sở trên đá lớn Áo Phỉ Á bên cạnh một vị tục tằng râu quay nón nam tử nhìn chằm chằm bóng đen, lạnh rên một tiếng, thật đúng là có tự tin. Bốn cái bầu trời kỵ sĩ, sáu cái đại địa kỵ sĩ, bọn hắn có lý tự tin, không phải vậy ngươi đi lên tự xem. Áo Phỉ Á hộ vệ, mỹ phụ Ôn Ni Toa lạnh giọng cười nhạo nói. Nam tử lập tức đứng ngồi, mặc dù hắn cùng Ôn Ni Toa cũng là cấp 8 bầu trời kỵ sĩ, phía trước chỉ có một người là cấp 8, nhưng hai đánh bốn vẫn sẽ thua. Đối phương triệu hoán vong linh cùng bố trí hắc ám thiên mạc mạ sĩ ân còn chưa có đi ra, đây ít nhất là bát hoàn mạ sĩ ân, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ. Áo Phỉ Á nói Mã Sĩ Ân cùng Kỵ Sĩ Liên Thủ, sức chiến đấu cũng không phải một cộng một đơn giản như vậy. Bọn hắn từ đâu tới nhiều cường giả như vậy? Áo Phỉ Á đại mi hơi nhíu, mặc dù làm cho người kinh ngạc, bất quá Thương Bạch Chi Tay cường giả cơ bản đều ở chỗ này, đem bọn hắn giết, Thương Bạch Chi Tay cũng liền không nổi lên được sóng gió. Diệu Vương Tử nhảy lên cự thạch, hoa áo Phỉ Á sóng vai đứng thẳng, nhìn xuống vòng linh chiến trường. Gió thổi qua, hắn nhọ vụn tóc phiêu khởi, khóe môi nết lên tà mị nụ cười, làm cho người ghé mắt. Thân là Áo Phỉ Á cùng cha cùng mẹ Kaka, Diệu Dung Mạo không bằng muội muội, nhưng cũng là vai hùng bất phàm, năng lực cũng có chút sót chúng. Nếu như không phải hắn trầm mê vui đùa, sợ rằng sẽ là ngọa nhĩ nạp một ngôi sao mới. Lữ Ma nói, "Đưa tôi Ôn Ni toa cùng đại hãn gật đầu, trong lời nói ý tứ, vậy mà không đem chiếm thượng phong đối phương để vào mắt. Công chúa điện hạ, muốn bây giờ dùng cái kia sao?" Y Sa áp chủ giáo cầm trong tay thần thuật trượng, không nhanh không chậm từ phương xa bay tới, rơi vào trên đá lớn. Y Sa áp chủ giáo nói xong, trên đá lớn mấy người ánh mắt đều tụ tập ở áo phỉ á trên thân. Áo phỉ á con mắt một khắc không có tử vong linh trên thân rồi, nghe vậy, nàng gật đầu một cái, lòng bàn tay bày ra, một cái kim sắc mâm tròn trống rỗng xuất hiện. Nhìn thấy mâm tròn, hai vị bầu trời kỵ sĩ thần sắc trở nên cung kính, Ý Sa Áp chủ giáo hạ thấp người hành lễ. "Dữu thấp giọng thì thầm, chỉ cần bóc nát cái này, Anthony đại nhân liền sẽ chạy đến sau sáu. Nếu để cho người nghe được, sợ rằng sẽ chấn kinh đến cực điểm. Cái này tầm thường mâm tròn, vậy mà có thể gọi tới Sở Thẩm Phán Hồng Y giáo chủ, Thánh Linh Nghị hội một thành viên, chuyển kỳ mục sư Anthony. Mâm tròn có thể truyền lại không gian tọa độ cho Anthony đại nhân, vô luận chúng ta ở đâu, đại nhân đều có thể ở trong vòng 10 giây truyền tống tới." Ý Sa Áp chủ giáo giảng giải, hắn mang theo cung kính, "Đừng nói là hắc cá màn trời, cho dù là truyền kỳ mà xỉ ẩn phong tỏa, mâm tròn cũng có thể truyền lại tin tức. Giang giác mâm tròn hóa thành bột phấn từ áo phỉ á khe hở bay xuống, một cái mắt thường không thể nhận ra ánh sáng nhạt biến mất trong nháy mắt ở trên trời. "Kế tiếp chờ đợi liền tốt." Isa hắn nói. "Chờ đợi." Áo phỉ á nhăn lại đại mi vẫn không có giãn ra, tay nàng chỉ tại trên trôi kiếm dao động, chẳng biết tại sao, nàng luôn có loại dự cảm xấu, để cho nàng từ đầu đến cuối không cách nào bình tĩnh. Ngoài trụ sở, vong linh quân đội đột nhiên động, Khô Lâu binh đầu lĩnh, căm hận ngăn tại Khô Lâu cùng tiến thủ cùng thi vu trước người, chậm rãi hướng về rảo chánh đi tới. Vong Linh hậu phương mười người cũng động, bốn tên bầu trời kỵ sĩ đẳng không bay lên, mang theo sáu tên đại địa kỵ sĩ bay đến vong linh phía trước nhất. Một giây, hai giây sáu, 10 giây đi qua. Khâu Lâu binh dẫn đầu vong linh đi tới trụ sở phía dưới hai giảm trên sườn đồi. Tiêu Ân thậm chí có thể nhìn đến căn gác khâu lại tuyến, nhưng mà, vẫn không có chỉ lệnh chuyển xuống, hắn không khỏi nhìn về phía tự thạch đỉnh yếu đối thân ảnh, nàng còn đang chờ cái gì? Lại tiếp tục xuống, vong linh liền muốn đột vào. Ma Tiêu Ân không biết là, trên đá lớn mấy người đang mặt đầy đờ đẫn nhìn xem trên đất mâm tròn bột phấn. Trên không phá tới một trận gió, đem sau cùng bột phấn thổi đi. Mấy chục giây trôi qua, Antoni vẫn là không có xuất hiện dấu. 118 chương 118, rút lui Thác Ni tư thành tối bên ngoài khu dưới mặt đất. Một đầu sâu thăm khu phức kính thông hướng dưới mặt đất động rộng rãi, động dãi, động động dãi rộng cực cao đại, có loài nấm nhàn nhạt huỳnh quang chiếu sáng. Động động dãi dưới đáy, từng đạo đỏ tươi đường vân lan tràn, hội tụ thành một tòa bao trùm toàn bộ mặt đất ma pháp trận. Ma pháp trận bên cạnh, đứng năm đạo bóng đen, bóng đen khí tức trên người cường đại, ít nhất cũng là thất hoàn trở lên ma sĩ ẩn. Bốn hắn ngựa đầu uốn cổ quái màu xám dự tệ, trên thân ma lực bốc lên. Sau đó, những thứ này ma lực đều rót vào ma pháp trận. Ma pháp chợt sáng lên, trung ương xuất hiện một khe hở không gian. Một cái tái nhợt xương tay từ trong rỗ ra, tiếp đấy, toàn thân ngọc sắc khô lâu xách theo trường kiếm, từ trong vết nứt không gian đi ra. Nó sau khi xuất hiện, ngắm nhìn bốn phía hắc ám một mắt, hồn hỏa nhảy lên. "Tái nhợt, từ vong âm thanh vang lên, Anthony, ra đi." Lời của hắn dọa năm đạo bóng đen nhảy một cái, cuốn vít chúng quanh. Hắc ám đột nhiên tiêu tan, động động dãi phảng phát sáng lên một vành mặt trời, mêng ngông, ẩm áp, một ông lão cầm trong tay thần thuật trượng, từ động động dãi một góc chậm rãi đi ra. Bên cạnh hắn vờn quanh thánh quang, tướng mạo mơ hồ Nhưng tử khí tức đến xem, để cho người ta có thể phác họa ra một trương nhân từ hiền lành lão giả khuôn mặt. Á kẹt cái lỗ, ngươi không nên tới. Không nên tới là ngươi, ngươi không phải nên đi cứu ngoại nhĩ nạp công chúa, đại lục ở bên trên có thiên phú nhất kỵ sĩ sao? Khô Lâu cười lạnh nói. Sau đó để ngươi phá hủy sợ thẩm phán, thả ra những tên kia sao? Anthony bình tĩnh nói. Ngươi nói không sai. Bất quá nếu đã tới, vậy thì lưu lại cho ta a. Khô Lâu âm lãnh nói. Khô Lâu vừa dứt lời, một cỗ tử vong chi lực gào thét dựng lên, nguyên bản trốn ở một bên năm cái áo đen mã sĩ ẩn có một người đứng lên. Trên thân tử vòng chi lực ba động không kém cỏi Khâu Lâu, chỉ so với Anthony yếu nhất tuyển. Lão giả, không nghĩ tới a, công chúa lệnh chúng ta muốn, vật kia chúng ta cũng muốn." Người áo đen ngữ khí nghiêm nhiên. Truyền kỳ Vu Diêu 6. Anthony thấp giọng nói. Đối mặt hai tên truyền kỳ, lão giả khẽ thở dài một cái, lắc đầu nói, "Lao Hỏa kế, không cần ẩn dấu, không nghĩ tới lại có hai cái truyền kỳ vông linh, là của ta sai lầm." Khâu Lâu cùng Vu Diêu nghe vậy khẽ giật mình, chỉ thấy sói sỉnh đi ra một cái võ trang đầy đủ, giơ đại thuần kỵ sĩ, đại thuần bên trên khắp sân mạnh, lá chắn bên cạnh văn giả dừng rậm. Ngoa nhĩ nạp thủ hộ thần Đượng Vinh dự tối cường chi thuần truyền kỳ kỵ sĩ Bú Lìn gật gật. Hai vị, còn đánh nước không? Bú Lìn gật gật sau khi ra ngoài, muẫn thanh ngượn khí nói. Vu Diêu hừ lạnh, không nói tiếng nào, tử vong chi lực kịch liệt bốc lên, ý tứ không cần nói cũng biết. Bú Lìn gật gật trở lại, Anthony thần sắc như thường, trong tay thần thuật trợng huy động, một cô ba động lan tràn. Ba động lướt qua Vu Diêu cùng Khô Lâu Lục, cả hai do dự phút chốc, không có cự tuyệt, ngay sau đó, song phương đồng thời biến mất ở trong động đá vôi. Anthony cùng Bú Lìn gật gật lo nghĩ thác ni tư thành, mà Vu Diêu cùng Khô Lâu kiên kỵ sợ thẩm phán thần thuật trận. Cho nên bọn hắn đi bán vị diện. 6. Mà lúc này, sở thẩm phán trên điện phủ, 9 người đứng tại sáng lên thần thuật trận bên trên. 9 người này cũng là hồng y dị chủ giáo cấp bậc cường giả, trong đó có AB giật chủ giáo. 9 tên chín hoàn cường giả là sở thẩm phán tại bảo đảm các phương ổn định xuống, ngắn hạn có khả năng điều động lực lượng mạnh nhất. 9 vị chín hoàn cường giả, đủ để tiêu diệt một cái tiểu quốc. Cho dù là kỵ sĩ khởi nguyên địa ngoại nhĩ hạ quốc, ngắn hạn muốn kiếm ra nhiều cường giả như vậy, cũng là cực kỳ khó khăn. Mà nhiệm vụ của bọn hắn, chính là đi nghị cách cứu viện áo phỉ á công chúa một đoàn người. Thần thuật trận bỗng nhiên sáng tỏ, tiếp lấy, 9 người biến mất ở trong điện phủ. Tiếp theo đảo mắt, chín người mở mắt ra, nhìn thấy là một vùng tăm tối, âm trầm rừng rậm, cây tối cao ngất, bầu trời bị bóng tối màn trời bao trùm. Mấy vị chín cấp kỵ sĩ đã nghe được trụ sở cùng vọng linh tiếng hồn nào. Phía đông, khoảng 20 rằm vị trí, một vị kỵ sĩ phân biệt ra vị trí. Chín người cách mặt đất bay lên, chuẩn bị chạy tới trụ sở. Đột nhiên, giữa rậm trong bóng tối đi ra một nữ nhân, áo bào đen bó sát người, phác họa ra đường cong mê người, trong tay nàng nắm ma trượng, bàn tay tái nhợt, lại tinh tế dễ nhìn. Chín tên chín hoàn cường giả, Anthony động tác thật đúng là nhanh, bất quá, tự ta phụ trách đem các ngươi ngăn lại. Dáng của nữ nhân ôn nhu như nước, giống như là nhà bên ôn nhu tỉ tỉ. Ngăn lại chúng ta, không phải truyền kỳ, cũng dám nói loại lời này. Tính khí sôi động kỵ sĩ cười nhạo. Vậy thì thử một lần đi, kế hoạch của ta cũng không thể thất bại đâu sáu. Nữ nhân cười khinh khách, tay vung ma trượng, rừng rậm đột nhiên sáng lên ma pháp trận, tiếp lấy, màu đen che chắn đem 10 người vây ở nội bộ. Sáu. Mà lúc này, mùa xuân săn thú trụ sở, vong linh càng ngày càng gần, Tiếu Ân cùng những người khác đều lui phía sau hai bước, giao chắn chỉ là tạm thời xây dựng, phòng giá thú vẫn được, đối mặt vong linh liền lộ ra yếu ớt không chịu nổi. "Thông đi từ thành nhất định xảy ra chuyện, chúng ta không thể tiếp tục chờ chờ cứu viện." Áo Phỉ Á nhìn quanh vòng linh, từ Tôn nói, "Không sai, thực lực đối phương cường đại, hơn nữa âm thầm có thể còn có ẩn tàng sức mạnh, chúng ta không thể chết phòng thủ." Liệu hộ vệ, vị kia râu quai nón nam tử nói, "Bổ nói rất đúng, không thể chết phòng thủ." Tôn Mi toa gật đầu, "Sau đó ta sẽ cùng bổ, cùng với Isa áp chủ giáo bọn hắn ngăn lại đối phương cường giả, mà điện thờ phía dưới liền mang theo người rút lui. Có thể hay không quá nguy hiểm?" Áo Phỉ Á nói. Phía bên mình mặc dù lớn mà kỵ sĩ khá nhiều, nhưng đối phương ước chừng nhiều hai vị bầu trời kỵ sĩ, âm thầm có thể còn có mai phục, có thể nói chênh lệch rất lớn. Nguy hiểm không tính lớn, chúng ta đảo tẩu vẫn là không có vấn đề." Tony to nói, không có vướng ngữ, muốn lưu lại bầu trời kỵ sĩ hoặc là đại địa kỵ sĩ, hoàn toàn chính xác vô cùng khó khăn. "Áo Phỉ á không phải không quả quyết nhân, tính tưởng điểm ấy." Nàng hơi suy nghĩ một chút, liền gật đầu đồng ý lần này tham gia săn thú thanh niên quý tộc, cơ hội là nửa cái ngoại nhĩ nạp con em quý tộc, nếu là nàng không thể đem bọn hắn dây an toàn trở về, ngoại nhĩ nạp sẽ nên đón một hồi kịch liệt dung chuyện. "Đúng." Mà khắc rút ra hai tên đại địa kỵ sĩ đi theo điện hạ. Ôn Nhi tọa đối với hơn 10 vị đại địa kỵ sĩ nói, "Đại địa kỵ sĩ bên trong, đi ra hai người, đứng ở áo phỉ á cùng giữ sau lưng." Tiếp lấy, Ôn Nhi tọa cùng Bồ Bay lên, cùng Isa áp chủ giáo cùng với còn giữ lại đại địa kỵ sĩ chạy tới ngoài chủ sở. Tháo Phỉ Á rút ra trường kiếm màu vàng óng, nhu hòa lại kiên định uy nghi thanh âm vang lên. "Một chén trà bên trong, tất cả mọi người lên ngựa, hộ vệ tụ tập, chúng ta chuẩn bị phá vây." Sáu. Tiểu Ân Tử trong đám người vây quanh, tháo dây cương, nhảy lên lưng ngựa, đi theo đội ngũ ở trên không mà tụ tập. Làm ôn mi toa cùng bộ bọn người ra ngoài lúc, Tiêu Ân liền biết, Vương thất chuẩn bị nhất định là xảy ra vấn đề. Hiện tại xem ra đúng là như thế, không phải vậy áo phỉ Á sẽ không lựa chọn phá vây. Phải biết, lấy hộ vệ thực lực, giữ vững trụ sở lửa canh giờ không có vấn đề. Phá vòng vây hẳn là lựa chọn phía đông, mặc dù phía đông vòng linh khá nhiều, nhưng rừng rậm rậm rạp, thích hợp ẩn tàng, phá vây sau tiến nhập rừng rậm, không dễ dàng bị phát hiện. Tiêu Ân an nủi ngựa, âm thầm nghĩ tới. 6. 119 chương 119, phá vây ngói người nạp người tôn sùng kỵ sĩ, đặc biệt là tại trong quý tộc, loại không khí này lộ ra càng thêm nồng đậm. Bởi vậy Dũi lui đội ngũ so trong tưởng tượng có trật tự, trẻ tuổi các quý tộc biểu hiện tốt đẹp kỷ luật, không, có hỗn loạn, một chén trà phía sau, tất cả mọi người đều ở cửa ra sửa lại đội ngũ. Đội ngũ ngoại vi là hộ vệ, nội bộ là quý tộc, đội ngũ cuối cùng mới là đầu bếp và bọn hạ nhân. Tiểu Ân nắm chặt dây cương, hành động lần này, chính mình cần phải làm là theo sát đội ngũ, nếu là bị rơi xuống, vạn chúng nhìn chừng chừng phía dưới, ma pháp cũng không thể sử dụng, nói không chừng thật sự sẽ chết tại khô lâu dưới kiếm. Dù cho trải qua rất nhiều, Tiểu Ân cũng vẫn như cũ cảm thấy khẩn trương. Cái này mặc dù không là hắn gặp phải chuyện nguy hiểm nhất, thế nhưng mạn sơn biến dạ vông linh. Đối với bài ra chiến trường mà nói, chàng ngập thường nhân không cách nào tưởng tượng rung động. Không có nhân sinh tới không sợ. Tất cả mọi người nghe lệnh, hướng về phương đông đi tới. Áo phỉ á cỡi bặm mã, trường kiếm màu vàng nóng chỉ vào phương đông. Màu vàng kia trường kiếm, tại trong âm vũ lộ ra dị thường lóe mắt, sấn thác một thân chiến quần công chúa giống trong tranh sơn dầu đi ra nữa võ sĩ. Thiều ta xông lên. Ken lệnh chiến tranh thổi lên, áo phỉ á giống nuôi kiếm sắc bén, dẫn đội ngũ từ sườn núi lao xuống. Hai giặm khoảng cách, bất quá thoáng qua, đội ngũ cùng vong linh vòng vây chạm vào nhau. Chiến mã tê minh, trường kiếm nhấc ngáy, trên người hộ vệ sáng lên huyết mạch hỏa diễm. Trên trong đoàn liệt diễm, nhu hòa mạm đạm rực rỡ sáng lên. Nhưng mà, hỏa diễm hoặc mạnh hoặc yếu, nhưng ở trong đó, lại có cái hoàn toàn khác biệt hình thái. Màu vàng phù luận, tại áo phỉ á quanh thân tán nhiễu, xoè tròn. Hoa lệ, khí tức cao quý từ phù luận bên trên tán phát, giống như như mặt trời rạng ngời rực rỡ. Không như trong tưởng tượng huyết nục vang tung tóe, đội ngũ nhẹ nhõm đâm vào vong linh vòng đây. Áo phỉ á trưởng kiếm quét ngang, nửa tháng kiếm quang lướt qua, mười mấy khô lâu khung xương vỡ vụn, hồn hỏa giập cắt. Xương vỡ theo gió đánh vào áo phỉ á bóng loáng trên khuôn mặt. Đội ngũ nủi nhọn cắm vào vong linh bên trong. Khô lâu liên tục không ngừng dâng lên. Newton đem áo phỉ á bọn hắn nuốt hết. Nhưng mà, chờ đợi bọn chúng là trường kiếm sắc bén, bọn chúng thân thể yếu đuối không thể chịu đựng kỵ sĩ công kích, vũ khí của bọn nó không cách nào đâm thủng kỵ sĩ áo giáp, bọn chúng duy nhất vẫn lấy làm kiêu ngạo, cũng vẹn vẹn bọn chúng số lượng cùng không sợ sinh tử thôi. Tại kiếm cùng xương vỡ bên trong, đội ngũ giống như là đảo nhọn, đâm vào nửa cái vòng đây. Ở đây, đội ngũ gặp trở ngại. Từng đoàn từng đoàn mầu xanh sấm hỏa cầu tử vong linh hậu phương bay ra, chính xác mệnh trung đội ngũ, đồng thời, đầy trời mưa tên bay thấp. Thi vô cùng khô lâu cùng tiến thủ. Uy hỏa cầu rước chừng một vòng ma pháp phí lực, mũi tên uy lực nhỏ bé nhưng lại không là người bình thường có thể tiếp nhận. Đội ngũ lần thứ nhất xuất hiện giảm quân số, mưa tên cơ hồ bao trùm toàn bộ đội, mặc dù có mục sư thần thuật phòng ngự, nhưng vẫn là có một vị người phục vụ bị tên bắn chết. Làm nóng rực huyết hoa ở tại trên mặt, hậu phương đội ngũ xuất hiện hỗn loạn, may mắn không có người làm ra mất quy cách cử động. So ra mà nói, uy lực càng lớn quỷ hỏa cầu mục tiêu là hộ vệ cùng quý tộc, ngược lại là không có hiệu quả chút nào. Những thứ này thi vu bất quá ma pháp học đồ thực lực, vậy mà có thể phóng thích có thể so với một vòng uy lực ma pháp. Tiểu Ân là đầu bếp bên trong duy nhất bị loạn tiên bắn trúng người, nhưng hắn cơ thể đi qua thần lần nhận ra dược tể cường hóa. Mũi tên liển ra đều xoa không phá. Thi Vu bình thường có thể sử dụng 5 lần quỷ hỏa cầu, nếu như bọn chúng tập trung quỷ hỏa cầu, đại kỵ sĩ cũng rất khó tránh thoát. Thiếu Ân đem đầu tóc cuốn lên mũi tên nổ. Thi Vu là vong linh chân quý cấp thấp phiên chỉnh, mặc dù chỉ có thể sử dụng quỷ hỏa cầu, lại uy hiếp cực lớn. Một cái quỷ hỏa cầu đại kỵ sĩ không sợ, cái kia 10 cái, trăm viên, ngàn viên sáu. E rằng đại địa kỵ sĩ cũng khó có thể chống lại, vì thế, đoạn này vòng vây Thi Vu bất quá hơn 60 cái. Tại Thiếu Ân suy tư lúc, mưa tên cùng quỷ hỏa cầu lần nữa tới, hắn phòng đoán trở thành thực tế. 60 quỷ hỏa cầu dày đặc đánh về phía đội ngũ phía trước nhất áo phỉ á. Nàng không xa hai vị đại địa kỵ sĩ muốn xuất thủ viện trợ, lại tất cả bị hai cái khôi ngô hôi thối thân thể ngăn lại, căm hận chạy lục sắc nhập động, xuất hiện ở trên chiến trường. 60 đạo hỏa diễm hội tụ, hóa thành như lưu tinh bay tới. Phía sau là đội ngũ, áo phỉ á khuôn mặt trầm tĩnh, bên cạnh phù luận quang mang chớp động, nàng nâng cao trường kiếm, bỗng nhiên, chuôi kiếm xuất hiện kim sắc phù luận, phù luận phảng phất phát liệt, cấp tốc hướng lên trên phương tăng giá trị tài sản. Trong nháy mắt, trường kiếm màu vàng nóng tác nhiệm vô số phù luận, biến thành chuôi dài 10 mét tự kiếm. Thần thánh chế tại Áo Phỉ Á Quát to, vô số phù luận điên cuồng chuyển động, thân kiếm không khí chúng quanh hóa thành gọi rồng, thổi đến chiến mã cước bộ lăn lừ. Cự kiếm chém xuống, quỷ hỏa cầu trên không trung nổ tung, lại không có chậm lại cự kiếm ý lực, cuối cùng trọng trọng bổ vào trên mặt đất. Vách nổ kịch liệt nhấc lên khí lãng, áo Phỉ Á phía trước gần 20m phạm vi thẳng tắc bên trên, không có vong linh thân ảnh, chỉ còn lại một đạo dài 20m khe hở, cùng đầy đất không xương thì nát. Câm Hận thân thể cường tráng, ở nơi này một kiếm phía dưới, bị xé thành mảnh nhỏ. 6. Nhìn xem cái này kết hiệu quả, Tiểu Ân khẽ mặt giật một cái. Đây quả thật là tứ cấp đại kỵ sĩ sức mạnh sao? Đại điệu kỵ sĩ một kích toàn lực, cũng bất quá như thế sáu. Không, có thể vẫn chưa bằng nàng. Thu thiệt chính mình gần nhất còn vì đột phá chính thức Ma Xi si ẩn đắc chí, tiểu ân cảm thấy bất đắc dĩ. Khó trách Háo Phỉ Á được xưng là thiên phú kỵ sĩ giỏi nhất, thật đúng là không phải thổi đến sáu. Sử dụng thần thánh chế tải, đối với Háo Phỉ Á gánh vác không nhẹ, sắc mặt nàng hơi trắng bệnh, phù luận cũng ảm đạm một chút. Nhưng nàng thần sắc không thay đổi, trường kiếm chỉ về đằng trước, chiến mã bước chân tăng tốc. Thừa dịp cái này kích hiệu quả, đội ngũ nhanh chóng đột tiến một đoạn. Đội ngũ sắp đâm xuyên vòng vây, nhưng mà áo vì á nhưng lại không thể không chậm tốc độ lại. Đội ngũ hai cánh nhận lấy căm hận cùng khô lâu công kích, nếu là tốc độ quá nhanh, hậu phương đội ngũ rất có thể bị cắt đứt. Cái này cũng là không có biện pháp, đâu biết, người phục vụ những người bình thường này, hoàn toàn không cách nào chiến đấu, bản thân liền là vương miễu. Nếu không phải là hộ vệ cũng là quý tộc phái tới tinh huyện, chỉ sợ bọn họ sớm đã bị giết. Đàm mắt, Thi Vu lần nữa tề sạ, lần này mục tiêu của bọn nó, nhắm ngay trước đội ngũ phương dưới sự bảo vệ các quý tộc. Mưa lửa đầy trời đủ để bao trùm tất cả quý tộc, trong đáy mắt, đội ngũ quý tộc có chút bối rối. Bất quá, trong quý tộc không ít người coi như tình táo. Đội vàng sử dụng trong nhà cho thần thuật vật phẩm. Số lượng nhiều lại tạp nhạp thần thuật phòng hộ xuất hiện ở các quý tộc trên đỉnh đầu. Uy hỏa cầu đi qua, đội ngũ quý tộc không phát hiện chút tổn hao nào, không ít người đều thở phào nhẹ nhõm. Tiếu Ân nhìn, không gọi lắc đầu, những thứ này thần thuật phần lớn tương đương với hai tam hoàn ma pháp, dùng để phòng ngự quỷ hỏa cầu có chút lớn tài tiểu dụng, hơn nữa vì phòng ngự 60 mai quỷ hỏa cầu, vậy mà lãng phí hơn trăm đạo thần thuật. Bất quá, nói cho cùng những quý tộc này thiếu ra đều vị thành niên, bối rối phía dưới yêu cầu không thể quá cao. Hơn nữa, lãng phí cũng không cái gọi là, cái này luận tệ xạ phía sau Đội ngũ vọt tới vòng dây biên giới không xa, hai vị đại địa kỵ sĩ tề lực đánh xuyên sau cùng trở ngại. Đội ngũ như xuyên qua sóng biển phi thuyền, mang theo sương vỡ cùng huyết độ, xoắn nát thi phù, phía trước đã không còn vòng linh, có thể nhìn đến không xa rừng rậm, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần đi vào rừng rậm, lại xuyên qua rừng rậm, vòng qua đường núi, liền có thể đến nơi ngói ngôi nạp một tòa thành trì. Đến nơi đó, liền an toàn sáu. Rất rất tựa như chiêu hồn thê lương tiếng thê ở, Tiểu Ân khẽ giật mình, quay đầu nhìn về phía phương nam. Một đám bản tay lớn hải cốt quạ đen từ trong rừng bay lên, mà ở bọn chúng sau lưng, là gần 300 con hải cốt kiền kiền. Không tốt."Tiểu Ân Cả kinh nói, hai cốt quạ đen là vong linh chính xác, điều này nói rõ nơi đó còn có một chi vong linh."Thiên nhanh sáu."Thiên nhanh dừng rầm."Đang lúc Tiểu Ân chuẩn bị lớn tiếng nhắc nhở, áo phỉ á liền kịp thời hô, đội ngũ tốc độ lập tức nhanh thêm mấy phần sáu.120 chương 120, tín niệm họa diễm áo phỉ A phán đoán không có sai lầm, ngay tại lúc đầu đội ngũ đi tới ngoài rừng rậm mấy lúc, một chi vong linh binh sĩ từ phía tây rừng rậm đi ra. Chi bộ đội này nhân số ít, lại tất cả đều là tinh anh, phía trước là cấm hận, hậu phương là thi phù, cuối cùng trả về có vài chục tên Martian, cùng giải giáp cao giai vong linh. Không thể nghi ngờ, chi này không đủ vạn đếm được vong linh binh sĩ, có năng lực ngăn chặn thậm chí đánh bại nhỏ người mình. Nếu là cùng phía sau vong linh tụ hợp, chính là một hồi tai nạn. Vì thế, chi này vong linh binh sĩ rời đội ngũ còn khá xa, Tiểu Ân đi theo đội ngũ xông vào rừng rậm. Rậm rạp tán cây, chằng kiện phức tạp cây tối cùng chật tây, tại mang đến hắc ám đồng thời, cũng mang đến ẩn giật. Tất cả mọi người cầm châm lửa sáng dựng. Áo phỉ Á giảm thấp xuống thanh âm, phất qua mỗi người bên hai. Ánh sáng sẽ bại lộ vị trí. Phù luận tiêu tan, huyết mạch hỏa diễm dập tắt, đám người mượn hình quang thực vật cùng tán cây sót lại ánh sáng nhạt đi tới. Nhưng mà Không đi ra bao xa, Tiểu Ân dưới trướng chiến mã một cái lảo đảo, suýt chút nữa đem hắn văng ra ngoài. Tiểu Ân thầm nghĩ không tốt, dừng rậm trước mắt kia sáng ẩm đạm, trên mặt đất cây giả quận rễ, đối mã tới nói, hành tẩu có chút khó khăn. Quả nhiên, không đi ra bao xa, đội ngũ liền xảy ra mấy lần hỗn loạn. Thậm chí có vị đầu bếp xuống ngựa bị dẫm thương, mặc dù vấn đề không nhỏ, nhưng áo phỉ á cũng có chút bất đắc dĩ, tối như vậy hoàn cảnh, nếu như không có mã, không riêng gì đồ bếp, người phục vụ, liền các quý tộc cũng rất khó nhanh chóng hành vi. Đội ngũ cứ như vậy lảo đảo nghiêng ngả đi về phía trước. Xa xa xa lâm hải bị gió thổi vào rồi. giống sóng biển ba động, nếu như là ban ngày, chính là như thế nào cảnh đẹp, bây giờ lại chỉ để lại sợ hãi. Đột nhiên, giống cá chuồn phá sóng, mấy cái hình thể nhỏ nhắn sinh sản hải cốt quạ đen cùng hải cốt kèn kèn xông phá tán tây, xuất hiện ở đội ngũ bầu trời, hốc mắt trống rỗng nhìn chằm chằm đám người. Mấy đạo kiếm quang bay lên, bọn chúng trong nháy mắt bị nắt bẫy. Áo phỉ á buông xuống kiếm, sắc mặt nghiêm túc, nàng minh bạch, những thứ này biết bay trinh sát đem chính mình đám người vị trí truyền ra ngoài, không thể dạng này đi tiếp thôi. 6. Đội ngũ Hậu Phương Tiểu Ân nắm nút trên trời rơi xuống quả đèn xương đầu, thầm nghĩ không ổn, đám vong linh là không có có 3 ngày cùng đêm tối phân chia, trong bóng tối tốc độ đi đường so đội ngũ nhanh hơn nhiều, lại có hai cốt quả đen truyền lại tin tức, đội kịp nhóm người mình chỉ là vấn đề thời gian. Hơn nữa không phải là thời gian quá dài, đội ngũ quá cồng kềnh, tốc độ cũng quá chậm, không cách nào ẩn nấp, không thể dạng này đi tiếp thôi. Tiểu Ân ý niệm vừa ra, áo phỉ Á Huy nghi, chỉnh trọng âm thanh truyền đến. "6. Tiếp tục như vậy, không bao lâu cũng sẽ bị vong linh đội kịp. Vậy vậy, kế tiếp ta đem đội ngũ giải tán, tất cả mọi người phân tán thành tiểu tổ đi tới, cuối cùng tại thành trì tụ họp." Mỗi cái tiểu tổ ba người, từ hộ vệ, quý tộc, bình dân tạm thành, sẽ tránh ra lẻ, giảm nhỏ mục tiêu, là phá cục biện pháp tốt nhất. Vong linh không phân tán, rất khó đối kịp tiểu tổ, phân tán lời nói, lại rất khó khăn ngăn lại có hộ vệ bảo vệ tiểu tổ, bất quá 6. Tiểu Ân đem quả đèn xương đầu ném đi, ngắm nhìn một phía. Các quý tộc thật sự nguyện ý mang đã biết chút người gây cản trở sao? Phải biết, người phục vụ, đầu bếp chờ người bình thường, tại Dương Dậm cơ hồ tương đương nửa cái mụ lòa, tiểu tổ mang lên bọn hắn, hoàn toàn là cản trở vướng như 6. Quả nhiên Áo Phỉ A sau khi nói xong, hộ vệ đi tới chính mình bảo vệ quý tộc bên cạnh, cũng không người đối với đội ngũ Hậu Phương nhìn một chút, chớ nói chi là tới tìm hắn nhóm gia nhập vào tiểu đội. Cảnh tượng như vậy, Áo Phỉ A sớm đã đoán trước, cũng không nhịn được cảm thấy thất vọng, bích lục con mắt chậm rãi lướt qua trên người mỗi một người. Trẻ tuổi các quý tộc không khỏi cúi đầu, giống giống như đã điều né tránh cái kia chính trực, tinh khiết ánh mắt, mà hộ vệ lộ ra càng kiên định hơn, bất vi sở động, chỉ là đáy mắt cũng có dị sắc né tránh. Thật đúng là không ngạc nhiên chút nào kết quả. Thiếu Ân thấp giọng nói, hắn là tại chỗ không sợ nhất bị ném bỏ nhân. Dù là không tổ đội, lấy thực lực của mình, an toàn thoát thân cũng không khó khăn, nhưng là giới hạn với mình xấu. Trong đội ngũ hạ nhân, đầu bếp và đám thợ thủ công, cộng lại có gần 300 người, không có người nào là đô đần, khi thấy một màn này, tất cả mọi người đều minh bạch, chính mình muốn bị từ bỏ. Nếu như bị ném bỏ, chờ đợi bọn hắn chỉ có tử vong. Lập tức, tất cả mọi người đều luống cuống, có chút trong lòng năng lực chịu đựng kém thị nữ trực tiếp khóc lên. "Vãn cậu ngươi, mang theo ta a." Không ít người vọt tới hộ vệ bên cạnh, khẩn cầu đạo. "Tiểu gia, có thể mang theo ta sao sáu? Ta muốn trở về nhà." Một vị thị nữ nước nợ khẩn cầu quý tộc thiếu gia. Chẻ tuổi quý tộc ngẩng đầu, nhìn thị nữ một mắt, vô ý thức muốn mở miệng, lại bị bên cạnh hộ vệ ngăn lại. Thị nữ khóc không thành tiếng, thanh niên miệng ngậm ngừng, cuối cùng vẫn cúi đầu. Đông dạng một màn, cơ hồ phát sinh ở tất cả quý tộc trên thân. 6. Điện hạ, có thể hạ lệnh rời đi sao? Có hộ vệ cung kính nói, bên cạnh hắn, ngồi quỳ chân một vị thị nữ, thị nữ trên gương mặt thành tú tràn đầy nước mắt. Nàng la quý tộc nhà một vị thông thường nữ bộc, thiếu gia vốn định mang lên nàng, lại bị hộ vệ cự tuyệt. Áo phỉ á nhìn hắn một cái, không nói gì, đi đến thị nữ trước người. Nàng đem thị nữ đỡ dậy, giúp nàng lau đi nước mắt. Tiếp lấy, nàng đem bên hông trường kiếm màu vàng lóng cắm trên mặt đất, mặt hướng tất cả các quý tộc, lớn tiếng nói: "Tiên quân hạ sự lật đổ đả đảo ma pháp đế quốc quý tộc thống trị, thành lập ngôi ngươi nạp vương quốc. Hắn quyết tâm thiết lập một cái sẽ không tái diễn máu lạnh sai lầm quốc gia, dẫn dắt con dân rời xa sắt lục cùng phân tranh quốc gia." Vì thế, hắn tại kiếm phía trước lập xuống lời thề thanh âm của nàng thần thánh mà rộng lớn: "Ta lập thệ thiện đãi kẻ yếu, dũng cảm đối kháng cường bạo. Ta lập thệ vì người tay không tấc sắt chiến đấu, trợ giúp bất luận cái gì hướng ta nhờ giúp đỡ người ta lập thệ dẫn dắt con dân rời xa quý tộc tham lam cùng ngạ mạn." rời xa chiến tranh đau đớn cùng bi thương sáu, ta lập xuống lời thề, hôm nay như thế, ngày ngày tuân theo. Mâu xanh trắng áo giáp, đứng tại trong bóng tối, chiếc người trường kiếm màu vàng lóng, mông lung kim quang nhàn nhạt, nhạt, giống như lá trên trời hạ xuống của sáng. Trên tay nàng trọng kim loại hộ thủ, gấp lại tại trên chuôi kiếm, kim sắc bị gió thổi động, nàng nhìn chăm chú lên tất cả mọi người. Các ngươi đã quên sơ dưới kiếm lời thề sao? Trường kiếm màu vàng lóng hơi hơi rung động, áo phỉ á đen nó nhấc lên, đảo mắt đám người, gì đở, thỉnh xin nghe kỵ sĩ tinh thần chính trực lại giúp cảm, thương hại lại khiếp cùng, vinh dự lại anh dũng. Giờ này khắc này, Áo phù áo sau lưng tựa hồ sáng lên ánh sáng mang, đó là thuộc về kỵ sĩ vinh quang, đó là kỵ sĩ kiêu ngạo. Vĩnh Viễn không bạc màu kỵ sĩ chi quang. Bầu không khí tựa hồ động lại, một lát sau, bọn hộ vệ hơi hơi thở dài. Bọn hắn đã không còn là ban đầu người trẻ tuổi, những lời thề ước bây giờ nghe xong, ngoại trừ cảm thấy nhớ lại cùng xúc động, càng nhiều hơn chính là thành thuộc cùng tình táo. Điện hạ sáu, có hộ vệ mở miệng hỏi thăm, "Hắn kháp thúc thúc, đem nàng mang lên a?" Đương nhiên, một thanh âm ngắt lời hắn. Thanh niên quý tộc nâng người lên, ngẩng đầu nhìn xem hắn, song quyền nắm chặt, đáy mắt tràn đầy kiên định. "Thiếu gia" Ngươi phải rõ ràng, chúng ta bây giờ là đảng mệnh, mang nhiều một người sáu. Đó là mệnh lệnh của ta, Hán Khắc thúc thúc. Không có bàn đầu do dự, thanh niên kiên định không thay đổi nói, hắn từ áo phỉ á bên cạnh tiếp nhận thị nữ, nhìn xem hộ vệ Hán Khắc. Cái này sáu. Hán Khắc còn nghĩ mở miệng, nhưng nhìn thấy thanh niên con mắt, đem lời nuốt xuống. Đó là song cỡ nào quen thuộc con mắt. Hắn cũng từng nắm giữ, đốm chói mắt hỏa diễm, cháy rung lực, phản phất vĩnh viễn sẽ không dập tắt. Chỉ là, trong mắt ta hỏa diễm đã bị thời gian ma diệt, cho nên ta không thể nào hiểu được tiểu gia quyết định của ngươi, bất quá cư nhiên là mệnh lệnh, cũng chỉ đành mang lên nàng. Hán Khắc trầm Không chỉ là hắn, tại chỗ số đông quý tộc đều làm ra chuyện giống vậy. Mà bọn hộ vệ lựa chọn cũng đều cùng hắn khác giống nhau, không thể nào hiểu được loại này ngày tháng thật sự hành vi, lại cuối cùng phục tùng tại mệnh lệnh. Chỉ là, thật chỉ là phục tùng mệnh lệnh sao? Áo phỉ á đem trưởng kiếm thả lại. Bọn hộ vệ không biết là, loại hỏa diễm này chưa từng có tiêu thất, bọn chúng giống như một khóa hạt giống, chủng tại nội tâm của người. Bọn chúng có thể bị lãng quên, lại vĩnh viễn chưa từng dập tắt. Mọn lửa tên là Tiến nhập 6. 121 chương 121 là đích nhân. Tất cả mọi người vội vội vàng vàng phân tổ, trong rừng rậm thỉnh thoảng phát ra nhỏ giọng trò chuyện. nói tóm lại, coi như thuận lợi. Tiểu Ân mắt nhìn xung quanh, cơ hồ tất cả mọi người đều tìm được tiểu tổ, không thể không nói, những quý tộc này đổi mới cái nhìn của hắn. Bất quá, e rằng truyền người thời điểm, công chúa liền chọn hơn người đi. Tiểu Ân nhớ tới vụ trộn không an phận công chúa điện hạ, sờ căm một cái, đoán chừng rất có thể. Kim loại chiến hoa cùng mặt đất va chạm, phát ra âm thanh nặng nề, Tiểu Ân chợt dạ quay đầu, Áo Phỉ Á đi tới. "Ngươi cùng ta tổ đội a?" Áo Phỉ Á ôn nhu nói. "Ta." Tiểu Ân bất ngờ chỉ chỉ chính mình, nhận được công chúa xác định phía sau, hắn kinh ngạc gật đầu một cái. Áo Phỉ Á bên cạnh có đại địa kỵ sĩ bảo hộ. chính năng cũng thực lực không tầm thường, không thể nghi ngờ là an toàn nhất một tổ. Rất nhanh, tại áo phỉ áa ra hiệu phía dưới, biên tốt tiểu tổ dần dần rời đi, đi sâu vào rừng rậm. Sáu, chúng ta cũng đi thôi, Mugaji, ngươi mang lên Tiểu Ân. Mắt thấy người đều đi không sai biệt lắm, áo phỉ áa đối với hộ vệ bên cạnh một nói: "Một là đại địa kỵ sĩ, tuổi chừng 30 nhiều tuổi, bất quá nhìn qua muốn trẻ tuổi hơn, khuôn mặt thanh tú, một bộ da giáp, đem vóc người mê người phát họa phát huy vô cùng tinh tế. Như thế nào mang sáu?" Tiểu Ân còn chưa nói xong, đột nhiên bị Mịca ở phần eo, giáp tại dưới nách Một ngón tay cong lên tiểu ân mặt của, sáng sáng cười cười, "Két Lan đặc tiên sinh, ngươi bây giờ thế, nhưng là thiếu nợ ta cái nhân tình a, trở về nhớ mời ta ăn tiệc." "Đương nhiên." Theo một đi lại, cổ của mình bị một đoàn mềm mại gắt gao bao trùm, tiểu ân lúng túng nói. Một yêu kiều cười, còn muốn nói tiếp cái gì, áo phỉ á đột nhiên mở miệng, "Muta ji, chúng ta tăng thêm tốc độ." Nói xong, nàng như mũi tên, chạy đến không trung trên những cây. Chiến mã tốc độ quá chậm, cũng dễ dàng bị phát hiện, so ra mà nói, từ trên cây đi, tốc độ nhanh hơn, cũng không để lại vết tích. Duy nhất khó khăn chính là không có kỵ sĩ thực lực, rất khó ở phía trên hành động. Trên tư thế, đại bộ phận tiểu tổ đều lựa chọn từ trên cây đi, đại kỵ sĩ mang hai người, tuy tốc độ chậm một chút, nhưng là coi như lớn. "Muốn lên." Một thấp giọng nói. "Tiểu Ân đầu tiên là sửng sợ, sau đó đột nhiên nghĩ đến cái gì?" Hốt hoàn nói, "Căn loại, ngươi không phải muốn chữ tiếp sáu?" Còn chưa nói xong, Phần Leo đột nhiên truyền đến một cỗ cự lực, ruột đều bị đè ép biến hình, một giây sau, muốn liền mang theo hắn nhảy lên mấy chục mét trên cây. Dừng lại, Tiểu Ân nôn khan hai tiếng. "Ngươi không sao chứ?" Một chú ý tới hắn khó chịu. Tiểu Ân cười khổ lắc đầu, "Không có việc gì." "Không có việc gì mới là lạ, còn tưởng rằng Leo muốn gãy." Tiểu Ân dựa khóc dựa cười, tăng tốc độ nhanh như vậy, lực thế nhưng là chân thật tác dụng tại phần eo, mới vừa sức mạnh, đổi thành người bình thường e rằng nửa cái mạng cũng bị mất. Trên thực tế, nếu như không phải Thần Lằn nhận ra dự tệ, Tiểu Ân trung giai kỵ sĩ người hầu cơ thể cũng sẽ thụ thương. Một mặc dù không biết tăng tốc độ cùng lực quan hệ, nhưng thưởng thức vẫn là biết được, nàng rất nhanh phản ứng lại sai lầm của mình, động tác tận lực nhu hòa đứng lên. 6. Dương dậm, là tự nhiên thế giới. Mấy người đã ra hắc ám thiên mạc phàm vị, thế giới một lần nữa phát sáng lên. Tuy tốt cây tối che khuất bầu trời, lọc phía dưới trong suốt dương quang, tán cây cơ hồ tràn ngập một nửa không gian. Đây là thiên nhiên ẩn nấp che chắn, đối mặt lực vốn cũng không tốt hải quạ đen tới nói, nó cơ hồ tìm không thấy bất kỳ vật gì. Quạ đen số lượng không thiếu, nhưng tương đối rừng rậm, liền lộ ra giật gấu va vai. Ngẫu nhiên hai con quạ đụng tới người, cũng sẽ bị đánh giết, tiếp đó lại sẽ mất đi cái này đối phương hành tung. Hai đạo bóng đen tại cao vút cự mục ở giữa xuyên thẳng qua, một cái bóng đen dưới cánh tay kẹp lấy cá nhân. Chúng ta hẳn là thoát khỏi vong linh, không biết những người khác tình huống như thế nào. Tháo phỉ á rơi vào trên nhánh cây, chứng hoa tại rêu xanh bên trên lưu lại cảm ngấn. Đại kỵ sĩ mang hai người đi, thoát khỏi vong linh nên vấn đề không lớn. một mang theo tiểu ân rơi xuống, đập nhánh cây cốt kết lắc lư, là cây rơi đầy đất. So với cái khác tiểu tổ, bọn hắn tiểu tổ tốc độ nhanh hơn nhiều lắm. Đừng nói đại kỵ sĩ mang người, coi như không mang người, cũng không có bọn hắn tiểu tổ tốc độ nhanh, sớm tại mấy khắc đồng hồ phía trước, bọn hắn liền vượt qua tất cả tiểu tổ, trong đó bao quát hiệu vương tử. Lâm Hải Lăng Lư, đột nhiên chui ra một cái hải cốt tiền tiền. Đáng thương kền kền còn không có thấy rõ trên nhánh cây nhân, liền bị áo phỉ ám một kiếm gỗ thành mảnh vụn, rơi xuống đất. Đi xa như vậy, đã vượt ra khỏi hải cốt quả đen phàm vì, ngẫu nhiên đụng tới văng linh, cũng đều là thực lực không kém hải cốt tiền tiền. Đương nhiên Tại Áo Phỉ Á cùng một trong mắt, cả hai đều không kém để ở. Nếu như có thể gặp phải cái khác tiểu tổ liền tốt. Áo Phỉ Á thở dài, đừng nói tốc độ bọn họ nhanh, chính là không khoái, Mên Ngông Lâm Hải, muốn gặp phải cái khác tiểu tổ tỉ lệ cũng cực kỳ nhỏ. Hay là trước đi thành trì a? Tiểu Ân Hữu Khí vô lực nói, đi một đường, hắn đã cảm giác không thấy eo tồn tại. Áo Phỉ Á gật đầu, chúng ta đi trước thành trì, tìm quân đội tới tiếp ứng. Sắc mặt nàng hơi trầm xuống, cũng không biết Thác Ni Tư thành đến cùng sẽ ra chuyện gì xấu. Nghe vậy, Tiểu Ân thần sắc cũng chỉnh trọng lên. Hắn từ áo phỉ á trong miệng biết truyền kỳ mục sư Anthony chuyện, có thể để cho truyền kỳ mục sư không cách nào thoát thân, nhất định là đại sự. Hắn có chút bận tâm Vưu Lâm cùng lão sư an toàn của bọn hắn. Điện hạ, phía dưới có người." Đương nhiên, nút thấp giọng nói. Tiểu Ân xuyên thấu qua tán cây nhìn lại, quả nhiên, rừng rậm dưới có một gã hộ vệ con quý tộc đang ngỉ ngơi. "La phèo tứ ba thứ người, chúng ta xuống." Áo phỉ á nhẹ nói. Nói xong, nàng và một nhảy xuống, đương nhiên, Tiểu Ân cũng đi theo một đi xuống. Cũng may một có kinh nghiệm, trên đường mượn lực giảm tốc, cuối cùng rơi xuống đất tốc độ không nhanh. Trên trời đột nhiên nhảy xuống ba người. Quý tộc và hộ vệ kinh ngạc phía dưới, bày ra phòng ngự tư thế. 6. Công chúa điện hạ. Thấy rõ người tới, thanh niên quý tộc nhãn tình sáng lên, lễ phép làm một quý tộc lễ. Áo phỉ á gật đầu xem như đáp lễ, vấn đạo, các ngươi gặp địch nhân. Nàng nhớ ký bọn hắn tiểu tổ lúc rời đi mang đi một chủ sư. Nghe được nghi vấn, thanh niên không khỏi tối đầu, thấp giọng nói, chúng ta bị 10 con hài cốt kền kền tập kích, kha đón thúc thúc tận lực, nhưng vẫn là 6. Tiêu Ân tưởng tận xem xét thanh niên, sau lưng của hắn có rất nhiều vết thương, có còn tại đố máu. Các ngươi tốc độ thật nhanh. Tiêu Ân hổ mi nói. Thanh niên thở dài, bởi vì bị tập kích Khà đốn thúc thúc công ta từ dưới đất đi, bởi vậy tốc độ coi như nhanh. Thiếu Ân híp mắt lại, theo dõi hắn tay, không nói thêm gì nữa. Áo Phỉ Á nhu hòa an ủi, không nên tự trách, xuất hiện loại sự tình này không phải là lỗi của các ngươi, các ngươi đã làm được rất khá. Công chúa điện hạ sáu. Thanh niên mang theo cảm động tới gần Áo Phỉ Á kế tiếp các người già tăng chú ý, chúng ta đi trước trong thành tìm người tiếp dấu. Áo Phỉ Á nói. Áo Phỉ Á, cẩn thận đột nhiên, Thiếu Ân lo lắng kêu lên. Áo Phỉ Á khẽ giật mình, chỉ thấy mới vừa rồi còn một mặt cảm động quý tộc, biểu lộ trở nên vặn vẹo dữ tợn, hắn nắm chặt tay bên trong, sáng lên sáng lạ quang. Một tia tia sáng tạo thành chừng mâu, bắn về phía áo phỉ A6. 122 chương 122, rời đi dừng rệm quang mâu hóa thành lưu quang, chính giữa áo phỉ A không có tiếng nổ, nhoáy nhoáy mắt người quang mang im lặng phát ra, kèm theo không khí tê liệt chu chéo. Con mắt bị đâm phải rơi lệ, Tiểu Ân vẫn là mở to hai mắt nhìn, nhìn chằm chằm nguồn sáng điểm, đột nhiên, bên hông bùng lòng, một bỏ lại hắn, song tới. Một vũ khí là tê kiếm, tại nàng còn không có tiếp cận nguồn sáng lúc, thanh niên quý tộc hộ vệ Kha đón xuất hiện ở trước mặt nàng. Kha đón cầm trong tay hai tay kiếm, hổ hổ sinh phong, không có chút nào sặc sỡ chém về phía một Một cơ thể khế động, Tê kiếm chính xác trúng đích đại kiếm chỗ bập nhược. Đây là Tê kiếm đối với đại kiếm phổ biến chiêu thức, nhưng mà, song kiếm giao thoa, một sắc mặt biến hóa, vội vàng thu kiếm, thậm chí lui về sau hai bước. Bầu trời kỵ sĩ. Một thất thanh nói. Tiểu Ân tử dưới đất đứng lên, nghe vậy trong lòng cả kinh, cái này tầm thường hộ vệ, lại là bầu trời kỵ sĩ. Bầu trời kỵ sĩ, có thể nói là kỵ sĩ đường danh giới, bầu trời kỵ sĩ huyết mạch chi lực thao túng tự nhiên, câu thông ngoại giới, không chỉ có nắm giữ năng lực phi hành, các hạng năng lực đều có tăng lên trên diện rộng. Khả đoán, mau giết các nàng, chúng ta nhất thiết phải lập tức rời đi. thanh niên biểu lộ có chút điên cuồng. Không tốt xấu. Tiểu Ân nhìn xem miễn cưỡng chống đỡ một, tin tưởng nàng không phải hộ vệ Kha đón đối thủ, phải nghĩ biện pháp. Tiểu Ân ý niệm truyền qua, ánh mắt định tại không xa thanh niên quý tộc bên trên, trong lòng khẽ động, bắt lại hắn làm áp chế. Thừa dịp song phương giao chiến, Tiểu Ân khom lưng mượn bụi có ẩn nấp, lặng lẽ tới gần thanh niên. Không hổ là vương thất cận vệ, rõ ràng là đại địa kỵ sĩ, lại có thể cùng ta chiến đấu lâu như vậy. Gương mặt bình thường hộ vệ Kha đón trầm giọng nói, "Là ngươi quá yếu mà thôi." Một nẻ tránh đại kiếm, cười nhạo nói, "Giao chiến mấy chiêu, nàng cũng lớn gan lên thăm dò lai lịch của đối thủ." là mới vừa đột phá bầu trời kỵ sĩ, cảnh giới bất ổn, thực lực mặc dù cao hơn đại địa kỵ sĩ một đoạn, nhưng bằng tinh diệu kiếm kỹ cùng chí cùng chiếm ưu huyết mạch năng lực, Miên Cương còn có thể chèo chống. Hừ, Kha đón hừ lạnh, nhưng cũng không nội, huyết mạch của hắn là sơn mạch chí lực, hoàn toàn chính xác không bằng đối phương. Bất quá, hắn cuối cùng vẫn là bầu trời kỵ sĩ, thắng được là chuyện sớm hay muộn. 6. Đúng lúc này, Tiểu Ân như khoẻ mạnh báo săn, đột nhiên nhào về phía xem cuộc chiến thanh niên. Đột nhiên xuất hiện tập kích, thanh niên người, chờ lấy lại tinh thần, Tiểu Ân đang đem tảng đá đập về phía đầu của hắn. A một tiếng hét thảm. Thanh niên đứng thẳng nã xuống đất, Tiểu Ân vội vàng rút ra bên hông hắn lợi kiếm, gác ở trên cổ hắn. Đến nước này, Tiểu Ân khẽ thở phào nhẹ nhõm. Thanh niên có kỹ sĩ cấp cao người hầu thực lực, không cần ma pháp, hắn còn lo lắng bắt không được hắn, cũng may ra hỏa này tâm tình kích động, phản ứng chậm nửa nhịp. Đương nhiên, vì có thể một chút đập cho hắn, Tiểu Ân phụm trộm dùng cường hóa sức mạnh pháp thuật, giương tay. Tiểu Ân quát lên, Kha đón đánh lui một, hai người lui lại hai bước ra, cùng nhau nhìn về phía Tiểu Ân. Nhìn thấy Tiểu Ân giơ kiếm uy tộc, một người nói, "Tiểu Ân, làm tốt lắm. Là cho con, không muốn để cho chủ nhân nhà ngươi chết, liền mau giương tay." Kha Đốn trầm mặc không nói, Tiếu Ân nắm thật chặt kiếm, tại thanh niên trên cổ vạch ra vết máu, người lui ra phía sau 10 dặm, chúng ta đã đến thành trì, tự nhiên sẽ thả hắn. "Sáu." "Ai, lao ra, đây chính là lựa chọn của ngươi sao?" Kha Đốn đột nhiên thở dài, thương cảm nói, sau đó, ánh mắt hắn lạnh lùng, quay đầu phóng tới một. Một đã sớm chuẩn bị, huy kiếm lần lại, chỉ là, lần này lộ ra sơ so bắt đầu cật lực nhiều. "Không tốt, ta hiểu, theo tư bá tức đầu phục kim quan hoa kỳ công tác, Kha Đốn là lần này assassin, hoặc là ám sát kế hoạch một vòng, mà ra hỏa, chỉ là một cái scapegoat." Tiếu Ân bình tĩnh sa mặt chim số dưới, nếu không thì 6. Bây giờ đạo tẩu. Không được, không nói ban quan, một cũng chưa chắc sẽ vì ta ngăn lại Kha Đốn, hơn nữa nàng sau khi chiến bại, đối phương cũng có thể đổi cử ta. Có thể coi là dùng ma pháp, cũng giúp không được gấp cái gì 6. Thần thánh tài quyết. Đột nhiên, trên chiến trường nổi lên mãnh liệt vòi rổng, một thanh phủ văn tạo dựng, không ngừng xoay tròn ngự kiếm chém về phía Kha Đốn. Kiếm tốc độ cực nhanh, Kha Đốn huyết mạch chi lực nâng lên, giơ kiếm trước người. Cự kiếm chém xuống, oanh minh quay quẩn, bốn đất hòn đá độ tung, mặt đất xuất hiện một đạo vết kiếm, Kha Đốn hai chân bị đè đến trống đất, có chút chật vật. Đột nhiên kinh biến, một không do dự, song tới, thế kiếm mũi nhọn sáng lên tinh quang. Tinh quang như bọt biển giống như phá toái, lại bắn ra không kém cỏi thần thánh tài quyết sức mạnh. Công chúa điện hạ, các ngươi rời đi trước, ta ngăn chặn hắn. Một kích thành công, một bước ra lui lại, nương trọng nói. Áo phỉ a rút kiếm từ cho bụi đi ra, trên người nàng không có rõ ràng vết thương, chỉ là sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, xem ra tiêu ân nhắc nhở làm ra tác dụng. Nàng đối với một nói, Muraji, ngươi không phải là đối thủ của hắn. Một lắc đầu, hắn bị thương, chỉ cần công chúa các ngươi rời đi, ta đảo tẩu không có vấn đề xấu. Nàng còn chưa nói xong, Kha Đốn đứng lên, chính diện ngăn kháng hai đạo công kích, Kha Đốn rõ ràng cũng không chịu nổi, trên người hắn nhuộm huyết, trên cánh tay có đầu vết máu, đứng tại chỗ miệng lớn thở phì phò. Áo Phỉ A thật sâu ngắm nhìn một, nhấp nhẹ lấy miệng, chạy tới đem Tiểu Ẩn cong đến trở lưng, phù luân chuyển động, lách mình tiến nhập rừng rậm sâu. Một nhìn xem Áo Phỉ A bóng lưng tiêu thất, trên mặt hiện lên cười nhạt, chỉ là nụ cười có chút tê lương. Nang huyết kiếm, ngang tại Kha Đốn trước mặt. Từ giờ trở đi, cấm ngươi tiến thêm một bước. Đánh cược kỵ sĩ ta vinh dự 66. Tiểu Ẩn bị Áo Phỉ A quổng, hai người giữa khu rừng đi xuyên. Áo Phỉ A không cao, cơ thể cũng nhu hòa nhỏ gầy, Tiểu Ân cảm giác giống như là bị đám mây nâng. Rất khó tưởng tượng, dạng này đơn bạc cơ thể, ẩn chứa sức mạnh mạnh cỡ nào. Áo Phỉ a tốc độ cực nhanh, cơ hội hóa thành bóng đen, tại cây tối ở giữa lấp loé. Tại cao tốc phía dưới, rừng rậm lộ ra an tính đáng sợ. Tiểu Ân giữ im lặng, hắn đang suy tư kế tiếp có thể nguy hiểm, dĩ nhiên, hắn cảm giác cánh tay mát lạnh. Cái này tựa như là sáu, nước mắt sáu. Tiểu Ân cảm giác trái tim bỗng nhiên co rút lại. Công chúa điện hạ, ngươi thế nào? Hắn nhẹ giọng hỏi. Áo Phỉ a âm thanh bình tĩnh lại rung động, một á gì sáu. Chết chết. Tiêu Ân khẽ giật mình, nhưng đối phương đã bị thương, chạy trốn rời nói xấu. Bầu trời kỵ sĩ sức hồi phục rất mạnh, huyết mạch chi lực liên tục không ngừng, mà Mutazi chỉ có thể càng ngày càng suy yếu, hơn nữa bầu trời kỵ sĩ biết bay, chạy trốn xấu. Áo Phỉ Á giải thích một nửa, không nói thêm gì nữa. Dừng dựng ở midst gió thổi người mở mắt không ra, Tiêu Ân tâm tình trầm trọng. Con đường sau đó, ai cũng không nói gì, Áo Phỉ Á tăng tốc gấp rút lên đường. Không lâu, cây tối dần dần thưa thớt, dương quang dần sáng đến ven rừng dựng. Tiêu Ân hồi ức thấy qua địa đồ, từ rừng dựng rời đi, chỉ cần xuyên qua sơn mạch hẻm núi, liền có thể bởi tới gần nhất thành trì. Nhân nhân bọn sao, nghe được câu này, tiểu ân có loại không nói ra được tư vị, lần này liên tiếp nguy hiểm, chính mình cơ hồ không có đưa đến cái tác dụng gì, mà là một mực ở vào được bảo hộ trạng thái. Có địch nhân quá mạnh nguyên nhân, dù sao cá nhân hắn sức mạnh, tại song phương trong chiến đấu hoàn toàn giúp không được gì. Hơn nữa, áo phỉ á đã làm được rất khá, đối mặt thương bạch chi tay tập kích cùng cứu viện ngoài ý muốn, lựa chọn của nàng cũng không có sai lầm. 6. Trong rừng rậm, Mộ Tế kiếm chống đỡ lấy cơ thể, nhìn cách đó không xa vẫn như cũ sừng sững kha đón, nụ cười tái nhợt. Công chúa điện hạ cũng đã ra liễu lâm đi. Nếu như không có, đó thật đúng là không xong. Ta đã không có chiến đấu khí lực 6. Kha Đốn hai tay cầm kiếm, từng bước một đi đến một trước mặt, hắn mặt không biểu tình, đại kiếm nâng cao, một dùng lực lượng cuối cùng đứng thẳng người, ánh mắt nhìn thẳng Kha Đốn. Sinh đẹp trong mắt có sợ hãi, sợ, bĩ thường, lại duy trì có không có hối hận cùng quyết phục. Bầu trời tối lại một hai mắt nhắm nghiền. Nhưng mà, cũng không phải Kha Đốn kiếm che khuất che ở thái dương. Đại địa đưa ra, một cái giá chữ thập huy động, đụng vào trên đại kiếm 6. The S, Ckai các bạn đọc, hoan nên đại gia vào gờ giúp a, tác giả Kun vẫn là thường thường tại tuyến, 30, 55. 85 37 0123 Chương 123, bản đồ sống. Đãng Thiên Không. Buổi chiều thái dương dần dần không còn tươi đẹp. Suốt lúc nào cũng khẳng khái giao phó bất luận cái gì hoàn cảnh mấu xanh biết, hai tòa bị xanh nhạt điểm chue sơn mạch, tại sơn mạch chủ đạo bên trên, người mặc khôi giáp thiếu nữ đang công thiếu niên chạy trốn. Giời đi dừng rậm, áo phỉ a tốc độ rõ ràng tăng lên rất nhiều. Điểm ấy tiểu ân thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, đặc biệt là tại cục đá đem khuôn mặt đánh đau nhức, cảnh vật nhanh chóng lui lại lúc. Áo phỉ a điện hạ, mệ không? Tiểu Ân cơ hội dùng quát, mới có thể treo lên tin đồn xuất ra thanh âm. "Không mệnh, đừng quên ta và các kỵ sĩ không giống nhau lắm." Áo Phỉ Á nói, "Thần chi thân thể 6. Sao? Bị quan mâu kích thương, lại kinh lịch hai trận chiến đấu, Áo Phỉ Á vẫn như cũ nhìn không ra mọi mệnh, này đối đại kỵ sĩ tới nói, thực sự khó có thể tin." Tiểu Ân Câu nói này cơ hồ là nghĩ non nói ra, lại bị Áo Phỉ Á nghe được, nàng nói, "Thần chi thân thể 6. Nghe nói ta xuất sinh phía trước nhận được tiên hiền quan tâm, cơ thể không như người thường, cũng thể hiện ra không giống bình thường kỵ sĩ thiên phú. Bởi vậy vậy, phụ vương an bài cho ta rất nhiều lão sư, để cho ta lấy được ưu tú giáo dục cùng trưởng thành." Nàng giống như là khoe khoang, nhưng nghe không ra một điểm ưu việt, ngược lại có chút mọn mệt. Cũng là, coi như thiên phú cho dù tốt, muốn nắm giữ thành tựu hiện tại, áo phỉ á nhất định cũng chịu đựng áp lực rất lớn, làm nàng cũng cảm thấy mỏi mệt mỏi. Băng không thể cũng sẽ không trở nên có chút phản nghịch, Tiêu Ân cười thầm. 6. Đầu này sơn mạch không gọi được ai, lại có chút dốc đứng, không lâu, áo phỉ á cùng Tiêu Ân đi gần nửa đường đi. Bọn hắn cũng nhanh đến ven rừng rậm, chúng ta cũng muốn tăng nhanh. Áo phỉ á rơi vào trên tảng đá, nhìn về phương xa, xác nhận phương hướng. Băng giây cùng chấn động, một mũi tên phá không mà đến. áo phỉ á thân hình khẽ động, mũi tên bắn hụt, bắn tại trên tảng đá. Mũi tên này có cánh tay trẻ con thô, tinh thiết sắt luận mũi tên chui vào trong viên đá, cán tên hơi hơi rung động, Tiểu Ân cả kinh, ngẩng đầu nhìn về phía mũi tên tới phương hướng. Công thành nỏ. Không phương xa, một chỗ cao vút tự thạch phía sau, đi ra một đội trang bị tinh lương binh sĩ, giáp lưới, một tay kiếm, tấm chắn, đi lại chỉnh tề, nhanh chóng chặn con đường phía trước. Binh sĩ trong đội, ít thấy đỡ công thành nỏ, những đại gia hỏa này trốn ở tháp thuận phía sau, mũi tên nhấp nháy sắc bén. Đây là công tượng kỹ nghệ đỉnh phong. Uy lực có thể so với tứ hoàn ma pháp, cho dù áo phỉ Á bị chính diện đánh trúng, cũng tuyệt không dễ chịu. Ta là công chúa Áo Phỉ Á, trưởng quan của các ngươi ở nơi nào? Áo Phỉ Á nhữ mày nói. Nhưng mà, trả lời nàng là một vòng tê sạn. Chuyện gì xảy ra? Áo Phỉ Á chánh né mũi tên, có chút kinh nghi nói. Công thành nỏ uy lực tí lớn, nhưng tốc độ quá chậm, cái này vài khung công thành nỏ muốn làm bị tương nàng, đến lúc đó ý nghĩ hao huyền. Cẩn thận, bọn họ là đặc dị đờ. Tiểu Ân cẩn thận quan sát phía sau, mồ hôi lạnh trong nháy mắt chảy xuống. Trước mắt chi này nhiều đến 5000 người binh sĩ, rõ ràng là từ đặc dị đở tạo thành. Thực lực yếu nhất cũng là kỵ sĩ người hầu, thậm chí có mấy chục tên lại kỵ sĩ. Khó trách tập kích chủ sở lúc chưa từng xuất hiện đặc dị đở thân ảnh, nguyên lai đều mai phục tại ở đây. Bọn hắn đã sớm đoán được chúng ta sẽ hướng về cái phương hướng này trốn. Phu cận xuất hiện nhiều như vậy đặc dị đở, chớ bị tư thành làm sao lại không có phát hiện, trang bị của bọn họ lại là từ đâu tới 6. Áo Phỉ á nói, đột nhiên, một cái không tốt ý niệm nốc lên. Chẳng lẽ 6? Dạn Đản thúc thúc tại cùng Thương Bạch chi tay tại hợp tác. Tiểu Ân Long mày chau lên, Kim Quan Hoa Kỳ công tức Dạn Đản cùng Thương Bạch chi tay hợp tác, làm sao có thể, cùng Thương Bạch chi tay hợp tác? co như lần này kế hoạch thành công, giáo hội cũng sẽ không bỏ qua hắn, đây cũng không phải là thang mộ có thể cong lên tội danh. Nhưng Thương Bạch Chi tay đột nhiên xuất hiện, đặc dị đở trên người trang bị, cùng với bọn họ lén vào cùng chớ bị tư thành công làm, sau lưng tụội hổ cũng ẩn ẩn có vị này thực quyền công tước đại nhân cái bóng. Địch nhân rõ ràng không có ý định lưu cho hai người càng nhiều suy xét thời gian. Xung kích. Trong quân đội một cái người mặc giáp bọc toàn thân giáp kỵ sĩ giơ kiếm gạo to. Quân đội chỉnh tề lao đến, quân đội xung kích cùng năm bè bảy mạng vong linh hoàn toàn khác biệt, cảm giác gấp bách mãnh liệt nhường tiểu ân cảm giác hô hấp cũng không quá thông thuận. Áo phỉ á tỉnh táo nhiều. Sắc mặt nàng như thường, vẫn ngắm nhìn xung quanh. Đây là một đầu hẻm núi đường núi, hai bên là vách núi cao chót vót, mặc dù có thể leo đi lên, nhưng leo trèo lúc lại trở thành điểm đấm, mặc người chém giết. Chênh lệch vẫn là mạnh mẽ xuống tới. Tiểu Ân nhìn xem áo phỉ á, chờ đợi lựa chọn của nàng. Hắn có khuynh hướng mạnh mẽ xuống tới, ở đây đầu hẻm núi vô cùng rộng, đối phương binh lực tương đối phân tán, lấy áo phỉ á thực lực, giết ra ngoài có thể rất cao. Mà nếu như đảo tẩu, thung lũng con đường tử lộ chiếm đa số, thông lộ cũng khó nói có người mai phục. Phải biết hẻm núi không phải mỗi con đường đều rất rộng, rất nhiều nơi cực kỳ hẹp hòi. Vạn nhất bị ngăn ở bên trong, muốn phá vây gần như không có khả năng. 6. Quân đội lại tới. Chi quân đội này rõ ràng nghiêm chỉnh huấn luyện, mặc dù nhân số đông đảo, lại không có rối loạn trận hình, bọn hắn không có tiếng la hét, giống như là một chi u linh, vô thanh vô tức vào lên. Chỉ có cơn gió nổi lên cắt cùng bước chân nặng nề, nói cho mọi người, bọn hắn tràn ngập sức mạnh. Nhất thiết phải làm ra lựa chọn, Tiểu Ân cảm thấy hoang mang, tại hắn trong ấn tượng, áo phỉ á không phải là một cái không quá quyết nhân. Tiểu Ân đem đầu hướng phía trước gót, muốn nhìn một chút áo phỉ á thần sắc. Đương nhiên, áo phỉ á nghiêng đầu sang chỗ khác, Hai tấm khuôn mặt gần trong gang tấc, chóp mũi lู่ vào. Áo Phỉ Á hô hấp thổi tới tiếu Ân ngoài miệng, hắn khuôn mặt cứng đờ, đang vội vàng giúp đầu về đi, lại nghe được Áo Phỉ Á nhẹ nói, "Có lỗi với sáu." "Có lỗi với?" Tiếu Ân mở người, còn không có phẩm ra ý tứ, Áo Phỉ Á liền cong hắn quay người chạy ra ngoài, phương hướng phải không phương xa hơi rộng một đầu hẻm núi con đường. "Muốn chạy trốn sao?" Tiếu Ân nhíu mày, cái này thực sự không gọi được lựa chọn sáng suốt. Không mạnh mẽ xông vào phá vây sao? "Không, nếu như chúng ta phá vòng đây, những thứ này đặc dị đợt sẽ đi dừng trận mai phục, như vậy những người khác e rằng đều trốn không thoát." Tháo phi a tốc độ không nhanh không chậm, vừa vặn nhường sau lưng đặc dị đờ nhỏ cảm giác có hy vọng đuổi kịp, nhưng lại đuổi không kịp. 6. Chúng ta muốn dẫn ra bọn hắn, quá nguy hiểm. Tiếu Ân âm thanh nghiêm túc. Tại phút tạm trong hạp cốc thạ diều cũng không phải chuyện đùa, hơi không cẩn thận đi vào tử độ, chính là thập tử vô sinh. Ta biết, thế nhưng là 6. Bọn hắn không xệ ra chuyện gì, bằng không tại thương bạch chi tay cùng dạn đạn công tức có ý định thôi thúc dưới, nói ngươi nạp sắp lâm vào một cơn bão táp to lớn, nếu như hắc cảm nghị hội lại cầm tay, nói ngươi nạp biện cảnh đem một lần nữa giấy lên trên hỏa. Ta không có thể để cho đây hết thảy phát sinh. Nàng âm thanh bình thản, tràn đầy không sợ cùng tình áo, cho nên mới nói xin lỗi sao, Tiểu Ân bất đắc dĩ cười khổ, đã biết anh Hùng là bị tự nguyện a bất quá đoán trời trách đất cũng không phải Tiểu Ân thói quen, tất nhiên bị thúc ép lựa chọn con đường này, hắn bắt đầu suy tư đối sách. Mặc dù ta chưa từng tới ở đây, nhưng mà mảnh này hẻm núi con đường ta thế nhưng là nhớ tính tưởng, xin gọi ta gói ngươi nạp bạn đồ giống. Không lo được nam nữ, thân phận có khác biệt, Tiểu Ân kẹp chặt táo phỉ á vòng eo thoát gọn, tinh thần lực tiến vào thư viện, tìm được gói ngươi nạp địa đồ sách, đưa nó lần ra, dựa vào ký ức nhanh chóng tìm được liên quan tới đầu này tung lúng địa đồ. Quá tốt rồi. Giáo hội chân tàng quả nhiên không giống bình thường. Trên bản đồ đối với tung lũng giới thiệu tương đương toàn diện, tiêu chú tuyệt đại đa số con đường, Tiểu Ân đem bộ phận này địa đồ điều ra, tinh thần lực quay về, mới lấy lại tinh thần, hắn liền nghe được áo phỉ á nhỏ giọng nói, "Tiểu Ân, ngươi buông lòng một chút, ta có chút khó chịu." Tiểu Ân vội vàng ng nơi núi lòng chân, sau đó quan sát hoàn cảnh, tại trên địa đồ tìm ra hai người mình vị trí, tiếp đó tiến đến áo phỉ á bên tai nói, "Áo phỉ á điện hạ, phía trước không xa có một đường dẽ, chúng ta đi bên trái." "Bên trái?" Ân, ta tại view lâm thư phòng nhìn qua nơi này địa đồ, yên tâm, ta ký ức lực rất tốt. Tiểu Ân giảng giải, đó thật đúng là một tin tức tốt. Áo Phỉ Álex mình né tránh mấy mũi tên, trên mặt lộ ra ý cười. 6. Hoàng hôn ánh nắng chiều đỏ nhuộm đỏ sơn mạch. Hẻm núi lửa khúc trên là ánh nắng chiều đỏ, dưới đáy lại có vẻ có chút tối. Trái, phải, trái, phải, bên phải có hẻm núi hơi rộng sáu. Tiểu Ân chỉ vào lộ, quay đầu nhìn về phía sau lưng, đặc dị đỡ nhóm còn lại theo đội không bỏ. Đối phương cũng biết Áo Phỉ Á là muốn dẫn ra bọn hắn, nhưng rõ ràng, tại thương bạch chi tay trong mắt, Áo Phỉ Á mệnh có thể so sánh hầu phương các quý tộc quan trọng hơn. Cũng không biết đây là may mắn hay không may mắn. Háo Phỉ Á cũng hơi hơi thở dốc, chạy lâu như vậy, còn muốn tránh né hậu phương công kích, nàng cũng bắt đầu mệt mỏi. Bất quá so với Háo Phỉ Á, binh lính sau lưng trạng thái càng kém, kỵ sĩ người hầu cấp bậc không thiếu đều là đội, đương nhiên, dù vậy, cũng có gần 3000 người. A. Đột nhiên, Tiểu Ân khẽ gi một tiếng, phía trước có một cái lối rẽ, nhưng kỳ quái là, đường bên trái tại trên địa đồ là không có có. Càng làm cho hắn kinh ngạc chính là, con đường này chỗ sâu, tràn ngập nhàn nhạt màu hồng khí thể. Có độc sáu. Tiểu Ân ánh mắt nghiêm trọng, cái này màu hồng khí thể, đơn giản tương đương biết ta có độc. Bất quá lúc này hắn cũng không tâm tư nghiên cứu địa lý vấn đề, hai người không do dự, đường vòng hướng về bên phải đi. Một mực đi lên phía trước, sẽ có một ngã ba đường, lựa chọn trung gian một con đường. Thiếu Ân nhìn xem địa đồ nói, "Áo Phỉ á gật đầu, cứ bộ tăng nhanh điểm." Nhưng mà, đang đi ra không xa, vòng qua một cái ngọn lớn, tầm mắt sáng tỏ thông suốt phía sau, cảnh tượng trước mắt để cho hai người lập tức ngộp trẻ. Không có đường màu đỏ vách đá kiên quyết ngoi lên ỉ tiền, vài quặng thực vật trật vật sinh trưởng ở trên vách đá, lồi lõm vách đá khí tức trầm trọng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Làm sao có thể, trên bản đồ biểu hiện là có đường. Việc quan hệ sinh tử, dù là Tiểu Ân cũng có chút thất thố, ngược lại là Áo Phỉ Áa Thần Sát tương đối bình tĩnh, dừng bước, đem Tiểu Ân bưng ra, nắm chặt kiếm, quay người nhìn về phía hậu phương đội sát đặc gì đở. Nàng đạm nhiên nói, ta mang ngươi giết ra ngoài. Nói, trong tay nàng xuất hiện một cái vải, đem Tiểu Ân lưng tựa lưng cột vào trên thân. 6. ĐS, vốn là viết 2 canh, kết quả phát hiện một cái nho nhỏ bút, thế là xóa hơn 2000 chữ, tăng thêm hôm nay đầu một đoạn bút nháo, chỉ có một chương, bất quá số lượng từ tương đối nhiều 6. Có 3000 chữ. 1, 2, 124. Chương 124. Họa dị thị cộng mình tật phong lướt qua, hẻm núi cắt vàng cuộn lên. Một cây màu lam vải xuyên qua cánh tay cùng phần eo, đem Tiêu Ân vững vàng cột vào áo phỉ á trên thân. Cách một tầng áo giáp, cũng có thể cảm nhận được áo phỉ á nhiệt độ cơ thể cùng tim đập, nhỏ nhắn sinh sắng trong thân thể bận mỗi lần nhảy lên, đều thật sâu truyền lại đến Tiêu Ân trên thân, nó nói cho hắn biết, chủ nhân của nó rất khẩn trương. Đúng vậy, khẩn trương, áo phỉ á khuôn mặt tĩnh như mặt hồ, nhưng trong lòng cũng cảm thấy khẩn trương. Trước mắt, là Nhân Sơn Nhân Hải quôn độ. Trời chiều cho tâm trắng rực lên hồng kim, từng chuôi trường kiếm từ tâm trắng rũa ra từng con từng con chiến mã tối đầu tê minh dày cùng kéo trở thành chăng tròn trường mâu nhắm ngay phía trước không âm thanh tê lực kiệt gầm rú, không tiếng động trầm mặc ngưỡng kinh khủng lan tràn. Giết không có dấu hiệu nào, áo phỉ á rút kiếm song tới. Màu xanh trắng áo giáp dưới ánh mặt trời phản quang, màu trắng kim loại hộ thủ nắm chặt lại kiếm, tóc vàng phảng phất lưu quang, hiện lộ rõ ràng cao ngạo cùng ưu nhã. Tới gần, tới gần. Trường kiếm màu vàng nóng dễ dàng xé ra tâm trắng, bắp thịt và xương cốt. Huyết dịch phun ra, ở tại hai bên binh sĩ chiến húy, cũng ở tại áo phỉ á trắng đoản không vết trên khải giáp. Đây là chướng trường. Binh sĩ thở sâu, huyết bị hút vào xoang mũi, bọn hắn gào thét đem kiếm bổ về phía địch nhân. Áo phỉ a khét đều, trường kiếm quét ngang, lưới giáo va chạm sửu cốt, nghiễm đem một loạt người chặt đứt, có người lộ ra nội tạng, có người thi thể phân ly, có người xương sọ sộc lên, chấm tương hòa với huyết dịch phun ra. Đây chỉ là chiến đấu bắt đầu. Áo phỉ a sắc mặt như thường, trường kiếm trong tay chém sắc như chém mùn, vô luận là địch nhân tâm chắn, trường kiếm vẫn là bọn hắn neo cùng xương đầu, cũng như vải rách giống như dễ dàng xé rách. Chiến hoa không còn chấm đoán, dính đầy tương máu, lại một mực không lui về phía sau từng bước một tiến về phía trước tiến lên. Mở thêm một bước, cũng là đầy trời tiên huyết, mùi máu tanh nồng nặc chui vào xoang mũi, chạy qua phổi, sắp đến người nghĩ ho khan, Tiểu Ân tay chân lẹ bước, hắn hiển nhiên phát hiện chính mình lại có điểm sợ hãi sáu, không có người sẽ chế giễu hắn, bởi vì cảnh tượng trước mắt, tựa như tử vong khắp nơi địa ngục. Tiểu Ân đem một cái đánh gãy trường tử trên đầu cầm xuống, lại tiếp lấy một khóa suýt chút nữa rơi vào áo phỉ á tóc vàng lên chân nhăn ánh mắt. Giữa áo phỉ á hay lớn, hai tay cầm kiếm, hung hăng chém về phía trước mắt một cái khôi ngô nam tử. Nam tử rõ ràng thực lực không tầm thường, vung la chắn ngăn lại cái này kích, nhưng mà Áo Phỉ Á trên thân phủ luân chuyển động, một thanh phủ luận kiếm từ trên trời giáng xuống, thẳng tắp cắm vào nam tử đầu người. Nam tử ánh mắt lồi ra, vỡ tan, xương đầu dị dạng óc. Áo Phỉ Á phóng qua hắn, tiếp tục trùng sát. Rít, rít, rít, nàng cơ hồ xuyên thủng một ba vòng đây. Huyết dịch nhiễm đỏ khơi giáp của nàng, xanh trắng đã biến thành tinh hồng, tóc vàng nhuốm máu, huyết sắc bản phát lệnh nhân sinh lệnh. Chiến Hoa đem một nửa tay cột dẫm vào trong đất, áo Phỉ Á cơ giới vung vẩy trường kiếm, nàng cảm thấy mệt mỏi, cơ bộ căng ngày càng trệm, người trùng quanh lại càng ngày càng nhiều. Từ phía thủ địch, nàng thể lực lão nhanh tiêu hao, hơn nữa Số lượng địch nhân rất nhiều, để cho người ta không nhìn thấy hy vọng. Đột nhiên, trong đám người đi ra một người khoác bạch ngân chiến giáp nam nhân, đưa lên hai tay kiếm, trên thân kiếm đốt huyết mạch chi hỏa, hướng nàng tiến tới. Áo Phỉ Á bản năng đón đỡ, hai kiếm chạm vào nhau, trên thân kiếm truyền đến ngoài ý liệu cự lực. Đại kỳ sĩ, Áo Phỉ Á trưởng kiếm bị đẩy ra, vô ý thức muốn lui về phía sau, nhưng hậu phương cũng tất cả đều là địch nhân, lui không thể lui. Phải chết sao xấu? Hai tay kiếm bị múa thành vòng tròn, nặng nghề bổ về phía chính mình, nhưng cánh tay lại không kịp vế đỡ, Áo Phỉ Á ngậm miệng, đáy mắt tràn ngập mỏi mệt mỏi. thậm chí còn có một tia từ bỏ chi sắc, thật sự sẽ chết, nhưng còn có rất nhiều chuyện không có đi làm. Bất quá, vẫn luôn rất mệt mỏi, lần này có lẽ có thể nghỉ ngơi một chút 12. Đột nhiên, một đạo hỏa trùng bắn ra, mệnh chung gần trong gang tấc nam tử trên mặt, hỏa trùng xuyên thấu nam tử vội vàng bảy phòng ngự, đánh trúng vào ánh mắt của hắn. Thứ ánh mắt bị hỏa trùng nó lửa, đau đớn kịch liệt nhường nam tử thê thảm gầm rú, cơ thể giống tôm bự cong lên. Biến hóa kinh người này, cơ hồ khiến toàn trường vì đó khẽ giật mình. Ma pháp hỏa diễm truy thủ, giết hắn. Thiếu ân hét lớn, nhưng mà, áo phỉ á lại còn đang sững sờ thần. Mắt thấy giận dữ nam tử liền muốn xông lên, Tiểu Ân gấp, quyết định chắc chắn, hé miệng, cắn một cái tại áo phỉ á trắng non trên lốt hai. A! Áo phỉ á thở nhẹ một tiếng, lấy lại tinh thần, phù luân chuyển động, trường kiếm chém về phía nam tử. Nam tử bởi vì nỗi giận cùng đau đớn đã mất đi lý trí, một kiếm này nhẹ nhõm đâm vào thân thể của hắn, xuyên qua trái tim. Áo phỉ á rút kiếm ra, há mồm tở dốc. Ngươi là Mã Si Ân 6? Nàng xoa xoa máu trên mặt, ngữ khí phất phạc nói. 6? Đúng vậy, công chúa Điện Hạ. Tiểu Ân trầm mặc trong mấy mắt, chậm rãi mở miệng, ngược lại đoán chừng đều phải chết, cũng không tất yếu dấu giếm đi 6. Nếu như ma pháp có thể cứu mình hai người, hắn sớm đã dùng. Không biết công chúa điện hạ là thế nào nghĩ. Tiêu Ân nhìn xem áo phỉ Á Bình tĩnh bên mặt, trong lòng đột nhiên có chút lo sợ bất an, vị này tuân thủ nghiêm ngặt kỷ sĩ quy tắc kỷ sĩ công chúa, có thể khoan nhượng mà xỉ ẩn sao, hay là chuẩn bị trước tiên liên thủ đạo thoát, sau đó động thủ tiêu diệt dị đoan. Nhưng rất nhanh hắn tự giễu nở nụ cười. Thật sự là buồn cười, đều lúc này, còn có rảnh rỗi lo lắng cách nhìn của người khác sao. Đương nhiên, áo phỉ Á nghiêng mặt qua tới, mặt giãn ra mỉm cười, "Ta nói qua rất nhiều lần, tại lúc không có người, có thể gọi ta áo phỉ á." Máu nhuộm tại trên mặt hắn Cùng thổi qua liền phá trắng non ra thịt làm nổi bật, trời chiếu rơi xuống, xinh đẹp tâm kinh động phách. Tiểu Ân hơi hơi giật mình, tiếp lấy nói khẽ: "Ta hiểu được, Áo Phỉ Á công chúa 66. Trận đấu sẽ không bởi vì công chúa cùng mạt sĩ Ân mà kết thúc, tương phản, sẽ trở nên càng thêm máu tanh và tàn khốc." Tiểu Ân lưng tựa lưng bị Áo Phỉ Á cõng, hai tay giờ từng đoàn từng đoàn xí hỏa cầu tử trong bay ra, cái này học đồ ma pháp tại cải tiến phía sau uy lực không tầm thường, tiêu hao lại không lớn, là lựa chọn tốt nhất. Nếu như là một vòng ma pháp, Tiểu Ân không cần bao nhiêu ma lực sẽ hao hết. Áo Phỉ Á vẫn như cũ lấy lúc đầu cước bộ đi tới, mỗi đi một bước đều có tiên huyết cùng tay cụ Pháo Hoa, bất quá, có sau lưng Mạn Sĩ ẩn, đi tới muốn hơi hơi dễ dàng không thiếu. Có thể tình huống vẫn như cũ không thể lạc quan. Đối phương đại kỵ sĩ còn không có ra tay, vẹn vẹn những binh lính này đã để Áo Phỉ Á cảm thấy kiệt sức. Tiểu Ân năn vào ma lực hồi phục dự tế, trên tay đủ loại đủ kiểu ma pháp hết khả năng mang cho địch nhân phi phức, dù là như thế, hai người cũng giống như lâm vào vũng bùn, dần dần bước đi liên tục khó khăn. Tiếp tục như vậy không có khả năng phá vòng đây. Tiểu Ân sáu, ngươi là Mạn Sĩ ẩn, có biện pháp gì không? Áo Phỉ Á thở gấp, đứt quãng nói: "Biện pháp 6." "Biện pháp 6?" Tiểu Ân cảm thấy đầu có chút đảm đạm, đây là tinh thần lực đại lượng tiêu hao kết quả, hắn ngắm nhìn bốn phía, vắt hết óc suy tư. Trên thực tế, hắn đã sớm đang nghĩ biện pháp, chỉ tiếc vẫn không có thành quả. Nếu là có địa đạo cái gì liền tốt. Tiểu Ân cắn chặt hàm răng, đột nhiên, một đạo linh quang phán qua, ánh mắt hắn trợn to, trong miệng chú ngữ chợt thay đổi. Ma pháp hắc dị thị của mình. Ma pháp tạo thành, một cái gợn sóng vô hình khuyết tán ra ngoài, rất nhanh liền bao trùm trung quanh hẻm núi. Rất nhanh, Tiểu Ân nhãn tỉnh sáng lên, ngạc nhiên thấp giọng nói, "Áo phỉ á điện hạ, hướng về bên phải vách núi đi sâu, có lẽ chúng ta có thể rời đi." 125 chương 125, thoát thân hoắc dị thị của mình, một cái thú vị một vòng ma pháp, nó có thể phóng ra giống con rơi sóng siêu âm, dò xét phương diện dùng rất tốt. Nhưng ngoại trừ dò xét, nó còn có những tác dụng khác xấu. Bên phải vách núi, có đồ vật gì sao? Áo Phỉ Á còn không có hỏi xong, liền cải biến phương hướng, so với tiếp tục đi tới, hướng hai bên đi hơi dễ dàng điểm. Ta dùng ma pháp dò xét ra, bên phải vách núi rất mỏng, chúng ta liên thủ, nói không chừng có thể đánh xuyên qua vách núi, vách núi phía sau, nhưng là một cái khác hẻm núi. Thiếu Ân giải thích nói. Nhận được đáp án, Áo Phỉ Á không nói thêm gì nữa. Nắm chặt trường kiếm, bước nhanh hơn. Tiên huyết tựa hồ không chút nào đáng tiền. Người đã chết huyết dịch chảy đầy thổ địa, làm cho cả hẻm núi bị tanh hôi tràn ngập, trên bầu trời, mấy con kiên kiên dừng lại, chỉ chờ sau đó ăn no nê một hồi. Tới gần vách núi không phải dễ dàng như vậy. Đắc gì ở bên trong, tựa hồ có người ngờ vực vô căn cứ hành vi của bọn hắn, có năm tên đại kỵ sĩ xông lại ngăn cản. Mặc dù cuối cùng bị áo phỉ Achem giết, nhưng cũng tại nàng phần eo lưu lại vết thương. Vết thương không dài, nhưng ở cái kia vòng eo thon gọn bên trên, đột nhiên nghiêm trọng. Vết thương khắp cái kia huyền truyện vừa ôm mèo nhỏ, bất quá, nhìn như mảnh mai cơ thể thực tế dị thường cương hành, Tiêu Ân nhìn bằng mắt thương đến, vết thương kia bất quá ngắn ngủi mấy hơi công phu, sẽ không đang chảy máu. Sợ là cho mấy khắp đồng hồ, liền tự động khép lại. Kinh khủng năng lực tự lành. Nã Ngũ Liên giết uy thế còn dư, các đại kỵ sĩ tiếp tục núp ở phía sau sắp xếp, bọn hắn chân quý chính mình tính mệnh, đang chờ đợi con này lâm nguy sư tử mình ngã xuống. Ma thuộc hạ tính mệnh, không tại bọn hắn cân nhắc bên trong. Chiếc áo phỉ a bích lục con mắt đều dính vào huyết sắc, chiến hoa bên trên khảm thìn nát, kim loại hộ thủ cũng sôi đầy tiên huyết. Máu chảy thành sông, tại áo phỉ a kiếm sắc bén cùng bền chắc không thể gãy áo giáp phía dưới. Kỵ sĩ người hầu cùng người bình thường cơ hồ không có khác nhau, chỉ có kỵ sĩ có thể chống đỡ một hai kiếm, nhưng là chỉ thế thôi. Tiểu Ân phỏng đoán, áo phỉ Á kiếm và áo giáp có thể là chín cấp vật phẩm, thần binh chân chính lợi khí. Ở nơi này đầy trời huyết vũ, thi cốt bắn tung tóe ở trong, áo phỉ Á ôm tiểu Ân đạp thi thể đi đến vách núi phía trước. "Kế tiếp giao cho ngươi." Áo phỉ Á mỏi mệt thấp giọng nói. "Hảo, cho ta tranh thủ một chút thời gian." Tiểu Ân giải khai trên thân vải, từ áo phỉ Á trên lưng xuống, tay đặt tại trên vách núi đá, sử dụng hắc dịch thi của mình. Trên thế giới tất cả vật chất đều tồn tại một cái thiên nhiên cố hữu tần suất, mà ngoại giới nhiễu loạn, như sóng âm tần suất tới phối hợp, sinh ra cộng hưởng, liền có thể nhượng vật thể sinh ra trên phạm vi lớn chấn động. Tiêu Ân Nhiên lặng hồi tưởng học qua tri thức, mà khi chấn động phát sinh ở một mặt cũng không tính dời trên vách núi đá, đang cấp bề ngoài lực phụ trợ, mang tới kết quả lại là đổ sụp. Tiêu Ân khống chế bằng vào đối với Hoắc Dịch Thi cộng minh pháp thuật khống chế, từ yếu đến mạnh, một chút thử nghiệm tăng cường sóng âm. Mai Áo Phỉ Á thì ở bên bên trong, đem ý đồ công kích hắn người lãnh lui, bởi vì giữa vách núi muốn bản tứ phía thủ địch, trở thành ba mặt, dễ dàng chút, này mới khiến áo phỉ a kéo lấy thân thể mệt mỏi đem địch nhân ngăn ở ngoài vòng tròn. 6. Sóng âm từ trong tay rót vào vách núi, chậm rãi tăng cường. Đột nhiên, vách núi nhỏ bé không thể nhận ra run rẩy một cái, Tiểu Ân sắc mặt vui mừng, rốt cuộc tìm được vách núi cố hữu tần suất. Ong ong ong tiếng ông ông dần dần rõ ràng, vách núi mới đầu nhỏ bé không thể nhận ra run run, run sau đó biên độ dần dần tăng lớn, không bao lâu, vách núi mãnh liệt run rũ dậy, các đất cùng hòn đá từ phía trên lăn xuống. Cao vút vách núi giống cái sảng giống như run run. Áo phỉ á điện hạ, Tiểu Ân mồ hôi rầm rề kêu lên. Ý nghĩ của mình hơi mê tơ, chính xác lợi dụng cộng hưởng nguyên lý có thể phá hủy vách núi, nhưng kể cả như thế, cái này sáu, thất hoàn ma pháp tài năng phá hủy vách núi, đối với hắn mà nói, vẫn là quá mức kiến cố. Áo Phỉ a thông minh hơn người, trong nháy mắt đoán được tiểu Ân ý tứ, nàng khẽ kêu một tiếng, nâng cao trường kiếm màu vàng óng. "Bằng vào ta chi danh chế tài." Phù luân lại cháy lên, xoay tròn cấp tốc, vô số phù văn bay ra, đem trường kiếm hóa thành một thanh gần 20 mét sáng choi ánh sáng kiếm, thân kiếm phù văn huyền ảo. Áo Phỉ a phi sức giơ lên kiếm ánh sáng, cái chấn, có tơ máu chảy xuống. Phá kiếm ánh sáng rơi xuống cực chậm, cuối cùng trọng trọng chạm tại trên vách núi đá. Mên mông khí lang trong nháy mắt đem Tiểu Ân, áo phỉ á cùng chúng quanh tất cả mọi người thổi ra mười mấy mét, ngay sau đó, đất rung núi chuyển, đá lăn cùng lưu sa, phản phất trời sập xuống. Cổng hường bên trong run dậy vách núi, ở nơi này kinh người một kiếm phía dưới, ầm vang sụp đổ. Áo phỉ á từ dưới đất đứng lên, ngoăng lên dưới người Tiểu Ân, tại tất cả mọi người phản ứng lại phía trước, phóng tới cắt ra lỗ hổng. Đuổi theo, Đạp Dĩ Đở Sí bở có mãn đở trên mặt lưu lại rung động, hắn nằm ngậm cũng nghĩ không ra, hai người này vậy mà có thể phá hủy vách núi. Lần này Tất cả đại kỵ sĩ đều luống cuống, không lo được nguy hiểm, xuống tới. Nếu để cho Háo Phỉ Á chạy, bọn hắn tuyệt đối không thể chịu đựng đại nhân lửa giận. Đây là sáu. Nhưng mà, thông qua được bước tường đổ, cảnh tượng trước mắt nhường Tiểu Ân mầnơ. Mầu hồng khí thể tràn ngập toàn bộ hẻm núi. Con đường này chính là tiến lúc gặp phải đường rẽ, những thứ này mầu hồng khí thể khẳng định có độc sáu. Sau lưng tiếng la hét vang vọng, Tiểu Ân hung hăng cắn răng một cái, đối với mầu hồng khí thể ném đi cái trinh sát độc tố pháp thuật. Không phải tính ăn mòn độc tố, nín trợ, chúng ta lao ra. Tiểu Ân nói. Háo Phỉ Á gật đầu, hai người thở sâu, vọt vào. Hai người tiến vào không lâu, có hắc ám kỵ sĩ chạy tới bậc tường đổ, nhìn thấy màu hồng xương mù phía sau, người cầm đầu dừng ở đá vụn bên trên, sắc mặt hắn biến đổi, sau đó trầm giọng nói: "Một đội đi mới vừa miệng hẻm núi trống coi, đội hai ở đây trống coi, đội ba đồi vào, vô luận như thế nào, đều phải giết bọn hắn." 6. Trong rừng rậm, ngăn cách không gian màu đen che chắn đột nhiên sụp đổ, che chắn bên trong cảnh tượng hiện ra. Hoang vu, dường như tận thế, phương viên mười mấy rậm rừng rậm đã biến thành một cái đường kính mười mấy rậm hồ to. Trong hầm, mấy cây số trưởng kiếm ngấn trải rộng, thanh quang lưu lại uy diệt vết tích chưa trừ khử. Như núi lửa giống như bắn ra lấy sóng nhiệt. Trong hồ Lã Dương, AB giật chín vị Chín Hoàn Cường giả đứng tại trên một mảnh đất trống. Trên người bọn họ có chút chật vật, phòng bị nắm nhìn bốn phía. Đột nhiên, bốn phía truyền đến tiếng cười như chuông bạc. Ha ha ha ha, mấy vị đại thúc đại thẩm thực sự là lợi hại, ta đánh không lại, muốn đi trước, không muốn tiến đưa ta đi. AB giật vội vàng dùng thần thuật lùng tìm, lại không thu hoạch được gì, xem ra đối phương thật là đi. Chín người sắc mặt đồng thời chìm xuống dưới, địch nhân quỷ dị ra ngoài ý định, rõ ràng thực lực bất quá chín hoàn, lại hành tung khó phân biệt, khí tức khó khăn điều tra, vậy mà thật sự một người cản lại bọn hắn chín người. Không tốt, công chúa điện hạ." AB giật vội vào nói. Chín người cùng nhau cả kinh, liền xông ra ngoài, lắc mình mấy cái sau đó, liền chạy tới mùa xuân săn thú trụ sở. Lúc này, trụ sở đã hóa thành tàn phế hoàn mượn bụi, chín người biểu lộ ngưng trọng, không có dừng lại, theo vong linh quân đội dấu vết lưu lại đuổi vào rừng rậm. Mà ở chín người sau khi rời đi, trụ sở một chỗ không gian lắc lư, mặc váy đen nữ ma xỉ ẩn đi tới. Nàng ngồi ở chỗ ở tàn phế hoàn bên trên, tay một món tay, mà tăng lên làm cái bánh bích quy hộ. Hộp mở ra, nàng cầm lấy một khối khúc kỳ, đặt ở trong miệng bắt đầu ăn. Kế hoạch suýt chút nữa thất bại, cũng là đáng chết bụ lỉnh gật gật lẩm dối, cũng không biết là ai tiết lộ tình báo, tính toán 6. Đám kia ngu xuẩn, coi như giết không được áo phỉ á, cũng nên giết không thiếu quý tộc 6. Ở ghế lệ tổng kim phóng ra, kế tiếp có thể nhẹ nhõm cứu ít. Bánh bích quy mùi vị không tệ, không biết là người đầu bếp kia làm. Nàng nói, hàm răng cắn nát một khối khỉ nhỏ hình dáng cực kỳ, đứng dậy rời đi 6. ĐS, thứ hai cậu phiếu đề cử, cầu ấm áp. 126 chương 126, thung lũng phần cuối hẻm núi không khí sền sệt rất. Tiểu Ân có áo phỉ á, dọc theo đá vụ lộ đi tới, màu hồng khí độc tràn ngập. áo phỉ ám một kích cuối cùng, hút hết toàn bộ thể lực, liền đi đường cũng thành vấn đề, mềm nhũ năm ở tiểu ân trên lưng. Tiểu ân bước nhanh hơn, ở đây khí độc tràn ngập, nhất định phải nhanh chóng rời đi, hắn không thể bảo đảm hai người mình có thể nín thở thời gian bao lâu, mà khí độc độc tính đi qua kiểm tra, tương đương cường lực. Tiểu ân đóng chặt miệng mũi, hướng về hẻm núi chỗ sâu đi. Đối phương nhất định sẽ đi cửa vào mai phục, lấy bọn hắn trạng thái bây giờ, không có khả năng lao ra, sinh cơ duy nhất chính là hướng về chỗ sâu đi. Đá vụn dẫm mở, khí độc hơi hơi di động, tiểu ân không chút hoang mang tiêu sải lấy. Đầu này hẻm núi nhỏ hẹp, dài nhỏ, giống như là đầu trường sa. không thể nhìn thấy phần cuối, theo thời gian trôi qua, tiểu ân khuôn mặt dần dần đỏ lên, hắn bắt đầu thiếu dưỡng. Bầu trời kỵ sĩ phía trước, kỵ sĩ cũng cần hô hấp. Tiếp tục như vậy chắc chắn đi già không được sáu. Phổi tham lam cấp đoạt dưỡng khí, ý thức xuất hiện hoảng hốt, tiểu ân đầu não ẩm đạm, tứ chi suy yếu, đây là thiếu dưỡng, khí triệu chứng. Tiểu ân cắn cắn đầu lưỡi, đầu não tỉnh táo thêm một chút, nhưng mà rất nhanh, nồng nặc buồn ngủ cùng đau đớn truyền đến. Cố nén đi ra mấy chục bước, bị một khối đá trước chân, ngã trên mặt đất, giấy rùa đứng lên sau khi thất bại, buồn ngủ đánh tới, thậm chí mơ hồ. Con người của hắn có chút tán đại. Trong mơ hồ bờ môi truyền đến lạnh buốt, một dòng nước trong chảy vào, hóa giải đau đớn. Giống sa mạc lư nhân gặp phải một nguồn thanh tuyền, đầy cõi lòng kỳ vọng khai quật, ép mà chiếc kia thanh tuyền cũng không giữ lại chút nào cống hiến ngọt ngào nguồn nước. Dần dần, nguồn nước khô cạn, vô luận như thế nào tìm đòi, cũng sẽ không đang chảy ra một dựọn. Ý thức dần dần thanh tỉnh, Tiểu Ân mịt mù mở mắt ra, một trương trắng non không tì vết, giống như họa bên trong nhân đặt ở trên người mình, áo phỉ á đang híp mắt đối với hắn mỉm cười, nụ cười hoàn toàn như trước đây thanh mỹ, giống nợ rỗ bách hợp. Tiểu Ân lại như bị sét đánh, nhìn xem nàng tái nhợt môi, nơi nào không biết xảy ra chuyện gì. Cơ thể không khỏi run rẩy lên. "Gắt ngươi xấu." Tiểu Ân ôm lấy áo Phỉ Á, chuẩn bị đem không khí lại cho nàng, lại bị nàng dùng đầu ngón tay chặn. "Ta đã đi không được rồi, cho ta không khí, chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này." Áo Phỉ Á lắc đầu, hơn nữa thân thể của ta kháng độc so với ngươi còn mạnh hơn, coi như chúng độc, hẳn là cũng tới kịp cứu. Nàng nhẹ nhàng mỉm cười, ôn nhu nói, "Công chúa xinh đẹp cùng anh dũng kỵ sĩ lọt vào giàn ác kỵ sĩ hãm hại, đang chạy trốn trên đường dần dần sinh ra hữu tình, bọn hắn xông qua vong linh quân đội, xuyên qua rừng rậm, lại cuối cùng khó thoát vận mạng ma chưởng, bị buộc lên tuyệt lộ. Công chúa và kỵ sĩ kẻ vai chiến đấu." Bọn hắn không nhìn thấy hy vọng, chỉ có thể lẫn nhau ủy lại. Sát lục cùng tử vong, tiên huyết nhiễm đỏ cung chúa Hoa Hồng, kỵ sĩ áo giáp nhuộm đầy tử vong. Cuối cùng, bọn hắn tựa hồ thấy được hy vọng, đi lên cây có gai con đường. Vốn cho rằng đem thông hướng hạnh phúc, cung chúa lại cuối cùng bị bệnh, chết tại kỵ sĩ trong lực, kỵ sĩ đau đớn muốn chết, đem cung chúa cùng Hoa Hồng chôn sáu. Áo phỉ á cười, nói ra nàng ấy ngây thơ bi kịch cố sự. Tiểu Ân từ dưới đất đứng lên, chờ mặc, đem áo phỉ á quấn đến trên lưng, chạy nhanh hướng phía trước hướng đường đi. Đá vụt, phong lưu, chết lặng hai chân, cũng không thể ảnh hưởng một người chạy, vách núi lùi lại lấy. Đột nhiên Tóc phỉa gọi lên tiểu ân bả bay, tóc vàng chợt xuống, che khuất gương mặt của nàng. Nàng mất đi nụ cười, bích lục con mắt tằm đạm, tại tiểu ân bên thai nỉ non. Rõ ràng sáu, là ưa thích cố sự, vì cái gì thật sự xảy ra, ta cũng không cảm thấy vui vẻ đâu sáu. Bả vai càng ngày càng nặng, vị này như mặt trời chói mắt công chúa, ở đây ngủ, lưu phong tá nhiễu, bản phát tán lỡ, rực rỡ tóc vàng vĩnh viễn không tắt rực rỡ lấy. Sáu, tiểu ân hốc mắt phím hồng, dưỡng khí, thể lực tiêu hao ném sau, điên cuồng chạy nhanh, xuyên qua thạch lâm, vượt qua cửa thành. Tựa hồ hắn có thể vĩnh viễn không ngừng nghỉ chạy xuống đi. Nhưng mà Thế giới tàn khốc ở chỗ nó sẽ không thương hại bất luận cái gì người đáng thương. Thời gian dài chạy, Tiểu Ân hai chân như đỗ trì, tích liệt tiêu hao dưỡng khí cũng làm cho đại não ngừng vận chuyển, hắn bị buộc ép dừng bước lại, dựa vách tường miễn cưỡng đứng thẳng. Nếu là biết rút ra dưỡng khí ma pháp liền tốt xấu. Tiểu Ân mơ hồ suy nghĩ, lần này phải chết thật, bởi vì thiếu dưỡng bị khí độc giết chết, e rằng tại người xuyên việt bên trong cũng là đầu như nhau a, không biết này đáng chết hẻm núi phần cuối là cái gì. Nói không chừng có thể cứu mạng đồ vật xấu. Hắc ám buông xuống, Tiểu Ân đột nhiên một thanh tỉnh, ngón tay rung động, một cái khắc đầy 4 nguyên tố ký hiệu vân trường xuất hiện. Tiểu Ân cắn răng Không lo được liên tục phục dụng giảm xuống dự hiệu, đem tất cả 3 cây ma lực hồi phục dược tề ăn vào, đại lượng ma lực rót vào huấn chương, nhưng mà, huấn chương vẫn không có động tĩnh. Đi ra cho ta." Tiểu Ân giống mắt đỏ dần cơ bạc, đột nhiên, linh hồn bên trong, mệnh tinh run run, điểm điểm tinh quang chạy vào linh hồn, chuyển hóa trở thành ma lực. Ma lực đủ, ma pháp trận sáng lên, Tiểu Ân thì mắt tối sầm lại, ngã trên mặt đất, té xỉu phía trước, hắn cho ra mệnh lệnh sau cùng. Ma pháp trận thực thể hiện lên, một cái cao 2m mạo mạn vật đột nhiên xuất hiện ở trên ma pháp trận, nó đầu tiên là ngắm nhìn bốn phía, tiếp lấy, một đôi màu vàng mắt nhỏ nhìn chằm chằm Tiểu Ân. Nóng nhí nhí, đưa tay ra, đem Tiểu Ân phóng tới trên lưng. Động tác này, đồng thời cũng mang tới áo phỉ á, bởi vì Tiểu Ân tay gắt ga ôm nàng. Coang lên bọn hắn, mạn phải xải bước hướng về hẻm núi chỗ sâu đi đến 12. Lúc này, hẻm núi cùng rừng rậm giao giới. Ba vị Hồng Y dị chủ giáo dẫn vụn vật lẻ tẻ mấy trăm người đi ra liễu sông lâm, những người này chính là có quý tộc, chính là có bình dân, số đông đều mang thương, trên mặt mang sống sót sau tai nạn may mắn. Bọn hắn an toàn. Chín vị chính hoàn cường giả đi tới rừng rậm, nhẹ nõn diệt sạch vong linh binh sĩ, lại dụng thần tuấn sắp tán rơi vào rừng rậm tất cả mọi người đều tìm được bảo vệ. Bất quá Dù vậy, khi bọn hắn lúc chạy đến, cũng đã chết gần 200 người, những người này chính là có bị vong linh giết chết, có nhưng là bị ma xỉ ân cùng kỵ sĩ giết chết. Lệnh chính người khiếp sợ là, tử vong trong đám người, quý tộc và bình dân tỉ lệ vậy mà tiếp cận 1:1. Ba vị hồng y dị chủ giáo dẫn trước đội ngũ tiến, chân trời bỗng nhiên bay tới hơn 10 đạo thân ảnh, cầm đầu là vị thánh kỵ sĩ, mà phía sau hắn, rõ ràng là hoài ỷ toa, bộ, Isa và bọn người. Định nhân nhận được tình báo xâm trốn, có ba vị đại địa kỵ sĩ chết trận. Thánh kỵ sĩ nói: Vạn Ỉ toa chiến trường của bọn họ từ trụ sở thay đổi vị trí, làm Thánh kỵ sĩ tìm được bọn hắn lúc, địch nhân đã sóng trốn. Hồng Y dị chủ giáo vì bọn họ trị liệu, Vạn Ỉ toa sắc mặt tái nhợt, vội vã vận đạo, tìm được áo phỉ Á Điện hạ rồi sao? Còn không có, bất quá đừng lo lắng, các nàng trước tiên gia liễu lâm lâm, bây giờ hẳn là an toàn." Một vị nữ tính Hồng Y dị chủ giáo nói. Nghe vậy, Vạn Ỉ toa thở phào một hơi. Nhưng mà, ở phương xa trong hạp cốc, bốn danh Thánh kỵ sĩ và Hồng Y dị chủ giáo đứng tại miệng hẻm núi, nhìn trước mắt cảnh tượng, sắc mặt âm trầm biến hóa không chắc. Thây nàng cấp động, mấy ngàn bộ thi thể nằm trên mặt đất. thì thể không có vết thương, sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ chết cũng không đau đớn. Bị độc chết, nhưng nơi này không có độc tố dấu hiệu. A B Giả sau khi kiểm tra nói, nếu như bọn họ là bị độc chết, độc tố ở đâu sáu. Một vị thánh kỵ sĩ từ tiền phương đi tới, sắc mặt trầm trọng, trước mặt hẻm núi có rất nhiều tử thi, là bị áo phỉ á công chúa giết chết, nhưng công chúa không biết đi đâu. Ở đây chỉ có một con đường, cũng không có rời đi vết tích sáu. Phía trước hẻm núi cũng có bị độc chết nhân, nhưng không tìm được công chúa và G Giả sáu. 127 chương 127, thảo dược lưu giữ chim nhỏ kêu to, mổ lấy pha lê vàng ầm ầm. Đi Vân chậm rãi mở mắt ra. Hắn nằm ở trên một cái giường gỗ, tay chống đỡ ngồi dậy, tường tận xem xét bốn phía, trong đầu có chút hỗn loạn. Đó là một nhà gỗ, đồ gia dụng là đơn sơ cái bàn gỗ, cửa sổ dính đầy nhiệt khí, mơ hồ mơ hồ, duy nhất vật phẩm kim loại chính là chậu than, than tuổi còn bốc khói lên khí, rõ ràng vừa dập tắt không lâu. Có chút lạnh, Tiêu Ân dùng mình một cái, đây là nơi nào? Trong lúc hắn mê hoặc lúc, dầm một tiếng, cửa gỗ bị phá tan, một cái 13-14 tuổi nam hài đi tới, khi thấy Tiêu Ân tỉnh lại, hắn ngạc nhiên nói: "Người đã tỉnh? Người là sao?" Tiêu Ân quan sát nam hài này, Hắn cuốn mặt teng tủ, màu nâu tóc hơi hơi quan xoắn, mặc cây đầy náo, ôm ấp một đống than tủi, xem ra là hắn thứ mình. Ta gọi bằng cỡ, là ta đem ngươi từ miệng hẻm núi cứu ra. Nam Hải không sợ người lạ, vừa cho chậu than thêm than tủi, bên cạnh giải thích nói, miệng hẻm núi. Tiểu Ân nuốt nước bọt đầu, còn có chút mơ hồ, ta ngủ bao lâu? Không lâu, ước chừng một mấy rưỡi, cũng may cái to con tiễn đưa ngươi đi ra, chúng độc không đậm, không phải vậy thật sự sẽ chết ở bên trong. Chậu than một lần nữa nhóm lửa, than tủi rung động đùng đùng. Gian phòng một chút ấm đứng lên. Tiểu Ân sắc mặt lại đột nhiên thay đổi, lo lắng hỏi, cùng ta cùng nhau nữ sĩ đâu? nàng ở đâu." Nói, hắn vô ý thức sợ về phía không gian giới chỉ, còn tốt, không gian giới chỉ còn tại. Nàng tại đối diện tiểu lộ tiên nhà, bất quá sáu. Bất cở còn chưa nói xong, trên giường tiểu ân liền vọt ra khỏi môn. Ra cửa gỗ, cảnh tượng trước mắt ngưỡng tiểu ân lập tức sững sốt, trong mắt tràn đầy kinh ngạc và rung động. Đây là sơn cốc, sơn cốc không tính lớn, giống như là sơn mạch một cái túi nhỏ, mà trong sơn cốc, tọa lạc một thôn trang. Có thể nói thôn trang cũng khá đại, ở đây chỉ có năm sáu mươi gian nhà gỗ, nhà gỗ cùng trên sơn cốc hiện đầy thực vật. Phóng tầm mắt nhìn tới, đều là xanh biếc. Vài quầng hoa dại tô điểm, càng làm cho ở đây tràn đầy tự nhiên khí tức. Bên dưới nhà gỗ phương bị vài gốc cột gỗ chống lên, để chống vị trí mọc đầy dây leo, nhưng nhà gỗ phản phất bị thực vật nâng lên. Tiểu Ân dọc theo cái thang xuống, chạy lên đối diện nhà gỗ, cũng không có có cửa, trực tiếp đẩy cửa xông vào. Căn này nhà gỗ cùng phạt cợ nhà tương tự, bất quá ấm áp hơn cùng điểm, Tiểu Ân liếc mắt liền thấy nằm trên giường áo phỉ á, vội vàng đi tới. "Ngươi sáu?" "Chào ngươi, ta là Lộ tiên sáu." Bên giường, một cái tiểu nữ hài cầm trong tay khăn mặt, đang cho hôn mê áo phỉ á lau gương mặt, bị Tiểu Ân sợ hết hồn, hoảng hảng trương trương rằng rải. áo phỉ a áo giáp rút đi, vết máu trên người, vết thương đều bị xử lý qua, Điềm Tính nằm ở trên giường. Tóc vàng tản ra tại trên gối đầu, nàng từ từ nhắm hai mắt, tiến lặng, dương quang xuyên thấu qua cửa sổ, chiếu vào trên mặt hắn, thời gian tựa hồ cũng đứng im ở giờ khắc này. Nàng da trắng nõn nà, lại tái nhợt như bệnh trạng giống như. Tỷ tỷ thật đẹp, ta chưa từng thấy người đẹp mắt như vậy. Lộ Thiến đem khăn mặt để vào trong nước nóng. Đúng vậy a, nàng thật là đẹp xấu. Nàng vì cái gì vẫn chưa có tỉnh lại? Thiếu Ân vấn đạo. Bởi vì nàng không có phục đẳng tinh hảo, trên người độc tố còn chưa có giải trừ. Lộ Thiến chỉ, chỉ mép giường hai góc gói dị thực vật giàn dài, loại cỏ này là màu hồng độc tố thuốc giải độc, ngươi chính là sau khi phục dụng mới giải độc. Vì cái gì nàng không có phục dụng?" Tiểu Ân vội vàng hỏi. Lộ Thiến thở dài, đem đắng canh thảo đưa cho Tiểu Ân, "Đắng canh thảo đầy đất, chúng ta uy qua nàng, nhưng vô luận như thế nào đều ủy không vào trong." "Ủy không vào trong?" Ân, đắng canh thảo đặt ở trong miệng, nàng liền sẽ phun ra, vô luận như thế nào nàng cũng không nuốt, ta muốn xấu. Có thể là đắng canh thảo quá khó ăn, nhưng chưa từng có qua loại tình huống này." Lộ Thiến nói. "Quá khó ăn?" Tiểu Ân kéo xuống một khối đắng canh thảo để vào trong miệng nhấm nước, vẻ không có hai cái hắn liền phun đi ra, cái này đắng tanh thảo thật là không có gọi sai tên, hương vị tràn ngập khổ tâm cùng tanh hôi, đơn giản giống như là đem một con cá chết ngâm mình ở nước bẩn bên trong lên men, hơn nữa còn xâm nhập vào mật đắng. Vào miệng phía sau, nồng nặc tanh hôi cùng khổ tâm trên đầu lưỡi nổ tung, hương vị xung kích đại não. Trong nháy mắt, Tiểu Ân cảm giác mình phản phất bị lộ sạch quần áo, ném vào đĩa nước bẩn, mặt nước còn nổi lơ lửng vô số cá chết, cá chết trên thân ngào ngậy đắng rồi. Đem đắng tanh thảo nôn sạch sành sanh, Tiểu Ân đưa nó thả lại đầu giường. Đích xác rất khó ăn, bất quá ta từ gặp qua tỉ tỉ dạng này. chết sống uy không vào người." Lộ Thiến nói. Tiểu Ân biểu lộ ngưng trọng, hắn đoán được vì cái gì uy không nổi nữa, Tiên Tính nằm ở trên giường, thế nhưng là bị mỹ thực giới xưng là thần chi vị giác công chúa. Nàng vị giác, nhờ mỗi vị mời nàng thưởng thức đầu bếp đều lo lắng bất an. Bao nhiêu mỹ thực tế ở thần chi vị giác phía dưới, bao nhiêu đầu bếp vì đó run rẩy. Dạng này đầu lưỡi, như thế nào lại tán thành loại vật này? Tiểu Ân thở sâu, sờ lên Lộ Thiến đầu, tỉ tỉ rất kén chọn ăn, bất quá thứ này nàng nhất định phải ăn, ta tới đứa nàng." Lộ Thiến gật gật đầu, giúp đỡ đỡ dậy áo phỉ á, Tiểu Ân đem đắng canh thảo xé nát, đẩy ra áo phỉ á miệng. Đưa nó phóng tới chỗ cổ họng, nhưng mà, một giây sau, liền bị phun ra. Quả nhiên không được. Lúc này, bắt cơ đẩy cửa đi vào, Tiểu Lộ Thiến cùng Ti Đặc Lạp tỷ tỷ thử qua rất nhiều phương pháp, nhưng đều y không vào trong. Lộ Thiến khuôn mặt nhỏ nhắn đáng yêu gục đầu xuống, chỉ cần mở ra tỷ tỷ miệng, cổ họng của nàng liền sẽ đóng chặt, một cơ hội nhỏ nhỏi cũng không có. Tiểu Ân nhìn về phía áo phỉ a trong miệng, quả nhiên, chiếc lưới thơm to phía sau cổ họng gắt gao nhắm, một tia khe hở cũng không có. Hắn mặc niệm câu xin lỗi, đưa tay bỏ vào, ý đồ kẹp mở cổ họng. Không tệ ra sao? Không có nửa phần tiêu diễm, Tiêu Ân chỉ cảm thấy lạnh cả người mồ hôi chảy ròng. Quất két, cửa phòng đỗng nhiên mở ra, một vị hơn 20 tuổi thiếu nữ băng nổi đất đi vào, nhìn thấy Tiêu Ân, nàng rõ ràng sửng sợ, đem trắng mái tóc màu xanh lục sợi đến sau hai, nhẹ nói, "Chào ngươi, ta là Tê Đạc Lạp." Nàng la chiếu cô áo phỉ á nhân, Tiêu Ân cảm kích hành lễ, đồng thời giới thiệu sơ lược chính mình. Tê Đạc Lạp người mặc một mạc váy dài, khuôn mặt thuần túu, ngón tay tinh tế, đem nồi đất đặt ở bên giường. Mở ra nắp nồi, canh như ngực ngực bốc lên khí, nhàn nhạt hương khí tràn ngập. Đây là đắng canh thảo làm canh. Tay ngươi cùng tay đắng đều nhạt một chút, không biết có thể hay không đi xuống. Nồi đất bên trong, ngoại trừ nhỏ dài đắng thanh thảo, còn có nấm rơm, ngá hương, mang non, quyết thái các loại, nhìn qua hương vị coi như có thể, bất cở cùng Tiểu Ân nói, Ti Đặc Lạp tỷ tỷ chủ nghệ là trong thôn tốt nhất, chắc chắn có thể nhường vị tỷ tỷ này ăn hết. Được khen thưởng, Ti Đặc Lạp sắc mặt đỏ lên, nhẹ nói, đắng thanh thảo hương vị rất kém cỏi, sốp này cũng chỉ là nhìn xem ăn ngon, hương vị chắc chắn không tính là hảo. Bảo thành hương, dường như sẽ không mất đi hiệu lực a. Tiểu Ân vấn đạo. Sẽ không. Ti Đặc Lạp giảng giải, dùng đĩa gỗ múc canh, thổi thổi, để vào áo phỉ á trong miệng. Bốn người mong đợi nhìn xem áo phỉ á đáng tiếc canh bị phun ra, Lộ Thiến vội vàng dùng khăn mặt lau sạch sẽ, thả xuống khăn mặt, "Parker, Lộ Thiến cùng Ti Đặc Lập thần sắc căng thẳng, vẫn chưa được sao? Vậy phải làm sao bây giờ sáu? Vô cùng cảm tạ các ngươi, đứa nàng chịu khổ tên cổ truyện, liền giao cho ta a." Thiếu Ân giúp áo phỉ á nằm xuống, miễn cưỡng gạt ra nụ cười, nói, "Duy trì có nấu nướng, ta còn tương đối có tự tin sáu." 128 chương 128, Ma Lạc Hương oa nhà gỗ an bình, ấm áp, chậu than ấm áp để cho người ta lưu manh buồn ngủ. Mùa xuân mang cho Sơn Cốc chỉ là khắp mắt màu xanh biếc, mà không có mang đi ấm đông hàn ý trên thủy tinh sương hoa phản xạ nhà gỗ phía sáng. Lộ Tiễn, Bắc Cở cùng Ti Đặc Lạc đều tạm thời rời đi, lưu lại Tiểu Ân độc thân suy xét, có thể để cho áo phỉ a ăn đáng tinh có biện pháp. Tiểu Ân ngồi ở bên giường, lặng lặng, tựa hồ sợ đánh thức ngủ say công chúa, mà trong đầu hắn, nhưng lại có chút hỗn loạn, hoa mắt vấn đầu. Vấn đề trước mắt tựa hồ càng ngày càng nhiều, ngay mới vừa rồi, hắn thử liên hệ Bét, lại phát hiện Tử Thủy tinh bên trong hoàn toàn yên tĩnh. Tại hắn không xác định, ước chừng là đi ra Hắc Ám Thiên Mạc thời điểm, Bét cũng không biết xảy ra điều gì ngoài ý muốn. Cũng may thông qua tử thủy tinh còn có thể xác định, bệnh bình yên vô sự, đại khái chỉ là lâm vào ngủ say. Tiểu Ân đem đắng canh thảo cầm lấy, quan sát cẩn thận, thân là đầu bếp, chỉ có giải nguyên liệu nấu ăn mới có thể sử dụng nó làm ra ăn ngon mỹ thực. Nghe nói Ti Đặc Lạp tiểu thư nói, đắng canh cỏ giải độc năng lực sẽ không theo nấu nướng tiêu thất, theo lý thuyết ta có thể lựa chọn đủ loại nấu nướng phương thức. Tiểu Ân đem đắng canh thảo đặt ở trong miệng, nhử mày hằng chứa, loại khổ này mùi tanh, có lẽ có thể dùng xào lăn giảm bớt, muối nước động cùng thộn bóng cũng có thể nếm thử sau. Phun ra đắng canh thảo, súc súc miệng, Tiểu Ân đứng lên, đi ra nhà gỗ. Bên ngoài nhà gỗ Lộ Thiến các nàng tại bên đường cái ghế gỗ chờ lấy, tại cùng một vị tóc bạc hoa dâm lão nhân chờ tiếm, nhìn thấy Tiêu Ân đi ra, các nàng lập tức xông tới. "Tiêu Ân, Tiêu Ân, đây là chúng ta trưởng lão Bẹt Nạt Gia Gia." Bắt cửa hoạt bát giới thiệu. "Ngài khỏe sáu." "Bẹt Nạt Gia Gia." Tiêu Ân lễ phép hành lễ, đồng thời cảm thấy yêu kỳ, "Trưởng lão? Không phải thôn trưởng sao?" Phản Phật nhìn ra Tiêu Ân nghi hoặc, vị trưởng giả này hiền lành cười cười, "Kẻ ngoài lai, like, vô cùng hoang nên ngươi đến, không nên kỳ quái ta xưng hô, đây là chúng ta tinh linh truyền thống." "Tinh linh?" Tiêu Ân cả kinh, vô ý thức nhìn về phía Ti Đặc Lạp lốt 2. Phải biết, tinh linh mặc dù cùng nhân loại quan hệ rất tốt, nhưng lại không thường xuất hiện tại nhân loại địa vực, rừng rậm mới là nhà của bọn hắn. Cảm nhận được Tiểu Ân ánh mắt, tia đặc lạ trắng non trên mặt hiện lên hồn vân, tay nàng vất qua tóc dài, lộ ra đầy, thật dài lốt hai. Lốt hai theo gió hơi hơi rung động, rất có linh tính. Hai tiểu hài tử cũng đều lộ ra dưới tóc lốt hai. Nhìn chằm chằm tinh linh lốt hai, là rất không có lễ phép hành vi, Tiểu Ân phản ứng lại, vội vàng nói xin lỗi. Mấy người biểu thị không có quan hệ, lão giả bẹt mặt nói, "Hài tử, ta rất hiếu kỳ các ngươi gặp cái gì?" Bất quá, dưới mắt quan trọng nhất là cứu người bằng hữu. Vị trưởng lão này có thật rải rưa dã, hắn chống một trượng nói, đắng thanh thảo là duy nhất giải độc thủ đoạn, nếu như chúng độc quá lâu, thân thể của nàng sẽ kiên trì không ngừng. Căn cứ ta quan sát, nàng nhất thiết phải tại trong 2 ngày ăn vào đắng thanh thảo. 2 ngày sau 6. Tiểu Ân tính toán, thời gian cũng không tính phần ngắn, vốn là cho là chỉ có thời gian một ngày. 6. Phòng bếp tại nhà gỗ bảy trung bộ. Đây là một gian không nhỏ nhà gỗ, căn này nhà gỗ không có bị cột gỗ dựng lên, mà là xây ở trên mặt đất. Tinh linh nhà gỗ không thích hợp xây dựng hòa đại, cho nên phòng bếp phần lớn là dùng chung. Trong sân cốc, dạng này phòng bếp có 6 cái Phòng bếp công trình không gọi được hảo, bất quá cũng đủ dùng rồi, mà nhường Tiểu Ân khổ não là, nơi này nguyên liệu nấu ăn không có loại thịt. Suy nghĩ một chút cũng phải, ở nơi này bị khí độc phong bế sân cốc, từ đâu tới ăn thịt. May mắn chính là, nơi này rau quả đủ các loại, hơn nữa mới mẻ, phẩm tướng rất tốt. Thinh linh trồng trọt kỹ xảo, không biết so với nhân loại mạnh bao nhiêu. Nhường đắng canh thảo ăn ngon, không tránh khỏi tanh hôi cùng tay đắng, trước tiên tận lực phai nhạt loại vị đạm này, lại dùng còn lại hương vị che giấu, chua, ngọt, cay cũng là lựa chọn tốt xấu. Tiểu Ân trầm tư suy nghĩ, trong đầu vô số thực đơn bay qua, rất nhanh Ánh mắt hắn sáng lên, chọn xong thực đơn, đem cần nguyên liệu nấu ăn nói cho Ti Đạt Lạc. Không lâu, nguyên liệu nấu ăn đưa tới, Tiểu Ân một khắc không ngừng bắt đầu nấu nướng. Sáu. Trong nhà gỗ, Bác Cợ cùng Lộ Thiến trông Áo Phỉ Á Lộ Thiến đem khăn mặt thoa lên áo phỉ á trên trán, tựa hồ dáng này có thể hòa dịu nỗi thống khổ của nàng, Bác Cợ nhưng lại tận tâm tận trách tăng thêm thân tuổi, nhường nhà gỗ ấm áp. Không biết Tiểu Ân ca ca sẽ làm ra cái gì. Lộ Thiến tay chống đỡ cái đầu nhỏ, lặng lặng nhìn Áo Phỉ Á nàng nho nhỏ trong lòng rất hiếu kỳ, vì sao lại có người xinh đẹp như vậy đâu? Lộ Thiến lớn lên cũng sẽ có tỷ tỷ đẹp mắt như vậy sao? Hồ gió lệnh rót vào, Tiểu Ân bưng nồi đất đi từ cửa đi vào. Ti Đặc Lạp cũng bưng miệng nồi đất đi ở phía sau, khép cửa lại, nàng đem nồi đất bỏ vào trên bàn gỗ, nhẹ nói, hai người các ngươi tiểu gia hỏa phải ngon a. Bất Cở cùng Lộ Thiến liên tục gật đầu, đầu lại đã sớm tiến đến Tiểu Ân trước người. Tiểu Ân ngồi ở đầu giường, đỡ dậy áo phỉ á, giở nắp nồi lên, lập tức, nồng nặc nhiệt khí lan lên, kèm theo là làm người nước bọt chảy ròng rưỡi khí. Nhiệt khí tán đi, là đủ mọi màu sắc nguyên liệu nấu ăn, bất quá màu đỏ chiếm đa số, là quả ớt. Món ăn này tên là Ma Lạt Hương Hoa, ta làm hai phần, các ngươi ở nơi đó Tiểu Ân đối với hai đứa bé nói, một phần khá xem như cảm tạ của hắn, hơn nữa áo phỉ a cũng không ăn được bao nhiêu, cho nên chỉ ở thiếu phần bên trong tăng thêm đắng tinh thảo. Hai đứa bé nuốt ngụm nước miếng, nhưng không hề rời đi, chờ lấy xem có thể hay không y áo phỉ a ăn, đối với cái này, Tiểu Ân miễn cưỡng nở nụ cười, trước tiên cho ăn hai mảnh đồ đầu. Rất tốt, thành công nuốt xuống, Tiểu Ân nhìn xem áo phỉ a ăn đồ đầu, thần sắc vui mừng, khẩn trương kẹp lên xử lý qua đắng tinh thảo, đặt ở trong miệng nàng. Hoẹ đều bị phun ra. Tiểu Ân thần sắc vui sướng lập tức cứng đờ, lại thử mấy lần, kết quả vẫn là không có thay đổi. Không được sao? Dùng tay cây tương lai che giấu cây đắng cùng tanh hôi, Tiểu Ân chính mình ăn khối đắng tanh thảo, nhai nhai, phun ra. Vị tay có thể che giấu cây đắng, nhưng đối với mùi hôi tối hiệu quả không lý tưởng. Tiểu Ân thất vọng thu hồi đồ đất, cùng ba người bắt chuyện qua, đi ra nhà gỗ, trở về phòng bếp. Thất bại, Lộ Tiễn, Bạt Cở cùng Ti Đặc Lạp thở dài. Chúng ta cũng nếm thử hương vị a." Bạt Cở nói, xúc lên vị bọn họ chuẩn bị, không có đắng tanh của ma la hương hoa, động khẩu nhấm nháp. Gặp Bạt Cở động, những người khác cũng tuần tự động thủ, Đậu Giang, Củ Sen, Thủ Đậu Phiến phân biệt cửa vào, trong ngáy mắt, nuôi nồng nặng nợ rộ tại đầu lưỡi. Vị tay giống như là ấm áp hòa diễm, mùi thơm tại răng môi lại lút, nuốt xuống phía sau, cái kia ấm áp sưởi ấm dạ dày, làm cho người cảm thấy ấm áp. Ăn quán ngon. Tiểu Lộ Tiễn kinh hô, mà ở nàng kinh hô lúc, bắt cỡ một khắc ăn không ngừng ma lạ thứ ba. Bắt cỡ ngươi thật là xấu. Tiểu Lộ Tiễn phản ứng lại, vội vàng bắt đầu ăn, không đầy một lát, một nồi ma lạ hương hoa liền bị đã ăn xong. Bắt cỡ thỏa mãn nuốt vút bụng, Tiểu Lộ Tiễn lau mồ hôi, tia đặc lập trắng đoán khắp khuôn mặt là đỏ ửng. Thật là mỹ vị xấu. Mấy người chung tiếng lòng, cũng không nhịn được nghĩ đến, thức ăn ngon như vậy, tăng thêm đắng tính hảo, cũng vẫn như cụ khó mà nuốt xuống sao? Đây rốt cuộc muốn cái gì dạng mỹ thực, mới có thể để cho đắng Thanh Thảo ăn ngon đứng lên sáu. Còn có sáu. Tiểu Ân ca ca làm cơm ăn quá ngon, người ngoại giới đều như thế biết làm cơm sao? 129 chương 129, thân căn cố đế độ vật trẫu than đùng đùng bước lên hỏa tinh. Nhà gỗ trên mặt bàn bảy đầy lớn nhỏ chén dĩa, Parker, Lộ Thiến hai người treo lên bụng nhỏ, ngửa dựa vào cái ghế bọn hắn bị bụng. Bắt cơ thể, chính mình chưa từng ăn như thế no bụng qua, thật sự là Tiểu Ân ca ca đồ ăn ăn quá ngon, mỗi lần đi lên hắn đều nhịn không được, một tới hai đi, cứ như vậy ăn tròn vo. Lộ Thiến nhíu lại khuôn mặt nhỏ, nhìn xem trên giường tỉ tỉ lẽ đẽ. Tiểu Ân ca ca đã rất cố gắng, làm đủ loại ăn ngon, lại không có một loại tăng thêm đắng tanh thảo phía sau, có thể để cho tỷ tỷ ăn hết. Cái này thật sự là quá khó khăn. Lộ Thiến còn nhớ rõ Tiểu Ân ca ca làm một cái măng tây số đặc, hương vị chua ngọt mặn miệng, mỹ vị đến cực điểm, nhưng chỉ tăng thêm móng tay lớn như vậy đắng tanh ảo, liền bị tỷ tỷ toàn bộ phừ ra. Lúc này, cửa bị đẩy ra, Thiếu Ân bưng một bàn thái đi tới. Lần này hắn không có làm dư thừa, bởi vì vật cơ bọn hắn đã ăn quán no rồi. Ngồi ở mép giường, đem trong mâm đồ ăn kẹp cho Háo Phỉ A ăn, đây là bản mã tam tiên, chỉ tăng thêm một chút đắng tanh ảo. Nhưng mà chỉ là nho nhỏ một điểm đắng thanh thảo cũng bị phun ra. Tiểu Ân đem đĩa để qua một bên, chậm rãi thả xuống áo phỉ á, thần sắc thất vọng. Hắn thử đủ loại đồ ăn, thậm chí ngay cả bánh mật, cây dầu sở, lư đà cổn các loại đều thử qua, lại không có một cái có thể thành công. Cũng không thể bảo hoàn toàn không thành công, hắn từng đem đắng thanh thảo xé thành mảnh nhỏ, chỉ thêm một chút điểm, sen lẫn trong la tổng thang bên trong, nhường áo phỉ á uống vào. Nhưng lượng quá ít, giải độc không phải một cộng một, từng chút một phục dụng đắng thanh thảo, còn không có đưa đến hiệu quả, liền bị hoàn toàn tiêu hóa. Thứ đắng chết này, hương vị quá đậm. Tiểu Ân đem đĩa trọng trọng để lên bàn, gầm nhẹ nói: hắn không thể nào hiểu được, chỉ cần rất nhỏ một khối đắng thanh thảo, liền có thể phá hư nguyên liệu nấu ăn hương vị, để cho người ta dâng lên cảm giác bất lực. Mỹ thực giới có câu tục ngữ, khá hơn nửa đầu bếp, cũng không thể dùng một đoàn đất sét làm ra mỹ thực. Đắng thanh thảo không phải đất sét, nó so đất sét khó ăn nhiều. Tiêu Ân hít sâu một hơi, lại không cách nào bình tĩnh lòng nóng lại tỉnh. Hắn muốn buông tha, hắn không có năng lực nhường đắng thanh thảo biến thành khả khẩu đồ ăn. Có sẵn giải dược đang ở trước mắt, còn có thể có uy không được đạo lý. Tiêu Ân khẽ cắn môi. Tất nhiên miỆng uy không vào trong, liền đem đắng thanh thảo mài thành nước, trực tiếp rót vào trong cơ thể. Tiểu Ân đem đắng canh thảo lấy ra, nói đến liền đi làm, dự định đi ra ngoài. Ngàn vạn không được. Ti Đặc Lạc vội vàng ngăn lại hắn, nói, đắng canh thân thảo thân là có độc, muôn ngàn lần không thể đụng tới hết dịch, không phải vậy nàng e rằng không sống quá ngày hôm nay. Cái gì? Tiểu Ân sợ hết hồn, không nghĩ tới đắng canh thảo lại có độc. Ti Đặc Lạc thở dài nói, chúng ta cùng trưởng lão thảo luận qua, nếu như thực sự uy không vào lời nói, có thể xấu. Tại cổ nàng cổ họng vị trí mở một miệng nhỏ, trực tiếp đem đắng canh thảo bỏ vào. Giải phẫu sao sáu. Tiểu Ân sắc mặt có chút buồn bã, nhưng là nhẹ nhàng thở ra, đây ít nhất là cái biện pháp Đây là cách làm an toàn nhất, những phương án khác cũng không an toàn." Ti Đặc Lập giải thích nói, "Bện Nạt trưởng lão là Dở Y, nắm giữ tự nhiên chi lực, am hiểu trị liệu. Dở Y tinh linh đặc thù nghề nghiệp, nắm giữ lực lượng là tự nhiên chi lực, một loại thần bí lại lực lượng đặc biệt. Không nghĩ tới thôn nhỏ này lại có một vị Dở Y, Tiểu Ân kinh ngạc một chút, sau đó bình tĩnh, chính mình triệu hoán nguyên tố sinh vật cũng sẽ không ngoan ngoãn giao ra hai người mình, có lẽ là bị vị này Dở Y tiêu diệt." Trưởng lão cho ra đề nghị là, nếu như buổi sáng ngày mai vẫn là uy không vào trong, hay dùng phương pháp này." Ti Đặc Lập nói, "Hảo, ta hiểu được." Tiểu Ân gật gật đầu, ngồi về bên giường. Cái này thực sự không gọi được cái gì tốt phương pháp, nhưng thiếu mạng lời nói, còn có thể tiếp nhận. Trong lòng Tảng Đá lớn cuối cùng rơi xuống đất, Tiểu Ân đầu náo thanh tỉnh lại. Chúng ta rời đi trước. Tê Đặc Lạp tạm thời tạm biệt, lôi kéo phạt cờ cùng Lộ Thiến ra nhà gỗ, đem yên tính lưu cho Tiểu Ân. 6. Mặt trời lên đến trên sơn cốc khoảng không, lại dần dần rơi xuống. Tinh linh là tính mật chủ tộc, sơn cốc một ngày cũng là an tĩnh, dù là như thế, ngày kế cũng không ít tinh linh vụt trộm đến xem Tiểu Ân hai người, bọn hắn quá lâu chưa thấy qua kẻ ngoài lai. Like. Bất quá, cái này đem ưu nhã cùng lễ phép khắc vào trong xương chủng tộc, dù cho lòng hiếu kỳ tựa cũng không có đi quấy rầy đang tại phiền náo tiểu ân. Đám mây dần dần có màu đỏ, hoàng hôn sắp tới. Tiểu ân ngồi ở phía trước cửa sổ, trên thủy tinh sương mù bị lau đi, hắn yên tĩnh nhìn qua ngoại giới cảnh tượng, nhưng trong lòng lại không ngừng suy tư thực đơn. Mặc dù có bẹt nạt trưởng lão biện pháp, thế nhưng thực sự không phải là cái gì biện pháp tốt. Quay đầu, liền có thể nhìn thấy áo phỉ á ngủ cho, trắng đoan da thịt, giống thanh liên giống như loá mắt, như bạch hạp giống như tinh khiết, như thiên nga phần cổ, e rằng bất luận người kẻ nào cũng không nhẫn tâm đi phá hư một chút. Thật không có biện pháp sao sáu? Không gấp lắm này, hốt hoảng, tiểu ân ổn định lại tâm thần suy xét vấn đề này. Không phải vạn bất đắc dĩ, hắn thực sự không muốn dùng bẹt nạt trưởng lão phương pháp, cho nên, hắn nghĩ hết chính mình có khả năng, vào ngày mai buổi sáng phía trước, nấu nướng ra có thể để cho áo phỉ á an mỹ thực. Đắng thanh thảo, nếu như trừ bỏ tanh hôi cùng cay đắng, bản thân cũng không tính toán khó ăn. Tiểu Ân nhai lấy đắng thanh thảo, tựa hồ ăn không ra cái kia khó ăn hương vị. Cay đắng, mùi tanh đều có biện pháp khử trừ, nhưng hiệu quả đều không để ý nghĩ, mùi thối khử trừ càng là không có đầu mối. Tiểu Ân đem đắng thanh thảo phun ra, lông mày gắt gao nhăn lại. Hắn dùng qua tất cả biết đến, có thể nghĩ tới trừ vị phương pháp nhưng cũng không thành công, bây giờ thực sự là vô kế khả thi. Tiểu Ân biểu lộ khổ tâm, nghiêm chỉnh mà nói, chính mình chỉ là bằng vào ngẫu nhiên, tuyệt diệu thực đơn trở thành đầu bếp nổi danh. Mà chân thực chủ nghệ, ngoại trừ dao công miễn cưỡng hấp kết, còn lại phương diện cùng đầu bếp nổi danh đều kém không thiếu. Thực đơn mất linh, mình cũng liền hết chiêu để dùng. Nếu như nếu đổi lại là lão sư, nói không chừng sẽ có biện pháp. Tiểu Ân lại ăn góc đắng thanh hảo, chán ghét hương vị tràn ngập qua miệng, nói cho cùng, mặc kệ là ai tới làm, cái này cùng mỹ thực không hợp nhau hương vị đều nhất định muốn từ chử. Nhưng người vị kia thâm căn cố đế, cơ hồ là đắng tanh cỏ toàn bộ. Tiểu Ân khổ não rắc tóc, đây quả thực là chiếc hồ lập kiến sở hữu tất cả khả năng. Hắn quay đầu nhìn xem ngủ say đáo phỉ á, nàng giống như ngủ mỹ nhân giống như Onu, nhưng khóe mắt tựa hồ còn có thể nhìn thấy hồn qua có chính mình, thẳng hướng quân đội cái bóng, cái này khiến Tiểu Ân vô luận như thế nào cũng không nói được từ bỏ hai chữ. Nàng đem dưỡng khí cho mình sau mỉm cười, càng làm cho Tiểu Ân không muốn thừa nhận làm không được chuyện này. Hắn còn nhớ rõ, cái kia so bất luận cái gì bảo thạch đều xinh đẹp hai con ngươi tại chính mình trên vai nhắm mắt hình ảnh, cũng không quên nàng cuối cùng nói lời. Tiểu Ân nhìn xem đắng tên hảo, hung hăng nói, ta cũng không tin, hôm nay ta liền là biến không phải đem ngươi biến ăn ngon đứng lên. Các loại 6, biến. Tiểu Ân đột nhiên nghĩ đến cái gì, sững sờ tại chỗ, cái chữ này giống như là một đạo tiệm điện, đem hắn trong lòng thứ nào đó gõ khe hở. Đạo này khe hở dần dần bị lớn, cuối cùng triệt để vỡ vụ 6. Tơ ét, mặc dù chậm chút, nhưng vẫn là đội kịp, cầu phiếu đề cử á 0.0. 130 chương 130, ma chủ sinh ra tiểu Ân cơ hội là chạy đi phòng bếp. Chính là hoàng hôn, phòng bếp lại như cũ không có người, cũng không biết là tinh linh cố ý tránh ra, vẫn là bọn hắn thật sự rất ít tới phòng bếp, nhưng cái này thật sự cho tiểu Ân đi thuận tiện. Xe chạy quanh đường tại Tây Đặc Lạp dưới sự giúp đỡ góp đủ nguyên liệu nấu ăn, Tiểu Ân lần này hiếm thấy Thỉnh Tây Đặc Lạp rời đi phòng bếp. Bầu trời có bóng đêm, phòng bếp bị vài quặng màu trắng huỳnh quang thực vật chiếu tới sáng. Tiểu Ân đứng tại quầy bếp, trước hết nhất lấy ra giải nhỏ ngoại hình giống rau hẹ đắng thanh thảo, vài quặng đắng thanh thảo bày trên bàn, chúng penh không có gia vị, chỉ có rửa sạch đồ làm bếp. Tiểu Ân hai tay vịn quầy bếp bên cạnh, thở sâu, thần sắc thành kính. Hắn hết sức rõ ràng, nếu như mình phỏng đoán là chính xác, cái kia mỹ thực giới sẽ sinh ra một cái tiềm lực vô cùng tự nhiên. Hắn nhìn chằm chằm đắng thanh thảo, hết sức chăm chú, trong miệng phát ra tối tăm khó hiểu âm điệu. Đột nhiên, một đạo ma pháp trận xuất hiện ở đẳng tinh thảo phía dưới. Tiểu Ân tinh thần cao độ tập trung, rọt rọt mồ hôi từ cái trán lăn xuống. Ước chừng vài phút, ma pháp bỗng nhiên tan đi, Tiểu Ân cả người giống như trong nước mới vớt ra giống như, một nửa là khẩn trương, một nửa là tinh thần lực tiêu hao. Tay nhỏ lòng từ đẳng tinh trên cổ kéo xuống một mảnh, đặt ở trong miệng, Tiểu Ân hớn hở ra mặt, cười ra tiếng. Thật sự có thể, thật sự có thể dùng ma pháp nấu nướng. Thức ăn mùi tanh phần lớn bởi vì chứa an khí, tam giáp án, giáp lưu thuần, lưu hóa hỉ rồ rẹn cùng tạp vòng an chứa đạm hóa chất các loại. mà chất vật chất đều thuộc về tính kiếm hóa chất, bởi vậy thường dùng giấm bên trong axit acetic để trung hòa tới trừ mùi tanh. Tiêu Ân cười khẽ, có thể đắng tanh thảo mùi tanh quá nhiều, giống hiệu quả yếu ớt. Nhưng đổi thành ma pháp lại khác biệt, cấp học đồ trung hòa pháp thuật, chỉ cần trưởng cường khủng ma pháp cường độ, liền có thể gần như hoàn mỹ trung hòa tính kiếm vật chất, trừ bỏ mùi tanh. Tiêu Ân sửa sang lại mạch suy nghĩ, một lần nữa nhìn về phía đắng tanh thảo, sau đó muốn trừ bỏ chính là cây đắng. Cây đắng trừ bỏ, liền không thể bắt trước mùi tanh, ma pháp là nấu nướng phụ trợ, mà không phải chủ đạo. Đồ ăn bản thân hương vị cực kỳ phức tạp, bất kỳ cử động nào đều phải cẩn thận từng ly từng tí. Ma pháp có thể phụ trợ nấu nướng, nhưng trên bản chất, nó nhảy không ra nấu nướng vòng tròn. Thợ như chua tiêu trừ tanh, ma pháp chỉ là bắt chước giẫm mà thôi. Dù là như thế, ma pháp đối với nấu nướng trợ giúp cũng là to lớn. Tiểu Ân đem đắng thanh thảo đặt ở trong nước, đậy nồi phía dưới, bỗng nhiên xuất hiện một đám lửa. Hỏa diễm nhiệt độ theo Tiểu Ân khống chế, cao thấp biến hóa. Thủy nấu thời gian ngắn kinh người, Tiểu Ân liền lấy ra đắng thanh thảo. Hắn nếm miệng đắng thanh thảo, gật đầu một cái, cay đắng tạm đi rất nhiều, miễn cưỡng đạt tiêu chuẩn. Quả nhiên, chỉ cần có thể hoàn mỹ năm giữ nhiệt độ của nước, liền có thể cực lớn hạn độ trừ bỏ cay đắng. Kế tiếp lại chỉ có mùi thối. Tiểu Ân đem đắng canh thảo lấy ra, ánh mắt có chút quái dị, tự nhủ, tất cả hương vị bên trong, khó trừ nhất đi chính là mùi thối, chỉ là xấu. Hết lần này tới lần khác có như vậy một loại mỹ thực, có thể khiến người ta đủ chửa nhẫn mùi thối xấu. Xấu. Thiên dần dần sáng lên. Giọ xương ngưng kết, sơn cốc rực rỡ hẳn lên, đầy mắt xanh biếc. Lộ Tiên nhà gỗ nhỏ hôm nay rạng cát tới. Parker, Ti Đặc Lạc tỷ tỷ, Bẹt Nạt trưởng lão, tiểu Lộ Tiên điểm bờ môi mấy người, nàng biết đại gia là tới làm cái gì. Trưởng lão muốn cho tỷ tỷ đẹp đẽ phục đẳng thanh thảo. Bất quá cho An Phương pháp quá tàn nhẫn. Nghĩ tới đây, Tiểu Lộ Tiên lo lắng nhìn qua cửa ra vào, mong ngợi Tiểu Ân đại ca ca đến. Nói không chừng ổn nghĩ san làm ra có thể để cho tỷ tỷ ăn đắng thanh thảo thức ăn ngon. Nàng mong đợi nói, ta cảm thấy rất không có khả năng, Tiểu Ân ca ca làm đồ ăn ăn thật ngon, có thể đắng thanh thảo thực sự quá khó ăn, hôm qua không đều thất bại rất nhiều lần. Bất ngờ Lý lấy thang tủ. Lộ Tiên trừng mắt liếc hắn một cái, gia hỏa này như thế nào sạch để cho người ta sinh khí, nàng xem hướng Ti Đặc Lạp tỷ tỷ. Không nghĩ tới luôn luôn ôn nhu Ti Đặc Lạp tỷ tỷ cũng lắc đầu. Tiểu Lộ Chiến cuối cùng thất vọng túi lơ xuống. "Cốc két, đúng lúc này, Tiểu Ân vào cửa." Thấy Ốn Lý San, Tiểu Lộ Chiến nhãn tỉnh sáng lên, nhưng một giây sau, sắc mặt nàng đại biến, tay nhỏ bưng kiếm cái mũi, những người khác cũng đều đổi sắc mặt, giống như là thấy thứ đáng sợ. Tiểu Ân như không có chuyện gì xảy ra đi đến bên giường, đỡ dậy áo phỉ á, đem bát phóng tới bên cạnh. Một cú khó mà chịu được hôi thối từ trong chén phát ra, để cho người ta muốn tránh lui. "Đây là cái gì?" Bất cờ nắm lô nuôi vân đạo. "Đương nhiên là thức ăn ngon." Tiểu Ân cười nói, "Mỹ thực sáu, ngươi xác định đây là mỹ thực?" Tê Đặc Lạm sắc mặt tái nhợt, rún rẩy hỏi: "Mùi vị kia giống như là, giống như là sấu?" Tự nhiên chi thần a, ta không cách nào dùng cái từ kia hình dung đồ ăn. "Ôn Lý San, ngươi sẽ không cần uy tỉ tỉ ăn loại vật này a?" Lộ Thiến lấy hết dục khí, đi lên trước nhìn về phía trong chén. Trong chén là mấy khối vật đen tù lủi, phía trên thấm tương ớt, còn có màu vàng nhàn nhạt, toàn bộ đồ ăn giống như từ ô thủy bên trong vớt ra tới, hôi thối cùng bề ngoài đơn giản hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, làm cho người nhượng bộ lui binh. "Đúng vậy a, đây chính là chuyên môn vị nàng chuẩn bị." Thiếu Ân nuốt nuốt tiểu Lộ Thiến đầu. Cái này mấy khối trao có thể phí hết ta trong một đêm công phu, thật là cho tỉ tỉ đẹp đẽ ăn sáu. Tiểu Lộ Thiến nhìn một chút đen đủi lủi quái vật, lại xem tính như bách hợp công chúa, đột nhiên một chút khóc lên, xong, xong, tối nhỉ san điên rồi, ô ô sáu. Ló Lỉ Chan khóc nước mắt như mưa, Tiêu Ân lập tức sạm mặt lại. Có khoa trương như vậy sao? Hắn quay đầu nhìn thấy vật cợ cùng Ti Đặc Lạc kinh nghi bất định ánh mắt, không khỏi cười khổ, vội vàng kẹp lên một khối trao, nhét vào áo phỉ á trong miệng. Lập tức, đám người lực chú ý đều thay đổi vị trí đi qua. Thời gian phảng phất dừng lại trong nháy mắt, chỉ thấy trao bị áo phỉ án nuốt vào. Ăn Ba người khiếp sợ nói. Tiểu Ân Tâm Tình cũng có chút kích động, đem còn dư lại cho từng cái y áo phỉa ăn, tiếp đó đem bát phóng tới bên cạnh, chờ lấy nhìn hiệu quả. Những thứ này trao tăng thêm 4 cái đắng tinh ảo, cũng đủ rồi. Tiểu Ân Khẩn Trương nhìn xem áo phỉa, những người khác cũng đều nhìn chằm chằm nàng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua sáu. Động nhiên, nhà gỗ giống như là thổi tới gió xuân, vang lên thanh âm dễ nghe, mùi vị không tệ, vàng và giòn mà không cứng rắn, mềm mại mà không chán, ngoài giòn trong mềm, tươi mà nhiều chất lỏng, người thúi, an hương sáu. Bất quá, thật tốt tối a. Long Mi Jun Jun, bích lục con mắt chậm rãi mở ra. Áo Phỉ Á trước hết nhất nhìn thấy mép giường Tiêu Ân, khóe miệng hiện lên nụ cười. Người cuối cùng tỉnh. Tiêu Ân cũng cười, đối đầu cái kia cắt nước sông đồng, trong lòng đùi nguội mãi thôi. Tiểu Lộ Thiến khuôn mặt nhỏ đỏ bừng nhìn xem hai người, lại bị Ti đặc lạc vỗ đầu một cái, "Tiểu Lộ Thiến, chúng ta đi phòng bếp nhấm nháp đậu hũ thối này." Nói xong, nàng lôi kéo bật cờ cùng Lộ Thiến, đi theo bẹt nạt trưởng lao ra nhà gỗ, đem yên tĩnh lưu cho hai người. "6. Có thể cho ta nói một chút hôn mê sau đó phát sinh chuyện sao?" Áo Phỉ Á ôn nhu nói. "Đương nhiên, tại Áo Phỉ Á ngươi chúng độc phía sau 6." Cái loại, ngươi vừa mới bảo ta cái gì?" Áo Phỉ Á bỗng nhiên lớn tiếng nói. Tiểu Ân sửng sở, bừng tỉnh tơi khẽ. "Đương nhiên là gọi Áo Phỉ Á." Công chúa điện hạ của chúng ta nghe xong, con mắt đều cười trở thành ngượt nhà sáu. 131 chương 131, ly biệt trước giờ nhà gỗ. Châu Than nhiệt độ nhường Áo Phỉ Á dần dần có huyết sắc, nhìn qua tốt nhiều. "Sáu." Thật không tưởng tượng nổi, khí độc nội bộ vậy mà cư trú tinh linh. Nghe xong Tiểu Ân mà nói, "Áo Phỉ Á sợ hai tháng thủ, độc kia khí thật sự rất lợi hại, thân thể của ta miễn dịch rất nhiều độc tố, nhưng vẫn là bị động đã." "Bất quá, còn tốt có ngươi." Không phải vậy liền muốn tại cổ họng mà miệng. Áo Phỉ Á lòng còn sợ hãi sợ lên cổ. Tiểu Ân trêu gẹo hai câu, dần dần trầm mặc xuống. Gặp Tiểu Ân không nói lời nào, Áo Phỉ Á cũng nhìn về phía ngoài cửa sổ, nhà gỗ yên tĩnh trở lại. Ngươi ở đây lo lắng thân phận mà pháp sư. Áo Phỉ Á đánh vỡ yên tĩnh. Đúng vậy, ngươi sáu. Định làm như thế nào sáu? Tiểu Ân trầm giọng nói, hắn đã làm xong chuẩn bị tâm lý, người trước mắt thế nhưng là vương quốc công chúa, vẫn là giáo hội công nhận thần chi công chúa. Chỉ có thể sáu. Giết ngươi. Tiểu Ân trái tim bỗng nhiên co rút lại, nhưng lại nghe được Công chúa và kỵ sĩ cuối cùng đi ra buổi gai, sắp trở thành tốt nhất đồng bạn, nhưng chưa từng nghĩ, kỵ sĩ lại là ma vương già chàng, công chúa bi ai, dùng lợi kiếm đâm xuyên qua kỵ sĩ trái tim, tiếp đó đem kỵ sĩ chôn tại dòng sông bên trong sáu. Áo Phỉ Á lại cười nói, cái này một chút cũng không tốt rồi. Tiếu Ân nhẹ nhàng thở ra. Lần này, Áo Phỉ Á nghiêm mặt nói, ngươi yên tâm, ta tin tưởng Mã Sĩ ẩn cũng không có tà ác như vậy, cho nên sẽ không để ý thân phận của ngươi, chúng ta vẫn giống như trước kia là tốt. Cứ như vậy. Tiếu Ân nhíu mày, Áo Phỉ Á là tiến độ trung thành, thật sự không thèm để ý thân phận ma pháp sư. Nhìn ra Tiểu Ân nghi hoặc, Áo Phỉ Á giải thích nói, tại làm một gã tiến đồ phía trước, ta vẫn một cái kỵ sĩ, kỵ sĩ thì sẽ không tổn thương bằng hữu, bất quá thân phận của ngươi muôn ngàn lần không thể bại lộ, bằng không ta cũng không thể nào cứu được ngươi. Nghe vậy, Tiểu Ân gật đầu một cái. Chúng ta lúc nào lì khai nơi này? Áo Phỉ Á hỏi, chính mình mất tích quá lâu, nhưng là sẽ mang đến rất phiền. Ta cũng không tin tưởng, muốn rời khỏi, còn phải hỏi thăm mệt nạt trưởng lão. Tiểu Ân nói. Như vậy sao? Tốt nhất có thể nhanh lên, ta có chút lo lắng thắc nghi tư thành sáu. Áo Phỉ Á khôi phục, nhường tinh linh tôn nhỏ náo nhiệt lên. Các tinh linh cũng không sợ quấy rầy Tiểu Ân hai người, cho tới trước xuống, toàn thôn mấy trăm vị tinh linh thay phiên đến thăm hai người. Tinh linh tính cách thanh nhã, nhưng cũng có chút hiếu khách, quyết định sau cùng vì hai người tổ chức một hội yến hội, vị trí liền ổn định ở trong thôn quảng trường. Giữa trưa, quảng trường dọn lên bàn gỗ, đổ đầy rượu trái cây, hoa quả và mỹ thực. Trong thôn tất cả mọi người đều tham gia yến hội. Tiểu Ân hòa áo phỉ á ngồi ở bên cạnh bàn, thưởng thức tinh linh mỹ thực, cũng vụng trộm quan sát đến các tinh linh. Tinh linh mặc dù không có trên sách nói người người đều anh tuấn mỹ mạo, nhưng bình quân tướng mạo chính xác so với nhân loại cao hơn nhiều, đồng thời Các tinh linh lễ nghi tốt đẹp, giống như người người cũng là quý tộc. Số nhiều tinh linh ưa thích tiến tĩnh, a lạnh. Tiến hội rất tiến tĩnh, nhưng lại không khiến người ta cảm thấy tình mật. Tiểu Ân đối với tinh linh mỹ thực cũng cảm thấy rất hứng thú, bọn hắn không ăn thịt, bởi vậy tại thức ăn chay phương diện có cực cao trình độ, rất nhiều sáng ý đều làm hắn nhìn mà thán thở, học được rất nhiều việc. Tiến hội cứ như vậy yên lặng kết thúc. Các tinh linh thu lại bộ đồ ăn, Tiểu Ân hòa áo phỉ á nhưng là bị trưởng lão bẹt nạt gọi tới. Trưởng lão bẹt nạt nhà gỗ xê ở trên một thân cây. Đồ gia dụng đơn sơ, các ngươi tùy tiện ngồi. Lão nhân hiền lành nói, Tiểu Ân hòa áo phỉ á tìm một cái đất gấu ngồi trên, tiểu Ân nói, trưởng lão là muốn hỏi về chúng ta chuyện sao? Đúng vậy, có chút hiếu kỳ. Đương nhiên, nếu như các ngươi không muốn nói quên đi. Lão nhân cho hai người pha chén trà, rượu trái cây uống nhiều quá cũng sẽ cảm thấy không thoải mái. Tiểu Ân tiếp nhận trà, nói, cái này cũng không cái gì tốt xấu dến, kỳ thực chúng ta xấu. Tiểu Ân đem chính mình hai người bị vây giết, cùng với đẩy vào tuyết cảnh, bị buộc ép vào bên trong sự tình giáng cho lão nhân. Bất quá che dấu áo phỉ á là công chỗ chuyện, chỉ nói nàng là một vị quý tộc tiểu thư. Lão nhân từ đầu đến cuối lộ vẻ cười. không có truy đến cùng hai người lai lịch gì tứ, chờ Tiểu Ân nói xong, hắn mới mở miệng. Không biết hai người các ngươi có muốn hay không trở về. Tiểu Ân sững sờ, vội vàng nói, đương nhiên muốn, chỉ là không biết nên như thế nào rời đi. Ha ha, cái này cũng không khó khăn, các ngươi phục dụng đãng tinh hào, cũng sẽ không sợ siêu động, tự nhiên có thể rời đi. Lão nhân vuốt vuốt dao rịa, ngay thẳng đạo. Nhẹ nhàng như vậy, chẳng lẽ trong thôn tinh linh không phải là bị vây ở chỗ này, mà là chủ động lưu lại. Tiểu Ân hòa áo phỉa đối mặt, nhìn thấy đối phương đáy mắt nghi hoặc. Địa phương tức chim cũng không có này, có cái gì đáng giá các tinh linh lưu lại? phải biết tinh linh từ trước đến nay kết, bọn hắn muốn về tinh linh tộc sinh hoạt vĩnh ca rừng rậm cũng không khó, Tiểu Ân nghi thẩm, chẳng lẽ là đang bảo vệ cái gì? Các ngươi không cần kỳ quái, chúng ta là bởi vì những nguyên nhân khác không cách nào rời đi." Lão nhân nhấp một ngụm trà, không che giấu chút nào chính mình trở tinh linh tình huống. "Áo phỉ a chỉnh trọng nói, ngài yên tâm, chúng ta sau khi đi ra ngoài sẽ không đem chuyện nơi đây nói ra." Lão nhân cười cười, thần bí nói, "Các ngươi nói ra cũng không cần gấp." Nói xong, hắn liền không ở nhiều lời, tự mình phải phẩm lên nước trà. Lão nhân thái độ nói rõ là muốn tiễn khách, Tiểu Ân lòng tràn đầy nghi hoặc. Hòa Áo Phỉ Á đồng loạt đứng lên nói đừng, đang muốn đi ra nhà gỗ lúc, lão nhân bỗng nhiên nói: "Nếu như không đợi, các ngươi có thể ở nữa mấy ngày, Lộ Thiến cùng Bạt Cở bọn hắn đều rất thích các ngươi sáu, bọn họ đều là khả ái hài tử." Áo Phỉ Á cười nói: "Sáu." Dợi đi trưởng lão bẹt nạt nhà gỗ, hai người dọc theo đường. "Quyết định xong thời gian rời đi sao?" Áo Phỉ Á vấn đạo. Tiểu Ân hơi suy nghĩ một chút, hồi đáp: "Ở nữa hai ngày, chờ ngươi cơ thể triệt để khôi phục, dù sao bên ngoài là gì tình huống còn không rõ ràng lắm." "Ân, đi qua chuyến đấu lần này, ta tựa hồ muốn đột phá." Vừa vận dụng 2 ngày này đột phá đại địa kỵ sĩ. Áo Phỉ A gật đầu nói, giọng nói của nàng bình thản, giống như đột phá là kiện chuyện rất tầm thường tình. Lại muốn đột phá 6. Tiểu Ân không khỏi cảm khái, thật đúng là người so với người làm người ta tức chết, rõ ràng đã trải qua chuyện giống vậy, vì cái gì chính mình liền tiểu giai vị đột phá cũng không có, nhân ra lại trực tiếp đột phá đại giai vị. Cũng may hắn cũng biết, Áo Phỉ A kỵ sĩ Thiên Phú có 102 đại lục, hơn nữa nghe nói tại toàn bộ kỵ sĩ trong lịch sử, Thiên Phú của nàng cũng là cực kỳ kinh người. Thậm chí có nghe đồn nói, Áo Phỉ A Thiên Phú tiếp cận ngói ngôi người nạp tiên quân, sáng lập kỵ sĩ bát đại quy tắc quân vương à xưa. Đang khi nói chuyện, hai người đi tới tiểu lộ tuyến trước nhà gỗ, còn không có vào cửa, Loli Chan liền nhào đi ra. Nàng ôm thật chặt áo Phỉ A, mắt to thủy mông mông, "Tỉ tỉ, các ngươi muốn rời đi sao?" Đối với cái này tại lúc hôn mê chiếu cố mình La Lệ, áo Phỉ A yêu thích không được, cười nhẹ đem nàng ôm lấy, "Tỉ tỉ hai ngày nữa đi, bất quá về sau sẽ trở lại gặp tiểu lộ tuyến. Có thật không?" Tiểu lộ tuyến vui mừng nói, rũa ra đầu ngón út móc tay hứa hẹn a. "Tốt." Áo Phỉ A kéo nàng đầu ngón út, nhẹ nhàng lùi kéo. 6. 132 chương 132 Rồi đi sơn cốc tiếp xuống một ngày, tiểu Ân cái gì cũng không làm, mà là theo lấy tiểu Lộ Thiến cùng bắt cỡ chơi một ngày, đồng thời, áo phỉ á nhưng là đóng cửa đột phá đại địa kỳ sĩ. Bình tĩnh mà tường hòa một ngày trôi qua. Hôm sau, giữa trưa, tiểu Ân đang dạy Ty Đặc Lạp nấu canh, đột nhiên, lộ Thiến nhà nhà gỗ vang lên tiếng chấn động. Tiếng tim đập theo đại địa truyền lại, cơ hồ nửa cái sơn cốc đều có thể nghe được. Đột phá. Tiểu Ân để dao xuống, cùng Ty Đặc Lạp cùng một chỗ chạy tới tiểu Lộ Thiến nhà. Càng la tiếp cận nhà gỗ, đại địa vang lên tiếng tim đập lại càng vang dội, dường như một vị cự nhân sắp thức tỉnh. Làm tiểu Ân đuổi tới nhà gỗ, Ánh mắt không khỏi ngưng lại. Áo Phỉ Á đứng tại nhà gỗ bên cạnh, chân trần đạp đại địa, tóc vàng không gió phiêu khởi, tại nàng bên cạnh, năm cái phù luận lấy nàng làm trung tâm xoay tròn. Phù luận so với lúc trước muốn hiện ra, phù văn cũng càng huyền ảo cùng hỗn tạp. Mặc dù tràng cảnh hoa lệ, lại không có thực chất khí tức phát ra, liền điểu lộ tuyến đều có thể tại bên người nàng lo lắng giặm bước. Đây không phải đột phá thất bại, mà là Áo Phỉ Á đối với lực lượng khống chế tính chuẩn. Đột nhiên tăng trưởng sức mạnh, ở trước mặt nàng giống như mẹo con đồng dạng nhu thuận, Tiếu Ân nuốt nước miếng một cái, suy nghĩ một chút chính mình mỗi lần sau khi đột phá đều phải ổn định ma lực, đơn giản không thể so sánh. Đương nhiên Phù luận tiêu tan, áo phỉ á mở mắt ra. Người đã đến, đột phá coi như thuận lợi. Thành công đột phá, áo phỉ á cũng không nhịn được nhẹ nhàng thở ra. Cùng chính thức Ma Si ẩn một dạng, đại địa kỵ sĩ cũng là hạng. Đại địa trịu tại huyết mạch, đại địa kỵ sĩ chính là muốn đem huyết mạch kết nối đại địa, dùng cái này tăng cường huyết mạch chi lực cường độ và số lượng, đồng thời cường hóa thân thể. Một cái đại địa kỵ sĩ so với 10 tên đại kỵ sĩ đỉnh phong đều mạnh. Đương nhiên, áo phỉ á là một cái ngoại lệ, nàng thế nhưng là đại kỵ sĩ có thể thương tổn được bầu trời kỵ sĩ người. Mặc dù là mượn vũ khí cùng đánh lén sát bén, nhưng nhập môn đại địa kỵ sĩ sợ cũng không phải là đối thủ của nàng. Cảm giác như thế nào? Tiểu Ân vấn đạo. Áo Phỉ Á đem nhảo tới Lộ Thiến ôm lấy, khẽ cười nói, "Lại tới một lần nữa, ta nhất định có thể mang theo ngươi giết ra ngoài. Vậy xem ra chúng ta cũng nên rời đi sáu." Tiểu Ân thấp giọng nói. Nghe được lời của hắn, Lộ Thiến đem cái đầu nhỏ chôn ở áo Phỉ Á ngực, nói cái gì cũng không nguyện ý đi ra. "Sáu." Ly biệt dù sao cũng so trong dự đoán tới đột ngột. Sau khi đột phá, vị tiểu Lộ Thiến của lấy Hai người lại tại Sơn Cốc ở một ngày, nhưng ngày thứ 2 sáng sớm, ly biệt vẫn là đến. Sơn Cốc tiếp giáp miệng hẻm núi. Trong hạp cốc là đầy trời màu hồng sương động, lũi vào, ngoại trừ Tiểu Ân cùng Áo Phỉ Á, còn có tới Tiễn Biệt Lộ Tiễn, bắt cỡ cùng Ti Đặc Lạc, cùng với các mấy danh tinh linh. Ly biệt cuối cùng không thể thiếu thương tâm, mặc dù chỉ là mấy ngày ở chung, nhưng hài tử cảm tình tới rất nhanh, Tiểu Lộ Tiễn khóc như cái mèo hoa, bắt cỡ cũng rất thương tâm. Áo Phỉ Á nhẹ nhàng hôn lên Lộ Tiễn cái trán. "Tiểu Lộ Tiễn, tỷ tỷ muốn đi, bất quá ta đáp ứng ngươi, về sau còn sẽ tới xem ngươi." Ân, "Nhất định phải tới a." Lộ Thiến hôn áo phỉ á gọ má. Tiểu Ân không nói gì, lại lấy ra một cái laptop, đưa cho Ti Đạc Lạp, "Đây là ta viết thư đơn, hy vọng thức ăn bên trong các ngươi sẽ thích." Vô cùng cảm tạ. Ti Đạc Lạp đem laptop ôm vào trong ngực, đem trắng xanh sợi tóc đỡ đến sau tai. Tiểu Ân cùng áo phỉ á cuối cùng hướng mọi người nói đừng, đi vào hẻm núi, thân ảnh dần dần biến mất ở mầu hồng khí độc bên trong 12. Hẻm núi, mầu hồng khí độc ở khắp mọi nơi, bất quá không ảnh hưởng hai người hành động. Trước đây cửu tử nhất sinh hẻm núi, lại đi lúc thoáng như dạo chơi, to lớn khác biệt nhường Tiểu Ân nhất thời cảm thấy thất thần. A, đây là xấu. Truyền qua cử chỉ Áo Phỉ Á nhẹ tiêu đạo, trước mắt dưới mặt đất, nằm sấp trên trăm bộ thi thể, bọn hắn sắc mặt tán tưởng, tựa hồ chết không thống khổ chút nào. Những thi thể này mặc giáp, rất dễ dàng phân rõ, bọn hắn chính là ban đầu truy binh, bây giờ đều chết ở khí độc bên trong. Ngắn ngủi kinh ngạc đi qua, hai người bước nhanh, nắm chặt gấp rút lên đường. Đã từng cảm giác dài dòng hẻm núi, hiện tại đi đứng lên, cũng không cảm thấy bao dài, áo Phỉ Á lôi kéo Tiêu Ân cánh tay, không bao lâu, liền thấy hẻm núi mở miệng. Bước qua mở miệng, tầm mắt lập tức rõ ràng, màu hồng xương ngủ tại một bước bên trong, ngăn cách thanh thoảng song. cuối cùng đi ra áo phỉ á cảm khái âm thanh mới phát ra một nữa, liền im bặt mà dừng. Tiểu Ân kinh ngạc nhìn trước mắt cảnh tượng. Bọn họ đứng trên một cái núi thấp, trước người là rừng rậm xanh um tươi tốt, tầm mắt mở rộng, phương xa mặt trời mới mọc, dương quang tạn mạn rừng rậm. Đây không phải bọn hắn trước đây tiến vào vị trí. Sơn Quốc mở miệng không chỉ một sao. Áo phỉ á đem gió núi thổi lên tóc đè xuống, kinh nghi hỏi: "Không, nơi này cách chúng ta tiến vào chỗ rất xa, tương đương xa, hơn nữa không phải một dãy núi." Tiểu Ân Kinh Nghi bất định trả lời, hắn đối với ngôi nạp địa đồ rất quen, nhận ra vị trí hiện tại. Đương nhiên, giống như dự cảm đến cái gì Tiểu Ân quay đầu, phía sau là một đầu khúc tận thông u đường núi, chỗ có tràn ngập khí độc hẻm núi, Tiểu Ân con mắt không khỏi trợn to, đây là cái tình huống gì, chẳng lẽ là huyễn thuật? Hắn vội vàng dùng ma pháp kiểm tra, lại không có phát hiện bất luận cái gì từng dở trò vết tích. Khó trách Bạt Nạt trưởng lão không lo lắng chúng ta nói cho người khác biết Sơn Cốc tổn đại. Áo phỉ A kiến thức rộng rãi, cũng không nhịn được kinh ngạc. Không phải huyễn thuật, hẻm núi còn có thể chân dài chạy không thành. Tiểu Ân tại bốn phía tìm kiếm, phát giác một tia nhàn nhạt không gian ba động lưu lại, hắn mặc dù còn tiếp xúc không đến phương diện không gian, nhưng qua đêm mang tinh khóa 2 lần truyền tống, cũng coi như nhận ra không gian ba động. Chúng chi nơi này không gian rõ ràng từng có kịch liệt ba động, vết tích nổi bật. Chẳng lẽ Sơn Cốc là một cái bán vị diện? Tiểu Ân ngở tới, đáng tiếc hắn đối với cái này hiểu rõ cũng không nhiều, duy nhất một điểm vẫn là Phất Lan nói cho hắn biết, suy nghĩ một hồi nhi, hắn liền không lại suy nghĩ, ngược lại hắn đối với Sơn Cốc cũng không lòng mơ ước. Bất quá, cứ như vậy, lần gặp mặt sau nhưng là sẽ không bao giờ sáu. Tiểu Ân lắc đầu. Áo Phỉ Á cũng nghĩ đến điểm ấy, trong lòng có chút thất lạc, nhưng rất nhanh liền khôi phục. Lần này không cần lo lắng gặp phải phục kích, bất quá ma pháp của ngươi sư thân phận bị bóng tối kỵ sĩ nhìn thấy, chờ chúng ta sống sót trở về, bọn hắn nhất định sẽ đem cái này tin tức giải, ngươi định làm như thế nào? Đương nhiên là tìm công chúa điện hạ hỗ trợ, ta tin tưởng thương bạch chi tay giải lời đồn nói xấu công chúa, loại chuyện này giáo hội là không có khả năng tín tưởng. Tiểu Ân nghiêm mặt nói. Phải không? Nói không chừng giáo hội vì duy trì công chúa danh dự, sẽ dùng thần thuật nghiệm chứng thân phận của ngươi, tới nát mấy lời đồn. Áo Phỉ á nói. Tiểu Ân liếc mắt, cái này đích xác là phiến phức, đừng nói là thần thuật, cho dù là có nhằm vào tận lực điều tra. đều đủ chính mình ăn một bầu, hơi không cẩn thận đều sẽ vạn kiếp bất phục. Như thế ta đây cái vô tội bếp nhỏ tử cũng không biện pháp, chỉ có thể dựa vào công chúa điện hạ nói ngọt hai câu. Nay ngược lại là không có vấn đề, bất quá coi như thủ lao, ta muốn ăn ma là hương hoa, lư đà cồn, mang tây súc đặc, cho sáu. Tháo phỉ a âm thanh vui sướng, giống như là phong linh thảo thanh âm thanh thủy, truyền khắp đồi khắp núi đồi sáu. 133 chương 133, đám người quay về hoàn cung. Trên đại điện, phủ nhị man quốc vương cầm trong tay quyển trượng, thần sắc trầm trọng. Còn không có công chúa tin tức sao? Quốc Vương Âm thanh huy nghi, chậm trọng, để cho phía dưới quý tộc cảm thấy áp bách. Ai cũng nhìn ra bệnh hạ tâm tình không tốt. Phó trách Siu tầm một vị tướng quân nhắm mắt đi ra, "Bệ hạ, còn không có công chúa điện hạ tin tức, trước mắt lục soát phạm vi đã mở rộng đến sơn mạch xung quanh ngàn kilômét, tin tưởng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả." Giáo hội bên kia có đầu mối sao? Vị này minh hiển Quốc Vương Âm thanh mỏi mệt mỏi, hắn đã 3 ngày không có chợ mắt. Một chi vây giết áo phỉ á quân đội toàn bộ chúng độc mất mạng, nàng lại không hiểu mất tích, rất nhiều người cho rằng công chúa e rằng đã ra khỏi ngoài ý muốn. Hơn nữa Anthony cùng Bụ Lĩnh gật gật hai vị truyện kỳ cũng không biết tung tích, Thương Bạch Chi Tay cũng tin tức hoàn toàn không có dấu. Quốc vương mệt mỏi trở dài. Dương Bạch Lan cưỡi sĩ đoàn suất động, cùng ngọc sư cùng một chỗ tìm kiếm công chúa rơi xuống, vô luận như thế nào đều phải sáu. Phụ vương đột nhiên, bên ngoài đại điện truyền đến thanh âm êm ái, đùng đùng, chiến hoa va chạm bạch thạch mặt đất, người mặc xanh trắng áo giáp, khí khái hào hùng thinh ngời, thanh mỹ tuyệt luân thân ảnh đi lên đại điện. Tại đại mã sáu, vạc cỡ phòng ăn. Vụ Lâm ngồi ở thư phòng, trước người không có sách, sáng ngời hữu thần màu hổ phách con mắt đạm đạm tối tăm, tay nâng hồng trà. Yến tính xuất thần tử nhỏ trong cửa sổ nhìn về phương xa, la mùa xuân săn thú phương xa. Nàng nhấp một ngụm trà, thấp giọng nỉ non, "Không phải đã nói muốn ăn lượt gói ngươi nạp các nơi mỹ thực sao? Ngươi như thế nào đần như vậy, nhìn địa đồ cũng không tìm tới đường về nhà sáu. Ta muốn ăn chè trôi nước." Nàng không nói gì đạo, "Muốn ăn chè trôi nước, đêm nay ta làm cho ngươi." Đột nhiên, thư phòng cửa gỗ bị đẩy ra, tao nhã lịch sự âm thanh vang lên. "Sáu." Sáng sớm hôm sau, Tiểu Ân Tử trên giường ngồi dậy, đêm qua Bùi Vưu Lâm ăn bữa ăn khuya, lại chọn đem một số việc nói cho nàng, trở về liền ngủ mất. Sau khi rời giường, Sau cái sóng nước trứng, rót chén sữa bò, còn chưa mở ăn thì có tin tức tốt đưa tới, là áo phỉ á đưa tới một phong thư. Đắc Dĩ đỡ vậy mà chết hết, đến lúc đó bất đi không ý chuyện. Tiểu Ân đảo qua thư tín, Kim Quan Hoa Kỳ công tác chuyện còn tại điều tra, bất quá chứng cứ cũng có khuôn mặt, Vương Thất bắt đầu bóc ra công tác quốc quyền, mà thang mộ cũng bị chứng thực là vô tội. Đọc xong thư tín, Tiểu Ân cắn nước bỏ sóng trứng, bất đắc dĩ nói, kết quả đến cuối cùng ta cái gì đều không vào được, còn bại lộ thân phận. Hơn nữa mẹ còn không có thức tỉnh. Nghĩ đến mẹ, Tiểu Ân lòng sinh lo nghĩ. Nếu không phải tự thủy tinh tán phát linh hồn khí tức chẳng những không có yếu bớt, còn tại chậm rãi tăng cường, hắn thật đúng là phải gấp chết. Còn có 3 ngày sau ma pháp tụ hội, cũng cần chuẩn bị một chút. Tiêu Ân hai ba lần đem bữa sáng ăn xong, tiến vào phòng thí nghiệm, lần này mấy trận chiến đấu, hắn cũng cảm thấy ma lực có chỗ để thằng, nguyên bản chính mình cách một vòng trung giai cũng chỉ cách một lớp giấy, lần này xuống, tầng này giấy cũng có bướm lòng. Mặc dù không có thể giống Áo Phỉ ám một dạng một lần một phá, nhưng đoán chừng lại có nửa tháng, liền có thể đột phá đến một vòng trung cấp. Đang lúc Tiêu Ân chuẩn bị bò xuống cái thang, đột nhiên, một đạo không rõ ba động từ đỉnh đầu lướt qua, hắn thân thể cứng đờ. vội vàng trở lại trên mặt đất, đi lên máy nhà, bốn phía nhìn lại. Tháp nghi tư thành hết thể như thường. Cái kia kinh người ba động phủ dung sớm nở tối tàn, biến mất không còn tăm tích. Nhưng chỉ là trong mắt, Tiểu Ân phát giác sau lưng mình đã bị mồ hôi thấm ướt. Chẳng lẽ là truyền kỳ 6? Anthony chủ giáo đã trở về 6. Tiểu Ân từ áo phỉ á trong miệng biết được nguyên bản kế hoạch sai lầm, cũng biết truyền kỳ mục sư Anthony bị thương bạch chi thủ tiến ngựa truyền kỳ vong linh ngăn lại sự tỉnh. Lại nhìn hai mắt, Tiểu Ân liền không suy nghĩ thêm nữa. Loại sự tình này không phải hắn một cái nho nhỏ mà Sỉ Ẩn cần bận tâm, ngược lại hắn là không có ý định ra khỏi thành, cũng sẽ không lại tham dự vào thương bạch chi tay chuyện bên trong. Hay là trước đột phá một vòng trung giai a. Tiêu Ân qua ký cửa, đi phòng ngầm dưới đất trong phòng thí nghiệm. 6. Sở thẩm phán khí tức trầm trọng. A B giật chủ giáo không có ở A Lỵ khắc khu giáo đường, mà là cùng mấy vị khác chủ giáo cùng một chỗ, tòa trấn sở thẩm phán. Sở thẩm phán giam giữ cũng là trọng phạm, trong đó không ít người cũng là dị đoàn trên bảng nổi danh cực khắc bưng, nếu là xảy ra điều gì ngoài ý muốn, chính là một hồi cực lớn phong ba. Không cần khẩn trương như vậy à, nơi này chính là sở thẩm phán, còn có người có thể mạnh mẽ xông tới không thành." Một vị thánh kỵ sĩ uống vào trà sữa, trêu chọc nói. "Sở thẩm phán trung thần tuật trận, không thiếu có thể ngăn cản truyền kỳ thần thuật, có mấy vị hùng y y chủ giáo cùng thánh kỵ sĩ tọa trấn, cho dù là truyền kỳ đến đây, muốn cứu người cũng là tiên phong giả đảm." Thương Bạch chi tay thực lực không tầm thường, đừng quên lần trước nữ ma xì ẩn. "A, bây giờ nói." Đột nhiên, một thân ảnh trống rỗng xuất hiện. Mấy người cả kinh, vô ý thức liền muốn khởi động thần thuật trận, nhưng rất nhanh, bọn hắn liền nhẹ nhàng thở ra. "Mấy ngày nay khổ cực các ngươi." Thần tuật trưởng tản vân sáng. để cho người ta cảm thấy ấm áp cùng vui vẻ, Anthony chậm rãi đi ra. Ngài đã trở về. Đám người khẽ khàng người. Ân, đáng tiếc nhường ở kế lễ tổng kim cùng Vu yêu trốn, đây là không tiểu nhận thai hoàng ẩm. Kế tiếp ta muốn rời đi một đoạn thời gian, Tháp Ni Tư thành an toàn, có bộ lính gật gật bảo hộ. Anthony bình thản nói. Mấy người đều là cả kinh, có hai vị truyện kỳ, sáu. Lúc này, Tháp Ni Tư bên ngoài thành, một cái hơi có vẻ u ám gian phòng. Gian phòng lụa mù, lại cực kỳ hào hoa, lên cả sơ mi ạ trên mặt thảm. Chân trần đứng một tiểu nữ, nàng hướng về phía tấm gương, thưởng thức một kiện vải vóc giá rẻ nát áo bông bảy, mà trên giường, ném lấy vải vóc đắt giá lễ phục màu đen. Nàng tựa hồ đối với cái này quần áo thiên vị có thừa. Bỗng nhiên, cửa phòng bị đẩy ra, một vị khoác lên hắc bảo mạt xỉ ẩn đi tới. "Đại nhân, tin tức xác định, áo phỉ á công chúa tại hôm qua về tới thác nhi tư thành sáu." Mạt xỉ nhíu túi đầu, "Thưa dạ đạo, hơn nghìn người, mấy vạn vong linh, vậy mà không thể giết chết một vị đại kỵ sĩ, càng buồn cười hơn chính là, cuối cùng còn toàn quân bị diệt." Thiếu nữ mở miệng, gian phòng không khí tựa hồ cũng muôn cái băng. Mạt xỉ ân dùng mình một cái, Cung kính nói, chuyện lần này rất kỳ quái, chúng ta người đều đã chết, nhưng áo phỉ á công chúa và nàng mang đầu bếp lại đều sống tiếp được. Đầu bếp, thiếu nữ cau mày nói, là vị kia gần nhất thành danh thiên tài đầu bếp, phát minh chè trôi nước, trà sữa, khốc kỳ chờ thức ăn ngon đầu bếp nổi danh. Khốc kỳ 6, thiếu nữ liếm liếm môi đỏ, thần sắc lại băng lãnh rét thấu xương, đem hắn tư liệu cho ta. Ma pháp sư lão bảo đèn tựa hồ sớm đã đoán trước, đem sớm chuẩn bị tốt tư liệu đưa cho thiếu nữ. 15 tuổi, thiếu ân gở rằng 6, có một chiếc đi tỉ tỉ, gọi cỡ C6. Si thiếu nữ đảo qua tư liệu, đột nhiên điến tới lại Gian phòng yên tĩnh trở lại, ma pháp sư áo bào đen nhìn xem ánh mắt biến ảo tiểu nữ, cảm giác như có gai ở sau lưng, hắn tin tưởng tiểu nữ trước mắt bề ngoài thanh thuần triệt lương, nội tâm lại lén khốc vô tình, cho nên hắn một mực cẩn thận từng ly từng tí. "Tư liệu ta xem qua, ngươi trước đi xuống đi." Tiểu nữ đứng vậy, đứng ở trước gương, một lần nữa thưởng thức từ bản thân quần áo. Ma pháp sư áo bào đen như chút được cái nặng, vội vàng liền muốn rời khỏi, đang muốn đi ra ngoài, tiểu nữ đưa lưng về phía hắn, đột nhiên lạnh lùng nói: "Cái này cách Lan Đặc Tiên Sinh có thể lợi dụng, kế hoạch như cũ, mặc khác, nói cho Kim Quan Hoa Kỳ công tước, lần này là hắn, cơ hội cuối cùng xấu." Lời nói xong, môn bịch một tiếng đóng lại. 6. 134 chương 134, ma pháp tụ hội lên giao dịch hoàng cung gần đây sự vụ hỗn tạp, Tiểu Ân lại lấy được nghỉ ngơi. Trải qua mấy ngày, ngoại trừ Triều đại thăm hỏi khách nhân, hắn đều trong nhà tu luyện ma pháp, mặc dù cách một vòng trung giai cuối cùng kém như vậy một tia, nhưng là dễ như trở bàn tay. Ba nguyện hai hảo. Sắp trời dần rơi, Tiểu Ân mặc vào áo khoác, đeo đỉnh săn lộc mũ, ra cửa. Ngồi xe ngựa, không nhiều cấp đã đến chỗ cần đến, một đầu người đi đường trưa thất đường đi. Trốn đến góc tối không người, từ trong không gian giới chỉ lấy ra áo choàng phụ thêm, Tiểu Ân tiết lộ nắp giếng. nhảy vào. Hôm nay là ma pháp tụ hội thời gian nước định. Lần tụ hội này địa điểm Tiểu Ân chưa quen thuộc, bất quá cũng không thương phong nhã, có mềm mềm tại phía trước do đường, lại có mèo đầu ứng thị rắc pháp thuật, hắn rất nhanh liền tìm được vỗ một cái bị ma pháp trận dấu môn. Tiểu Ân có thứ tự nhấn xuống mấy khối gạch, vỗ một cái cửa sắt xuất hiện. Phía sau cửa là một cái không nhỏ tầng hầm. Mèo đen cùng sớm tới bánh mì bọn người ngồi ở trên cái bàn tròn, thảo luận ma pháp vấn đề, đặc chất ma pháp ngọn nến đem ở đây chiếu lên tươi sáng. Có người vào cửa, mấy người cảnh giác ngẩng đầu, thấy là Mai Lâm các hạ, lập tức trong lòng vui mừng. Bọn hắn còn lo lắng ra chuyện lần trước, Mai Lâm các hạ sẽ không tới, hiện tại xem ra, đến lúc đó đa tâm. Các ngươi đã tới." Tiểu Ân tiếng nói trầm thấp. "Các hạ hảo." Mèo đen dần dần có loại cảm giác, hôm nay Mai Lâm các hạ cùng ngày xưa có chỗ khác biệt, khí tức càng thêm thâm trầm, giống miệng sâu không thấy đáy ưu tuyển. Hắn còn không biết, cao thâm mạt chắc Mai Lâm các hạ cuối cùng đột phá chính thức mạn sĩ ẩn 6. Ngồi ở cái ghế gỗ, Tiểu Ân ở bên cạnh nghe bọn hắn thảo luận ma pháp. Bọn hắn đang thảo luận lực trường loại ma pháp trọng luật thuật. Lực trường loại ma pháp vô luận là bút ký vẫn là sách ma pháp cũng không có ghi chép, Tiểu Ân cũng cực ít tiếp xúc. không khỏi lòng hiếu kỳ nổi lên. Trọng lực thuật là kết tác lực trường loại học độ ma pháp, mặc dù cực kỳ đơn giản, nhưng lại chính cống lực trường bạ sĩ mát. Thảo luận kịch liệt mấy người đang trên giấy vẽ ra trọng lực thuật ma pháp trận, mỗi người phát biểu ý kiến của mình, không nhường chút nào cử ra mình cải tiến phương thức, trong lúc nhất thời tranh luận mặt đỏ tới mang tai. Tranh luận không có kết quả, bánh mì ánh mắt chuyển hướng tiểu Ân. Mai Lâm các hạ, ngài cho là chúng ta đối với trọng lực thuật lý giải ai hơn chính xác? Đang nghe nồng nhiệt tiểu Ân đột nhiên bị kéo vào tranh luận, không khỏi mẩn người, suy tư nửa ngày, chậm rãi nói, các ngươi cải tiến ý nghĩ cũng không tệ, đáng tiếc đối với trọng lực thuật lý giải cũng là sai. Sai." Mấy người thất thanh nói. Bọn hắn đối với trọng lực thuần sớm đã hiểu rõ tại tâm, bằng không thì cũng sẽ không đi cải tiến ma pháp, bây giờ bị người nói chính mình đối với trọng lực vật lý giải là sai, không khỏi kinh ngạc, kinh ngạc. Trên thực tế, nếu không phải Tiểu Ân chi tức lấy được tán thành, bọn hắn sớm trở mặt. "Con nhớ rõ ta nói qua lực vạn vật hấp dẫn sao? Trọng lực chính là lực vạn vật hấp dẫn một loại biểu hiện, cái này vốn là là ta hôm nay muốn giảng nội dung, vậy mà các ngươi hỏi, liền sớm cho các ngươi nói một chút." Tiểu Ân uống ngụm nước trà. "Trọng lực là vật thể bị tinh cầu hấp dẫn mà bị lực trọng lực dựng thẳng hướng phía dưới." lớn nhỏ cùng chất lượng và trọng lực tăng tốc độ có liên quan 6. Tiểu Ân thẳng thắn nói, mấy người tập trung tinh thần. 6. Sau đó chạy tới Mã Sĩ Ẩn cũng đều bu lại, chờ Tiểu Ân kể xong trọng lực chi thức, tham gia tụ hội Mã Sĩ Ẩn cũng đến đông đủ. Nguyên lai trọng lực thuật là tăng lên trọng lực tăng tốc độ dề, mới khiến cho người cảm thấy biến trọng, mà sợ dĩ chỉ có thể dựng thẳng tác dụng, là bởi vì trọng lực lúc nào cũng dựng thẳng xuống dưới 6. Bánh mì trở về chỗ chi thức, những người còn lại nhưng là ở trên sổ tay nhanh nhẹn ghi chép. Tiểu Ân không chút hoang mang nhấc trà, thẳng đến chén trà thời đáy, mở miệng nói ra, người đều đến đông đủ. Nói cho đại gia cái tin tức xấu, tại lần trước phòng thủ dạ nhân bắt bên trong, Hồng Kiếm lộ hại. Hắn nguyên bản không biết bé gái phụ thân là ai, nhưng hôm nay bên trên chỉ có Hồng Kiếm có ở, cũng hiển rõ ràng. Hồng Kiếm một mực rất cẩn thận, cũng điệu thấp, không làm chuyện nguy hiểm, không nghĩ tới hắn cũng lộ hại. Mèo đen tờ giải. Ngày đó nổ tung tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, không có ai hoài nghi Tiếu Ân mà nói. Hồng Kiếm, xem như vòng tròn bên trong tồn tại cảm hơi thấp thành viên, thực lực cũng không mạnh. Tiếu Ân không nói gì, hắn tin tưởng, Hồng Kiếm sợ dĩ điệu thấp, hoàn toàn là vì nhà nữ nhi, mà thực lực không mạnh cũng chỉ là mặt ngoài. Có năng lực dẫn phát trận tiêu ẩn tơ Lọ Si ẩn, thực lực tại trong vòng luận quần cũng xem là không tệ. "Tốt, tất nhiên người đều đến đông đủ, chúng ta trước tiến hành giao dịch a." Miêu đen là trong vòng lão nhân, sớm nhất hồi phục, hắn thưởng thấy sinh tử biện lý, mà Si ẩn ai cũng không dám cam đoan có thể sống đến ngày mai. Giao dịch bắt đầu, tất cả mọi người lấy ra giao dịch vật phẩm. Tiểu Ân đem gần nhất lấy được dược liệu đặt lên bàn, đảo qua những người khác trước người, thất vọng lắc đầu, lần này giao dịch, không có cái gì thứ rất tốt. Hắn đã là chính thức mạn Si ẩn, rất nhiều cấp thấp dược tề hiệu quả cũng lớn mức yếu bớt, đồng dạng, cấp thấp dược liệu cũng dùng không quá lên. Dù là như thế, hắn cũng đổi vài quặng dược liệu, những dược liệu này có thể phối chế pháp thuật dược tề. Pháp thuật dược tề loại này vật bẩm bệnh, ai cũng chơi ít, đáng tiếc không có nhị hoàn pháp thuật chất thuốc nguyên liệu, Tiểu Ân cảm thấy đáng tiếc. Hắn mặc dù muối một vòng, nhưng miễn cưỡng cũng có thể phối chế nhị hoàn pháp thuật chất thuốc. Mai Lâm các hạ, ta có thể cùng ngươi đổi đóa này, đổi rắn hoa sao? Đôi xả vấn đạo. Tiểu Ân nhìn trên bàn hắn vật phẩm một mắt, trầm giọng nói, ngươi đổi vật ta không cảm thấy hứng thú, bất quá ngươi có thể dùng một vòng ma pháp để đổi, một cái ma pháp, một đoá hoa. Không có vấn đề. Đôi xả không chút do dự nói, Ma pháp lạ tự vật, cho người chính mình không có thiệt hại, mà đôi rắn hoa thế nhưng là dược tệ chủ dược, đối tự thân thực lực đề thăng rất lớn, giao dịch này một điểm không lỗ. Có đôi rắn dẫn đầu, lập tức những người khác cũng theo gió mà lên. Ma pháp thay thuốc tài, hơn nữa Tiểu Ân liền học đồ ma pháp cũng tới dạ không cự tuyệt, rất nhanh, dược liệu liền bị đổi xong. Tiểu Ân đem trước người một xấp giấy nhét vào trong lực, kỳ thực là âm thầm nhận được trong không gian giới chỉ, cuộc giao dịch này, không có nhiều dùng dược liệu đổi ma pháp, hắn cũng một điểm không lỗ. Như vậy, kế tiếp chúng ta bắt đầu giảng bài a. Tiểu Ân gõ gõ cái bàn. Giảng bài, thế nhưng là không bốn bạn lợi giao dịch. Tiểu Ân tự nhiên là so với ai khác đều hăng hái, đám người cũng liền vội vàng gật đầu, cấp tốc đem giảng bài thư lao bộ vào Tiểu Ân trước mặt. Khô khụ, liên quan tới trọng lực vấn đề, coi như miễn phí, hôm nay nội dung là lực cùng vận động 6. Tiểu Ân hăm giọng, đang muốn bắt đầu bài giảng. Thùng thùng đột nhiên, nhỏ giọng tiếng đập cửa vang lên. Tất cả mọi người trong nháy mắt lông tơ loé sáng, bản năng từ trên ghế nhảy lên, thi pháp tài liệu nắm trong tay, nhắm ngay cửa ra vào. Có người gõ cửa. Bao quát Tiểu Ân ở bên trong, tất cả mọi người kinh hãi đồng thời, cũng đầy đầu sương mù, tại sao có thể có người gõ cửa? Ma sĩ ẩn sẽ không gõ cửa, phòng thủ dạ nhân cũng sẽ không gõ cửa, tên ăn mày người bình thường không thể nào thấy được ma pháp môn, ai sẽ gõ cửa đâu? Trong lúc nhất thời, đám người như Lâm đại địch, thù thùng, thùng thùng 6, tiếng đập cửa liên tục. Gõ nửa ngày, đều không người mở cửa, gõ cửa dạ rõ ràng nóng lòng chờ, két ba, khóa cửa bị vặn ra. Môn tự động mở ra, đám người định thần nhìn lại, đều ngẩn ra. Chỉ thấy trên chốt cửa mang theo một người, nàng vóc dáng rất thấp, hiển nhiên là nhảy dựng lên mới bắt lấy tay cầm cái cửa. Nàng cứ như vậy treo ở môn thượng, bị tấm này hướng vào phía trong mở cửa mang vào gian phòng 6. Người là ai? Làm sao tìm được nơi này? Các ma pháp sư từ trước tới giờ không sẽ bị bề ngoài mê hoặc, phong thủ dạ nhân bên trong quỹ dị giả đông đảo, ma pháp quang mang sáng lên. Ma cáo bào đen người lồn rõ ràng bị các ma pháp sư dò sợ, Dung Lập cập nói: "Ta sáu, ta là, là từ phụ thân trong sổ biết nơi này." "Phụ thân?" Đám người hồ nghi tâm lên, Thiếu Ân nhưng trong nháy mắt nó trẻ. "Nàng là sáu?" 135 chương 135, vì vị ẩn tình cổ phụ thân. "Đám người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, đều có chút nghi hoặc. Ngươi lạ là làm sao biết chúng ta ở chỗ này?" Thiếu Ân trầm thấp vấn đạo, đi tới trước mặt nàng. Nữ Hải tay nhỏ nắm lấy muôn, một bộ muốn chạy mất dép bộ dáng, Thanh Thúy Dế nghe Thanh Tuyên rún rẩy, phụ thân trong sổ ghi chép qua ở đây, cho nên ta mỗi ngày đều sẽ đến xem phụ thân ngươi không có nói ngươi, Ngụy Trang phải nhớ đổi giọng sao?" Tiểu Ân âm thanh lạnh lùng nói. Hắn sắc mặt xanh xám, nữ hài lần này nói chuyện, đã có thể xác định là ai hòng kiếm nữ nhi, vị vị ẩn. Trước đây trước cửa cầu khẩn, để cho nàng thanh em thật sâu khắc ở trong đầu hắn. "Ta, ta xấu." Nữ Hải bị Tiểu Ân dọa đến nói không ra lời. Tiểu Ân đưa tay ra, ma pháp tuôn qua, nữ Hải cổ sáng lên ma pháp quang mang. Vị vị ẩn dọa sợ, sợ lấy cổ Mang theo tiếng khóc nức nở, ngươi đối với ta làm cái gì xấu? Vừa mới nói một câu, Vị Vị ẩn chợt phát hiện, thanh âm của nàng đổi giọng, mặc dù vẫn là giọng trẻ con, nhưng đã nghe không ra là của mình thanh âm. "Phụ thân ngươi chết, ngươi còn bị toàn thành truy nã, vì cái gì không thắc nhi tư thành?" Tiêu Ân vấn đạo. "Nàng xấu?" Nàng la hùng kiếm nữ nhi. Lúc này, mèo đen cả kinh nói, những người khác cũng đều phản ứng lại, trợn mắt hốc mồm nhìn xem nữ hài. "Ta muốn học ma pháp." Vị Vị ẩn lấy dũng khí, đối với Tiêu Ân nói, "Ta muốn cùng Mai Lâm đại nhân học tập ma pháp, ngài có thể nói cho ta biết ai là Mai Lâm đại nhân sao?" "Sáu" Ta liền là. Tiểu Ân ngồi trở lại vị trí, Vi Vi ẩn mơ vội vàng đuổi theo. Nàng vóc dáng vừa vặn có cái bàn cao, nhón chân lên, cái đầu nhỏ lộ ra một nửa, khẩn cầu, ngài có thể dạy ta ma pháp sao? Tiểu Ân thản nhiên nói, ngươi vì cái gì học tập ma pháp? Ta muốn báo thủ. Vi Vi ẩn muội vo ve lại kiên định nói, thì ra là thế xấu. Ngươi đi đi, ta sẽ không dạy ngươi ma pháp. Van cầu ngài, thỉnh giáo ta ma pháp a, Vi Vi ẩn không ngu ngốc, cũng sẽ rất cố gắng đi học. Nữ hài tay nhỏ đổi lấy bàn tròn, nói, ma pháp không phải ngươi báo thủ công cụ, hơn nữa nó cũng không cách nào giúp ngươi báo thủ. người đối mặt chính là một cái địch nhân cường đại. Tiểu Ân mắt lạnh nhìn nàng, "Ma pháp không thể mang cho ngươi hạnh phúc, nó chỉ có thể đưa ngươi đẩy vào vực sâu. Từ bỏ đi, ta cho ngươi ý tiền, tiễn đưa ngươi đi ngoài thành tiểu trấn, ở nơi đó ngươi có thể giống một cái bình thường hài tử một dạng trưởng thành, phụ thân của ngươi sẽ vì này cao hơn sáu. Ta không muốn." "Cái gì? Ta không muốn. Phụ thân chết, nhà cũng mất sáu. Van cầu ngươi, dạy ta ma pháp phá phụ thân đã từng nói, ngài chi thức uyên bác, làm người khảm khái tiền lương." Vị vị ẩn kích độc nói. Tiểu Ân trầm mặc, những người khác đều yên tĩnh nhìn xem hai người. Tiểu Ân chậm rãi nói, "Ta cũng không phải phòng thủ dạ nhân đối thủ, dạy ngươi ma pháp, làm sao có thể để cho ngươi báo thủ." Áo thuật, phụ thân nói qua, áo thuật ẩn chứa sức mạnh không gì sánh kịp, nắm giữ áo thuật mạn thị ẩn, đem phi thường cường đại. "Chỉ cần ta cố gắng học tập, về sau nhất định sẽ so phòng thủ dạ nhân lợi hại, tiếp đó, tiếp đó ta liền có thể 6." Vị vị ân nói, "Áo thuật 6?" Tiểu Ân thở dài, nàng biết đến vẫn thật không ít, nhưng không thể dạy nàng ma pháp cùng áo thuật, vậy sẽ chỉ hại nàng. "Ta vì sao phải dạy ngươi áo thuật?" Tiểu Ân chỉ chỉ đồ trên bàn, "Những này là ta dạy bọn hắn thủ lao, ngươi đây Ngươi có thể cho ta thủ lao gì? Không có thủ lao, ta dựa vào cái gì dạy ngươi?" Tiểu Ân quay sang, không nhìn tới nàng, đối hắc miêu bọn hắn nói, "Tốt, chúng ta tiếp lấy đề tài mới vừa rồi giảng, lực cùng vận động quan hệ sáu." Câu nói kế tiếp hắn dùng cách thơ ma pháp, vì vị ẩn luôn hai kẻ sát cái bàn, cũng cái gì đều nghe không đến. "Sáu." Nói đến lực cùng vận động, liền muốn nói vận động học ba điều định luật, một là không thụ lực vật thể bảo trì đứng im hoặc làm tốc độ đều đặn thẳng tắc vận động, hai là sáu. Tiểu Ân cố ý không nhìn tới vị vị ẩn, chuyên tâm giảng bài. Những người khác cũng bị nội dung hấp dẫn, hoàn toàn say mê tiến vào. Tác dụng lực cùng lực phản tác dụng lúc nào cũng lớn nhỏ bằng nhau, phương hướng đương nhiên. Tiểu Ân Dư quàng gặp tiểu nữ Hải có động tác, nàng phí sức nhón chân lên, tay nhỏ nâng mặt quấn, đem trong mật quấn mật ong rót vào trong chén trà của hắn. Mặt ong nóng ánh, màu hổ phách sáng chói mắt. Chén trà đầy nửa chén, mặt quấn bên trong mật ong lưu quang, Vị Vị ẩn dùng sức gõ gõ mặt quấn dưới đáy, mấy giọt mật ong ở tại trên cái bàn tròn, nàng cầm đầu ngón tay chấm lên, cẩn thận liếm sạch sẽ, lại đem chén trà đẩy lên tiểu Ân bên tay. Vị Vị ẩn không còn có cái gì nữa, chỉ có những thứ này mật ong, tất cả đều cho ngươi, ngươi xem một chút có đủ hay không sao? Vivi ẩn thật sự không còn có cái gì nữa xấu. Vivi ẩn nói một chút lại khóc. Mạt Đông là nàng thứ yêu thích nhất, cũng là nàng thứ đáng tiền nhất. Mạt Đông là nàng cuối cùng có một chút hạnh phúc. Mạt Đông thanh tỉnh óng ánh, phản chiếu lấy Tiểu Ân khuôn mặt. Vivi ẩn tiếng khóc, đâm vào Tiểu Ân trái tim, nhưng hắn tại không cách nào bảo trì lại nhàn. Hắn rốt cuộc hiểu rõ, coi như mình hôm nay không dạy nàng ma pháp, coi như tiễn đưa nàng đi tiểu trấn, kết quả sau cùng cũng sẽ không có thay đổi. Nàng vẫn sẽ báo thủ, không phải Mạt Sĩ ẩn, có lẽ sẽ là kỵ sĩ, hoặc cái khác phương thức. Tiểu Ân cầm lên chén trà, đem Mạt Đông ngó vào. Ta không biết nàng vì cái gì ưa thích mặt ong, rõ ràng ngọt chẳng người, nếu như ta tới nấu nướng, nhất định sẽ ăn thật ngon sáu. Thù lao của ngươi, đủ. Tiểu Ân âm thanh khô khốc. Vị vịẩn nghe xong, ngây mẩn cả người, sau đó cao hứng cơ hồ muốn nhảy dựng lên. Ta muốn cho bọn hắn giảng bài, các loại cho ngươi từ đầu dạy lên. Những này là liên quan tới ma pháp tri thức, ngươi trước đi bên cạnh xem một chút đi. Tiểu Ân từ trong không gian giới chỉ lấy ra quyển sách, đây là hắn trong lúc rảnh rỗi viết, không nghĩ tới hôm nay có đất dụng võ. Trên sách nội dung không tham ảo, chỉ là cơ bản nhất kiến thức ma pháp cùng minh tượng phương pháp. Vị vị ẩn rất vui vẻ, nàng đem sách ma pháp cùng mật quán cùng nhau ôm, Hoan Thiên hỉ địa đi đến góc tượng, lật lên xem sách ma pháp. Tiểu Ân uống chén nước, làm điếu đi trong cổ họng ngọt ngào mật ngọt, chậm giọng nói, "Một lần nữa giảng bài, bất quá cách đọc ma pháp nhưng là chưa bỏ." Đương nhiên, tầng hầm toàn thân là cái đệm, bên ngoài nghe không được âm thanh. Lực cùng vận động quan hệ là động lực học cơ sở, không tính khó khăn, có thể đối độ thuần thục yêu cầu rất cao. Tiểu Ân giảng được rất nhỏ sáu. Cuối cùng, lưu loát viết đầy một trang giấy, Tiểu Ân đem giấy chuyển cho mấy người, cười nói, "Những này là bài tập, các ngươi trở về hoàn thành, có thể càng sâu các ngươi hướng thượng." Đây vẫn là hắn lần đầu bố trí bài tập, nhìn xem mấy người ngạc nhiên bộ dáng, Tiểu Ân không khỏi cười thầm, các ngươi vẫn là nắm chặt bây giờ vui vẻ à, những thứ này đều là kinh điển đệ mục, về nhà trở lấy khớp đi. Mấy người sao chép đệ mục, Tiểu Ân quay đầu đi xem Vị Vi ẩn. Phốc một miệng nước trà phun ra ngoài, Tiểu Ân hai mắt trừng lớn, khó tin nhìn chằm chằm nàng. Vì vị Vi ẩn ngồi xếp bằng trên mặt đất, trên người có một tia yếu ớt ba đạo kết tán. Tinh thần lực. Tiểu Ân trợn tròn mắt, cẩn thận cảm ứng, ba đạo thật là tinh thần lực, hắn vỗ hốt một cái, chẳng lẽ nhặt được cái ma pháp thiên tài 6? Không có khả năng a, tại nhanh cũng không khả năng gần thành dạng này 6. Chính mình một tuần lễ cảm ứng ra tinh thần lực, đã coi như là thiên tài, vì vị ẩn mấy tiếng liền cảm ứng được, cổ ma pháp đế quốc cũng tìm không ra thành tích như vậy. Chẳng lẽ nàng nguyên bản học qua ma pháp? Tiểu Ân nghĩ đến. 6. 136 chương 136, vị vị ẩn báo thủ vị vị ẩn, ngươi trước đó học qua ma pháp. Tiểu Ân tới gần, vị vị ẩn mở to mắt, cái đầu nhỏ dao động cùng trống lúc lắc một dạng. Không có, chỉ là trước đó nhìn phụ thân Minh Tưởng, vụng trộm bắt trước qua. Nàng ngượng ngùng nói. Vụng trộm bắt trước qua, Tiểu Ân bừng tỉnh, nhưng lại vẫn như cũ kinh ngạc, Minh Tưởng cũng không phải nhìn lén liền có thể học được. Nếu như vị vị ẩn chưa từng xem qua cụ thể minh tự pháp, nàng cũng là chính cống ma pháp thiên tài. Thiên phú không thua gì ta ạ." Tiểu Ân sở lên cảm, tự luyến nghĩ đến. "Làm không tệ, cảm ứng được tinh thần lực, kế tiếp nên cảm ứng ma lực." Tiểu Ân đem sách lật giấy, chỉ vào nội dung nói, "Cảm ứng ma lực không dễ dàng, trong lúc này ngươi có thể học tập cơ bản bốn phép tính tính toán." Bốn phép tính tính toán? Sáu. Lai ảo thuật cơ sở. "Ta học." Vị vị ẩn vui vẻ nói. "Ngươi xem, đây là thêm giảm sáu." Tiểu Ân đang muốn cho nàng giảng bài, đột nhiên, sắc mặt hắn đại biến, đột nhiên đứng lên. Vị vị ẩn sợ hết hồn, những người khác cũng đều dừng lại đồ bút, nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Ân. Ánh lên chiếu vào trên mặt nạ, phiền muộn, thâm trầm chậm, trang nghiêm, không có người biết Tiểu Ân biểu lộ, chỉ nghe được hắn ngưng trọng âm thanh, có phòng thủ dạ nhân đang đến gần, chúng ta chuẩn bị rời đi. Phòng thủ dạ nhân? Lại là phòng thủ dạ nhân? Tất cả mọi người ba đứng lên, mặc dù không nhìn thấy khuôn mặt, nhưng là có thể cảm thấy bọn hắn khiếp sợ tâm tình, ma sủng mèo đen nhảy lên mèo đen bả vai, ngạo kiều mèo đen nói, ngươi sắp định bọn hắn đến đâu nhỉ? Tiểu Ân gật đầu, Ma sủng của ta truyền đến tin tức, bất quá bọn hắn tựa hồ không được đến sát thực điểm, muốn đuổi đến còn phải một hồi. Nghe vậy, tất cả mọi người nhẹ nhàng thở ra, chỉ cần không phải canh giữ ở cửa ra vào, lấy mã xỉ ẩn thủ đoạn, chạy trốn không thành vấn đề. Mèo đen đứng dậy, đem gian phòng đến chuyển động, vách tường di động, lộ ra một cái thông đạo. Các ma pháp sư nối đuôi nhau mà vào, mèo đen cùng tiểu ân cuối cùng đi vào. Mai Lâm khách hạ, xin mời, ở đây vốn là chúng ta an toàn nhất hội trường một trong, cái này mật đạo nối thẳng ngoài giới. Mèo đen cười khẽ, giới thiệu nói. Tiểu ân đem đồ trên bàn cất kỹ, cùng mèo đen cùng nhau đi vào mật đạo. Mật đạo nhỏ hẹp. Miễn tướng có thể chứa một người thông qua, thường cách một đoạn lộ sẽ có mở tối hình quang thạch chiếu sáng. Tiểu Ân sở lấy mật đạo vết tượng, là thông thường gạch đá, mặc dù như thế, nhưng mật đạo quy mô vẫn như cũ làm hắn kinh ngạc, thăm thú, khúc chiết, hơn nữa còn có đường rẽ mê hoặc. Đây là 6. Lưu sa thuật cùng độc thuật. Tiểu Ân tinh thần lực hơi hơi quét tán, rất nhanh phát hiện mật đạo gạch đá phía dưới, khắc lấy đại lượng ma pháp trận. Mặc dù cũng là học đồ ma pháp, nhưng số lượng lại làm cho Tiểu Ân lông tơ lóe sáng. Nhiều như vậy ma pháp đồng thời phát động, tuyệt đối có khả năng đem đầu mật đạo phá hủy, lấy thực lực của mình, tuyệt đối không trốn thoát được. Không sai. chờ chúng ta đi ra mật đạo, tại sử dụng ma pháp trận, liền có thể đem mật đạo thông kết. Mèo đen kiêu ngạo nói, đầu này mật đạo hắn là thiết kế một người trong. Tiểu Ân dẫn lên hướng thú, mặc dù chi phí cực cao, nhưng đích thật là biện pháp tốt. Có thể có thể bắt chức ở đây, bố trí ở trong phòng thí nghiệm, vạn nhất ngày nào đó có người điều tra, có thể phá hủy ẩn tàng phòng thí nghiệm cửa vào. Quan sát đến mật đạo, tốc độ tăng tốc rất nhanh, hai người đuổi tới mật đạo mở miệng, lúc này, những người khác đều đã đến. Mật đạo mở miệng trực tiếp thông hướng ngoại giới, dừng lại, mèo đen tay tại vách tường một vòng, một cái ma pháp trận hiện lên, đây chính là kích hoạt mật đạo ma pháp ma pháp trận. Ngươi đều đến đông đủ sao?" Mèo đen chiếu lệ cũ hỏi một câu, liền muốn kích hoạt ma pháp trận. "Cấp loại, nữ hải kia đâu?" Bánh mì đột nhiên kêu lên. Mọi người nhất thời sửng sở, Tiểu Ân trong đầu một ống, vội vàng ngắm nhìn một phía, quả nhiên, vị vị ẩn không thấy. "Nàng đi đâu?" Mèo đen kinh ngạc, hắn cùng Tiểu Ân đi ở cuối cùng, không có trông thấy vị vị ẩn. "Đáng người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, cuối cùng đều lắc đầu." Tiểu Ân rất nhanh tỉnh táo lại, lạnh nhạt đạo, "Nàng nguyên bản đi theo Hải Tiên Bảo." "6." La Ta Thợ săn Liệp thủ nói, "Nàng khi nào thì đi rớt?" Thợ săn Liệp thủ xấu hổ nói, "Ta không biết, nguyên bản nàng liền cùng tại ta đằng sau, ta đi cũng không nhanh, không nghĩ tới nàng theo mất rồi." Tiếu Ân nhíu mày, thợ săn Liệp thủ là trước mặt nhất mấy người, trên lý luận giảng, vì vị ẩn coi như không có đối địch hắn, cũng nên đụng vào người phía sau, dù sao đại gia lẫn nhau khoảng cách cũng không xa, làm sao có thể mất dấu. Ta và thợ săn Liệp thủ chỉ có xa mấy mét, nàng không thấy ước chừng là tại trong mật đạo bộ vị đưa. Đôi xạ thanh âm đạo, Ma Xỉ lẫn nhau bảo trì cảnh giác, cho dù ở mật đạo cũng sẽ không cách quá gần. Ta còn tưởng rằng thợ săn Liệp thủ để cho nàng đi ở phía trước, liền không có để ý Tiểu Ân đột nhiên thoáng qua một đạo linh quang, hắn vội vàng hỏi mèo đen, "Ngươi đã nói ở đây vốn là các ngươi chỗ an toàn nhất, ngoại trừ mật đạo, còn có cái gì địa phương đặc thủ sao?" "Cái này sáu." Mèo đen do dự một chút, nói, "Tụ hội hội trưởng có rất nhiều công kích ma pháp trận, là vòng tròn còn cường thịnh lúc minh khắc, không thiếu hai tam hoàn ma pháp." "Hai, tam hoàn ma pháp?" Tiểu Ân lông mày nhíu lên, "Thật không ngờ, các ngươi nguyên bản tại sao không dùng ở đây?" Lời này cũng không có sai, lần trước tụ hội nơi trốn mặc dù cũng rất bí mật, nhưng chạy trốn cùng phòng ngự phương sách rõ ràng không bằng ở đây. Mèo đen cười khổ, "Đây là bởi vì thiết kế có thiếu hụt." Nơi này ma pháp trận cần người vì kế hoạch, vấn đề là ai dám lưu lại cùng phòng thủ giả nhân chiến đấu. Đường nói ma pháp trận chưa hẳn có thể đánh bại một vị phòng thủ giả nhân, coi như có thể, phòng thủ giả nhân cũng không y independent là sân, đánh bại một cái ý nghĩa không lớn. Không tốt, nàng nhất định là từ phụ thân nàng trong miệng đã biết hội trưởng tình báo, muốn lợi dụng ma pháp trận báo thủ. Thiếu Ân nhìn về phía sau lưng, mật đạo lờ mờ, ẩn ẩn có tiếng gió, lại không có tiếng bước chân, u ám yên tĩnh. Chúng ta còn không đi sao, bây giờ phòng thủ giả nhân cũng đã đến rồi hội trường, không bao lâu liền sẽ tìm được mật đạo. Đôi xà âm u lạnh lẽo đạo. Còn là nói có người muốn đi cứu nàng xấu? Cứu người? Đám người trầm mặc im lặng, mặc dù nàng là hồng kiếm hải tử, nhưng người nào sẽ mạo hiểm đi cứu người? Đối thủ thế nhưng là phòng thủ dạ nhân a phá hủy mật đạo, chúng ta rời đi a. Đôi xả vố vô mèo đen. Mèo đen thở dài, không tình nguyện, nhưng vẫn là không có do dự đưa tay đặt ở trên ma pháp trận. Các loại. Đương nhiên, Tiêu Ân ngăn cản hắn. Mèo đen nhìn hắn một cái, nói nhỏ, các hạ, e rằng phòng thủ dạ nhân đã đến, bây giờ đi về, quá nguy hiểm. Tiêu Ân không nói chuyện, so với hắn tất cả mọi người đều tin tưởng, mềm mềm vừa truyền đến tin tức, phòng thủ dạ nhân tiến vào cổng thoát nước. Bây giờ đi về, có thể sẽ đụng vào phòng thủ giám nhân. Nhưng nếu như cứ như vậy phá hủy mật đạo, cùng trực tiếp giết tiểu nữ Hải cũng không có khác nhau. Các hạ, chúng ta hãy nhanh lên một chút đi thôi." Bánh mì thúc giục, những người khác cũng nhìn về phía Tiểu Ân, mặc dù không nói, đáy mắt đều có chút phàn nàn. Ở lâu một giây là hơn một phần nguy hiểm. Miêu Đen buông ra Tiểu Ân tay, "Mai Lâm các hạ, đừng suy nghĩ nhiều, coi như ngươi hôm nay có thể cứu ra nàng, sau đó thì sao? Chẳng lẽ ngươi muốn thu lui nàng sao?" Nữ Hải cùng Mạn Sĩ ẩn liên hệ chặt chẽ, nếu như không có người thu dưỡng, chính nàng chắc chắn che giấu không được, hạ chẳng còn có thể là đại hành hình. co như ta nguyện ý thu dưỡng, trong nhà đột nhiên thêm ra một cái tiểu nữ hài, cũng sẽ bị giáo hội hoài nghi, cuối cùng liên lụy đến trên người của ta." Thiếu Ân nói tiếp. Mèo đen sững sốt một chút, gật đầu nói, "Các hạ minh bạch liền tốt." Nói xong, tay hắn đè xuống. Nhưng mà, lần này hắn vẫn không thể đè xuống cấp ngươi đi cho đi. Thiếu Ân ngăn trở hắn, không nói gì nói. Đám người trầm mặc một hồi, đuôi xả trước hết nhấc rời đi, thần sắc xem thường. Ngay sau đó, mèo đầu đông, Thợ săn Liệp thủ, nho mấy người cũng đi theo rời đi. Rất nhanh, mấy người biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. "Vậy mà ngươi tin tưởng kết quả, còn có cái gì hảo giỡn?" vẫnh mị trước khi đi, hỏi một câu. Tiểu Ân không có cho ra đáp án, hắn cũng không rõ ràng bản thân đang do dự cái gì, rời đi, không, có người sẽ chỉ trích, cứu người, cũng không chiếm được chỗ tốt. Một cái sống ở âm u, ăn nửa hôm lo nửa mai mà xị ẩn, nên có do dự sao? Các hạ, ngươi nên tin tưởng, có chút quyết định không lúc nào cũng phù hợp trong chúng ta tâm suy nghĩ xấu. Mèo đen mang theo hắn mèo rời đi. Trong mật đạo, chỉ còn lại Tiểu Ân một người, có vẻ hơi trống rỗng. Tay treo ở trên ma pháp trận ấn xuống, cô bé hết thảy liên kết thúc, cứu hận của nàng, niềm tin của nàng, sẽ theo sự tồn tại của nàng, bị mai táng ở đây. mà nàng cũng sẽ nhận được mà si ẩn muốn có đại nộ. Giáo hội sẽ không cho nàng chuẩn bị mộ địa, cũng sẽ không tuyên truyền, không có người biết nàng đi, dần dần cũng không có người nhớ kỹ nàng tới qua sáu. Bết, nếu như ngươi tỉnh dậy, cũng sẽ để cho ta đi thôi, giống như lần trước như thế sáu. Tiểu Ân vuốt ve từ thủy tinh, lẩm bẩm, ánh mắt phức tạp. Từ thủy tinh dấu ký trong người, Tiểu Ân quay người yên tĩnh nhìn phía sau. Thật lâu, đầu ngón tay gảy nhẹ, một chim ma trượng xuất hiện. Sáu. Hô hô vị vị ẩn ôm mặt quán, dựa vết tường, lực chập trùng kịch liệt. Mồ tối mật đạo mang cho nàng một tia cảm giác cá toẳn, nàng sợ hãi nhìn mình hai tay, nàng giật người. Đem ác ma kia dẫn tới hội trường, kích hoạt lên ma pháp trận. Nàng nhìn tận mắt hắn bị đầy trời ma pháp đánh trúng, tham dự hội nghị tràn cùng một chỗ tiêu thất. Tà sáu, tà báo thủ. Tay nhỏ run rẩy không ngừng, vì vì ẩn nội tâm phức tạp, sợ hãi, bối rối, không biết làm sao, nàng không có bắt được báo thủ khỏi cảm, tương phản, nàng cảm thấy trống rỗng, Ngọc Châu một giọt giọt nước mắt không ngừng chảy. Phu thân, phu thân sáu. Vì vì ẩn ôm mặt quán, co rúm ở xó xỉnh to tít. Nàng không chạy, nàng mệt mỏi, nàng muốn ngủ. Dù là vừa ngủ không dậy nổi, có thể còn có thể làm rất dài, rất dài mộng. Sẽ mơ tới phụ thân, mơ tới mẫu thân, ôm vị vị ẩn, ngồi ở làm ấm lò phía trước, ngửi thơm nát thịt vịt nướng mùi thơm, ngọt ngào mật ong sáu. A một cái tái tay nhấc tay, Tholo nằm lên tóc của nàng, đem nàng từ mộng đẹp tốn trở về lạnh như băng tự tế. Ta làm cái gì đáng chết chuyện, để cho ngươi muốn giết ta, tiểu nữ Hải. Vị vị ẩn bị treo ở giữa không trung, nàng thống khổ lôi kéo tóc đen, cũng không tê tại chuyện, một chương ẩn chứa nàng cơn ác mộng vô diện khuôn mặt ở trước mắt nàng. 6. Đotết, kết văn lợi hại, chương này có 3000 chữ, cũng không điểm Hôm nay liền mục chương 6. Thuận tiện, yếu đất hỏi một câu, có thể cho cái phiếu đề từ sao? 137 chương 137, người không mặt phẫn nộ ngươi giáo. Ngươi không có chết. Vị vị ẩn hoàng sợ nói. Đương nhiên, sẽ chết chỉ có các ngươi những thứ này dị đoàn. Người không mặt tử Tốn nói. Trạng huống của hắn kỳ thực cũng không tốt, quần áo trên người tổn hại, chỗ tổn hại còn có vết máu. Thân chúng mấy chục đẳng hai, tan hoàn ma pháp, mặc dù hắn là đại địa kỵ sĩ, cũng bị thương không nhẹ. Cái này khiến hắn khuyết thiếu kiên nhẫn, xách theo nữ hải, đem nàng trọng trọng ná tại trên tường, lãnh ngữ đạo, nói cho ta biết, bọn hắn có mấy người? Ta sẽ tại tiễn đưa ngươi đi hình phạt tiêu sống phía trước cho ngươi thông quái." Vị vị ẩn mảnh mai thân thể cơ hồ bị vặn nát, nhưng nàng cắn thật chặt răng. "Ngươi có thể không biết tiêu chết đau đớn, hỏa diễm sẽ liếm láp da của ngươi, từ ngươi yếu mảnh nhị cùng con mắt chui vào, đưa ngươi từ trong ngoài mà sáu." Người không mặt điểm nhiên nói. Vị vị ẩn thân thể run rẩy, răng run ha ha ha vang lên, nàng sợ, nhưng nàng không muốn thỏa hiệp. Bởi vì nàng chán ghét hắn. Hắn đã giết phụ thân. Người không mặt kiên nhẫn từ trước đến nay không tốt, hắn lấy ra xích sắt còn lại nửa hải, xích sắt bên kia nắm ở trong tay, đứng dậy đuổi theo chạy trốn mà xì ẩn. Những cái kia bẩn thỉu ma xỉ ân cùng chuột một dạng nhẹ bẫng, bị dự kiến bên ngoài ma pháp công kích quân thần, hắn không cảm thấy mình còn có thể đuổi kịp bọn hắn, cho nên, hắn không chút hoang mang dọc theo mật đạo đi vào. Nhưng mà, đại điệu kỵ sĩ không đổi, tốc độ cũng không chậm. Vivi ẩn ngã đụng, liều mạng mới đuổi kịp hắn, không đến mức bị kéo trên mặt đất đi. Vivi ẩn thở gấp, trong lòng tuyệt vọng, nàng liền phải chết sao? Giống ác ma nói, mục sư sẽ tiến đưa chính mình phát hỏa hình nữa, ngọn lửa cuội lửa, dưới mắt mọi người, biến thành than cốc. Vivi ẩn không muốn chết, nàng còn muốn ăn mật ngọt, ai tới mau cứu Vivi ẩn. Nàng mơ mịt nhìn quanh, chung quanh ngoại trừ không khuôn mặt tát ma chính là chập chờn lại không có quang minh ngọn đến, dần dần, ánh mắt của nàng đã mất đi hào quang, xanh hỏa diễm đang dần dần dập tắt. Ngay đột nhiên, một đạo ngọn lửa hồng nổ tung. Người không mặt trên mặt hắc cám bầm bẹo, đem hỏa diễm hấp thu không còn một nùng. Lối đi phía trước, đi ra một cái áo bào đen thân ảnh, hai tay của hắn tất cả lơ lửng một quả sí hỏa cầu, hướng về phía trước ném ra. Sí hỏa cầu bay tới, người không mặt mở ra hắc cám, chuẩn bị lập lại chiêu cũ. Nhưng mà, hai cái sí hỏa cầu tại sắp bị hấp thu lúc va chạm nổ tung, khí lượng bắn ra, tại không gian thu hẹp rất có xung kích. Người không mặt lùi lại nửa bước, vì vi ẩn càng là ném ra thật xa. là ngươi. Quen thuộc hỏa cầu cùng cách dùng, người không mặt lập tức nhận ra là lần trước Ma Sỉ ẩn, không gọi lạnh rên một tiếng, đem xích sắt cắm vào vết tường, lách mình phóng đi. Tiểu Ân không chút nào ham chiến, xoay người chạy. Trốn. Người không mặt chẳng thèm đuổi tới, một cái ma pháp học đồ, cũng nghĩ lại từ trong tay mình đạo tạo. Trên mặt hắn hắc ám chuyển động, ma lĩnh hấp lực truyền ra, vết tường, tầng đất bị bóc ra hũ ra. Tiểu Ân ra sức phản kháng, nhưng là phí công, cuối cùng bị hút hướng người không mặt. Người không mặt đưa tay ra, chờ ở Tiểu Ân lui về phía sau quỹ tích bên trên, một mực nắm được cổ của hắn, hắc ám từ trên mặt hắn lan tràn. bao trùm tại tiểu ân bên cạnh. Để cho ta nhìn một chút ngươi bộ dáng. Người không mặt lạnh nhặt đạo, kéo xuống hắc bà mũ. Mũ kéo xuống, người không mặt thân thể cứng đờ. Dưới mũ là một cái không có mặt đầu, trên mặt hắc cám vằn mèo, thâm thủy quỷ dị, lại là bộ dáng của hắn. Sắp chết đến nơi còn chơi trò vặn. Kinh ngạc một chút, người không mặt nghĩ lại tỉnh táo lại, lạnh lùng nói. Nhưng mà, trong tay người không có trả lời, màu đen không khuôn mặt dường như đang chế giễu hắn, người không mặt lựa giận dần dần thăng, trên tay dùng sức, liền muốn bóp nát cổ của hắn. Đương nhiên, hắn giun lên, thầm nghĩ không đúng, quay đầu nhìn lại Khảm tại trong tường xích sắt đứt gãy, Tiểu hài đã sớm không biết tung tích. Đáng chết. Người không mặt lên cơn giận dữ, hắn cư nhiên bị một cái ma pháp học đồ lửa hai lần, nghi tới đây, trên tay hắn nắm chặt, Tiểu Ân cổ bị bóp nát. "Người chạy sao?" Người không mặt đem người giả ném lên mặt đất, nhìn dưới mặt đất dấu vết lưu lại, có những dấu vết này, chính mình là có thể đuổi kịp đi, đến lúc đó tự tay đem các ngươi đưa lên tiêu chém oanh. Lúc này, trên mặt đất người giả đột nhiên nổ tung. Nổ tung nhấc lên sàn nhà, đem người không mặt tổn vệ. 6. Lờ mờ nhỏ hẹp một đạo, Tiểu Ân ôm vị vị ẩn, hướng về lối ra chạy nhanh. Toàn thể bọn họ bị ngụy hắc ám màn trời khói đen che phủ, chính là dựa vào cái này ổn giật ma pháp, Tiểu Ân mới có thể tại mềm mềm hấp dẫn người không mặt chú ý lúc, vụụt chụp cứu đi vị vị ẩn. Kế hoạch coi như thành công. Nhưng mềm mềm biến thành người không mặt dáng vẻ, phủ thêm áo bào đen, bắt chước chính mình, quả nhiên thành công hấp dẫn chú ý mềm mềm không thể sử dụng ma pháp, hai quả thí họa cầu lúc trước thí nghiệm còn dư lại pháp thuật dư tệ, không nghĩ tới có đất dụng võ. Đột nhiên, bên hai truyền đến anh minh. Mềm nhún tự bảo. Tiểu Ân thần sắc như thường, mềm nhún an toàn không cần lo lắng, người giả chỉ là nó một cái phân thân, sớm tại người không mặt truy kích lúc. Mềm mềm bạn tệ rồi đi người dạ. Mai Lâm tiên sinh, ngươi là tới cứu ta sao? Vị vị ẩn tay nhỏ nắm chặt tiểu ân góc áo, giống như buông lòng tay chính mình cũng sẽ bị vứt bỏ một dạng. Đương nhiên, hắn còn có thể đuổi theo sao? Tạm thời sẽ không, nội tung phá hủy vết tích, hắn muốn tìm chúng ta, cũng không có dễ dàng như vậy. Tiểu Ân hắc nhiên đạo. Vị vị ẩn cuối cùng nhẹ nhàng tựa ra, đầu tựa vào tiểu ân trong lực, nhưng rất nhanh, nàng đột nhiên kinh hô, cái kia, đó là cái gì? Tiểu Ân theo tay nàng chỉ phương hướng nhìn lại, con ngươi không khỏi co rú lại. Hắc ám, giống như là giống như thủy triều. Tại sao lưng nhanh chóng tiếp theo, chỉ lát nữa là phải nuốt hết bọn hắn. Ma trượng huy động, xí hỏa cầu bay ra, đánh vào hắc ám bên trên, lại không trở ngại chút nào xuyên qua. Hắc ám giống như không có tự thể. Tiểu Ân trừng mắt, ma trượng huy động, băng tiễn, tường đất, an mọn sạ tuyến sáu. Đủ loại hao ma không nhiều học đồ ma pháp bay ra, nhưng đều không ngoại lệ, cũng không có tạo được tác dụng. Cuối cùng là cái gì? Tiểu Ân gọi ra cốt thuần, khói đen cùng cốt thuần song trọng phòng ngự, nhường hắn an tâm một chút, tiếp lấy, hắc ám liền đem bọn hắn bao trùm. Ngoài ý liệu là, hắc ám không có tạo thành tổn thương, Tiểu Ân hơi ngây người, lập tức phát giác được hắc ám tính chất. không khỏi thần sắc lại biến, Hắc ám công năng là dò xét, người không mặt đang tìm kiếm mình hai người, hơn nữa đã tìm được. Một tiếng tràn ngập tức giận thét dài từ phía sau truyền đến, ấn chứng tiểu ân ngờ tới. Người không mặt là đại địa kỵ sĩ, song phương tốc độ không thể so sánh, huống hồ, Hắc ám lan tràn tốc độ cũng nhanh hơn chính mình. Tiếp tục như vậy nhất định sẽ bị đuổi kịp. Vừa nghĩ đến đây, tiểu ân lúc này lấy ra bốn nguyên tố văn chương, quanh thân khói đen hóa thành chả về ma lực, rót vào huân chương bên trong, đồng thời, tự thân ma lực cũng tràn vào huân chương. Huân chương kia sáng sáng lên, tại tiểu ân cố tình khống chế phía dưới, một đầu thạch đầu cự nhân triệu hồi ra hiện. Thổ nguyên tố người mới xuất hiện, thân thể khổng lồ liền xanh phá mật đạo. Ô vị vị ẩn trốn đến thổ nguyên tố dưới thân, tiểu ân liếm liếm môi khô khốc, khốc, ma trượng như gậy chỉ huy giống như ưu nhã điểm nhẹ. Nhạc khúc vang lên. Mật đạo trên dưới sáng lên ma pháp ánh sáng nhạn, sau đó, mật đạo kịch liệt lay động. Thời gian mấy mắt, lưu sa cùng đất đá gắt gao để ép, mật đạo đổi sổ 6. 138 chương 138, lợi đồn đại thác ni tư thành đêm, điểm suất lấy dạ tiệc đèn ước, yên tĩnh mà an lành. Một đầu âm hú hẻm nhỏ, góc tường chất rác rưởi. Đột nhiên, rác rưởi phiên động, tiểu ân ôm vị vị ẩn đẩy ra bãi rác đứng dậy. Bước ra đống rác Tiêu Ân thu hồi ma trượng, tờ áo bào đen, toàn bộ nhét vào không gian giới chỉ, đương nhiên, cũng bao quát vị vị ẩn áo bào đen cùng nàng bảo bối mặt quấn. Tiêu Ân xoa tay, ma pháp đem trên người hai người mũi tối trừ sạch, sau đó kéo vị vị ẩn, đạp mái bộ, dồn dập đi ra hẻm nhỏ. Bọn hắn còn không có an toàn. Hắn vừa rồi kích hoạt ma pháp trận, phá hủy mật đạo, bị chôn dưới đất 10 mấy mét, cũng không phải đùa giỡn, nếu như không phải có Thổ Nguyên Tố hỗ trợ, hai người bọn họ e rằng đã chết. Bất quá, chỉ là dạng này, con rết không được người không mặt, nhưng có thể tạm thời vây khốn hắn. Hơn nữa Người không mặt chạy trốn tốc độ chưa hẳn so Thủ Nguyên Tố chậm bao nhiêu, dù sao Thủ Nguyên Tố chỉ có tam hoàn thực lực, mang theo hai người trốn ra được đều phi sức, tốc độ cũng liền đừng hi vọng xa vời. Tiểu Ân thở phào một cái, vừa rồi thật sự rất nguy hiểm. Bốn Nguyên Tố Vân Chương vốn là lập tức triệu hoán Nguyên Tố sinh vật, hắn lại dựa vào đối với Nguyên Tố triệu hoán ma pháp hiểu rõ, khống chế tinh chuẩn triệu hoán Thủ Nguyên Tố. Tình huống lúc đó, nếu như gọi ra không phải Thủ Nguyên Tố, chính mình hai người cũng đừng nghĩ chạy. Nguyên Lai like Ka Ka nghe làm ai nhìn thấy Tiểu Ân mặt của, vị vị ẩn suýt chút nữa tắt tiếng, vội vàng che miệng của mình. Nàng mắt to lập loè dị sắc, nguyên lai Mai Lâm tiên sinh chính là trước đây đã cứu đại ca ca của nàng, trả lại cho mình ăn ngon bữa sáng sáu. Trong đáy mắt, Vi Vi ẩn nho nhỏ trong lòng, tuôn ra tình cảm phức tạp. "Xuyệt, tuyệt đối không nên bại lộ thân phận." Tiếu Ân Trịnh trầm nói. Vi Vi Ân liền vội vàng gật đầu. Đi ra hẻm nhỏ, trên đường người đi đường tơ tót, phương xa còn có dần dần chạy tới thành vệ cùng mục sư, Tiếu Ân trong lòng chầm xuống, xem ra tình huống so với mình nghĩ còn nghiêm trọng hơn, hy vọng người không mặt còn không có đào thoát. Nếu là có xe ngựa liền tốt. Tiếu Ân thầm than, đáng tiếc, xa phu thấy thành vệ tụ tập, đều sẽ tránh đi ở đây. Đang nghỉ ngơi, đột nhiên, một tiếng tê minh truyền đến, bốn con tuấn mỹ bạch mã đi qua, phản phát chuyện cổ tích xe ngựa, thuần trắng toa xe dừng ở tiểu ân trước mặt. Thanh âm dễ nghe vang lên. "Phải ngồi xe sao sáu?" Trên đường, bóng tối giống chất lỏng chảy ra mặt đất. Bóng tối càng gặp nồng đậm, giống như mặt hồ, người không mặt không có chút nào khói lửa nổi lên, bóng tối tại hắn dưới chân thu hẹp. Thanh vệ nhóm lập tức liền phát hiện hắn, mấy vị đội trưởng đi lên trước hỏi thăm tình huống. Một cái mã sĩ ẩn dẫn cái tiểu hài, hẳn là con ở cái này mấy con phố bên trên, toàn diện phóng tỏa, lục soát cho ta. Người không mặt đè nén cảm giận quát trời, lạnh như băng nói. "Minh bạch" Thành vệ đội không thuộc giáo hội quản lý, nhưng ở bắt mạn xi si ẩn bên trên, bọn hắn nhất thiết phải phục tùng phong thủ dạ nhân Trì Huy. Mấy vị đội trưởng dẫn thành vệ rời đi. Người không mặt đang muốn khởi hành, đột nhiên, bên cạnh xuất hiện một cái khoen mũi thanh niên, hắn cười đùa tí từng nói, "Đội trưởng, tình báo này coi như chính xác a." Người không mặt không để ý tới hắn, quay đầu bước đi. Thanh niên núm bay, thầm nghĩ cùng đội trưởng nói giỡn, thực sự là tự làm mất mặt, bất quá nhìn, đội trưởng có vẻ như bị thua thiệt không nhỏ a, đây thật là hiếm thấy. 6. Xe ngựa chạy qua, trên buồn xe nổi bật Giang Huy, thành vệ nhìn qua phía sau đều ăn ý không có đi chật lại. Toa C. Một ly hồng trà nơi tay, Vưu Lâm nhẹ nhàng thổi đi nhiệt khí, mờ hồ phất con mắt đảo qua phía trước hai người. Vị Vị ẩn trốn ở Tiểu Ân bên cạnh, cái đầu nhỏ dấu ở trong lực hắn, Tiểu Ân nhưng lại lúng túng uống vào bọng miệng hồng trà. Cảnh tượng này giống như chính phòng bắt được trượng phu trột gặp con gái tư sinh một dạng, đặc biệt là vì Vị Vị ẩn khiếp đạm biểu lộ, rất giống. Có thể cho ta giải thích một chút tình huống của các ngươi sao? Vưu Lâm thả xuống hồng trà, nhìn chằm chằm Tiểu Ân. 6. Nàng bị phụ mẫu bán được Thác Nhi tư thành, ta đi nhắm nháp đầu đường quán ăn kia thái lúc, trùng hợp gặp phải, liền đem nàng mua. Tiểu Ân cái khò ló cái khôn đạo. Vì vì ẩn thân phận thật không tốt giảng giải, nếu như nói là cô nhi, dễ dàng bị người liên tưởng đến bị phòng thủ dạ nhân giết chết mà xỉ ẩn ở kiếm. Mà mua bán nhân cậu, mặc dù là nghiêm lệnh cấm, nhưng vụộm trộm hoàn toàn chính xác tồn tại, hơn nữa loại này màu đen giao dịch cha không thể cha. Đông. Vụ Lâm vừa gõ chén trà, bực tức nói, vẫn còn có loại sự tình này. Gặp Vụ Lâm không có hoài nghi, Tiểu Ân vội vàng nói, ta lúc đó gặp nàng đáng thương, lại muốn cử báo, nàng cũng muốn đi theo phụ mẫu chịu khổ, thế là liền đem nàng ra mua. Vụ Lâm gật đầu, nếu như là phụ mẫu không muốn nàng, loại chuyện như vậy xác thực xử lý không tốt. Bất quá ngươi mua xuống nàng, Bản thân cũng là pháp luật, xử lý không tốt, có hại thanh danh của ngươi." Vưu Lâm nhíu mày. Tiểu Ân nhãn châu xoay động, ý thức được đó là một cơ hội tốt, hắn tiến đến Vưu Lâm bên tai thấp giọng nói, "Ta có cái biện pháp, bất quá cần ngươi hỗ trợ sáu." Tiểu Ân sau khi nói xong, Vưu Lâm suy tư nửa ngày, cũng đồng ý nàng thương tiếp nhìn xem vị vị ẩn, đưa tay muốn ôm nàng, lại bị vị vị ẩn tránh đi ra. Nàng không phải chán ghét Vưu Lâm, mà là trên mặt hắn bị Tiểu Ân leo bùn đất ngụy trang, nếu để cho Vưu Lâm thấy rõ nàng chân chính tướng mạo, có thể sẽ dẫn tới phiền phức không cần thiết. Nàng có thể có chút sợ ngươi. Tiểu Ân đạm nhiên cười nói, Viu Lâm cũng không để ý, thuần thục giúp vị vị ẩn pha trên trà. Xe ngựa vững vàng chạy xa, hậu phương, thành vệ lùng tìm càng thêm sông nghiêm. 6. 2 ngày phía sau, phong thủ dạ nhân trảo mạn sĩ ẩn tất thủ tin tức truyền khắp toàn thành, trở thành mọi người trà dư tiểu hậu đề tài nói chuyện. Mà ở cái này phô thiên cái địa đảm luận bên trong, một kiện không lớn không nhỏ chuyện cũng nhấc lên mấy cái bọt sóng nhỏ. Là liên quan tới tiên tài đầu bếp Tiểu Ân gỡ rẳng thu một cái nữ bộ tin tức. Tin tức sở dĩ làm cho người chú ý, là do ở nữ bộ là một cái 12 tuổi hài tử. Cơ hồ trong vòng một đêm, Tiểu Ân liền bị phủ lên lên đồng sư hô, may mắn Sương hô thế này rất nhanh bị phòng thủ dạ nhân cùng Mạt Sĩ ẩn tin tức ba phủ, nhanh chóng bị người quy lãng. Hải Sâm Trang Viên. Chuyện của ngoại giới không có ảnh hưởng đến Trang Viên yên tĩnh. Tiểu Ân tại chỉnh lý một mảnh mới mở vườn rau, đằng hậu thủy phía sau, hắn đi trở về biệt tự. Đẩy cửa ra, Vị Vị ẩn một thân hắc bạch trang phục nữ bộ, thanh tú động lòng người đứng tại huyền quan, nàng thanh thủy đạo, đại nhân, thỉnh thay quần áo. Tiểu Ân tiếp nhận nàng đưa tới quần áo sạch thay đổi, Vị Vị ẩn lập tức ôm quần áo bẩn đi phòng giặt quần áo. Nhìn xem nàng bận rộn thân ảnh, Tiểu Ân có chút xấu hổ, hắn nghĩ kê ý nhường Vưu Lâm cho Vị Vị ẩn làm nữ bộ thân phận, đồng thời báo cáo lão Niên Linh. Kết quả Tiểu Nha đầu sau khi biết, chẳng những không có mâu thuẫn, còn làm có chút khởi kỳ. Nghiêm nhiên một bộ tiểu nữ bộ bộ dáng. Nguyên bản Tiểu Ân là cự tuyệt, dù sao vị vị ẩn thực tế chỉ có 9 tuổi. Nhưng thấy được nàng phát ra từ nội tâm vui sướng phía sau, Tiểu Ân đành phải đem cự tuyệt nén ở trong lòng. Ngược lại quét dọn các loại súng lại, đều là mình làm, vị vị ẩn có thể làm cũng không nhiều. Bất quá, loại này có người bưng trà dâng nước sinh hoạt, cảm giác cũng thực không tồi. Uống vào nước ấm, Tiểu Ân không khỏi cảm khái nói. Uống nước xong, đem cái chén thả xuống, Tiểu Ân thu liễm tâm tư, từ trong giới chỉ lấy ra một tờ giấy trắng. Đây là phát lan cho thông tin giấy, mà lúc này, trên đó viết một hàng chữ nhỏ, lần trước trong rừng rậm cứu được một nữ nhân, dường như là người của vương cung, nàng thương thế tăng thêm, Tây Ni nhanh không khống chế nổi sáu. 139 chương 139, một tình huống cứu người. Tiểu Ân tiếp tục xem tiếp, trên đó viết, nàng có đại địa kỵ sĩ thực lực, vũ khí là tế kiếm, hẳn là hoàng cung thủ vệ. Cần tìm mục sư cứu chữa, ta không thích hợp tiếp cận thành trấn, cần trợ giúp của ngươi. Đại địa kỵ sĩ, tế kiếm, hoàng cung thủ vệ sáu. Tiểu Ân giật mình trong lòng, một cái kích động lòng người ý niệm thoáng qua, viết liền nhau mấy vấn đề Ngươi trường nào thì cứu được nàng? Ở đâu? Địch nhân là ai? Mực nước bị giấy hấp thu rất nhanh, một hàng chữ hiện lên, một Nguyệt 20 hảo, dừng, rậm, địch nhân là tên nam tính bầu trời kỵ sĩ. Đơn giản trả lời, Tiểu Ân nhưng là mừng rỡ như điên, cái này cùng một tin tức hoàn toàn nhất trí, không sai, Phật Lan cứu được là một. Vị này xinh đẹp hộ vệ, không chỉ đối với mình cũng tệ, vẫn là mình nhân nhân cứu mạng, nếu như không có nàng ngăn lại bầu trời kỵ sĩ kha ngừng lại, mình và Áo Phỉ Á đã sớm phơi thây rừng rậm. Tiểu Ân bỗng nhiên đứng dậy, chuẩn bị lập tức đi ra ngoài. Đi ra mấy bước, hắn chợt dừng bước. Suy tư phút chốc, trở về trước bản, lấy ra giấy viết thư, viết. Đem viết xong tin biển kiến hảo, Tiểu Ân dặn dò vì vị ẩn vài câu, mới xuất ra môn. 6. Tháp mi tư bên ngoài thành. Tiểu Ân cưỡi tiểu mã câu, tiểu gia hỏa này mấy ngày không có đi ra ngoài nhịn gần chết, vui chơi giống như mang theo Tiểu Ân lao nhanh. Người cái tên này, có thể đi ổn điểm sao? Tiểu Ân vô vô đầu của nó, nó ngược lại chạy nhanh hơn, không bao lâu, Chu Cẩn đến đã đến. Tiểu Ân xuống ngựa, nhìn sát trời một chút, so mong muốn tới cũng nhanh, hắn lắc đầu, tìm tảng đá ngồi xuống, từ dưới đất nhổ cỏ uy tiểu mã ăn. Không lâu mặt đất lưu động, một bóng người nổi lên, là Phất Lan. Vẫn là một thân băng vải, có cực lớn giá trị thập, lạnh lùng con mắt nhìn chằm chằm Tiểu Ân. "Đi thôi." Dứt khoát, trực tiếp đi thẳng vào vấn đề, nhu cầu định ôn chuyện mấy câu Tiểu Ân đem lời nuốt xuống, cười khổ gật gật đầu. Không thấy Phất Lan có động tác, bùn đất liền đem hai người bao quạ, chìm vào mặt đất. Cho dù không phải lần đầu tiên, Tiểu Ân vẫn như cũ ngạc nhiên, Phất Lan trên thân rõ ràng không có huyết mạch ba động, lại có thể độn hành trong đất. Đáng tiếc là, Phất Lan cũng chỉ có thể dưới đất ba, bốn thước chiều sâu độn hành, độ sâu như vậy, còn tại đại địa điệp kỵ sĩ phạm vi công kích Trở nói chi là bầu trời kỳ sĩ, trở thành đại điệu kỳ sĩ, phất lan tốc độ nhanh hơn, rất nhanh, tầng đất mờ mành, hai người về tới mặt đất. Trước mắt là cái kia phiến núi tĩnh, an ninh hẻm núi, hoa tươi khắp nơi, xuân ý tràn ngập. Bùi hoa rất nhiều, một tòa bạch thạch tiểu viện, trong nội viện phòng nhỏ tỏa khói, trên kệ áo mấy cái băng vải còn tại phơi khô, tung bay theo gió. Vừa trở về mặt đất, Tây Nhi thanh thủy tiếng hát du dương quen quần. Tiếng ca cực kỳ xinh đẹp, giống như là sơn cốc tinh linh tiếng ca, chim bay nhảy múa, côn trùng kêu vang nhạt đệm. Tiểu Ân lần đầu nghe Tây Nhi tiếng ca, không khỏi thật sâu say mê, so với một vị vĩ đại ý dư Tây Ni đại nhân đã là vĩ đại ca sĩ. Đi đến trước viện, Tây Ni cái kia mang theo giai điệu tiếng nói vang lên, "Phật Lan, mang theo bằng hữu đã trở về." "Chào ngươi, Tây Ni tiểu thư." Thiếu Ân cười nói, "Tây Ni, chúng ta mang Thiếu Ân đi xem một chút vị kia người bị thương a." Phật Lan âm thanh nhu hòa. Tây Ni dẫn đường phía dưới, ba người tới thiên phòng. Mở cửa phòng, một cỗ nồng nặng mùi thuốc súng và mũi, trong phòng trên giường gỗ nằm một người, bên giường bày nước nóng chậu đồng. Thiếu Ân đi lên, thấy rõ người trên giường, quả nhiên chính là Mộ. Nàng che kín chân mày. Sắc mặt tái nhợt, bờ môi không có chút huyết sắc nào, vị này nguyên khí mười phần, lại không mất quyến rũ nữ nhân, lúc này nhìn qua yếu ớt làm cho người thương tiếc. "Teymi, nàng tình huống thế nào?" Tiêu Ân thấp giọng hỏi. "Vết thương của nàng bị kỳ quái sức mạnh ăn mòn, không cách nào khép lại, ta chỉ có thể miễn cưỡng cầm máu, tạm thời sẽ không gặp nguy hiểm, có thể không tiên trì được mấy ngày." Teymi đem chân xốc lên, lộ ra một vết thương trên người. Tiêu Ân nhíu mày, nàng trắng nõn trên thân, có mấy đạo vết thương sâu tới xương. Lấy đại địa kỵ sĩ năng lực tự lành, vết thương này không gọi được chí mạng, nhưng một miệng vết thương có nhàn nhạt ngọn lửa màu đỏ bám vào. Những ngọn lửa này làm cho vết thương không cách nào khép lại. May mắn, vết thương thoa lấy thuốc, dừng lại đổ máu. Đây là tên kia bầu trời kỵ sĩ huyết mạch chí lực, vô cùng cổ quái, ta lúc đó cũng bị thương, bỏ ra rất nhiều sức lực mới khép lại. Phật Lan nói, nếu như nàng tỉnh lại, liền có thể dùng tự thân huyết mạch khu trục cổ lực lượng này, đáng tiếc sáu. Tiểu Ân gật đầu một cái, vịnh sướng Trúng Nữ, một đạo ma pháp tiến vào vết thương. Ma pháp đi qua, ngọn lửa màu đỏ không chút nào động, cái này cũng là trong dự liệu, bầu trời kỵ sĩ sức mạnh, còn không phải hắn có thể khu trừ. Tiểu Ân giúp một đáp kiến mện, quay người nói, "Chờ ta một chút mang nàng đi gặp bác sĩ." Không có vấn đề. Sáp nhận thương thế, Tiểu Ân cũng không phải rất cần trường, loại thương thế này, chỉ cần thỉnh chủ giáo cấp mục sư ra tay là có thể trị hết. Một thương thế ngắn hạn không có nguy hiểm, ba người đi ra khỏi phòng, tiến vào nhà chính. Nhà chính bên trong, tuổi lửa đốm đốm vẫn rồi, bình đồng bước lên hơi nước, Tiểu Ân ngồi vào trên ghế mây, Tây Ni cho hai người dâng trà. "Ngươi có việc?" Phất Lan không có đụng trà, nghi ngờ nói, "Tiểu Ân không có mang một giờ đi, rõ ràng không phải lưu lại nói chuyện cũ." Tiểu Ân cười khổ, từ trong ngực cẩn thận lấy ra một khối tử thủy tinh, đặt ở trong lòng bàn tay cho bọn hắn nhìn. Ta có vị bằng lưu ở bên trong, nhưng nàng gần nhất xảy ra vấn đề, ta liên lạc không được nàng. Ở bên trong, Tây Ni kinh ngạc nói, nhìn chằm chằm Tử Thủy Tinh mãnh liệt nhìn. Tiểu Ân không có dấu giễm, đơn giản đem bẹt tình huống giảng thuật. Lần này hắn tới, ngoại trừ Cứu Mộ, bẹt cũng là trọng điểm, Tiểu Ân đối với bẹt tình huống hôm nay hoàn toàn không biết gì cả, cuối cùng liền nghĩ đến Phật Lan, cái này sinh tại cổ ma pháp đế quốc, lại là tình tu vong linh pháp thuật truyền ân kỳ mạn sĩ ân người nhà. Tiểu Ân người quen biết bên trong, e rằng không có người bị Phật Lan hiểu rõ hơn linh hồn. Phật Lan nhìn chăm chú lên Tử Thủy Tinh, tay cầm chén trà, lầm vào trầm tư, không bao lâu Ánh mắt hắn sáng lên, ngược khí càng là có chút kích động. "Đem khối này tử thủy tinh cho ta xem một chút." Tiểu Ân khẽ giật mình, hắn vẫn lần thứ nhất gặp Phật Lan có cái chủng này phản ứng. "Bất quá, Phật Lan đang ra tín nhiệm." Tiểu Ân đem tử thủy tinh giao cho hắn, động tác cẩn thận từng ly từng tí, nguyện cẩn thận một chút, không muốn té xấu. Phật Lan cầm qua tử thủy tinh, đột nhiên, đầu ngón tay tại tử thủy tinh phía trên một chút động, đánh vào từng đạo huyết mạch chi lực. Dực dỡ nhướng mắt tử quang sáng lên, kéo dài đến 10 mấy giây mới tiêu thất. Tiểu Ân trợn mắt hốc mồm nhìn xem kia sáng tán đi phía sau, Phật Lan trên tay tử thủy tinh, "Không, có lẽ dương tử thủy tinh có chút không hợp." Trong lòng bàn tay hắn là một khối hình thoi, lại mượt mà tiêm bảo thạch. Bảo thạch thanh tịnh, không tí vết chút nào, xinh đẹp kinh tâm động phách. Tiểu Ân lại sợ hãi giống đạo, bẹt. cái này không sẽ ảnh hưởng đến mẹ ta. Hắn cười nhác quản tử thủy tinh biến hóa, mẹ có thể tuyệt đối không thể xảy ra chuyện gì a sẽ không, ta chỉ là khôi phục bảo thạch nguyên bản diện mạo. Phật Lan nói, đem bảo thạch còn đưa Tiểu Ân. Tiểu Ân tiếp nhận bảo thạch, nếm thử liên hệ mẹ, nhưng âm thanh vẫn như cũ đá chìm đáy biển, không có động tĩnh. Vẫn là không có phản ứng. Ta nói, chỉ là khôi phục nó diện mạo như cũ, phương diện khác cũng không hề biến hóa. Phật Lan thản nhiên. Tiểu Ân nghiến răng, Có làm hay không? Thật sự chỉ thay đổi cái bộ dáng, khác cũng không có thay đổi. Bất quá, muốn phát huy năng lực của nó, nhất định phải biến trở về nguyên trạng. Phật Lan nói tiếp đi, hắn nhìn chăm chú lên Tiểu Ân, "Ngươi còn nhớ rõ từ phòng thí nghiệm lấy ra màu tím mâm tròn sao? Đem bảo thạch khảm nạm đi lên, liền có thể bổ tu mâm tròn." Màu tím mâm tròn, Tiểu Ân sửng sở, cái kia không chọn vẹn, nghe nói là cấp độ chuyển ứng kỳ ma pháp vật phẩm. Bảo thạch lại là nó không chọn vẹn bộ phận. Tiểu Ân kiềm chế chân kinh, lấy ra màu tím mâm tròn, mâm tròn chân bóng không tí vết, nhưng cũng không có bất luận cái gì huyền diệu, giống như là một kiện không thể bình thường hơn vật phẩm. Điu Vân cẩn bảo thạch, lần nữa xác nhận có ảnh hưởng hay không bèn nhận được cam đoan phía sau, hắn nuốt nước miếng một cái, đem bảo thạch khảm tiến màu tím mâm tròn trung tâm lỗ hồng sáu. Không ánh sáng trụ, không có nổ tung, không có bất kỳ cái gì dị tượng. Bảo thạch cùng mâm tròn lẫn nhau khảm hợp, lưu quang hơi đổi, nhìn không ra một tia khe hở, tiếp lấy, màu tím đậm tuyến lan tràn ra, xen lẫn trở thành làm cho người choáng váng Đường Vân. Lấy Điếu Vân thực lực, chỉ có thể miễn cưỡng nhận ra đó là một ma pháp trận. Đường Vân lúc xuất hiện ở giữa không gian, nhanh chóng tiêu tan, bọn chúng tiềm ẩn ở màu tím mâm tròn bên trong. Màu tím mâm tròn cũng thay đổi bộ dáng, thể tích thu nhỏ tới bàn tay lớn nhỏ. Nhìn qua giống như một cái CD tiểu ân nắm tay của nó có chút run, đây chính là cấp độ chuyển ấn ký ma pháp vật phẩm A bet. "Bet." Tiểu ân trong lòng kêu gọi. "6. Ca ca 6." "Nunu, miệt mù âm thanh vang lên." "Tỉnh." Cuối cùng tỉnh. Tiểu ân che đậy dấu ức không được cung hỉ, "Bet, ngươi cảm giác thế nào, cơ thể có hay không biến hóa?" Trầm mặc một lát, "Bet" mềm mại âm thanh truyền đến, "Cảm giác rất tốt, chỉ là có chút ngủ gật, thân thể 6." "Hẳn là tính toán có biến hóa." "Biến hóa?" Đại hỉ chợt nên kinh hãi, tiểu ân mần ngơ, lấy lại tinh thần, "Có thay đổi gì?" Giống như Trở nên bền chắc điểm 6. Bệnh có chút ít mơ hồ nói, nàng thật dài ngáp một cái, mỏi mệt đạo, "Kaka, trong thủy tinh thật thoải mái, ta giống như lại muốn ngủ rồi sáu." Nàng còn chưa nói xong, liền không có động tĩnh. "Sáu. Đs, hôm nay chỉ có một chương, buổi tối hôm nay muốn thức đêm viết đồ vật, canh thứ 2 mã không ra ngoài, bất quá 2 ngày trước đã mượi một lần giả, vì cam đoan tiết thảo hoàn chỉnh, lần này không xin nghỉ, thiếu nợ một chương." Tách ra đầu ngón tay tính toán, ta tựa hồ đã thiếu chương 4, cuối năm so sánh đội vàng, đợi tháng sau không cũng có mấy ngày mà bắt đầu bổ canh. "Mặc khác, từ hôm nay trở đi, Thẳng đến còn xong thiếu đổi mới phía trước, cũng sẽ không xin nghỉ thêm nếu như xuất hiện không thể đối kháng, liền thiếu, đến lúc đó thiếu nợ mấy chương còn mấy chương. Trở lên, là ta quyết tâm ổn định đổi mới cam đoan, còn xin lại ra giám sát. 140 chương 140, phòng thủ mộ. Bẹt nói ngủ, tiểu Ân thử kêu hai câu, không được đến đáp lại, liền phải coi như không có gì. Bất quá, xem ra là không sao, tiểu Ân cục đá trong lòng cũng cuối cùng rơi xuống đất, hắn ngẩng đầu nói, cái này màu tím mâm tròn rốt cuộc là cái gì? Có công dụng gì? Phất lan đi qua mới đầu kinh ngạc, dần dần khôi phục lạnh lùng, nó là bệ kỳ vũ khí. Phía trên chứa đựng có ba loại truyền kỳ ma pháp, theo thứ tự là linh hồn chuyển đổi, linh hồn quay lại cùng người chết hồi phục. Cái này ba loại ma pháp, ta chỉ gặp qua người chết hồi phục, bệ kỳ đã từng dùng nó đem một cái trên chiến trường chết đi binh sĩ toàn bộ chuyển hóa thành vong linh, đồng thời phối hợp hắc ám màn trời đánh số quân địch. Mà cái khác hai loại ma pháp, ta chưa thấy qua, cũng không tin tưởng hiệu quả. Truyền kỳ ma pháp, nghe liền cho người say mê, tiểu ân lộ ra hướng tới, bất quá cũng tiếp cận mà thôi, truyền kỳ ma pháp cách hắn quá xa. Nó còn có một cái công năng, là chứa đựng u linh, oan linh chủng loại vong linh. Ma muội muội của ngươi là u linh. Bởi vậy vậy ngươi không cần lo lắng, vong giả chi luận chẳng những sẽ không tổn thương nàng, còn có thể ôn dưỡng nàng." Phất Lan giải thích tiểu Ân lớn nhất nghi hoặc. "Bệt La U Linh, chuyện này đến lúc đó không ra ngoài dự kiến. Mặc dù tiểu Ân cũng nghi ngờ bệt tổn tại trạng thái, hoài nghi tới nàng là linh hồn, nhưng về sau dần dần phát hiện, nàng từ trên ý nghĩa nghiêm mật rằng, chỉ là một cái chủng loại cực kỳ đặc thù tiểu U Linh. Theo lý thuyết, về sau ta gặp phải linh thể loại vong linh, có thể trực tiếp dùng nó lấy đi." Tiểu Ân nhìn xem vong giả chi luận, "Huyễn tưởng sau này mình cùng vong linh giao thủ," hét lớn một tiếng ta bảo ngươi tên, ngươi dám đáp ứng không? Tiếp đó đối phương liền bị hút tới mâm tròn nội bộ cảnh tượng. Trên lý luận có thể, nếu như đối phương nguyện ý xấu, hoặc ngươi mạnh hơn nó cũng có thể. Phật Lan rất mau đánh phá tiểu ân hướng tưởng. Tiểu ân khuôn mặt đáng xuống, nguyên lai like cái này truyền kỳ ma pháp vật phẩm, chỉ là một cái bài trí a, tác dụng duy nhất chính là cho bẹt làm căn nhà nhỏ bé dung sáu. Muội muội của ngươi hôn mê, là do ở hắc ám màn trời kích thích nàng, vong giả chi luận cảm ứng được biến hóa của nàng, khởi động ôn dưỡng năng lực, đợi nàng sau khi tỉnh lại, thực lực hẳn là sẽ có đề thăng. Phật Lan giải thích nói. Đó là một tin tốt, mặc dù tiểu ân không có ý định nhường bẹt chiến đấu. Xâm nhận mệt tình trạng phía sau, Tiểu Ân đứng dậy, hắn còn không có đả quên một vân trở trị liệu. Cùng Tây bẻ gái tạm biệt phía sau, Tiểu Ân ôm một, Từ Phất Lan tiến đưa hai người rời đi sân cốc. Mang nhiều một người dưới tình huống, Tiểu Ân phất giác Phất Lan tốc độ chậm không thiếu. Xem ra dưới đất hành tẩu độ khó không nhỏ, không biết Phất Lan cực hạn là bao nhiêu, Tiểu Ân che chở một, quan sát đến dưới đất phong cảnh. Rất nhanh, ba người về tới rời đi vị trí, tiểu mã túi đầu gầm thảo, thần kinh thô nhìn từ dưới đất hiện lên ba người một mắt, không đếm xuể tới lung lay đầu. Phất Lan rời đi. Tiểu Ân đem gạo ngươi đặt ở trên lưng ngựa, trọng trọng gõ gõ đầu ngựa, đi cho ta ổ điểm. Không phải vậy, hôm nay cơm tối liền ăn thịt ngựa nồi lẩu. Nếu để cho nó cùng lúc đến một dạng điền, còn không phải đem lão ngươi vết thương trên người đánh rách tạc ơi." Tiểu Mã Suỵ Âm Thành gật gù đã ý, bước móng đi đứng lên, bất quá lần này trùng quy là an ổn rất nhiều, Tiểu Ân Thỉ đi theo nó bên cạnh, dọc theo rừng rậm đường nhỏ đi trở về 12. Tháp nhi từ bên ngoài thành thành rừng rậm. Cao vũ tưởng thành tại tán cây ở giữa ẩn ẩn như hiện, phảng phất không thể phá hủy hàng dạo. Cỏ dại trên đường, Tiểu Ân dắt Tiểu Mã đi ra, mắt nhìn bốn phía, đứng tại một gốc cự mục hạ đang ở đây chờ chờ. Đang tại Tiểu Ân vì một leo trên mặt dính bùn đất lúc, đột nhiên Một bóng người xinh đẹp từ trên cây rơi vào bên cạnh hắn, đồng thời, thanh âm êm ái truyền đến, "Đợi lâu, thư của ngươi tới chậm một chút. Tướng về hoàng cung đưa tin cũng không dễ dàng." Thiếu Ân thu hồi khăn mặt, cười nói, "Người tới dung mạo thanh mỹ, bích lục đôi mắt xanh triệt chiếu người, chính là công chúa Áo Phỉ á nả người mặc xanh trắng lễ phục, góc áo có chút dơ giấy bẩn thỉu, có lén chạy ra ngoài một chút hiềm nghi." Áo Phỉ á một chút liền thấy một, nàng đi qua, nhẹ nhàng vuốt ve một gò má tái nhợt, "Mùa giá di còn sống, thật sự là quá tốt." "Đúng vậy a, bất quá nàng bị thương, cần hồ sơ cứu chữa." Thiếu Ân cảm phải nói. Áo Phỉ á tiết lộ một góc áo Khi thấy cái kia thấy xương vết thương cùng thực cốt náo nhiệt, ánh mắt lạnh lẽo, trên thân tản mát ra khí thế bá nhỏ. Xem ra lần trước kinh lịch, đối với áo phỉ á tạo thành ảnh hưởng không nhỏ, Tiêu Ân thầm nghĩ. Trước kia công chúa, mặc dù ngẫu nhiên cường thế, nhưng trên thân vĩnh viễn tản ra làm người an lòng khí chất, mà bây giờ, thật sự giống một vị đối mặt đối với thiên quân vạn mã chấn thần. Tất nhiên hỏa, sơn mạch chi lực huyết mạch một cái thiên môn năng lực, hộ vệ kia vậy mà đã thức tỉnh loại lực lượng này, về sau gặp phải phải cẩn thận. Áo phỉ á tao mày nói: "Hảo trị liệu không?" "Ân, ta sẽ tìm mục sư trị liệu, không có vấn đề." Áo Phỉ Á đem tóc vàng vén đến sau hai, cười nói: "Tiếp lấy, trên tay nàng trống rỗng xuất hiện hai chi dược tề, đưa chúng nó đưa cho Tiểu Ân, đây là ngươi muốn đồ vật, ta lật tung rồi bảo kho mới tìm được. Đây chính là hàng cấm, xem như hồi báo ngươi cứu một ái nhân tình. Đây là hai chi ma pháp dược tề." Tiểu Ân tiếp nhận dược tề, vui sướng không thôi, không nghĩ tới Áo Phỉ Á thật sự cho mình lấy ra thứ này. Cái này hai cái ma pháp dược tề là cổ ma pháp đế quốc đồ vật, xem như đồ cổ, bất quá hiệu quả không có vấn đề, màu xanh nhạt uống xong phía sau có thể dịch dung, màu đỏ là khôi phục dược tề. Áo Phỉ Á giới thiệu đến: sử dụng phía sau, liền xem như cường giả cấp 9, không cẩn thận phân biệt, cũng không cách nào nhìn ra dịch dung. Thật sự là quá tốt. Nghe được hiệu quả, Tiểu Ân vui vẻ nói, hắn đang vị vị vị ẩn thân phận phát sâu, lấy giao hội thực lực, tra ra vị vị ẩn hình dạng cũng khó, bởi như vậy, dù cho không ra khỏi cửa, vị vị ẩn cũng có nguy hiểm. Bây giờ có dịch dung dự thể, liền có thể yên tâm. Tiểu Ân, ta không biết ngươi muốn dịch dung làm cái gì, nhưng nếu như ngươi tổn hại ngói người nạp con dân cùng người vô tội, ta đem tự tay xử quên ngươi." Áo Phỉ Á nhìn chằm chằm Tiểu Ân, trịnh trọng nói. Tiểu Ân thần sắc lâm nhiên, liền vội vàng gật đầu. Hắn tin tưởng, Áo Phỉ Á không quan tâm ma pháp của hắn sư thân phận, nhưng nếu như hắn nguy hiểm cho ngói người nạp hoặc người vô tội, nàng cũng sẽ không thù hạ lưu tình. Đây chính là Áo Phỉ Á, như kiếm hạ lời thể chính trực lại công chính, thương hại lại kiếp cùng, vinh dự lại anh dũng. "Đúng, ta 2 ngày nữa muốn đi mộ viên phòng thủ mộ, ngươi có thể bồi ta đi không?" lấy đầu bếp thân phận. Áo Phỉ Á vấn đạo. "Phòng thủ mộ, quý tộc truyền thống, lần này chết trăm vị quý tộc, được xưng là một tháng sự kiện đẫm máu. Mà đồng thời nhiều như vậy quý tộc hạ táng, vương thất thành viên muốn vị bọn hắn phòng thủ mộ, biểu đạt vương thất đối với quý tộc trung thành tôn kính cùng lòng biết ơn." Áo Phỉ Á thần sắc trang nghiêm, cái này cũng không quá đáng, đại đa số người bọn hắn cũng là anh hùng, mặc dù cứu được người không nhiều, cũng không ngại bọn hắn khiến người khâm phục ý chí. Phong thủ mộ, biểu đạt vương tất cảm tạ, tự nhiên là muốn vương tất người ưu tú nhất đi làm, Áo Phỉ Á cũng một cách tự nhiên được lựa chọn, Tiểu Ân bình tĩnh, ta thì không đi được, miễn cho dính dáng đến phiền phức. Tiểu Ân lắc đầu, phong thủ mộ là ở giáo hội, dù là hắn đi qua không ít lần, cũng không nguyện ý thường tiếp xúc. Dựa theo truyền thống, ngoại trừ đặc biệt thừa ải gian cầu phúc, mộ viên thì sẽ không có người ngoài tới. Áo Phỉ Á làm cố gắng cuối cùng, ta cho ngươi đi, tự nhiên là có năm trách Hơn nữa cùng ta tham gia phòng tụ mộ, thân phận của ngươi cũng có thể trở nên an toàn hơn, không có người sẽ hoài nghi một vị ở giáo hội phòng thủ qua mộ đầu bếp Lạt ma pháp sư. An toàn. Cảm tình đây vẫn là đi mạo vãng, tiểu ân dở khóc dở cười, nhưng vẫn là lúc đầu, thân phận của mình hẳn là không bại lộ nghiêm nghi, không cần thiết mạo hiểm. 6. Thes, đêm dáng sinh một người yên lặng gõ chữ, cũng không có người tiến đưa quả táo, cầu an đuổi à, đại gia có phiếu phiếu sẽ đưa đến đây đi 6. 141 chương 141, nghi ngờ bắt đầu giáo hội sợ thẩm phán. Một tòa bóng đêm thâm nọ, mới nhìn có chút tâm trầm, nhìn kỹ có ánh sáng nhạt tắt nhiều. Đây là tảng sáng chi quang, đại biểu phong thủ dạ nhân từ trong bóng tối đi ra, nên đón quân minh. Tháp nhọn tầng 5, người không mặt ngồi ở trên đế, liếc nhìn tài liệu trên tay, rất nhanh, ánh mắt hắn híp lại, tìm được thú vị nội dung, là một phần liên quan tới tiêu chết quan sát ghi chép. Tiêu chết là cho dự dự đoán trừng phạt. Mà phần này tư liệu, đi lại lúc đó thần sắc dị thường người vây xem. Từng hàng tên sẹt qua trước mắt, người không mặt khóa chặt trong đó một cái tên, ngón tay tại trên tên vuốt ve, hắn lâm vào suy tư. "Đội trưởng, ngươi ở đây làm gì?" Khẽ mũi thanh niên nhìn kỳ quái, thả xuống trên tay tình tiết vụ án, vấn đạo. "Thôi, Ngươi nói nếu có cá nhân liên tục hai lần xuất hiện ở lùng bắt ma xỉ ẩn đường đi phụ cận, hơn nữa hắn quan sát tiêu chết lúc bị ghi chép thần sắc dị thường, hắn có thể là ma xỉ ẩn sao?" Người không mặt thản nhiên nói. "Có nhất định có thể." Khoen mũi thanh niên tôi đúng sự thật nói. "Không tệ, trùng hợp sẽ không liên hoàn gặp nhau." Đội trưởng lại phát hiện ma pháp sư là ai? Hắn có chút hiếu kỳ, là ai có thể để cho đội trưởng cảm thấy do dự? "Sáu." Tiểu Ân gợi rằng, người không mặt rời ngón tay, lộ ra trong tài liệu tên. "Gợi rằng đại sư." Khoen mũi thanh niên tôi cả kinh nói, nhưng sau đó trầm mặc nửa ngày, thấp giọng nói: Cái này nhưng có chút phiền toái, đội trưởng ngươi cũng biết, hắn là đầu bếp nổi danh, hơn nữa cùng công chúa điện hạ quan hệ không tệ, lại sáu. Cho Vương Tất truyền lại quá nặng muốn tình báo, không có chứng cứ là không thể độ sáu. Thự nhiên, đội trưởng kia ngươi định làm như thế nào? Ngươi không mặt đạm nhiên còn nhớ rõ mấy ngày trước lùng bắt sao, lúc đương thời cái ma xỉ ẩn từ trong tay của ta cứu đi một cái hài tử. Ta phỏng đoán, đứa bé kia chính là bọn họ ma pháp trong vòng luân quần, chết đi tên kia ma xỉ ẩn chạy trốn nữ nhi. Mà vừa vặn là sau cái kia hai ngày, gở giảng chiêu mộ một cái 12 tuổi nữ bộ sáu. Ngươi không mặt lấy ra một tờ giấy, phía trên vẽ lấy một cái giống như lúc nhân giống, là một cái xinh đẹp khả ái tiểu nữ hải, rõ ràng là vị vị ẩn dáng vẻ. 6. Tiểu Ân cõng tiểu mã, rất mau trở lại trang viên. Biệt thự. Vị vị ẩn đang đạp ghế đầu, dương mắt nhìn qua tụi bắt lên mặt quổng, bờ môi bóng ánh trong suốt. Nàng chiều cao vừa vặn không với tới mặt quổng, chỉ có thể nhìn chạy nước miếng, đến nỗi nàng yêu quý mặt quán, bởi vì có thể sẽ bại lộ thân phận, cũng bị tiểu Ân thì thu. "Vành!" Một đột nhiên bị lầy ra, tiểu Ân đi vào biệt thự. Vị vị ẩn vội vàng ngã xuống, đem ghế đầu thả lại tại chỗ, chỉnh lý tốt nữ僕 phụ, vui sướng chạy chậm ra ngoài. Vị vị ẩn Ta mang cho ngươi cái thứ tốt." Tiểu Ân đem áo khoác thời, móc ra mẫu làm dược tề, ngồi xổm cho Vị Vị ẩn giới thiệu chất thuốc tác dụng. Uống thuốc này tệ, Vị Vị ẩn sẽ không sợ bị người xấu bắt được sao? Vị Vị ẩn ngây thơ vấn đạo. Đương nhiên, người xấu cũng tìm không được nữa Vị Vị ẩn. Tiểu Ân sờ lên đầu của nàng. Vị Vị ẩn lộ ra thoải mái biểu lộ, cầm qua dược tề, uống một hớp. Mật si ân dược tề hương vị từ trước đến nay cũng là kỳ hoa, Tiểu Ân vội vàng từ phòng bếp lấy ra mật ong cho nàng ăn. Mấy phút sau, Vị Vị ẩn bộ mặt dần dần biến hóa, qua mấy giây thì nhìn không ra nguyên bản dung mạo. Thật xinh đẹp a. Vì vị Vi ẩn tò mò nhìn mình trong gương. "Ngươi a, chính mình khen chính mình, cũng không e lệ." Tiểu Ân bị nàng trọc cười, bôi tiếp nàng quen thuộc xảy ra biến hóa. 6. Hoàng hôn dần dần rơi, trang viên khói bếp mịt mờ. Đông đông đông tiếng gõ cửa dồn dập truyền đến, Tiểu Ân sững sờ, lúc này ai tới tìm chính mình? Hắn đẩy nắp nồi lại, xuyên qua biệt thự đi mở cửa, khi mở ra môn, thấy rõ gõ cửa giả phía sau, Tiểu Ân trái tim bỗng nhiên co rú lại. Ngoài cửa, đứng hai người, một người kỳ trang dị phục, mang theo cán núi, một người toàn thân áo bảo đen, trên đầu không có mũ quan, chỉ có một mảnh đèn điện. Phong thủ dạ nhân Hai vị lạ, tiếng lòng kéo căng, Tiểu Ân mặt ngoài không hiện nửa điểm cảm xúc. Chúng ta là phòng tụ dạ nhân, trước đó tại tiểu quán đã gặp mặt. Khoen mũi thanh niên như quen thuộc nói, "Đương nhiên, ta là kỳ quái hai vị tìm ta có việc sao?" "Không có gì, chỉ là nghe nói ngài chiêu một vị tiểu nữ bột, chúng ta muốn gặp gặp nàng, không ngại à?" Khoen mũi thanh niên nói. Là hướng về phía vị vị ở tới, tới thật đúng là nhanh, Tiểu Ân kinh ngạc, chính mình vẫn là xem thường giáo hội, vốn cho là còn muốn càng lâu mới có thể tìm đến. Bất quá, cũng có thể là là có người hoài nghi lên chính mình xấu. Tiểu Ân nhìn xem người không mặt, không có vấn đề. chỉ là nàng Nghiên Linh còn nhỏ, vị tiên sinh này hình dạng xấu. Đây không phải vấn đề." Khoen mũi thanh niên nói, đem một cái cho Tiểu Hải chơi, có chút vui mừng mặt nạ cho người không mặt đeo lên, "Bây giờ có thể đi." "Tốt, bất quá, còn hy vọng hai vị không cần làm ra thất thường gì hay vì." Tiêu Ân ngữ khí hơi có vẻ cứng ngạnh. Tiêu Ân dẫn hai người tiến vào biệt thự, để bọn hắn ngồi trước ở phòng khách, hắn đem Vị Vị ẩn kêu lên. Song Phương gặp mặt, Vị Vị ẩn sợ hết hồn, nếu không phải là Tiêu Ân nắm lấy nàng, chỉ sợ cũng bay người chạy trốn. "Lại ác ma đồng bạn, cái kia khoen mũi thanh niên." Vị Vị ẩn trốn ở Tiêu Ân sau lưng, vụng trộm nhìn xem thôi. Điên mắt nhìn mũi, mũi nhìn tâm, đây vẫn là người không mặt không có lộ mặt, bằng không vị vị ẩn phải bị hù chạy ra phòng khách. Khoen mũi thanh niên không để ý, tiểu hai nhìn thấy phòng tụ dạ nhân đều sẽ cảm thấy sợ hãi. Hắn quan sát vị vị ẩn một lát sau, nhìn về phía người không mặt. Chỉ thấy mặt nạ phần mắt bắn ra hắc quang, sau đó, người không mặt lắc đầu, không nói một lời, đứng lên rồi đi biệt tự. Khoen mũi thanh niên nhún nhún vai, tạm biệt phía sau, cũng đi theo ra ngoài. Giở đi trong viên. Hắc ám xoay tròn, mặt nạ bị hút vào tiêu thất, người không mặt đạm mạc nói không phải nàng. Ta liền nói gở rằng đại sư không phải là Mã Sĩ ẩn, đẹp như vậy ăn, tại sao có thể là Mã Sĩ ẩn có thể nấu nướng ra. Khoen mũi thanh niên Hắc Nhân đạo. "Tốt, nên đi gấp đêm." Hạ Tam tới, người không mặt quay người, nhìn chằm chằm trang viên một mắt, biến mất ở trong bóng tối. 6. Đưa tiễn hai vị phòng thủ dạ nhân, Tiểu Ân đem hư thoát ngã hoạt vị vị ẩn ôm đến trên ghế salon, đem hẩm tốt hệ rụt canh thịt châu bước tới. Vị vị ẩn biểu hiện rất tốt, lần này phòng thủ dạ nhân đột nhiên tìm tới cửa, ngay cả mình cũng là sững sờ, cũng may buổi chiều cho vị vị ẩn phục dụng dược thể, bằng không sự tình liền phiền toái. Bất quá, lần này sau đó Vô luận là có người ở Hoài Nghi ta, vẫn là Hoài Nghi vị vị ẩn, đều nên giảm bớt cảnh giác. Tiểu Ân nhấp một hớp canh từ châu, suy tư lên chuyện này. Thâm nghi tư thành nhân khẩu đông đảo, có người chiêu nữ bộc, không gọi được đại sự, chính mình lại bị tìm tới cửa, hết lần này tới lần khác vẫn là người không mặt. Tiểu Ân méo méo lông mày, chẳng lẽ hắn đang hoài nghi ta, là bởi vì tiểu quán lần kia gặp mặt, lại có lẽ là phát hiện ta hai lần xuất hiện ở lùng tìm Ma Xỉ sì ẩn trên đường vô sáu. Chứ những thứ này ra, còn có khác sao sáu? Tiểu Ân nuốt vút lông mày, ma pháp tụ hội ngắn hạn thì sẽ không lại mở. Lần tụ hội này tình báo tiết lộ, thật sự là có mấy phần quý dị. Đầu tiên, không phải là có nội gian, bằng không phòng thủ dạ nhân bắt đầu sẽ không không xác thực nhận địa điểm, mà cho mình bọn người xung tốc chạy trốn thời gian. Thứ yếu, cũng không phải cái gì ấn ký loại thần thuật, loại thần thuật này mà sĩ ẩn sẽ không không có chút phát hiện nào. Thật la la, trong khoảng thời gian này không bình tĩnh E6. Lâu tưởng nhớ không có kết quả, Tiểu Ân không suy nghĩ thêm nữa, thu thập bát, bay người tiến vào phòng bếp. 6. 142 chương 142, phương đông một tuần lễ phía sau. Sáng ở trong phòng thí nghiệm. Tiểu Ân xếp bằng ở trên đệm, trên thân ma lực bảng chướng, không gian xung quanh vô số ma lực đều hút vào thể nội. cùng bản thân ma lực dung hợp, đánh trúng cấp che chắn. Ngày xưa bình tĩnh ma lực, dưới sự dẫn dắt của lực lượng tinh thần, lật lên sóng biển ngập trời, Tiếu Ân sắc mặt nghiêm trọng, cẩn thận khống chế ma lực. Thời khắc mấu chốt đến rồi. Mạch liệt ma lực đập vô hình bình cảnh, che giảm mang mọc, Tiếu Ân nhất tâm, tinh thần hải bên trong mười mấy ma pháp trận chuyển động, ma lực thủy triều tựa hồ có cuồn phong chợ lực, thừa gió phá vỡ bình cảnh. Đột phá. Một giây sau, gió êm sóng lặng, ma lực quay về tĩnh mặt mặt hồ, cùng lúc đó, ngoại giới ma lực đại lượng tràn vào, tăng thêm ma lực hồ thủy vị. Tinh thần hải cũng tại quyết trương, có đầy đủ lớn nhỏ dung nạp mới ma pháp trận. Tiểu Ân có chút mệt mỏi mở mắt ra, đáy mắt lại tràn ngập ý mừng. Lần này đột phá so dự tính trước thời hạn chút, nhưng tổng thể coi như thuận lợi, ma lực cũng rất ổn định. Đột phá đến một vòng chu giai, tái sử dụng ma pháp vật phẩm lên tam hoàn ma pháp, cũng sẽ không xuất hiện sử dụng một lần ma lực gần như hao hết tình huống. Ngụy Hắc Gá màn trời cùng nguyên tố triệu hoán, hiện tại cũng là của mình nắm chủ bài. Thu thập trước người bình dự tế, Tiểu Ân đứng dậy ra phòng thí nghiệm 6. Lúc này chính là sáng sớm, cỏ mịn dính lấy rõ sương, đặc lưu có xanh hương khí để cho người ta thần sắc khí sảng. Đột phá vậy mà dùng thời gian một đêm. Tiểu Ân đi lên lầu 2 đại sảnh. Trải mái nằm ở trong ghế, nhìn ngoài cửa sổ mặt trời mới mọc, lười biếng buồn ngủ. Trợ thành Ma Xỉ si ẩn, đối với giấc ngủ yêu cầu càng ngày càng thấp, phần lớn thời gian ngủ đều là do vứt bỏ rảnh rỗi cùng ngưỡng thụ. Nhưng mà, còn chưa ngủ, cửa phòng khách liền bị đẩy ra, Vị Vị ẩn rón rén đi tới. Ngủ không ngon sao? Tiểu Ân gật đầu đạo, Vị Vị ẩn khuôn mặt nhỏ viết đầy mỏi mệt mỏi, có một vòng mắt quầng thâm. Vị Vị ẩn là cảm ứng được tinh thần lực, bất quá nàng liền ma pháp học đồ cũng không tính, giấc ngủ đối với nàng tuổi tác này hài tử, là rất trọng yếu. Ngủ không được, có chút sợ sáu. Vị Vị ẩn đứng tại chỗ trên nệm, sững sờ nhìn chằm chằm mặt trời mọc. Sợ tối? Sợ a ma? Nang La sợ phong thủ dạ nhân, Tiêu Ân bừng tỉnh, nhìn bộ dáng của nàng nghĩ đến mấy ngày nay cũng không có ngủ ngon, trời tối liền mong chờ chờ lấy bình minh đến, phong thủ dạ nhân trở lại sở thẩm phán. "Đừng sợ, phong thủ dạ nhân thì sẽ không tới chamber." Tiêu Ân an ủi nàng. "Ôn Nghị San, ngươi không sợ sao?" Vị vị ẩn thấp giọng hỏi. "Sợ." Ôn Nghị San cũng sợ. "Đương nhiên, không có mạn sĩ ẩn không sợ, nhưng chúng ta phải làm bộ không sợ, chúng ta càng là bình tĩnh thì càng an toàn." Tiêu Ân cười yếu ớt đạo, "Ôn Nghị San, ngươi nói Trên thế giới này có năng lực để chúng ta giống như người bình thường sinh hoạt thổ địa sao? Vị vị ẩn vấn đạo nhất định có. Có thật không? Như vậy, nơi đó mà sĩ ẩn nhất định sẽ mang theo nữ nhi chơi trốn tìm, nấu nướng bánh quy, dùng ma pháp của bọn hắn chế tác đồ chơi sáu. Còn có, còn có, bọn hắn nhất định sẽ dưỡng rất nhiều rất nhiều ong mật sáu. Vị vị ẩn ước mơ nói, nếu có chỗ như vậy, đó nhất định là thiên đường. Ôn Lý San, ngươi nói nó là tại dưới ánh mặt trời sao? Vẫn là tại đường chân trời đằng sau, thái dương không chiếu tới chỗ đâu. Tại vị vị ẩn trong nhận thức biết, Thái Dương mỗi ngày đều sẽ theo đường chân trời dâng lên rơi xuống, cái kia đường chân trời đằng sau, dĩ nhiên chính là đen kịt một mảnh. Tiểu Ân nhẹ nhàng cười cười, không có đi đánh vỡ bé gái hứa tưởng. Nhưng mà, đột nhiên, Tiểu Ân bỗng nhiên trừng to mắt, "Thái Dương, Thái Dương!" Không sai, biển cả sẽ thành, ruộng dâu sẽ sửa, chỉ có Thái Dương sẽ không cải biến quỹ tích của nó, không phải liền là phương Đông lĩnh tuần sao? Nước kia chuột nói tòa thành ở đâu? Nhất định cùng Thái Dương có liên quan, Tiểu Ân đi đến trước cửa sổ, gắt gao nhìn chằm chằm Thái Dương, rất nhanh, hắn nheo lại mắt, chỉ thấy bằng phẳng trên đường chân trời. Thái Dương Tử hai tòa lân cận cao ngất sơn phong ở giữa dâng lên. Lạ ở đó sao? Tiểu Ân trái tim đập mạnh, thủy lão chuột là tư đồ hoạch nghị phái tới người liên hệ, như vậy hắn cho vị trí tin tức, tất nhiên là vì Thác Nghi Tư thành chuẩn bị. Nghĩ được như vậy, Tiểu Ân rút ra một trang giấy, nhanh chóng tính toán. Quả nhiên, chỉ có Thác Nghi Tư thành có thể nhìn đến Thái Dương Tử hai tòa sơn phong ở giữa dâng lên. Kết quả tính toán làm lòng người chịu bảnh trướng. Đã biết đại khái vị trí, muốn tìm một tòa tòa thành thì đơn giản nhiều. Mà tìm được tòa thành, liền mang ý nghĩa xấu. Ta tìm được đi tư đồ hoạch nghị phương thức. Tiểu Ân con mắt lóe sáng lẫy tinh quang, "Tư đồ Hoan Nhĩ, cái tên ma pháp quốc gia bị giáo hội phong tỏa tồn tại tin tức quốc gia. Bất luận nó là không như trong truyền thuyết mỹ hảo, nó đều lệnh mỗi cái ma xỉ ẩn tâm thần hướng tới. Quá tốt rồi, Vị Vị ẩn, ngươi thực sự là phúc tinh của ta." Tiểu Ân ôm lấy Vị Vị ẩn xoay một vòng. Vị Vị ẩn nháy nháy mắt to, không hiểu nhìn xem Ôn Nissan. Tiểu Ân không có cùng nàng giảng giải, hắn một khắc đồng hồ cũng không muốn lãng phí, hắn muốn đi tận mắt nhìn, xem nơi đó đến tụt cùng có hay không thủy lao chuột lời nói toàn thành. Vừa vặn, vì đột phá mà nhờ người còn có mấy ngày, dùng vừa đi vừa về dư xài. Tiểu Ân nhanh chóng chuẩn bị kỹ càng nửa sáng, lại dặn xếp cùng dặn dò vị vị ẩn, liền chuẩn bị đầy đủ đồ vật vội vàng lên đường. Lần này đi ra ngoài cực kỳ vội vàng, ngoại trừ vị vị ẩn, tiểu Ân ai cũng không có nói cho, liền dắt tiểu mã câu ra cửa. Mấy ngày nay, Tháp Mi Tư thành không bình tĩnh, cửa thành kiểm tra cũng nghiêm rất nhiều. Bất quá, cái gì cũng tại không gian trong giới chỉ để, ra khỏi thành đã sớm không là vấn đề. Ra khỏi thành, nhận rõ phương hướng, tiểu Ân cưỡi ngựa, trên đại đạo chạy vội, vung lên bụi đất vô số 12. Ban đêm, mùa xuân đi vào hồi cuối, ngày mùa hè sắp đến. Cỏ dại tươi tốt, thảm ở giữa có đống đám bay múa. Dừng cây thưa thớt cũng xinh đẹp làm cho người lẫm mắt. Đạp đạp đạp, móng ngựa di động, vui sướng hấp tấp bước chân, từ đến gối trong bụi cỏ xung ra. Tiểu Ân lấy xuống tóc quấn lên những cây, hắn ý quan có chút chần vật, nhưng con mắt dị thường sáng ngời. Đến rồi. Trước mắt lại hai tòa đột ngột sân phong, trong bọn họ ở giữa cũng có kết nối, gần xem không tính toàn cao, cũng không hiểm trở, nhưng chân núi bụi gai chủ sinh, dã thú cũng mong mà dừng lại. Nơi này cách thác Ni Tư Thành có nửa ngày nhiều đường đi. Bây giờ chính là nửa đêm, bốn phía yên tĩnh, chợt có côn trùng kêu vang nói nhỏ. Chính là chỗ này, dựa theo thái dương rơi xuống tình huống nhìn. Toàn thành rất có thể rơi ở giữa hai ngọn đỉnh núi 0.06. Tiểu Ân mắt nhìn sơn phong ở giữa, đem tiểu mã buộc ở dưới cây, mang theo mềm mềm đi lên núi. Lần trước hấp dẫn người không mặt, đem mềm mềm thật vất vả khôi phục một điểm cơ thể lại tiêu hao hết. Hôm nay nó, lần nữa trở về đánh không lại chó trạng thái. Tiểu Ân tay nâng lấy mềm mềm, nó lắc mình biến hóa, hóa thành chim nhỏ, quạt cánh bay lên không trung, so với dưới mặt đất, trên không trung tiềm tà thành có thể dung dịch nhiều. Lúc nào ta cũng có thể bay. Tiểu Ân có chút hâm mộ. Ma Xỉ ẩn nắm giữ phi hành so kỵ sĩ phải sớm, kỵ sĩ muốn trở bầu trời kỵ sĩ, mà Ma Xỉ ẩn chỉ cần ngũ hoàn. thì có phở lý anh mắt, bất quá, ngũ hoàn ma pháp tại tiểu ân xem ra cũng tương đương xà xôi. Dù sao hắn liền nhị hoàn cũng chưa tới. Tiểu ân đơn qua, lấy tốc độ tu luyện của mình, muốn đột phá nhị hoàn, ít nhất cũng cần 1 năm rưỡi. Nếu có dược tề phụ trợ, thời gian có thể rút ngắn không thiếu, đáng tiếc chính thức mã sĩ ẩn cần dược tề, tại thác nghi tư thành phủ cận muốn phối tề, thực sự không phải chuyện dễ dàng. 6. 143 chương 143, toàn thành. Hai trong núi tích nói lớn cũng lớn, nói nhỏ cũng không nhỏ. Tiểu ân thật hận không thể dùng hoạch dị thị của mình, lợi dụng sóng siêu âm tìm kiếm Nhưng cân nhắc có thể sẽ bại lộ thân phận cùng vị trí, cuối cùng coi như không có gì. Thẳng đến đêm tối phần cuối, Tiểu Ân mang theo thất vọng ngồi ở một đống cành khô bên trên, tay cầm một cái rửa sạch con thỏ, đặt trên lửa nướng. Hai trong núi vị trí hầu như đều tìm khác cả, đường lối tòa thành, liền cục gạch cũng không có, chẳng lẽ là xây ở hai tòa trên núi. Tiểu Ân chuyển động con thỏ, chưởng khống hỏa hầu, ra dần dần kim hoàng sắc dọn. Hắn rải chút gia vị, mùi thơm bay ra. Muốn nói hai trong núi có chỗ nào còn làm cho người suy nghi, không thể nghi ngờ chính là hắn vị trí hiện tại, đây là một mảnh đất hoang, không, có một mảng cỏ, hơn nữa phạm vi không nhỏ. Tại khu rừng rậm rạp bên trong có vẻ hơi nổi bật. Bất quá cũng chỉ thế thôi, Tiêu Ân kéo xuống một khối thịt to, bắt đầu ăn. Đuổi đến một ngày đường, hắn cũng đói chịu không được, tâm tình không tốt lắm, nướng thịt cũng nhạt như nước ốc, mềm mềm còn tại tìm kiếm, đồng thời đem không ngừng truyền lại trở về tin tức, nó cũng tại tìm kiếm phía bắc đỉnh núi. Mấy ngày nay liền ở lại đây, ta cũng không tìm tìm không thấy." Tiêu Ân cắn thịt to, nói, "Chẳng lẽ tòa lâu đài này còn có thể giấu ở dưới mặt đất không thành ông lời quấn chưa?" Đột nhiên, đất hoang chính giữa có gợn sóng vô hình quét tán, Tiêu Ân tinh thần lực dõng nhiên kéo căng, lại cách thì tỏ rơi xuống đất, Tiểu Ân lách mình trốn tạng đá phía sau, quan sát chấn động vị trí, mặc dù chỉ có trong mấy mắt, nhưng có thể xác định là ma pháp ba động. Quan sát nửa ngày, gặp sau này không có động tĩnh, Tiểu Ân nhíu mày, do dự một chút, kéo thấp vẻ nón, nhích tới gần. Loại này rừng núi hoang vắng, trùng hợp đụng tới mạn xỉ ẩn sát suất không lớn, thêm nữa lại là phòng đoán địa điểm, cái này cũng có chút ý tứ. Ba động địa điểm không có khác thường, ít nhất nhìn, chỉ là thông thường thổ địa. Lai Hảo thuật sao 6. Tiểu Ân thôi động tinh thần lực, lại không có phát giác được ma pháp vết tích, có hai loại khả năng, một là chính mình sai lầm, hai là huyền thuật cấp bậc quá cao. Điện thuận thuận tay sờ soạn cục đá, đã đánh qua, chỉ thấy cục đá đụng tới mặt đất, giống như là đụng tới mặt nước, rớt xuống. Quả nhiên là huyễn thuật, Tiểu Ân ánh mắt vui mừng, ít nhất là tứ hoàn ma pháp, không sai, nơi này chính là tòa thành cửa vào. Đây nhất định không phải phòng thí nghiệm, bởi vì không có người sẽ đem phòng thí nghiệm đại môn rộng mở. Bất quá vẫn là cẩn thận mới là tốt, Tiểu Ân mặc lên cổ tuẫn, tiếp đó đạp lên. Lập tức, mắt tối sầm lại, lại mở mắt lúc, Tiểu Ân lập tức bị hết thảy trước mắt choáng váng. Đó là một tòa lớn lòng núi, một tòa tòa thành tòa lạc, tòa thành không tính lớn, nhưng tường thành trầm trọng, trên tường khắc ma pháp trận, màu xanh nhạt cửa thành nửa mở. Có thể dùng xe ngựa sóng vai lái vào. Toà thành yên tĩnh, lại có mấy trung công suất cực lớn đèn ma pháp chiếu tươi sáng, một cái lớn nhất đèn ma pháp, giống như là tiểu cái thái dương, mang cho toàn bộ tòa thành đầy đủ ánh sáng. Mà lâu đài sau lưng là một cái vực sâu, sâu không thấy đáy, Phạng Phật muốn thông hướng địa tâm. Tiểu Ân nhẹ hít hơi, vậy mà thật sự có tòa thành xây ở dưới đất tòa thành. Đây là như thế nào thủ bút, như thế nào quyết đoán, e rằng giáo hội nằm ngậm cũng nghĩ không ra, ở đây vậy mà cất giấu một chỗ như vậy. Tòa thành nhìn lại không xa, thực tế còn có đoạn khoảng cách, mà ở trên đường nhỏ không có ánh đèn, hơi có vẻ lờ mờ. Tiểu Ân đang muốn sử dụng mẹo đầu đứng thị giác, bỗng nhiên, phía trước sáng lên một điểm đèn đuốc. Lạch cạch lạch cạch một cái mọc ra chân đèn lồng đến gần. Nó đứng tại Tiểu Ân phía trước, Tiểu Ân nhịn không được ngạc nhiên, đây là cái gì? Đèn đường sao? Hắn thử đi về phía trước một bước, quả nhiên, đèn lồng cũng đi theo một bước. Thật đúng là có ý tứ, Tiểu Ân đi nhanh ra, chân dài đèn lồng theo sát, đó là một luyện kim sinh vật, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy luyện kim sinh vật. Chân dài đèn lồng không chỉ đều nghe theo mình, còn có thể dẫn đường, nó một mực đem Tiểu Ân dẫn tới tòa thành không xa bên ngoài, mới nhảy trở lại trở về. Tiểu Ân không nhìn nữa nó. Toàn bộ lực chú ý đều tập trung ở tòa thành bên trên. Tòa thành tĩnh đáng sợ, nhường Tiếu Ân cảm thấy âm chậm, hắn đi đến trước cửa thành, cũng không gặp có thủ vệ, thế là trực tiếp tiến vào môn. Hắn vừa đi vào cửa thành, đột nhiên, một cái thanh âm văng lên. Xin lấy ra chứng minh. Có người. Tiếu Ân lông tơ loe sáng, nghe tiếng nhìn lại, chỉ thấy cửa thành sau trong bóng tối, bảy cái tủ sách, có một mang theo đỉnh nhọn pháp sư mũ nam từ nửa ngầm đầu vấn đạo. Mà si ẩn, hơn nữa thực lực không kém. Tiểu Ân quan sát hắn, nghiên nghị của hắn không lớn, mà pháp sư Trường Bảo, bên tay để ma trượng, lưng mang theo hai cái huân chương, một cái huân chương có khóa hẹp xạ dẻm, một cái huân chương là một cái trắng lâu đầu lâu. Đầu lâu huân chương, Tiểu Ân lông mày nhướng lên. Nam tử gặp Tiểu Ân không nói lời nào, tay mò lên ma trượng, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi có chứng minh sao? Đương nhiên. Tiểu Ân đem một cái huân chương bày ra, đây là hắn trước đây từ thủy lão chuột trên thân lấy được, cùng nam tử trước ngực huân chương giống nhau đầu lâu huân chương. Nhìn thấy huân chương, nam tử nhẹ nhàng thở ra, thả xuống ma trượng, nguyên lai là người một nhà, ngươi như thế nào hôm nay tới, hôm qua mới đưa tiễn một nhóm người? Lần sau rời đi còn phải đợi 4 tháng. Đưa tiếng người, muốn đi tư đồ hoạch như sao? Tiểu Ân Tâm Hỉ, thản nhiên nói, ta chỉ là trở lại thăm một chút. Mấy ngày nay trong thành không có người, có gì đáng xem. Nam tử duỗi lưng một cái, sau đó hiếu kỳ nói, nghe nói gần nhất ngoại giới không bình tĩnh, có một gọi thương Bạch chi tay tổ chức cho giáo hội mang đến tiền tài không nhỏ, ngươi tin tưởng việc này sao? Không rõ ràng. Tiểu Ân lắc đầu, hắn không muốn trò chuyện nhiều, miễn cho bại lộ thân phận. Không biết a. Nam tử có vẻ hơi thất vọng, hắn dường như là người nói nhiều, ngươi là không biết, nơi này công tác thực sự quá nhàm chán, suốt ngày cũng là cái cổng. kiếm thấy mang đến cổ ma pháp sư, cũng đều một cái so một cái cẩn thận, căn bản là không có cách giao lưu sáo. Bất quá, cùng các ngươi so, công việc của chúng ta thì ung dung nhỉu, dù sao các ngươi muốn đi tìm tiếp xúc trong thành cổ ma pháp sư, nhất định là nguy hiểm trọng trọng. Nam tử cảm khái nói, đặc biệt là Thác Mi tư thành, nghe nói trước đó đi người đều chết, không biết lần này có thể thành công hay không liên hệ với trong thành cổ ma pháp sư. Cổ ma pháp sư, Tiểu Ân hơi sững sờ, lập tức minh bạch, chỉ hẳn là học tập cổ ma pháp ma xị ẩn, là rất nguy hiểm, đúng, lần sau tặng người đi thời gian cụ thể là ngày nào? Tiểu Ân giả vừa không có ý định hỏi thăm, 4 tháng 03 tiền, chính ngươi tính toán lại a. Nam tử gãy gãy đầu. Trong thành còn có ai, có hay không đi cổ ma pháp sư sao? Tiểu Ân ngắm nhìn yên tĩnh thành nội, mặc dù sáng tỏ, lại lạnh tanh làm cho người phát lạnh. Ngươi ở đây nói giỡn sao, bây giờ làm sao có thể còn có cổ ma pháp sư, bọn hắn tất cả đều bị đưa đi, thành nội ngoại trừ thủ vệ nhân viên bên ngoài, cũng cơ bản không người. Thanh niên Hồ Nghi nói, ngươi cũng biết, mỗi lần trở về tư đồ Hoắc Nhĩ, tất cả mọi người muốn theo trở về xem. Tiểu Ân nhún lên, nói chuyện không thể tiếp tục, thanh niên sắp nghi ngờ. Ân 6. Tiểu Ân hàm hồ trả lời hai câu. Sau đó cùng thanh niên cáo biệt, quay người rời đi tòa thành, rất nhanh biến mất ở trong bóng tối. 6. Đs, cảm tạ chạch nữ tùm tùm ném 3 chương phiếu đánh giá. Cùng với J520, nguyên tâm tiểu nhân vật, binh tâm vẫn đang chờ bạn đọc khen thưởng. Còn có hệ sợ K10086, phát phát kaka, xanh đậm ZVdupZ, tám cương, tuyệt không trả tiền 6. Các loại rất nhiều các bạn đọc ném phiếu đề cử. Cảm ơn mọi người ủng hộ. 144 chương 144, tư đồ hoạch nghị con đường thác nghi tư thành. Một lớp đã sẵn bằng, một lớp khác lại khởi, thương bạch chi tay phòng 30 rơi. Phòng thủ dạ nhân lại lùng bắt mã xỉ ẩn thất bại, trong lúc nhất thời, trong thành tiểu quý tộc lòng người bàng hoàng. Đại quý tộc nội tình thâm hậu, gia tộc Đông Đảo cường giả, đến lúc đó vẫn như cũ bình tĩnh. Đến nỗi bình dân, mỗi ngày bị sinh kế bôn ba, mặc dù sợ hãi, nhưng cũng không có tinh lực quan tâm những phương diện này. So với thương bạch chi tay, bọn hắn quan tâm hơn giữa chưa muốn ăn cái gì, thuận tiện cảm tạ một chút Cách Lan Đặc Tiên Sinh vì bọn họ ra tăng thực đơn. Bất quá, bận rộn mọi người, không có người biết, Cách Lan Đặc Tiên Sinh ở hồn qua giở đi thác ni tư thành, lớn như vậy hải sông trang viên, chỉ ở một cái tiểu nữ hải sấu. Vì vì ân kỳ thực là sợ. Từ nhỏ phụ thân ban đêm đi ra ngoài, nàng liền sợ. Về sau Mâu thân tại ban đêm phát bệnh, phụ thân không ở, nàng chạy đi tìm bác sĩ, lại bị giáo đường, kỵ sĩ đuổi đi. Mâu thân chết bệnh, nàng thì càng sợ hãi. Không chỉ sợ đêm tối, còn sợ một người lưu thủ trong nhà. Nhưng mà, dù vậy, nàng cũng chưa bao giờ buộc đồng nhượng phụ thân một mực bồi nàng, nàng thậm chí không có nói phụ thân nàng sợ. Bây giờ cũng giống vậy. Quả thật, Trang Viên so với nàng tiểu ra lớn hơn, cũng càng thêm âm trầm tính cùng, vì vì ẩn liến giấu ở trong chăn, đem mình che phủ như cái bánh mì, chỉ lộ ra cái đầu nhỏ quan sát gian phòng. Nàng trông một đêm Bây giờ có chút ngủ gật, cái đầu nhỏ từng chút từng chút liền muốn ngủ thiếp đi. Đột nhiên, hành lang vang lên tiếng bước chân. Ba, ba, ba sáu. Vi Vi ẩn mở to mắt, kinh hoàng, sợ hãi nhìn chằm chằm cửa phòng, vô số ý xấu xuất hiện ở trong đầu. Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đột nhiên, đứng tại cửa căn phòng, Vi Vi ẩn trái tim co rú lại, nửa gương mặt trốn trong chăn, sợ hãi nhìn xem cửa phòng, trong lòng thầm cầu, không muốn vào tới, tuyệt đối không nên sáu. Cái ba then cửa đột nhiên chính mình động, giải khai khóa. Không phải kẻ trộm, Vi Vi ẩn trái tim đều phải nhảy ra cổ họng, muôn cốt kết bị đẩy ra. Nàng đem đầu rút về chân mện. Ở đây sáu. Không phải đại ca ca âm thanh, là ai? Vị vị ẩn run lẩy bẩy. Một đôi mảnh cánh tay từng tầng từng tầng lột ra chân mện, thẳng đến cuối cùng, rút đi vị vị ẩn gắt gao nắm chân mện. Như thi thể giống như tay lạnh như băng sẹt qua vị vị ẩn mặt của, nàng lấy dũng khí mở mắt ra, nhìn thấy một chương xinh đẹp khuôn mặt, là một phụ nữ. Nhưng làm nàng sợ là, nữ nhân đôi mắt băng lãnh, không tình cảm chút nào có thể nói. Tiếp lấy, vị vị ẩn mắt tối sầm lại, đã mất đi trí giác. 6. Âm trầm, cũng không lộ ra cái cùng. Toàn thân điểm điểm ma pháp quạ mang. nhưng Tiếu Ân có loại quen thuộc cảm giác, tựa hồ đỉnh đầu giáo hội mây đen đều tan ra. Đáng tiếc, vốn là đặc phái viên thủy lão chuột pei chết, chính mình không có cách nào vào thành. Tiếu Ân ngồi ở đống đất bên trên, vuốt vuốt khô lâu huân chương. Dựa vào huân chương hẳn là có thể chui vào, hết lần này tới lần khác không khéo chính là, trong thành người tẩu không hơn phân nữa, còn giữ lại cũng là thường chú nhân viên, thôi không cẩn thận sẽ bị bại lộ thân phận. Mà đối phương đối với mình loại này không mời tự đến mã xi ẩn, thái độ cũng không tin tưởng. Suy nghĩ một chút, chắc chắn cũng sẽ không quá hữu hảo, dù sao cũng là giáo hội chỗ, ai biết người có phải hay không giàn tê sáu. Qua một thời gian ngắn lại đến, chờ trong thành bảo nhiều người, sau khi tiến vào lẫn vào cổ ma pháp sư bên trong, lại nghĩ biện pháp làm một cái chứng minh. Tiểu Ân cực kỳ hân trương, hắn đã đợi lâu như vậy, không quan tâm mấy ngày này thời gian, quan trọng nhất là hắn rốt cuộc tìm được đi tư đổi hoạch nghị con đường. Bẹp bẹp chân dài đèn lồng tại phụ cận nhảy tới nhảy lui, Tiểu Ân bất đắc dĩ đứng dậy, nguyên bản còn muốn vụng trộm quan sát một chút toàn hành, nhưng bị ra hỏa này cuốn lấy, trong bóng đêm quá rõ ràng. Gõ gõ nó chụp đèn, Tiểu Ân đứng vậy, biểu lộ hăng hái, cần phải đi, chờ thêm 2 ngày trở lại. Tiểu Ân quay người hướng đi mở miệng, Chân dài đèn lồng tiếp tục tấn chức tấn trách đi theo phía trước chỉ đường 6. Lúc đến, cảm thấy con đường này khúc khuỷu kéo dài, trở về lúc đi không bao lâu, liền thấy rơi xuống vị trí. Đứng tại tại chỗ, Tiểu Ân đột nhiên gặp khó khăn, xuống dễ dàng, có thể làm như thế nào trở về. Đang lúc Tiểu Ân mặt ủ mày chau lúc, đột nhiên, một cái thanh âm hùng hậu lên đỉnh đầu vang lên, "Maxian, ngươi là muốn đi ra ngoài sao? Xin lấy ra ngươi ra ngoài cho phép." Âm thanh nặng nề, linh thai như cốc, Tiểu Ân cả kinh, ngẩng đầu, lập tức ánh mắt đờ đỡ đẫn. Đỉnh đầu, có một cao trường 10m đích thổ nguyên tố, nó nửa người khảm tại tầng đất, nửa người trên vươn ra Chúng đồng lớn hai mắt nhìn mình long lóng, tựa hồ cũng không hiểu. "Masi'an, có ra ngoài trò phép sao?" Thổ Nguyên Tố vướt ve xong quyển, kích động. Tiểu Ân vội vàng một cái giật mình, hai cái này nắm đấm có phong ức rộng, bị trạm thử cũng không phải đùa giỡn, hắn hơi suy nghĩ một chút, lại móc ra khô lâu huấn chương. Thổ Nguyên Tố hai mắt bắn ra hoàng quang, nghiệm chứng huấn chương thật giả. "Thông qua." Nó nói, Tiểu Ân không khỏi nhẹ nhàng thở ra, thầm nghĩ ở đây quả nhiên không phải mặt ngoài như thế bâng lọng, chính mình đánh bậy đánh bạ đi vào, chỉ sợ cũng trùng hợp phù hợp điều kiện gì. Suy nghĩ một chút cũng phải, mặc dù ở đây ẩn nốt vô cùng tốt, Nhưng chung quy là giáo hội địa bàn, vẫn như cũ cần mọi loại cẩn thận. Không nói những cái khác, cái này Thổ Nguyên Tố ít nhất cũng là ngũ hoàn cường giả. Nguyên Tố sinh vật sức chiến đấu không tầm thường, tại sân nhà hoàn cảnh, chỉ sợ Áo Phỉ Á cũng không dám nói nhất định có thể chiến thắng đó. Thổ Nguyên Tố một cái tay mở ra, ngã vào Tiểu Ân trước mặt. Tiểu Ân dần mình, lập tức hiểu ý, đi tới, tiếp lấy, Thổ Nguyên Tố giơ tay lên, đem Tiểu Ân đưa tới mở miệng. Hoàn lên lại đến 6. Bên hai gạo két lên phong thành, Tiểu Ân biến mất không thấy gì nữa. Đảo mắt đăm, liền trở về mặt đất, sắp trời lấy hiện ra, dương quang nhuộm Tiểu Ân không khỏi nheo lại mắt. Bốn phía yên tĩnh. Lặng Yên im lặng, phản phất mới vừa hết thảy đều là mộng ảo, Tiểu Ân tại nguyên bản lối vào bước lên, vậy mà không phải huyền thuật, mà là chân thật mặt đất. Đây cẳng vì tòa thành thêm vào thêm vài phần mộng ảo, đương nhiên, Tiểu Ân minh bạch mới vừa hết thảy đều là chân thật. Chẳng lẽ cửa vào chỉ ở mặt trời mọc lúc mở ra 6? Tiểu Ân ngắm nghiến mặt đất, nhớ tới chính mình lúc ấy cũng là cảm nhận được một cô sóng ma lực động, chắc hẳn cửa vào là khi đó mở ra. Âm thầm ghi nhớ cửa vào vị trí, Tiểu Ân quay người hạ sơn, cưỡi lên tiểu mã, chờ mềm mềm rơi vào trên vai phía sau, giá mã đi xa. 6. Nửa ngày phía sau, Tiểu Ân về tới Thác Ni Tư Thành. đi ở trên đường, cảm thụ được trong thành phố hoa. Hắn dắt ngựa, nhàn nhã tản bộ giống như đi ở trên đường, thuận tiện mua hôm nay tươi mới rau quả cùng loại thịt. Đi ngang qua một nhà mật ong cửa hàng, Tiểu Ân trong đầu không khỏi hiện lên vị vị ẩn si mê bộ dáng, hội tâm nở nụ cười. Vào cửa hàng cho vị vị ẩn mua chút mật ong, Tiểu Ân trở về trang viên. Mở ra trang viên, xuyên qua vườn trái cây cùng nho mạ, đem tiểu mã đưa về chuồng ngựa, đi vào biệt tự. Vị vị ẩn, nhìn ta mang cho ngươi cái gì? Tiểu Ân cười nhẹ đẩy cửa ra, nhưng mà, nụ cười rất nhanh ngừng kết sáu. Trong phòng hoàn toàn tĩnh mịch, bình thường vị vị ẩn đều sẽ chạy chậm đến ra nguyên tiếp. Đương nhiên, Tiểu Ân cái mũi giật giật, sắc mặt đại biến, trong biệt thự tràn ngập nhàn nhạt, nhạt mùi máu tươi. Chẳng lẽ xấu? Đệt, hôm nay chương này rất muộn, canh thứ 2 phòng tới buổi sáng ngày mai à, canh 3 ngày mai, buổi sáng sẽ có canh 1, buổi chiều hai canh. 145 chương 145, một hồi giao dịch người được mùi máu tươi, Tiểu Ân bỏ lại hàng hóa, lần theo hương vị vọt vào thư phòng. Đẩy cửa ra, thư phòng tràn ngập một cỗ mùi máu tanh nồng nặc, Tiểu Ân sắc mặt tái nhợt ngắm nhìn bốn phía, trong lòng sớm đã hối hận không kịp, chính mình lúc trước vì cái gì không có đem vị vị ẩn đưa đến Vu Lâm nơi đó, nàng có thể tuyệt đối không nên xảy ra chuyện. Tiểu Ân còn không có dùng ma pháp, đã tìm được mùi máu tươi nơi phát ra, là trên bàn một cái ba bố. Bao vải có người đầu lớn nhỏ, Tiểu Ân cơ thể khẽ động, bước nhanh về phía trước, giải khai bao vải hầu còn, trong bao vải không phải trong tưởng tượng cảnh tượng, mà là có một hộp gỗ nhỏ, hộp bên cạnh là một cái giấy chỉ, mùi máu tươi là từ nhỏ trong hộp gỗ truyền ra. Tiểu Ân mở hộp gỗ ra, sắc mặt lại biến đắng chết. Tiểu Ân đỏ mắt, cắn răng nói, trong hộp gỗ, có một ngón tay đặt tại bên trong, tiên huyết theo miếng vớ chảy ra, nhuộm đỏ đáy hộp. Nhưng mà, rất nhanh Tiểu Ân nhíu mày, đây không phải vị vị ẩn đầu ngón tay, căn này đầu ngón tay hơi có vẻ dài nhỏ, không phải đứa trẻ ngón tay. Đây là ngón giữa, đầu ngón tay bên trên còn có chiếc nhẫn vết tích. Là ai? Bọn hắn đem vị vị ẩn đưa đến đi đâu rồi? Cho ta căn đầu ngón tay có ngủ ý gì? Tiểu Ân cảm thấy không hiểu đấu, bình thường bắt quóc không phải nên đưa ra chuột về điều kiện, cho một căn đánh gậy chỉ, là muốn biểu thị bọn hắn không có nói đùa, hơn nữa thủ đoạn tàn nhẫn sao? Không đúng, muốn biểu thị tàn nhẫn, trong hộp chính là vị vị ẩn đầu ngón tay, như vậy, cái này đánh gậy chỉ là muốn truyền lại tin tức gì sao sáu? Tiểu Ân hít sâu mấy hơi, đè lên lửa giận, suy nghĩ tới đánh gãy chỉ tới sáu. Sau một lúc lâu, hắn con người co rúm lại, tay không nhịn được run run dậy, đến mức cầm không được thỏi gỗ, rơi xuống trên bàn. Run rẩy từ tay lan tràn đến toàn thân, sắc mặt hắn trắng bệch. Lai Ai, nắm đấm trọng trọng đập vào trên mặt bàn, tiểu ân như là dã thú gầm nhẹ, hai mắt tràn ngập phẫn nộ. Hắn biết đối phương vì sao lại tiến đưa đánh gãy chỉ, căn này tinh tế đầu ngón tay chủ nhân là của mình tỷ tỷ. Không sai, là tỷ tỷ đầu ngón tay, tinh tế trắng nõn đầu ngón tay, đầu ngón tay mọc ra vết chai, là tỷ tỷ trưởng kỳ tố công mại lên. Mà ngón tay lên giới chỉ vết chai. là mình đưa cho tỷ tỷ giới chỉ. Chiếc nhẫn kia là mình trước đây cầm hàng mây cháy lá, tỷ tỷ một mực chân quý đeo tại trên ngón giữa, cuối cùng theo nàng hạ táng. Từ đầu ngón tay đệ ngẩn nhìn lên, là viên kia thảo giới không sai. Đáng chết, đáng chết, ta muốn giết các ngươi. Tiểu Ân hai mắt đỏ bừng, ngày xưa tao nhã lịch sự bộ dáng không thấy chút nào, may mắn hắn còn không có mất lý trí, cẩn thận đem hộp gỗ cất kỹ, ánh mắt chuyển dời đến bên cạnh trên mặt nhẫn. Vì vị Ân mất tích, tỷ tỷ đánh gãy chỉ, mặc kệ là ai, làm như vậy chắc chắn đều có mục đích, Tiểu Ân cầm lên giới chỉ. Tay vừa đụng tới giới chỉ, trên mặt nhẫn bạo thạch sáng lên. Trong không khí hình chiếu ra một hàng chữ. Chào ngươi, Cách Lan Đạc Tiến Sĩ, rất cao hứng ngươi còn không có mất lý trí, cũng phát hiện ẩn nút tin tức, mà không cần lãng phí miệng lưỡi. Như ngươi thấy, ngươi tiểu nữ bộ bị chúng ta mang đi, mà căn đầu ngón tay thuộc về ngươi thì tỉ, tỉ. Ta nghĩ ta có đầy đủ quả cân, có thể cùng ngươi làm luận một hồi giao dịch. Ngươi muốn cái gì? Tiếu Ân không tự chủ nói, nói xong hắn hít vào một hơi, mình cũng là lựa giận công tâm, vậy mà cùng nhắn lại nói chuyện. Ta muốn ngươi giúp chúng ta làm một chuyện. Ai ngờ, dưới chỉ đột nhiên hiện lên văn tự. Tiêu Ân bỗng nhiên ngẩng đầu ngắm nhìn một phía, đối phương có thể nghe được chính mình nói chuyện, tựa hồ cũng có thể nhìn thấy động tác của mình, là ở phụ cận sao? Huyết sắc văn tự trên không trung bập bẹo, lộ ra quỷ dị khí tức kinh khủng, văn tự biến hóa. "Kế tiếp, ngươi muốn đi vào Vương Thất Mộ địa phòng thủ mộ, mà đến tiếp sau chuyện cần làm, đến lúc đó sẽ thông báo cho ngươi." "Ngươi đùa giỡn hay sao? Ta một cái đầu biết, như thế nào lẫn vào Vương Thất Mộ địa?" Tiêu Ân lạnh lùng nói. "Nếu như làm không được, lần sau đưa đến nhà ngươi, chính là của ngươi tiểu nữ bộ đầu. Mà tỉ tỉ ngươi thi thể, tin tưởng cũng sẽ có rất nhiều vong linh ma pháp sư yêu thích." Nhìn thấy câu nói này, Điện Vân sắc mặt ngược lại bình tĩnh xuống. Điều kiện của ngươi quá mức, ngươi bất quá có một nữ bộc cùng một cỗ thi thể, liền nghĩ để cho ta giúp ngươi đối phó Vương Thất, không cảm thấy ngây thơ điểm sao? Chúng ta muốn ngươi làm chuyện cũng không nguy hiểm, cũng sẽ không vi phạm nguyên tắc của ngươi, đến nỗi ngươi cảm thấy điều kiện không hợp lý, tùy thời có thể kết thúc giao dịch. Đông Hoa bản gỗ bị Tiếu Ân đập ra khe hở, nếu như nguyện ý, liền đem giới chỉ mang trên tay. Vương Thất Mộ Địa có kiểm trắc ma pháp vật phẩm thần thuật trận, ngoại trừ đi Vương Thất Mộ Địa, bất cứ lúc nào, ngươi cũng không thể lấy xuống phía dưới giới chỉ. Huyết Sắc Văn tự lạnh như băng phiêu động, phát tiết đi qua. Tiêu Ân cuối cùng tỉnh táo lại, nhìn xem huyết sắc văn tự, suy nghĩ dần dần chuyển động. Thân phận của đối phương rõ ràng rành rành, là Thương Bạch chi tay. Vị vị ẩn muốn cứu, tỉ tỉ thi thể cũng tuyệt không thể giao cho vong linh ma pháp sư. Nhưng mà, mình cũng không thể chiếu vào đối phương nói đi làm, không nói đến có thể thành công hay không, coi như thành công, đối phương cũng chưa chắc sẽ thả người, trả lại tỉ tỉ. Trước mắt trước hết ổn định bọn hắn, đồng thời cam đoan vị vị ẩn cùng tỉ tỉ an toàn. Ta cần ngươi chứng minh vị vị ẩn cùng ta tỉ tỉ an toàn. Tiêu Ân trầm giọng nói, lần này Giới chỉ trầm mặc phút chốc, mới chậm rãi sáng lên văn tự, "Chờ ngươi tiến vào Vương Thất Mộ Địa, ta sẽ cho ngươi mông nguồn chứng minh sáu." Tiểu Ân trầm ngâm chốc lát, không có nhiều lời, tháo xuống không gian giới chỉ, đem chiếc nhẫn này đeo lên. Như giới chỉ nói tới, Vương Thất Mộ Địa không cho phép ma pháp vật phẩm tiến vào, tự nhiên cũng không thể mang không gian giới chỉ, sớm lấy xuống, để tránh thân phận ma pháp sư bại lộ. Giới chỉ không còn biểu hiện văn tự, Tiểu Ân tính toán đến trên ghế salon, mặt ngoài một người, kỳ thực đang suy tư đối sách. Muốn án lấy đối phương yêu cầu đi làm việc, tiếp đó chờ đợi thả người, hiển nhiên là không thể nào. Cùng tin tưởng Thương Bạch chi tay sẽ tuân thủ lời hứa, còn không bằng tin tưởng vị vị ẩn có thể lén chạy ra ngoài. Muốn cứu vị vị ân cùng thu hồi tỉ tỉ thi thể, chỉ có thể dựa vào chính mình. Tiểu Ân ngón tay gõ ghế sofa bọc da tay ghế, sắc mặt nghiêm túc, lập tức đến xem, nhất cử nhất động của mình đều đang trong giám thị bên trong, mà đối phương giám thị phương thức hẳn là chiếc nhận trên tay. Một mực ở vào dưới sự giám thị, chính mình căn bản bất lực phản kháng, chớ nói chi là cứu người. Bất quá, đối phương cũng không biết mình là Mã Sĩ Ân, đây là một cái ưu thế. Hơn nữa, nếu như giới chỉ không thể đưa vào một địa, bắt buộc có thể tìm kiếm áo phỉ á trợ giúp. Nhưng nếu như Áo Phỉ A biết hành động của ta có thể nguy hiểm cho Vương thất, e rằng thứ nhất liền sẽ đuổi ta ra tới, thậm chí sẽ trở mặt cũng khó nói. 6. Tiêu Ân sở lấy chiếc nhẫn Đường Vân, dần dần, một cái mơ hồ kế hoạch tại trong đầu có khung. Bất quá hết thệ kế hoạch tiền đề, là nhất định phải xác nhận, đối phương đối với mình giám thị phải trang hoàn toàn ý lại cùng giới chỉ, nếu như không thể tránh mở giám thị, hết thệ kế hoạch đều không có chút ý nghĩa nào. Muốn tham gia phòng thủ mộ, chỉ có thể đi vào trong làm nô bộc. Tiêu Ân cố ý nói. Nhưng giới chỉ không có động tĩnh, không khỏi nhường hắn có chút thất vọng. Tóm lại, đầu tiên phải vào một địa Cái này đến lúc đó không khó, đến nỗi một địa phải trang nguy hiểm, có áo phỉ á can đoan, chỉ cần cẩn thận một chút, cũng không cần lo nghĩ. Tiêu Ân đứng lên, mắt nhìn sắc trời, không có đi hoàn cùng, mà là đi trở về phòng ngủ, nằm dài trên giường bắt đầu ngủ. Giếng đủ tinh lực, mới hảo hảo kế hoạch một chút sáu. 146 chương 146, mộng mặt trời lên mặt trời lặn, hắc ám dần dần bu xuống. Phòng ngủ mềm mại trên giường lớn, Tiêu Ân dựa đầu giường, mượn ánh đến tinh tế quan sát đánh gãy chỉ. Tuy bằng vào chi tiết cùng ấn tượng phán đoán là tỷ tỷ, nhưng tỷ tỷ trùng quy chết đi một năm. Cái này đầu ngón tay vết độc xuống mãn, không chút nào giống chết đi nhiều năm người. Thiếu Ân không khỏi nghĩ đến, Tỷ Tỷ chẳng lẽ không chết? Nhưng không chết lời nói, thương Bạch Chi tay hoàn toàn có thể dùng Tỷ Tỷ uy hiếp tính mạng chính mình, chẳng phải là càng có lợi hơn? Hơn nữa lúc trước chính mình tận mắt nhìn thấy Tỷ Tỷ bị tảng đá đánh trúng, đã mất đi sinh tức, lại bị giáo đường kỵ sĩ mang đến mộ địa, coi như mình có thể nhận sai, giáo đường kỵ sĩ và mục sư cuối cùng sẽ không không phân rõ sinh tử. Thiếu Ân thở dài, quả nhiên, Tỷ Tỷ vẫn phải chết sao sáu? Không có cho phép, quyển địa ký tên cùng Tỷ Tỷ một dạng ma pháp bút ký đột nhiên thoăn thoắt qua. Tiểu Ân khẽ giật mình, nhưng lại rất nhanh lắc đầu, "Ừm, cái này không thiết thực đến tượng." Đánh gậy chỉ thật là tỉ tỉ, hẳn là có người dùng ma pháp xử lý qua. Tiểu Ân cẩn thận chu đáo đánh gậy chỉ, kết luận: "Chỉ là, tỉ tỉ thi thể mất tích là ở rất lâu phía trước, ta còn không có chút nào dành tiếng thời điểm, bởi vậy, đối phương mới đầu mục đích chắc chắn không phải tới uy hiếp ta." Tiểu Ân đem đánh gậy chỉ đặt ở bên cạnh, lâm vào trầm tư. Coi chuyện này sơ liền không có kết luận, bây giờ biết gỡ dạ vợ rô bỏ lại ai, vẫn như cũ bí ẩn trọng trọng, làm cho người khó hiểu. Ánh đến chập chờn, tiểu Ân cái bóng chiếu vào trên tường, thân trầm mãi trang nghiêm sáu. Dần dần, lâu tưởng nhớ không có kết quả, buồn ngủ đánh tới, Tiểu Ân chậm rãi đóng lại con mắt, dựa đầu giường ngủ say tới. 6. Ầm ầm mưa to tới, phòng cũ nát tí tech lỗ hổng lấy mưa, một cái mười mấy tuổi nữ hải kéo tay áo, đem buồn sắt cùng nồi chén dọn xong, luôn cuống tay chân ngược lại thủy. Nước mưa thấm ướt nàng tóc ngắn, áp sát vào trên cổ, mà ở phía sau nàng, một chương cũ trên giường gỗ nằm cái niên kỷ 10 tuổi tà hữu, xanh sao vàng ngọt tiểu nam hải. Hắn nghiêng đầu, đàn độn hai mắt sững sờ nhìn xem nữ hải. Mây đen đệ thành, trời tối như lửa đêm. Nữ hải hí hái nổi tốt bát buồn, rơi cái ghế đầu ngồi vào đầu giường. Đốt lên một ngọn đèn lên dầu, thuần thục xe chỉ luồn kim, vá vá công nhân y phục rách dưới. Mỗi một buồn quần áo đều có thể đổi 3 cái đồng xệ ở lệ. Chỉ cần khê hở 2 buồn, mình và đệ đệ một ngày tiền cơm là đủ rồi. Bấc đèn cục nhỏ, ngọn lửa yếu ớt, mưa to không ngừng, nồi chén bầu buồn đổ 6 lần hủy, nữ hải cuối cùng vá xong 2 buồn quần áo. Nàng lau mồ hôi, mắt nhìn dưới mặt đất còn lại 3 buồn, khuôn mặt nhỏ hơi vui. Hôm nay làm ăn khá khẩm, toàn bộ vá xong đã đủ cho đệ đệ mua thuốc, nàng thêm dầu thắp, tiếp tục làm việc lên 12. Hàn phong lạnh thấu xương, thác nhi tư thành mùa đông dị thường lạnh lẽo. Hô hô nữ hải ngồi ở trên ghế Tại trong nước đá xoa tắm quần áo bẩn, chậu than tại bên người nàng, lại không đuổi ra được hàn khí. Mùa đông nhiều nhất, kiếm lợi nhiều nhất công việc là giặt quần áo, vang lanh thấu xương nước giếng, không chỉ dọa chạy người cạnh tranh, cũng đông lạnh hỏng có tiền nhàn rỗi phụ nhân. Nữ Hải rất yêu cười, chỉ là hàm răng phát run, cũng cười không ra ngoài. Chỉ có làm phát tím hai tay rối ra, đặt ở trên chậu than ấm tay lúc, nàng mới có thể vui vẻ cười lên. Bịch, dịch 6. Tiểu Nam Hải cầm côn sắt, tăng thêm than tủi, nhường chậu than đốt vượng hơn điểm. Nữ Hải nhíu mày, "Tiểu Ân, đã quá ấm, không muốn thêm than tủi, thật lãng phí a." Tỷ tỷ nói. Tiểu Nam Hải liền giơ tay, hắn ngồi xổm ở bên cạnh Tỷ Tỷ, tay nhỏ rũa ra, gắt gao nắm lấy Tỷ Tỷ tay. "À, đơn giản giống như là khối băng." Tiểu Nam Hải ốc mắt thừng đỏ, đáng hận hắn thể nhược nhiều bệnh, không thể giúp Tỷ Tỷ chia sẻ công việc. "Không có chuyện gì, Tiểu Ân, hết thảy đều sẽ sẽ khá hơn." Tỷ Tỷ sờ lấy đầu hắn vừa cười vừa nói. "Sáu." Dần dần, Tỷ Tỷ mảnh khảnh trên tay có vết chai, tóc cũng càng ngày càng dài, tướng mạo xinh đẹp, duyên dáng yêu kiều. Nghiên Linh tại dài, sinh hoạt còn phải tiếp tục, nữ hài rất vui mừng, nàng có một biết chuyện vừa đáng yêu lại lệ lệ. Có lẽ là chủ quan tâm, em trai bệnh tật cũng khỏi rồi. hắn sẽ giúp chính mình chia sẻ việc nhà cùng công tác. Duy nhất nữ Hải có chút cẩn thận tưởng nhớ chính là, đệ đệ những ngày này vụng trộm ở bên ngoài Tô công, cũng không nói với mình. Có thể tiểu tiểu Ân trưởng thành, nó cô bạn gái nhỏ á. Nữ Hải đắp quần áo, trong lòng suy nghĩ, nàng lại cao hứng lại lo nghĩ, đệ đệ tìm bạn gái là chuyện tốt, chỉ là trong nhà thật sự là nghèo, vạn nhất nữ Hải muốn cái gì, tiểu tiểu Ân nên làm cái gì bây giờ. Nàng mang tâm tư, nụ cười cũng phai nhạt rất nhiều. Tỉ tỉ, tỉ tỉ. Đột nhiên, đệ đệ Hưng Cao thái liệt chạy vào tiểu viện, nữ Hải quay người, dấu tâm tư, phủ lên mỉm cười. Sao rồi? Titi, hạ tỉ một đầy. Đây là ta tặng ngươi lễ vật." Nam Hải từ phía sau lấy ra một cái bao bố, nữ Hải không khỏi ngây ngẩn cả người. Nhìn xem em trai đủ cười, cầm trên tay bao vải, nữ Hải bừng tỉnh đại ngộ, nàng cười, nước mắt lại không cầm được chảy ra. Nàng mở ra bao vải, bên trong là một kiện váy hoa nhỏ. Nàng thề, nàng thích nhất cái váy này. Nàng đưa nó cẩn thận xếp xong, đặt ở ngăn tủ không có bụi bặm xó xỉnh. 6. Đêm tối, Thâm Ni từ thành An tiến lại. Nữ Hải cùng Nam Hải vừa mới nộp công việc, trong túi chứa 10 cái đồng xệ ở lệ. Như Titi nói, Sinh hoạt thật sự càng ngày càng tốt, mỗi ngày có bánh mì ăn, cũng toàn chút tiền. Nữ Hải mặc một mạc cây dây quần áo, dẫn em trai tay, bên đường đi tới. "Tỷ tỷ, ngươi còn mang theo chiếc nhẫn này a?" Nam Hải nói. Nữ Hải nhìn chúng chỉ thảo giới, cười khẽ nói, "Đây là tiểu Tiêu Ân tặng lễ vật, đương nhiên muốn lưu lại, hơn nữa truyền thuyết cái này Đồng Tâm Thảo là một cây hai diệp, một diệp không ngừng, một cái khác diệp mãi mãi cũng sẽ không hư hao, giống như như chúng ta." Nam Hải rất vui vẻ, Đồng Tâm Thảo tự nhiên là gật người, "Cô này chỉ là đặc biệt gắn chặt mà thôi, bất quá tỷ tỷ ưa thích liên tốt." Nữ Hải cũng rất vui vẻ. chiếc nhẫn là để để cho nàng đeo lên, mà nàng chưa nói với đệ đệ, trên thánh kinh Richef, ngón giữa chiếc nhẫn là yêu ý từ 6. Nam Hải cùng nữ Hải nhẹ nói, ấm áp tràn ngập thế giới của bọn hắn. Nhưng mà, đúng lúc này, vang một tiếng oanh minh vang vọng giữa thành, nổ kịch liệt ở phương xa phát sinh. Một hồi phòng thủ dã nhân cùng đặc dị đỡ chiến đấu triển khai, các bình dân la lên hướng về trong nhà chạy trốn, mà chiến hỏa, sét đánh không kịp bưng thai giống như quét tán ra. Nơi này có nhiều người như vậy, ngươi muốn không chú ý bọn họ và ta chiến đấu sao? Điên cuồng ta ác âm thanh, không chút kiêng kỵ vang vọng. Ngươi chắc chắn nhận được thẩm phán 6. Phong thủ Dạ Nhân không có dù là chốc lát do dự, chiến đấu gõ. Nam Hải cùng Nữ Hải trốn ở hẻm nhỏ xó xỉnh, sợ hãi nhìn xem phương xa chiến đấu. Tỷ tỷ như bình thường một dạng cầu nguyện chủ phù hộ, cầu nguyện tôn quý phòng thủ Dạ Nhân sẽ bảo vệ bọn hắn an toàn. Nữ Hải an ủi Nam Hải, không cần phải sợ, tỷ tỷ tại sáu. Mà lúc này, tiếng xé gió truyền đến, một khối đá từ phương xa bay tới sáu. Tốc độ của nó là như thế nhanh, Nam Hải còn không có phản ứng, ấm áp tiên huyết rải đầy, một đóa hoa máu đỏ rộ. Sáu. A Hải sâm trang viên mềm trên giường, tiểu ân bỗng nhiên mở mắt ra. Toàn thân bị mồ hôi lạnh toát ướt, bờ môi tái nhợt, hai mắt tràn đầy sợ hãi. Lại thấy ác độc sáu. Tiểu Ân từng ngụm từng ngụm thở phì phò, đỡ cái trán, từ trên giường đứng lên. La mắt nhìn đến đầu giường gỗ nhỏ, trái tim của hắn co vào, phẫn nộ cơ hồ không cách nào ức chế. Thương Bạch chì tay, ta nhất định sẽ làm cho các ngươi trả giá đắt. 6. 147 chương 147, đi phòng thủ mộ Tiểu Ân kéo màn cửa sổ ra. Dương quang đem gian phòng chiếu tươi sáng, hắn đưa tay ra, trên ngón trỏ mang theo thương Bạch chì tay cho giới chỉ. Giới chỉ nhìn rất một mạch, không biết là có hay không sẽ bị người phát hiện, Tiểu Ân hơi có lo nghĩ. Chiếc nhẫn kia có thể truyền lại hình ảnh cùng thanh âm, nhưng tựa hồ không phải là cái gì cao cấp vật phẩm, sẽ bị người phát giác sao? Người đây không cần lo lắng, ngoại trừ một ít thần thuật ngoài trận, nó là sẽ không bị phát giác. Đương nhiên, cũng hy vọng ngươi hành sự tùy theo hoàn cảnh, gặp chín hoàn cường giả tốt nhất sớm dấu kỹ. Giới chỉ cho thấy văn tự. Tiểu Ân lạnh rên một tiếng, không nói thêm gì nữa, mặc quần áo tử tế đi ra ngoài, dựng cỗ xe ngựa đi đến hoàng cung. Công chúa nói qua nhường hắn đi phòng thủ mộ, bởi vậy, Tiểu Ân cũng không lo lắng không cách nào hoàn thành đối phương điều kiện. Chỉ là, muốn cứu người, chỉ dựa vào lực lượng của mình là không đủ. Thương Bạch Chi tay cường đại không thể nghi ngờ, chính mình nhất thiết phải tìm kiếm trợ giúp, đồng thời cũng muốn tăng cường chính mình sức mạnh. Công chúa là tốt nhất giúp đỡ, chỉ là, nàng đứng tại thượng vị giả góc độ suy xét, một khi cùng Thương Bạch Chi tay khai chiến, rất khó cố kỵ vị vị an toàn, bởi vậy nếu muốn mượn nhờ lực lượng của nàng, cần kín đáo kế hoạch. Xe ngựa dừng ở hoàng cung cách đó không xa, Tiểu Ân đi bộ đi vào hoàng cung. Tiếp kiến công chúa không phải chuyện dễ dàng, vì thế cơm trưa thời gian sắp tới, thân là công chúa chuyên dụng đầu bếp, Tiểu Ân bỏ sức làm phần thịt đông pha, bưng đi gặp áo phỉ á lúc này áo phỉ á đang tại học tập phòng thủ mộ lễ nghi. Nếu như không có chiến tranh buộc phát, vương thất thành viên bình thường một đời đều dùng không đến loại này lễ nghi, bởi vậy, áo phỉ á cũng là từ đầu học lên. Học tập một môn lễ nghi rốt cuộc có bao nhiêu nhằn chán, tiểu Ân Thế nhưng là thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ, trước đây vì trà trộn vào phủ Sâm Nam Tước tiến hội, bẻ tay bắt tay nộp hắn lễ nghi quý tộc, suýt chút nữa không đem hắn mất điên. Một tòa nền trắng lam đỉnh cung điện, kỵ sĩ tinh kỳ treo ở điện tường, theo chiều gió phất phới, thanh thủy linh đang vang vọng không ngức. Đây là công chúa cung điện, Thánh Lam cung điện. Trong cung điện, áo phỉ á ngồi ngay ngắn ở bàn dài, biểu lộ ôn hòa, điên tĩnh, khóe môi niết lên cười yếu ớt. Nàng ưu nhã miệng nhỏ thưởng thức thịt đông pha, đồng thời cùng đứng bên cạnh Tiểu Ân nói chưa thiếm. "Ngươi thay đổi chủ ý, muốn đi phòng thủ mộ." Áo Phỉ á nhường vài tên thị nữ xuống. "Đúng vậy, bây giờ có thể tham gia sao?" Tiểu Ân lúng túng nói. Áo Phỉ á suy nghĩ một chút, nghĩ tới đây đoạn thời gian bên trong thành phòng ba, ngờ tới Tiểu Ân là vì tránh đầu sóng ngọn gió, nhưng nàng hơi nhíu lên lông mày, mặc dù ta rất nhớ ngươi nhường thằng ra, nhưng nhân tuyển tại hôm qua quyết định. "Quyết định?" Tiểu Ân cả kinh, hắn không ngờ tới sẽ phát sinh loại sự tình này. "Làm sao bây giờ?" Tiểu Ân hơi có bối rối, nhưng rất nhanh đè xuống. Giá trị của mình vẫn như cũ tồn tại, vàng không thương bạch chi tay đều có thể trở vương tất quyết định phòng thủ mộ đầu bếp lại đi bắt cóc người nhà của hắn, không cần thiết chuyên môn chọn lựa chính mình. Nói cho cùng, phòng thủ mộ đầu bếp bình thường liền mộ địa còn không thể nào vào được, chỉ có chính mình cùng áo phỉ á quan hệ tâm đầu ý hợp, mới có thể tiếp cận mộ địa. Chỉ cần có giá trị, vì vi ân cùng tỷ tỷ an toàn thì không cần lo lắng, có thể thay người sao? Tiểu Ân ngay thẳng đạo, lấy hắn cùng áo phỉ á giao tình, trực tiếp hỏi cùng không cái gì không thích hợp. Áo phỉ á nuốt xuống một miếng thịt, nhẹ nói, cũng không phải không thể. nhưng nhất thiết phải Song Vương đồng ý, đây là quy định, ta cũng giúp không giúp được gì." Nàng đặt giấy xuống, lau miệng nói, "Đối phương ngươi cũng quen thuộc, là mạn bị tư phòng ăn đầu bếp mới đặc luật sư." Tiểu Ân sắc mặt cứng đờ, "Luật sư, không phải liền là bại bởi chính mình, làm cho chính mình một đêm thành danh đầu bếp nội danh sao? Đối phương đoán chừng hận chính mình tận xương, sẽ đồng ý để cho mình thay thế hắn đi phòng thủ mộ." Gặp Tiểu Ân khổ khuôn mặt, áo phỉ á che miệng cười khẽ, ôn nhu an ủi, "Ngươi yên tâm, đặc luật sư tại mỹ thực giới là có tiếng tôn kính đối thủ, phẩm tính cũng không tệ, sẽ không nhớ hận ngươi. Ngươi có thể thử đi tìm hắn." Vạn Nhất hắn thực sự không chịu, ta cho ngươi viết cái thư đề cử, ngươi đưa cho Mạn Bí Tư phòng ăn lão bản, nghĩ đến đặc luận tư sẽ cho mình lão bản mấy phần mật muối. Nghe vậy, Tiểu Ân nhẹ nhàng thở ra. Áo phỉ á cơm nước xong xuôi, viết phong thư tiến tin, dùng giấy viết thư gói kỹ, giao cho trên tay hắn. Tiểu Ân lấy tin, kéo xe ngựa rời đi hoàn cung. 6. Mạn Bí Tư phòng ăn, mỹ thực chi đô số 1 số 2, tại toàn bộ mỹ thực giới cũng tiếng tăm lừng lẫy. Mặc dù đối với bạ cợ phòng ăn mấy lần kế hoạch, cũng không có đạt đến dự tính hiệu quả, nhưng cũng không ảnh hưởng địa vị của nó. Trên thực tế, Mấy lần kế hoạch, Dương Mạn Bí Tư phòng ngăn danh vọng tăng lên không ít, kết quả Dương Mạn Bí Tư nhân viên có chút hài lòng. Nhưng mà, cũng không phải là mỗi người đều hài lòng, ít nhất Mạn Bí Tư Minh Châu, Mạn Đạt tiểu thư liền cực kỳ bất mãn. Liên tục kế hoạch thất bại, để cho nàng sau này kế hoạch bụng tự thai bên trong, mà hết thảy này người buổi táng, là một cái bệnh nhân khu lớn lên đón tuổi tiểu tử. Mạn Đạt nhìn gương trải lấy nhu thuận tóc dài đen nhánh, mỹ người hồ ly mắt linh động dị thường, môi đỏ hé mở, có thể thấy trước, tương lai nàng chính là một vị câu nhân tâm huyền nữ vận. Mạn Đạt thích thân thể của mình, nhưng cũng chán ghét nó, bởi vì nàng tính tưởng, sau khi thành niên Đợi chờ mình chính là một hồi thông ra. Vì chống lại số phận như vậy, nàng tiến hành kín đáo kế hoạch, đáng tiếc, kế hoạch còn chưa thực hành, ngay tại mợ đầu chết điu. Nghĩ tới đây, hàm răng nàng nghiến lại, trong đầu lại hiện lên người đàn ông kia khuôn mặt. Cũng nhớ tới một cái khuôn mặt đạm nhiên, ngôn quyền sắc tính toán, không đánh lý bề ngoài, có chút khuôn mặt nữ nhân. Mạn Đạt nhìn xem trong kính quyến rũ khuôn mặt, thở dài, mặc dù không nguyện thừa nhận, nhưng nàng kỳ thực rất hâm mộ Viu Lâm. Nàng không dễ nhìn, nhưng là cường thịnh khắc La Ilya gia tộc hoàn ngọc quý trên tay, có thể nắm giữ vận mệnh của mình, không cần lo lắng cùng cái nào đó người xa lạ thông ra. thậm chí có thể cùng đón tuổi công việc 6. Cậu nam nữ 6. Nàng ám xì một tiếng, tay lại theo bản năng sờ đến trong ngăn kéo lạnh như băng ống nghiệm. Đây là một chi pháp thuật dư tệ, là giáo hội nghiêm lệnh cấm chỉ vật vi phạm lệnh cấm phẩm. Mạn Đạt trầm mặc nửa ngày, nàng không nhớ rõ tại sao mình đưa nó mang về, chỉ là mỗi lần nhìn thấy pháp thuật dư tệ, nàng liền sẽ nhớ tới đêm đó 6. Tai nàng tuyệt vọng đem sau cùng ma pháp để lại cho mình lúc, ma pháp sư kia mang theo ống hạ một dạng nụ cười, trên chiến trường thân sĩ túi lâu nói, gặp lại sau, Mạn Đạt tiểu thư 6. Mạn Đạt thất thần, lấy lại tinh thần, Vội vàng vỗ vỗ khuôn mặt, máng thầm, mạn đạn, ngươi đã không phải là trẻ nít, Mạn Sỉ ẩn coi như sẽ cười, cũng là Mạn Sỉ ẩn. Ngoài miệng nói, nàng lại quỷ thần xui khiến đem pháp thuật dược tệ dấu ký 6. Hóa sông trang, mạn đạn sắc mặt hừng hực, khôi phục thường ngày tỉnh táo, điều chỉnh tâm tình. Nàng không phải đoán trời từ người yếu ớt tiểu thư, kế hoạch mặc dù thất bại, nhưng nàng thì sẽ không buông tha. Nàng ngồi xe ngựa, đi tới giợi nhà không xa mạn bị từ phòng ăn. Vừa mới đi vào cửa, nàng giữ tỉnh táo và hảo tâm tình liền bị xé thành nát bấy, mị người hai mắt lóe ánh lửa. Một cái quên thuộc, thương tại trong đầu xuất hiện đáng giận ra hỏa. nên năng ngồi ở đại sảnh, cùng Đặc Luân Tư đại sư cười nói thảo luận 12. 148 chương 148, mới tự điện món ăn tụ dựng tư chính xác như áu phỉ á nói tới, là một vị tôn kính đối thủ đầu bếp, Tiểu Ân cùng hắn trò chuyện rất vui vẻ, từ chủ nghệ nói tới các quốc gia phong thổ. Tu dựng tư du lịch qua nhiều cái quốc gia, đối với chủ nghệ có độc đáo kiến giải. Cho dù đã từng bại bởi Tiểu Ân, tài nấu nướng của hắn nhưng không để khinh thường, nếu không phải trước đây có khinh địch hiềm nghi, trận đấu kia e rằng còn có so. Tiểu Ân đối với tụ dựng tư cảm quan không tệ. Tu dựng tư càng là lòng sinh khâm phục, vị thiên tài này lò bếp, mặc dù tuổi không lớn lắm, nhưng rất có sức sáng tạo, rất nhiều thuận miệng nhấc lên ý niệm, đều đối chính mình dẫn dắt rất lớn. Không biết ngươi xem không thấy mới nhất thức ăn chay tạp san, bọn hắn đưa ngươi đậu hũ xưng là thức ăn chay cách mạng. Tu Dũng Tử lấy ra bản thật mỏng tạp san, chỉ vào trang bìa đậu hũ nguyên chất vẽ. Cũng không biết ngươi như thế nào nghĩ ra đậu hũ, làm cho người ngạc nhiên. Ha ha, trùng hợp 6. Trùng hợp. Tiểu Ân cười ha hả, cũng không thể nói là trùng pha 6. Gần nhất mỹ thực sách báo đều có rùa nạm, hiện tại thế nhưng là nổi tiếng đại lục. Tu Dũng Tử lắc đầu cảm khái. Nổi tiếng đại lục. Khoa chương A. Tiểu Ân gãi gãi đầu. Khoa chương không có khoa trương chỗ nào, ngươi là không biết, ta đã tu đến rất nhiều lão hữu tin, cũng là hỏi thăm tin tức của ngươi, toàn thế giới rất nhiều người mới đầu bếp, đều đem ngươi trở thành làm sùng bái mục tiêu. Tu dòng tự uống một hớp rượu, lấy ra kỷ mới nhất mỹ thực toàn san, lật đến đầu đề, ngươi nhìn lại một chút cái này. Đậu hũ ma bà, chẻ chôi nước, thịt đông pha sáu. Đi qua Đông đảo mỹ thực gia cùng đầu bếp đỉnh cấp nhấm nháp, ở trong đó phát hiện hoàn toàn mới tự điển món ăn cái bóng. Mọi người đều biết, chúng ta hiện hữu mỹ thực cảm giác nhiều thanh đạm, nhô ra nguyên liệu bản thân hương vị, truy cầu thức ăn tươi non cùng nguyên bản thuần. Nhưng mà Chúng ta tại cách lang đặc tiên sinh ba đạo trong thức ăn kinh ngạc phát hiện, bọn chúng phần lớn có rõ ràng vị mặn, đồng thời khai quật nguyên liệu nấu ăn mùi vị triều rộng, hợp với đặc chất tên là giấm, xì dầu các loại gia vị, cảm giác phức tạp, dầu có biến hóa. Không thể nghi ngờ, đây là cùng chúng ta hiện hữu hệ thống bất đồng tự điện món ăn, nó giàu có tiềm lực cùng sức sáng tạo, hơn nữa chưa trưởng thành. Có thể thấy trước, tại không xa tương lai sẽ có một cái cự nhân sinh ra, cùng hiện hữu mỹ thực cự nhân đi sống vai. Mà vị cự nhân phụ thần, chính là thiên tài đầu bếp Tiểu Ân gợi rằng, 6. Cái này 6. Tiểu Ân trợn mắt hốt muồm, cái này kỳ tuần san là hôm nay xuống. Hắn cũng là mới biết được. Hắn đến lúc đó bất giác đánh giá khoa trương, tương phản, Tiểu Ân cảm thấy vô cùng đúng trọng tâm. Trên địa cầu vang dội toàn cầu cơm trưa xứng đáng mỹ thực tự nhân danh xưng này, nó trưởng thành, chắc chắn nhường mỹ thực giới vì thế mà chấn động. Bây giờ Mỹ thực tuần san đưa ra đánh giá như vậy, hắn có thể tưởng tượng, tên của mình theo cái này lưu truyền phạm vi rộng nhất sách báo, thật sự truyền khắp đại lục. Mỹ thực tuần san là mỹ thực giới quyền uy nhất sách báo, cơ hồ đại lục mỗi cái phòng ăn đều sẽ mua sắm, mà tập san nhìn qua phía sau, sẽ đưa cho trở lấy mang thức ăn lên khách nhân tiêu khiển, có thể nói từ quý tộc cho tới bình dân, đều có thể tiếp xúc sách báo. Đại lục thầm lưu truyền một câu nói, giáo hội thánh san tại thành tiến trong giáo đồ truyền đọc, mà mỹ thực tuần san sắp nhập vào ba bữa cơm. Tiếu Ân không sợ nổi danh, danh khí càng lớn chính mình lại càng an toàn, dạng này tới nghĩ, hắn rất nhanh liền bình tĩnh xuống. Còn có 4 tháng chính là thánh lan nước của so tải, đến lúc đó, toàn thế giới đứng đầu nhất đều đưa hội tụ tháp ni tư thành, tranh đấu đứng đầu phòng ngăn xếp hạng, thực sự là chờ mong a. Tu dùng tư ước mộ đạo. Thánh lan nước đại tái, là đại lục quyền uy nhất tài nấu nướng chính tái, mặt ngoài từ ngói ngươi nạp tổ chức, kỳ thực là giáo hội cử hành. Trước tiên sẽ ở mỗi cái quốc gia tuyển ra đứng đầu nhất ba nhà phòng ăn, tiếp đó từ giáo hội dùng truyền tống trận đưa chúng nó đại biểu đầu bếp đưa đến Thác Ni Tư thành tham gia trận chung kết. Nghe thế trận đấu, Tiểu Ân không khỏi lộ ra vẻ chờ mong, nhưng sau đó hắn âm thầm thất hận, bốn tháng phía sau, chính là lòng đất tỏa thành đi tư đồ hoặc nhị thời gian, chính mình đoán chừng liền đấu loại cũng không đợi kịp. Nói nhiều như vậy, Tiểu Ân chưa quên ý đồ của mình, vội vàng cùng tụ giống tư biểu đạt muốn đi phòng thủ mộ ý nguyện. Chỉ cần công chúa đồng ý, ta không có vấn đề. Tu giống tư sảng khoái, ngược lại nhường Tiểu Ân ngây ngẩn cả người, sau đó tụ giống tư hạ giọng, "Hắc đạo, ta đi liền mộ địa còn không thể nào vào được." Ngươi thế nhưng là có thể tiếp xúc công chúa, cơ hội này tiễn đưa ngươi, lần sau có món ăn mới nhớ mời ta. Thì ra là thế, Tiểu Ân cười khổ, nhưng vẫn là cảm kích nói, không có vấn đề, bất quá lời này không thể nói lung tung ta lại không đồng ý. Đột nhiên, một cái thanh âm quyến rũ vang lên. Mạn Đạt ngồi vào phía trước, bị nhãn Lệnh Ý chặn đẩy. Tiểu Ân giật mình trong lòng, bỗng cảm giác khô hạn, Mạn Đạt bị chính mình phá hủy mấy lần kế hoạch, chắc chắn ghi hận chính mình. Nghĩ được như vậy, Tiểu Ân hơi cau mày, Mạn Đạt tiểu thư, danh ngạch là tuổng tự tổng tư đại sư, ngươi tựa hồ không có quyền thay đại sư quyết định. Mạn Đạt hàm răng ám mày, lại cười nhạt nói, không sai. Có thể danh ngạch có bộ phận là mạn bị tư phòng ngăn tranh thủ, ta đương nhiên cũng có nhất định quyền lợi quyết định. Tiểu Ân liếc mắt mắt tụ đồ tử, thấy hắn mê đầu uống rượu, không nói gì thì biết rõ Mạn Đạt nói là sự thật. Thật sự là xui xẻo, Tiểu Ân khẽ miệng cô quát động, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, như vậy, Mạn Đạt tiểu thư có thể hay không đem cái này danh ngạch nhường cho ta? Đây là phòng ăn danh ngạch, làm xong có thể để thằng phòng ăn danh khí, tại sao phải để cho ngươi? Mạn Đạt không nhanh không chậm nói, cái này xấu. Tiểu Ân không khỏi nghẹn lời, mình và nàng ăn tiết không cả, đây vẫn là không tính nạp cắt nhĩ tử tự tự phụ kéo nàng xuống nước lần kia. Mạn Đạt một bộ khó chơi dáng vẻ, Tiếu Ân cảm thấy đau đầu, đột nhiên, linh quang lóe lên, hắn vội vàng lấy ra áo phỉ á viết thư để cử, đưa cho nàng. Mạn Đạt gặp Tiếu Ân mặt mà ủ mày chau, chính tâm tình vui vẻ, thấy hắn đột nhiên đưa tới một phong thư, ngẩn người, nhận lấy cẩn thận xem. Nội dung bức thư không dài, Mạn Đạt rất mau nhìn xong, sắc mặt biến thành hơi có biến hóa, một lần nữa nhìn chằm chằm Tiếu Ân, linh động con mắt vòng tới vòng lui, không biết đang suy nghĩ gì. Tiếu Ân như có gai ở sau lưng, thiếu nữ trước mắt thông minh hắn là kiến thức qua, nàng tại kế hoạch cái gì? Đương nhiên, Mạn Đạt mỉm cười, tất nhiên công chúa để cử, ta cũng không tốt không để. Nhưng phòng ngăn cũng không thể mất không. Không bằng dạng này, ngươi giúp ta một việc, chúng ta làm tràng giao dịch. Giao dịch sáu. Nghe được cái từ này, Tiểu Ân nhớ tới tỷ tỷ đánh gãy chỉ, sắc mặt không khỏi trở nên lạnh, thản nhiên nói, giao dịch gì? Giao dịch rất đơn giản, chúng ta gần nhất cùng một chi vùng núi người lồn tiến hành mẫu dịch, nhưng bọn hắn đưa ra yêu cầu, muốn chúng ta hiện ra có thể để cho bọn hắn hài lòng trung nghệ, ta hy vọng có thể đạt được ngươi trợ giúp. Mạn Đan Sảo tiểu đạo. Mạn Bỉ Tư phòng ngăn đầu bếp nổi danh đống đảo, nhường một chi vùng núi thấp nhân bộ rơi hài lòng, có vẻ như không cần ta hỗ trợ à. Tiểu Ân nghi vấn hỏi, Ta có nói qua là một chi bộ là sao?" Mạn Đạt Trần bị nói. Thiếu Ân nhíu mày, "Vấn đề thời gian 6, ngươi trước tiên có thể tham gia phòng thủ mộ, ta cần ngươi hỗ trợ ước chừng là tại phòng thủ trong một đường, yên tâm, sẽ không ảnh hưởng ngươi vì công chúa nấu cơm." Mạn Đạt nói. Thiếu Ân trầm ngâm chốc lát, gật đầu một cái. "Giao dịch thành lập 6. ĐS, thứ hai cầu cái để cử 6. 149 chương 149, hình ảnh tất nhiên ta đáp ứng, có thể cho ta kỹ càng giới thiệu tình huống sao? Miễn cho đến lúc đó ta giúp không được gì." Thiếu Ân nói. Mạn Đạt cười khẽ, nhấp nếm rượu. Chúng ta cùng một chi người lùn quốc gia mạo dịch, bọn hắn muốn nhìn tài nấu nướng của chúng ta trình độ, tới quyết định một phần hiệp ước điều kiện. Cụ thể không tiện nói cho ngươi, ngươi chỉ cần biết rằng, ngươi sẽ cùng tộc người lùn đầu bếp nổi danh tiến hành tranh tài liên tục. Người lùn đầu bếp? Tiểu Ân khẽ giật mình, lộ ra mấy phần ý động, thân là một chủ sư, dùng mỹ thực chinh phục chủng tộc khác, thế nhưng là khiêu chiến cùng thượng độ. Theo ta được biết, người lùn lãnh địa cách ngôi ngươi nạp rất xa, vừa đi vừa về e rằng sáu. Tiểu Ân nhíu mày, "Yên tâm, vì tham gia Thánh Lan nước đại tái, núi này mà ải nhân vương quốc phái mấy vị đầu bếp thượng hạng chạy đến quốc gia chúng ta." Trước mắt cách Thác Ni Tư không xa thành trấn cư trú, đến lúc đó ta sẽ dẫn ngươi đi, vừa đi vừa về sẽ không vượt qua một ngày. Mạn Đạt tiêu trừ lo nghĩ. Thánh Lan nước đại tái mời chủng tộc khác, trước đó chưa bao giờ qua. Tiểu Ân kinh ngạc đạo, nhưng sau đó trong lòng của hắn vui mừng, có thể quang minh chính đại rời xa Thác Ni Tư một ngày, nói không chừng sẽ đối với kế hoạch đưa đến tác dụng mang tính chất quyết định. Trước kia là không có, giờ này cũng chỉ là khả thí, nếu như thành công, hạ giới đại tái sẽ có bách tộc dự thi, là một hồi chân chính tranh đấu, sẽ chọn lựa ưu tú nhất đầu bếp. Tu dùng tư kích động dùng quải trượng gõ gõ mặt đất. Bách tộc bên trong tất cả đấu bếp thượng hạng chiến đấu, nhân loại, tinh linh, người lùn, hải tộc sáu, sẽ chọn lựa một vị có thể thỏa mãn đông đảo chủng tộc khẩu vị đâu biết, bách tộc Dương Danh. Tiểu Ân cũng hít vào một hơi, có chút nóng máu sôi đằng, đáng tiếc cũng chỉ có thể suy nghĩ một chút, không, có gì bất ngờ xảy ra, 4 5 sau đó mình đã tại tư đồ Hoắc Nghi, một cái mạt sĩ ẩn quốc gia, một cái bị giáo hội chèn ép ở dưới quốc gia. Mặc dù chưa từng đi, Tiểu Ân cũng có thể đoán được tư đồ Hoắc Nghi tình huống. Dù là nó là mạt sĩ ẩn quốc gia, nhưng ở cường đại giáo hội trước mặt, chỉ có thể co đầu rút cổ trốn ở đại lục một góc nào đó, có lẽ là bằng vào gì nơi yêu diêu. thậm chí có thể còn gặp phải giáo hội mỗi giờ mỗi khắc công kích sáu. Ngay cả như vậy, nó vẫn là mạt xi si ở nước mơ chỗ. Có thể quang minh chính đại sống sót, không cần lo lắng hôm nay ngủ ở trên giường, mở mắt lúc đã lên hình phạt tiêu sống. Cùng mạng đạt quyết định ước định, nói chuyện đàm luận tranh tài sự nghi phía sau, Tiểu Ân cùng tụ dòng tư cùng nhau đi đến hoàng cung. Công chúa điện hạ ở trước mặt người ngoài, vĩnh viễn là bất khả xâm phạm hoàn mỹ công chúa, mang theo cười nhạt tiếp kiến hai người. Tại tụ dòng tư đồng ý phía dưới, phòng thủ mộ đầu bếp chuyển giao quá trình rất thuận lợi. Phong thủ mộ đâu biết, là một cái nói trọng yếu cũng không trọng yếu chứ vị, nói hắn trọng yếu, hắn là ngoại trừ mấy vị mục sư cùng công chúa bên ngoài, duy nhất có thể tiếp cận chủ mộ mà nhân nói hắn không trọng yếu, là bởi vì hắn đem cơm đưa đến cửa ra vào liền sẽ rời đi, không thể quấy yếu nhiễu công chúa. Có thể hết lần này tới lần khác thì có cái nào đó may mắn, cùng công chúa giao tình không cản sấu. Hơn nữa còn cho vương thất truyền lại quá nặng muốn tình báo. Tiểu Ân tử công chúa trong ánh mắt đọc lên những ý tứ này, gượng cười hai tiếng, hắn chính là có ngu đi nữa, bây giờ cũng đoán được ban đầu thang mộ tình báo e rằng đánh bậy đánh bạn, liên lụy đến một hồi đại sự. Một hồi quan hệ đến truyền kỳ đại sự 12. Từ hoàng cung trở về, Tiêu Ân trở về phòng ngủ, đem màn cửa kéo hảo, ngồi ở trên ghế. "Ta trở thành phòng thủ mộ đầu bếp, ngươi cũng nên thực hiện hứa hẹn, chứng minh vị vị ẩn cùng ta tỉ tỉ an toàn." Tiêu Ân cong ngón tay đánh rối chỉ. "Có thể." Trên mặt nhận hiện lên hai chữ. Nhận được trả lời, Tiêu Ân ngồi vào đại sảnh một cái xó xỉnh EMU, đóng lại mắt, nhắm mắt dưỡng thần. Thái dương tử giữa không trung dây xuống, hoàng hôn buông xuống, há dám kéo ra màn che. Ở nơi này trong màn đêm, bỗng nhiên, Tiêu Ân ngón tay khẽ run lên, tiếp lấy cửa sổ tự động mở ra, một cái bao bay đi vào. Đưa tiên giả chỉ là ma pháp học đồ, xem ra thương bạch chi tay tại thác nhị tự thành sức mạnh có hạ sáu. Tại bao khỏa bay vào phía trước, Tiểu Ân bén nhẹ phát giác được đối phương sóng ma lực động, chậm rãi mở mắt ra, đi lên nhặt lên bao khỏa, mở ra, bên trong chứa một chi dược tệ, cùng phương pháp sử dụng tờ giấy. Tiểu Ân đem dược tệ bày trên bàn, thuận tay kiểm tra nó, lưu ảnh dược tệ là hiếm thấy ma pháp dược tệ, có thể ghi chép một đoạn hình ảnh, chỉ cần nhỏ tại trong nước, liền sẽ hiện ảnh. Tiểu Ân làm bộ học tập phương pháp sử dụng, lại tay chân vụng về mơn mê nửa ngày, một chậu nước mặt nước mới sáng lên hình ảnh. Tiểu Ân mím trợn ngư thận, nhìn chằm chằm mặt nước cảnh tượng, đem đến muộn, một tòa tầm thường thái phòng, mở có vụ một cái cửa sổ nhỏ, Vị Vị ẩn mặc bẩn tiểu áo ngủ, ghé vào trên bệ cửa sổ ngắm nhìn phương xa. Trong phòng ngoại trừ nàng, cũng không có những người khác, Vị Vị ẩn tự hồ cũng không biết mình tại bị chụp lén. Hình ảnh tương đương rõ ràng, có thể thấy rõ Vị Vị ẩn sợ cùng lo lắng đan vào biểu lộ. Tiểu Ân trừng lớn mắt, trong đầu tinh thần lực phi tốc chuyển động, cố gắng ghi chép đoạn thu hình này mỗi một chi tiết nhỏ. Bất kỳ chi tiết đều có thể là phán đoán Vị Vị ẩn vị trí mấu chốt. Bất quá, thu hình lại không dài, ngắn ngủi vài phút liền kết thúc, tiếp lấy hình ảnh nhất truyện. Đi đến rồi trong một phòng khác. Cung vị vị ẩn chỗ so, ở đây tinh xảo nhiều, phủ lên lông nhung thảm, mang theo giá thú. Trung ương trên giường, một vị tóc dài rải rác, khuôn mặt điềm tĩnh, lại nhắm hai mắt thiếu nữ an tưởng ngủ say. Đúng vậy, ngủ say, trên người nàng tái nhợt không có huyết sắc, nhưng không có vẻ chết suy bại, lẳng lặng, giống như là chờ đợi vương tử khẽ hôn ngủ mỹ nhân. Đáng tiếc, nàng ấy mềm mại môi, sớm đã băng lãnh. Nàng hai tay gấp lại tại bụng dưới, thiếu ngón giữa vết thương đã khép lại, một cái thảo dược đặt tại trên tay sáu. Tiểu ngân ánh mắt cơ hồ đình trệ ở trên người nàng, lưu hỏa mà mềm mại, thật lâu, hắn tài hoàn quá thần lai. Thông khổ rời ánh mắt đi, chú ý tới cảnh vật chung quanh từng giờ từng phút. Đoạn này ghi chép thời gian hơi dài, nhưng cũng rất nhanh kết thúc. Hình ảnh tại mặt nước giảm đi, đem thủy cùng bình dược tề xử lý tốt, không nên bị người phát hiện. Giới chỉ hiện lên cảnh cáo. Tiếu Ân không để ý tới nó, mà là tại trong đầu nhìn lại ký ức mới vừa nhìn thấy hình ảnh, đồng thời chậm rãi nói, về sau mỗi ngày ta đều muốn nhìn vị vị ân cùng tỷ tỷ trạng thái, bảo đảm bọn hắn an toàn. Lưu Bảnh Dược Tề ghi chép thời gian, lưu ảnh nội dung cũng là không cách nào làm giả, có thể tin tưởng. Chỉ cần ngươi phối hợp, phong thủ mộ bắt đầu phía sau. Mỗi ngày chúng ta đều sẽ chuyển cho ngươi các nàng hình ảnh. Lần này giới chỉ cực kỳ tốt nói chuyện. Tiểu Ân không nói chuyện, đứng dậy đem thủy cùng bình rượu tẩy tu thập sạch sẽ, tiếp lấy rót chén rượu đỏ, ngồi ở trên ghế salon lầm vào trầm tư. Hồi lâu sau, Tiểu Ân chau mày. Vì vị ẩn cái kia đoạn hình ảnh, là thông thường thành phòng, tìm không ra đặc điểm. Duy nhất cái kia cánh cửa sổ nhỏ lộ ra bộ phận tinh không, dựa vào bản thân tinh tướng ma pháp trình độ, cũng không chắc chắn có thể tính ra tinh không vị trí. Bất quá lúc nào cũng muốn thử thử một lần xấu. Tiểu Ân xoa xoa mi tâm, hắn tinh tướng trình độ ma pháp kỳ thực không thấp, nhưng cửa sổ lộ ra tinh không quá nhỏ. còn nữa mơ hồ, muốn tính ra vị trí e rằng rất khó khăn. Tỷ tỷ cũng không biết là không cùng vị Vi Ân cùng một chỗ xấu. 150 chương 150, phòng thủ mộ, nếu thử nếu như hai người cùng một chỗ, đây chính là chuyện tốt, vô luận là tìm vị trí cùng tứ người, cũng dễ dàng rất nhiều. Nếu là hai cái địa phương liền phân toái, không nói tìm hai cái địa điểm độ khó cao hơn, cứu người độ khó cũng sẽ tăng thêm. Mà không may mắn chính là, Tiểu Ân dần dần cảm thấy, hai người có thể thật lạ tách ra. Nguyên nhân rất đơn giản, vì Vi Ân nhà vật liệu đá cùng tỷ tỷ nhà vật liệu đá khác biệt. Bình thường lập nhà cũng sẽ ở phụ cận trên núi lấy tài liệu, nếu như vật liệu đá khác biệt, bình thường sẽ không là cùng một chỗ điểm. Đáng tiếc, vật liệu đá mặc dù có thể so sánh ra khác biệt, nhưng muốn dùng cái này suy đoán là chỗ nào, cũng không biện pháp, dù sao mã sỉ ẩn không phải địa chất chuyên gia. Tỷ tỷ trong hình ảnh không có tinh hồng, làm như thế nào xác nhận vị trí xấu? Tiểu Ân suy tư thật lâu, không có bao nhiêu đầu mối, chỉ có thể tạm thời gác lại. Hy vọng nở tới là sai, tỷ tỷ và Vĩ Vi Ân là ở cùng nhau. Tiểu Ân nằm vật xuống trên giường, bây giờ không thể bại lộ thân phận ma pháp sư, nhất định phải ngủ. Tiểu Ân giả bộ làm thể sát tinh thần mỏi mệt. đèn, nhắm mắt lại, sướng tiếp đi, kỳ thực là tại trong tinh thần hải tiến hành tính tướng suy tính. Gặp phải nan đề, thuận tiện đi thư viện tra tìm có liên quan tư liệu. 6. Vài ngày sau, sáng sớm, dậy giường, đơn giản rửa mặt, tiểu ân liền mặc tốt hơn môn, dựng cổ xe ngựa, đi đến hoàng cung. Vương thất một địa là giáo hội đặc biệt làm vương phòng thiết lập, cách hoàng cung không xa, cũng gần sát giáo đường. Vương thất một địa, tên là vương thất, kỳ thực cũng chôn rất nhiều quý tộc, cái này không kỳ quái, mỗi người nạp truyền thừa ngàn năm, thường có vương thất thành viên cùng quý tộc thông gia. Trên lý luận, phàm là có một tí vương thất huyết mạch đều có tư cách chôn ở chỗ này. Đương nhiên, trừ cái đó ra một chút tình huống đặc biệt tử vong quý tộc, cũng sẽ bị chôn ở chỗ này, tỉ như lần này hạ táng trên trăm quý tộc. Tiểu Ân đi theo Vương cung xe ngựa đi tới Vương Thất Mộ địa, sau khi xuống xe, không khỏi cảm thấy chấn động. Mộ địa là phiến rộng lớn cao điểm, tạo hình tinh tế mộ địa cắm đầy rốc cao, mà ở cao điểm đỉnh có tòa hắc kim sắc, ca đặc sắc phong cách kiến trúc. Mộ viên tản ra thần bí, thâm thiết, cao thượng cùng trang nghiêm tình cảm, để cho người ta không nhịn được muốn tế bái. Đưa đến ở đây, con đường sau đó liền muốn tự mình đi, xe ngựa chạy xa, Tiểu Ân đi đến mộ viên trước cửa. Tên giấy thông hành. Trước cửa có hai tên mục sư, bọn hắn bình hòa nói. Tiểu Ân không dám thất lễ, vội vàng lấy ra chứng minh, tại trại qua kiểm nghiệm phía sau, cho qua lại. Dọc theo mộ viên trên đường nhỏ sườn núi, Tiểu Ân âm thầm lữu lơi, hai bên đường thỉnh thoảng có chính thức kỵ sĩ tuần sát, hơn nữa nghe nói còn có một vị bầu trời kỵ sĩ phòng thủ mộ. Bầu trời kỵ sĩ, cho dù là giáo hội cũng không nỡ lấy ra phòng thủ mộ, cũng liền ngói người nạp vương thất chứng minh mới cam lòng làm như vậy. Một vị bầu trời kỵ sĩ phòng thủ mộ, tăng thêm thần thuật trận, khó trách thương bạch chi tay chỉ có thể dùng loại thủ đoạn này tiếp cận sâu. Đi Vân đi lên mộ địa, đi tới những tòa hắc kim sắt kiến trúc phía trước, nhà này kiến trúc là bảy linh vị cùng chôn nhân vật trọng yếu chỗ, nói nguyên nạp lập quốc sau có vương, vương tử, công chúa cùng với một chút đối với quốc gia cống hiến cực lớn người, đều chôn ở ở đây. Là chủ mộ mã. Áo Phỉ Á liền tại bên trong phòng tử mộ, tại hạ táng phía trước, quan tài lại ở chỗ này cất giữ một tháng. Mà Tiểu Ân nấu nướng chỗ, là ở chủ mộ mã cái khác một cái độc lập phòng bếp. Phòng bếp không lớn, cũng là mộ viên phong cách, có chút trầm trọng, bất quá đồ làm bếp nguyên liệu nấu ăn đầy đủ mọi thứ. Tại ba bữa cơm phải gian, ta có thể tiến chủ này mộ địa, Tiểu Ân đỡ cửa sổ. Ngũ mộ cao vút kiến trúc. 6. Giữa trưa, Tiểu Ân bưng đồ ăn đồ ăn đi vào chủ mộ mà, rất nhanh liền gặp được áo phỉ á, nàng thân mang mày bảo, tóc vàng bị ngân xuất hát, đứng ở trong sảnh, thánh khiết mà cô đơn. Nhìn thấy Tiểu Ân, áo phỉ á cười khẽ, ngươi rốt cuộc đã đến, ta đều sắp bị chết đói. Chủ mộ trong đất chỉ có hai người bọn họ, áo phỉ á tùy ý rất nhiều, Tiểu Ân đem món ăn dọn xong, chỉ vào nói, thịt đông파, cá lạc cách bò bít tết, rõ ràng mang canh, ba thương lợi á ngung nương 6. Tiểu Ân chuyên tâm giới thiệu mỗi đạn gái, áo phỉ á con mắt lóe lên chớp lóe. Còn có 6. Chào Tiểu Ân đem một bình kín gió chao đặt lên bàn, cuối cùng đang ăn, không phải vậy hương vị rất thúi. Kể từ hôn mê ăn qua chao, áo phỉ Á liền say mê cái này thối không ngửi được đậu hũ, đáng tiếc là, bình thường nàng không thể ăn, chỉ có ngẫu nhiên vụng trộm đi tiểu Ân phòng bếp, mới có thể nếm được cái này mỹ vị. Áo phỉ A ưu nhã cầm dao nĩa lên, bắt đầu ăn, Tiểu Ân ngồi vào bên cạnh, câu được câu không trò chuyện. Nói chuyện trời đất nội dung rất tạp, có mỹ thực, có gió thổ dân tình, cũng có truyền thuyết cổ sự sáu. Cuối cùng Tiểu Ân lơ đãng nói liên quan tới thương Bạch Chi tay chuyện. Bạch Lan cư sĩ đoàn có phát hiện thương Bạch Chi tay tình báo sao? Tiểu Ân vẫn đạo Áo Phỉ Á lắc đầu, không có, từ lần trước sau đó, Thương Bạch Chi tay rống biến mất một dạng, không, có nửa điểm dấu vết. Nàng thở dài, Thương Bạch Chi tay thực lực không kém, là cực lớn thai hoang ẩm, nếu là biết bọn hắn căn cứ, có thể một mẹ hốt gọn liền tốt. Tiểu Ân nhíu mày, Thương Bạch Chi trên tay lần thiệt hại cực lớn, còn thừa lại bao nhiêu thực lực? Không rõ ràng, bất quá có chút có thể chắc chắn, bọn hắn đại địa kỵ sĩ cấp bậc cường giả sẽ không vượt qua 7 vị, bầu trời kỵ sĩ cấp có 2 vị. Áo Phỉ Á nói, lần trước chiến đấu, Thương Bạch Chi tay không phải là không có thiệt hại, tương phản thiệt hại rất lớn. Bất quá, Thương Bạch Chi tay thủ lĩnh là tên ma pháp sư phi thường mạnh mẽ. Áo Phỉ Á nhấn mạnh vô cùng, thực lực của nàng tại chín hoàn bên trong cũng là người nổi bật. Đối với cái này vị thủ lĩnh, Tiểu Ân cũng có nghe thấy, mượn ma pháp trận ngăn lại chín vị chín hoàn cường giả, bản thân thực lực cũng tất nhiên là chín hoàn đỉnh phong. Bất quá, Tiểu Ân cũng chỉ là nghe một chút mà thôi, loại này cường giả chính mình liên tưởng cũng không muốn, vì Vi Ân cùng tỷ tỷ thủ vệ là đại kỵ sĩ liền đâm chết. Thân phận của mình, chỉ là đối phương kế hoạch cái nào đó bộ phận, chú định sẽ không bị quá nhìn trong chú. Cùng Áo Phỉ Á hàn huyên một hồi, Tiểu Ân liền chuẩn bị rời đi. Buổi tối ta muốn ăn lư đả cuồn, hương hoa Tiêu đèn bỏ biết tới 6. Háo Phỉ Á nói, đem Tiểu Ân đưa đến cửa ra vào. Tiểu Ân ghi nhớ những yêu cầu này. Mới vừa bước ra chủ mộ Mã Đại Môn, Tiểu Ân bỗng nhiên dừng lại thân thể, đối với Háo Phỉ Á nói, công chúa, liên quan tới thương bạch chi tay, ngươi cho rằng bọn họ đến từ nơi nào? Thanh âm hắn so bình thường hơi cao. Đột nhiên vấn đề, nhường Háo Phỉ Á dần mình, hồi đáp, hẳn là đến từ Hắc Ám Nghị hội 6. Nhận được trả lời, Tiểu Ân không nói thêm gì nữa, quay người trở về phòng biết. Háo Phỉ Á nhìn hắn bóng lưng, đại mi cau lại, bích sắc đôi mắt lưu quang chuyển qua, hơi nghi hoặc một chút, nhưng rất nhanh ra hắn ra. biểu lộ trở nên trang nghiêm, thánh khiết, quay người lại đi vào chủ mộ mà. 6. Thiên tối xuống, Tiểu Ân bị hoàng cung xe ngựa đưa về trang viên. Vừa trở lại biệt tự, Tiểu Ân liền lập tức kéo theo màn cửa, gian phòng đen lại, ánh mắt nhìn chằm chằm giấy chỉ, trầm giọng nói, "Trớ quên hôm nay hình ảnh." Gian phòng yên tĩnh nửa ngày, giấy chỉ sáng lên hồng quang. Huyết sắc văn tự trên không trung lưu chuyển, như ngươi mong muốn 12. 151 chương 151, người thứ hai nhiệm vụ không biết có phải là ảo giác hay không, Tiểu Ân cảm thấy văn tự so trước đó huyết sắc muẫn nồng đậm một chút. Không có qua bao lâu, cửa sổ lần nữa mở ra, bao quả bay đi vào. Tiểu Ân mở ra ba khóa, tương đối thuần thục sử dụng lưu ảnh dự thể. Mặt nước hiện ra cảnh tượng. Lần này đầu tiên là tỷ tỷ, nàng vẫn như cũ yên tĩnh nằm ở trên giường, không có biến hóa. Tiểu Ân đầu tiên là quan sát có hay không tinh không độ giống. Đáng tiếc, trong chân dung căn bản không có tinh không vết tích, tiếp lấy, Tiểu Ân nhìn chằm chằm bài trí, tương ra cô cùng chi tiết nhỏ một mực ghi tạc trong đầu. Hình ảnh rất nhanh gián đoạn, Tiểu Ân rõ ràng rõ ràng đầu góc, chuẩn bị nhớ vị vị ân tình huống. Hy vọng vị vị ân lần này cũng tại bệ cửa sổ, hình ảnh góc độ có thể nhìn đến càng nhiều sao hơn khoảng không, Tiểu Ân nghĩ thầm, mặt nước hiện ảnh, định thần nhìn lại. Nhìn thấy hình ảnh Điện trai giãy tim đột nhiên co lại, lờ mờ gấp phòng, vì vị ẩn ôm đầu gối con mình, run lẩy bẩy, trên khuôn mặt nhỏ nhắn có một rõ ràng dấu đỏ, lệ quang ở trong mắt nàng quay tròn. Lập tức phẫn nộ xông lên óc, đáng chết, các người đối với nàng làm cái gì? Tiêu Ân tức sủi bặm, khó mà kiềm chế. Huyết sắc văn tự bừng bෙන්, chỉ là cho nàng một bản thai mà thôi, xem như nói lung tung trừng phạt. Tiêu Ân thở sâu, hàm chứa lửa giận, các ngươi không nên quá phận, nàng chỉ là một cái hài tử, đồng luôn vô kỵ. Đương nhiên, bất quá, nói lung tung cũng không phải nàng, mà là cách Lan Đặc Tiên xin ngươi. Hôm nay ngươi và công chúa điện hạ tại chủ mộ trong đất nói chuyện cái gì? Tiểu Ân ánh mắt khẽ biến, chỉ là một chút mỹ thực chi thức mà thôi. Phải không? Ta có thể trả lời ngươi một cái vấn đề chúng ta cũng không thuộc về Hắc Ám Nghị hội. Huyết Sắc Văn Tự tiên diễm mơ màng. Tiểu Ân cực kỳ hoảng sợ, thất thanh nói, các ngươi có thể giám thị ta và công chúa nói chuyện. Không sai, Cách Lan đặc tiên sinh, ngươi không giờ khắc nào không tại chúng ta trong giám thị, xin đừng nên đùa nghịch tiểu thông minh, cũng hy vọng chúng ta có thể khoái trá giao dịch, bằng không, lần sau cảnh cáo cũng không phải là một bạn hai. Huyết Sắc Văn Tự biến mất ở trong không khí. Tiểu Ân nhìn như chán chường ngã vật ở trên ghế salon, trong lòng kỳ thực một mảnh băng thanh. Chủ mộ trong đất chỉ có ta và áo phi á, sẽ không bị nghe lén, nhưng chỉ là đi ra chủ mộ mà mấy bước, hai người chúng ta đối thoại liền bị nghe được, xem ra, trong nghĩa địa có thương bạch chi tay nha tuyến, có thể là một vị nào đó tuần tra kỵ sĩ, cũng có thể là lã tạm mộ, sen công nhân, mộ địa tuyển người mặc dù nghiêm ngặt, nhưng là không phải là không thể cải nam vụng. Nhưng chắc là sẽ không vượt qua hai người, nhiều lời nói, rất dễ dàng bị phát hiện. Mà giới chỉ nói chính mình mỗi giờ mỗi khắc đều đang trong giám thị phía dưới, tiểu Ân là căn bản không tin. Không nói đến chủ mộ trong đất sẽ không bị giám thị, liền xem như bình thường, cũng không khả năng mỗi giờ mỗi khắc đều đang trong giám thị chính mình. Đối phương giám thị ý lại cùng cái này Mạt Dĩnh, mà ma pháp vật phẩm công năng chính là cung cấp bộ phận ma lực cùng ma pháp trận. Tiểu Ân phải không tin tưởng cái này Mạt Dĩnh như thế nào tại không có ma xỉ ẩn thao tung dưới, duy trì giám thị cùng đưa tin ma pháp, nhưng đại khái cũng có thể đoán được một điểm. Chiếc nhận giám thị năng lực bắt nguồn từ giới chỉ bản thân ma pháp, ma pháp này hẳn là một loại nào đó kéo dài rất lâu pháp thuật. Mà hắn đưa tin năng lực bắt nguồn từ chiếc nhận bạo thạch, đây là kiện luyện kim vật phẩm, tương tự với phật lan cho thông tin giấy. Nhưng mà Trên mặt nhận ma pháp, nhất định tồn tại thiếu hụt, tỉ như nói khoảng cách hạn chế. Giáng thị ma pháp khoảng cách bình thường sẽ không quá xa, tiểu ân đoán chừng hẳn là sẽ không vượt qua nửa cái Thác Nghi Tư thành phàm bị, nhiều nhất hẳn là cũng chỉ có thể bao trùm Thác Nghi Tư thành. Ngoài trừ khoảng cách, độ chính xác cũng là một điểm. Giáng thị ma pháp không phải mắt thượng, đối với mình động tác tuyệt không có hắn nói chính xác như vậy, một chút động tác tinh tế là rất khó bắt giữ. Đương nhiên, những suy đoán này còn cần chứng thực sáu. Tiểu ân nhắm mắt lại, tắt đèn, nhìn qua giống như triệt để từ bỏ, cam chịu một hạng. Nhưng mà, nếu có người chống ra mí mắt của hắn liền có thể nhìn thấy hắn hai mắt sâu thần quang nhấp nháy, là tinh thần lực toàn lực vận chuyển biểu hiện. 6. Hôm sau, trời còn chưa sáng, Tiểu Ân đã ra khỏi giường. Lần trước không có nhường áo phỉ A ăn đến bữa sáng, nàng nhiều lần cường điệu, về sau ba bữa cơm một bữa cũng không thể thiếu, Tiểu Ân tự nhiên là không dám thất lễ, mặc trắng đen lễ phục, vội vội vàng vàng ra cửa. Đem chiếc nhẫn màu đỏ ngòm giấu kỹ, Tiểu Ân tiến vào vương thất mộ địa. Lần trước vì thăm dò thương bạch chi tay, cuối cùng điên khủng hỏi công chúa một câu, vì không làm cho áo phỉ á hoài nghi, hắn là không dám chút nào lộ ra nửa phần dị thường. May mắn, áo phỉ á mặc dù đang chiến tranh, Trong chính trị thông minh hơn người, nhưng thường ngày việc nhỏ phần lớn là nợ nụ cười mà qua, không có suy nghi. Phong thủ mộ đầu bếp công tác không chỉ là đối với công chúa một người, còn có mộ địa khác phòng thủ mộ người ba bữa cơm, cũng là từ hắn phụ trách. Hơn nữa còn không có giúp một tay trợ thủ, công tác không tính là rất nhẹ nhàng. Ba bữa cơm sau khi kết thúc thời gian, tiểu ân ngoại trừ bồi áo phí án nói chưa tiễm, chính là nhiều lần cân nhắc đối với thương bạch chi tay kế hoạch. 6. Mặt trời xuống núi, mộ viên vào đêm, âm u lạnh lẽo buồn tẻ gió thổi qua, có chút âm u lạnh lẽo. Chủ mộ trong đó Vô số linh vị đặt tại một gian trong đại sảnh, trong đại sảnh bảy trên trăm cột gỗ tày, ở giữa điểm đến, kim cái bệ, sắp ong dậu, ánh lửa chập chờn. Áo phỉ á ngồi xổm tại cực lớn giá chữ thập phía trước, hai tay nhẹ hợp, đang làm cầu nguyện, trắng tinh váy giống như cánh hoa. Nàng biểu lộ thánh khiết, trên thập tự giá ánh sáng nhạt phát qua, giống nữ thần giống như không thể xâm phạm. Tiểu Ân không nói một lời, đã chế cơm nhẹ đặt ở bàn ăn, liền quay người rời đi. Cầu nguyện là mỗi ngày bài tập, sẽ làm đến đã khuya. Ngựa không ngừng vó chạy về trang viên, Tiểu Ân đi vào phòng ngủ, như thường lệ kéo xuống màn cửa. Dưới chỉ không có trò chuyện, Tiểu Ân tìm một cái tới gần cửa sổ vị trí, yên tĩnh chờ đợi đối phương đưa tin giả. Hắn không che giấu mình muốn hiểu rõ đưa tin người hành vi, bởi vì đối phương cũng không biết mình là Mã Sĩ Ân, tất nhiên là sẽ không để ý loại động tác nhỏ này. Tương phản, mình tiểu tâm tư, còn có thể giảm xuống đối phương cảnh giác. Quất két cửa sổ mở ra, bao khóa bay đi vào. Tiểu Ân tinh thần lực kéo dài tới, nhưng cũng không dám quá mức, để phòng bị đối phương phát giác bại lộ thân phận. Bất quá, loại lo lắng này là dư thừa. Tiểu Ân con mắt híp lại, thực lực của đối phương quả nhiên không mạnh, mặc dù chỉ ở sử dụng ma pháp lúc bại lộ một tia khí tức, nhưng ma pháp học độ thực lực cũng nhìn một cái không sót gì. Đối phương cực kỳ nhạy bén, thân hình chợt lóe lên, Tiểu Ân cũng không tới kịp tinh tế quan sát. Bất quá, ngươi chạy sao? Tiểu Ân nhếch miệng lên xấu. Hải Sâm trang viên yên tĩnh trong vườn trái cây, một cái màu đen chim nhỏ bay lên, đuổi theo tiếng đưa bao quạ người biến mất ở trong bóng đêm mịt mờ. Tiểu Ân đứng lên, vội vàng nhặt lên bao quạ, giả ra biểu tình thất vọng. Nhưng mà, mở ra bao quạ, Tiểu Ân biểu lộ lập tức đọc lại, trong bao, ngoại trừ lưu ảnh dược tệ, Còn nhiều ra một cái tạo hình cổ quái vật phẩm. Chất liệu không rõ, giống như là pha lê, tạo hình có chút giống một cây châm. Huyết sắc văn tự như nồng nọc giống như leo lên giữa không trung, ngươi kế tiếp nhiệm vụ chính là đem cái này đồ vật mang vào chủ mộ địa tặng hảo, không thể bị bất luận kẻ nào phát hiện xấu. 152 chương 152, đưa tiên người vị trí đây là cái gì? Tiểu Ân nhíu mày vấn đạo, Vương Thất Mộ địa đối với ma pháp vật phẩm kiểm soát tương đương nghiêm ngặt, liền truyền kỳ ma xỉ ẩn bệ kỵ không gian giới chỉ, đều không thể mang vào. Ngươi đây không cần phải để ý đến Ngươi chỉ cần biết, nó không phải ma pháp vật phẩm, cũng sẽ không bị thần thuật trận phát hiện là đủ rồi. Giới chỉ rõ ràng không muốn trò chuyện nhiều cái đề tài này, Tiểu Ân trầm ngâm chốc lát, "Vấn đạo, ta nên đưa nó đặt ở địa phương nào? Ngươi phải biết, ta tiến vào chủ mộ mà phía sau, công chúa thường tại bên cạnh, nếu như bị phát hiện liền toàn bộ xong. Ngươi muốn đem nó giấu ở trong đại sảnh, cách giá chứa thập sa nhất trong quan tài." "Quan tài?" "Quan tài hữu thần thuật bảo phủ, hơi tiết lộ liền sẽ vang lên cảnh báo, ngươi nghĩ ta chết sao?" Tiểu Ân lạnh lùng nói. "Điểm ấy ngươi không cần lo lắng, cổ quan tài kia dưới đáy sẽ có một lỗ nhỏ, đầy đủ ngươi đem mấy thứ bỏ vào." Viết sắc văn tự giải đáp nói: Sớm bụng trộm cải biến qua quan tài sao? Thiếu Ân trầm mặc. Cái này không khó khăn, dù sao Kim Quan Hoa Kỳ công tác cùng bọn hắn liên thủ, lấy vị này công tác thế lực, tất nhiên có không ít quý tộc quy thuộc, cái quan tài này gia tộc hẳn là một trong số đó. Trên quan tài thần thuật trận vốn là cũng không phải cái gì cao cấp hạng, phải biết cả tòa chủ mộ mà đều bị thần thuật trận bao trùm, đó là truyền kỳ mục sư Anthony tự mình minh khắc thần Phật trận. Đương nhiên sẽ không có người lo lắng chủ mộ mà quan tài. Loại sự tình này chưa từng phát sinh qua, trên tư tế, Thiếu Ân bây giờ cũng không hiểu rõ Thương Bạch chi tay muốn làm gì. Có lẽ chỉ là muốn phá hủy vương thất một điểm, cho vương thất một cái đả kích sáu. Không còn vấn đề, Tiểu Ân quan sát lưu ảnh dư thủy, hôm nay vị vị ẩn trạng thái tinh thần nhìn không tệ, lại nằm ở trên bệ cửa sổ, nhường hình ảnh bắt càng nhiều tinh không. Mà tỷ tỷ nhưng lại như thường lệ tiếp ngủ, xung quanh không có bất kỳ biến hóa nào, xem ra, tỷ tỷ trong chân dung là không thể nào xuất hiện tinh không, chỉ có thể từ phương diện khác tìm kiếm manh mối. Tiểu Ân tay mò lấy cái cằm, rơi vào trầm tư. Hình ảnh sau khi biến mất, Tiểu Ân xử lý sạch sẽ, kéo màn cửa sổ ra, nằm ở trên giường, nhờ ánh trăng quan sát trên tay dạng kim vật phẩm. Rất giống ma pháp vật phẩm, nhưng lại không có ma lực lưu động, chất liệu cũng chưa từng thấy, đến tột cùng là cái gì? Tiểu Ân lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng lâu tưởng nhớ không có kết quả, chỉ có thể đưa nó để trước qua một bên. Xuyên thấu qua cửa sổ ngắm nhìn bầu trời. Đồng thời, Tiểu Ân đem trong trí nhớ vị vi ẩn nơi đó tàn khuyết không đầy đủ tinh không độ cùng bầu trời xoay so xanh sáu. Trăng sáng treo cao, đầy sao tô điểm. Trong bầu trời đêm, một cái mẩu đen chim nhỏ quả cánh rơi vào hải sâm trang viên vườn trái cây trên cây, nghỉ lại tại đầu cành, nó sửa sang lại chỉnh lý lông vũ, tiếp đó giống như là nhận được mệnh lệnh, trốn ở bên trong hốc cây ngủ thiết đi. 6 Ban ngày, hải sâm trang viên nguyên bản hoang phế, gần như trở thành rụi, Tiểu Ân đuổi đi mèo chó cùng một chút sạ phía sau, chim nhỏ nhóm lại không có rời đi. Mặt trời mọc, bọn chúng giũ ra giũ rít réo lên không ngừng. Tiểu Ân mặc hảo, đi ra biệt thự, theo hắn đi qua, kinh khởi không thiếu điều, cũng không ít gan lớn điều, tại hắn đỉnh đầu xoay quanh, lúc này một cái màu đỏ chim nhỏ rơi vào trên vai hắn, càng làm một điểm không sợ người lạ, cọ sát mặt của hắn, mới một lần nữa bay lên. Tiểu Ân con mắt chỗ sâu thoáng qua một đạo tinh mang, còn có cười lạnh. Lên xe ngựa, đóng lại toa xe cửa gỗ, bánh xe FF, trên đường đi vương tất một điệp. Quả nhiên không ngoài sở liệu, chiếc nhận giám thị phạm vi không tính lớn, Tiêu Ân chuyển giới chỉ. Mễ Mễu Hồng Điểu làm mềm mềm, vì để tránh cho bị giới chỉ hoài nghi, chỉ có thể khai thác loại này ngẫu nhiên gặp tới truyền lại tin tức. Mễ Mễu không cách nào truyền lại hình ảnh, chỉ có thể truyền lại mấy cái hình ảnh, bất quá cũng đủ rồi. Trên tấm hình là một cái hai tầng phòng nhỏ, vị trí tại A Lị khắc khu xung quanh. Mà trong phòng nhỏ có một người mặc cây đai áo nam tử, đối phương rất cẩn thận, Mễ Mễu cũng không thể nhìn thấy quá nhiều thứ, chỉ thấy hắn đi vào tầng hầm, đồng thời thông qua khe cửa liếc đến dưới đất trong phòng một thủy tinh cầu. Thủy tinh cầu 10 phần chính là tiếp thu giới chỉ tin tức ma pháp vật phẩm, Tiểu Ân hít vào một hơi, đây chính là tình báo trọng yếu. Tiểu Ân cũng không định đối với nam tử động thủ, hắn chỉ là một cái tiểu nhân vật, bị bắt phía sau thương bạch chi tay không không phải là đổi lại một người, không cần thiết bước lên phong hiểm đối phó hắn, hiểu rõ trước nhận tình huống càng quan trọng. Xe ngựa đưa đến Vương Thất Mộ địa, Tiểu Ân xuống xe, dấu ký giới chỉ, đi vào một địa. Cửa ra vào, hai vị kỵ sĩ y theo lệ cũ, kiểm tra vật phẩm tùy thân, bất quá, cũng không có tìm được Tiểu Ân dấu ký đồ vật. Hưu Kinh vô hiểm đi vào một địa, Tiểu Ân đến lúc đó tập mãi thành thói quen. Trước đây không có chỗ chấp nhận thời điểm, mỗi lần ra khỏi thành đều kinh hãi run rẩy, cái này còn nhẹ lòng sáu. Đi thẳng tới phòng bếp, làm tốt bữa sáng cho Áo Phỉ Á đưa đi. Tán gấu một rồi, Áo Phỉ Á liền đi tu luyện huyết mạch chi lực. Cho dù là phòng thủ trong mộ, tu luyện cũng không có bướm lòng, tại tốt nhất tiên phú lúc thời, cố gắng của nàng cũng đủ làm cho tuyệt đại đa số người số hổ. Áo Phỉ Á không có đợi Tiêu Ân đi. Chủ mộ mà bà nhắn rất nhanh chỉ còn lại Tiêu Ân một người, hắn đứng dậy, giữa môn nhìn Áo Phỉ Á chìm vào tu luyện, mới chậm rãi quay người rời đi. Không hề rời đi chủ mộ mà, mà là đi tới cửa đại sảnh. Tiểu Ân liếc mắt liền thấy thương bạch chi tay nói Quan Tài, bất quá, hắn cũng chưa qua đi, mà là đi đến nó bên cạnh một cái khác cố Quan Tài. Tiểu Ân túm người, đem giống châm độ vật giấu ở đáy quan tài bộ khe hở bên trong. Làm xong đây hết thảy phía sau, Tiểu Ân ánh mắt dật dật, đi ra chủ mộ mà 12. "Xin cho ta một phần giấy nháp, khắc thêm một cây bút." Tiểu Ân tìm được quản hộ cần lão giả nói. Lão giả nhìn hắn một cái, trước đem hắn muốn đồ vật chuẩn bị kỹ càng, phía sau mở miệng hỏi, "Ngươi muốn những vật này làm cái gì?" Tiểu Ân cười cười giảng giải, qua một thời gian ngắn muốn tham gia một hội cùng người lùn đầu bếp trên tài, nghĩ đến một phần mới thức đơn, muốn viết xuống. Thuận tiện ghi chép thử quá trình. Thanh âm hắn tương đối cao, hoàn toàn không ngại bị người nghe được. Hoặc có lẽ là, Tiểu Ân muốn cho Thương Bạch Chi tay nghe được. Cầm giấy bút tiến vào phòng bếp, Tiểu Ân lập tức bắt đầu tô tô vẽ vẽ, nội dung là liên quan tới món ăn mới phổ, viết lên vài chỗ, hắn còn có thể tại chỗ thứ tiễn, thuận tiện điều phối cùng cái tiễn. Vô luận từ góc độ nào nhìn, cũng là tại cực kỳ chuyên chú nghiên cứu phát minh món ăn mới phổ. Giữa trưa, Tiểu Ân bưng cơm trưa đưa đến chủ mộ mã, nhìn thấy áo phỉ A sớm ngồi ở trên bàn cơm, mang theo ý cười nhìn mình, không khỏi âm thầm thở phào nhẹ nhõm. Không có dựa theo Thương Bạch Chi tay chỉ thị đem mấy thứ giấu ở trong quần tải, Tiếu Ân cũng có chút khẩn trương, cũng may không có xảy ra vấn đề. Vật kia thể tích cực nhỏ, lại giấu đi rất tốt, trừ phi có người cẩn thận đi tìm, không phải vậy không có khả năng phát hiện. Nhưng ở đây một ngày cũng không mấy người, lại có ai sẽ kiểm tra một bộ quần tải? Làm loại sự tình này, đối mặt áo phỉ á cờ nhạn, Tiếu Ân cảm thấy một tia chột dạ, nhưng rất nhanh tiêu thất. Hắn vốn là không có ý định cùng Thương Bạch Chi tay thỏa hiệp, đến nơi cái này vật phẩm, cũng là đang kiểm tra không có nguy hiểm phía sau mới thả đến đại sảnh. Tiếu Ân tin tưởng, tại chính mình giá trị tiêu thất phía trước Đối phương là sẽ không đánh cọ đậu rắn, mà chính mình phải làm, chính là trước lúc này, cứu ra vị vị ân cùng tỷ tỷ 12. Đỗ S, hôm nay trạng thái không tốt lắm, đổi mới cũng có chút chậm, kết quả còn đụng tới hậu trường xảy ra vấn đề, thiếu chút nữa thì không đổi kịp hôm nay đổi mới 6. 153 chương 153, vị vị ẩn tiểu thông minh bầu trời đêm sáng sủa, đầy sao rõ ràng. Tiểu Ân trở lại biệt thự, đem màn cửa kéo hạo, nhường trong phòng lâm vào đen như mực. Giới chỉ yếu ớt huyết quang sáng lên, đưa ngươi hôm nay viết lấy các thứ ra, ta muốn từng kiện xem xét. Chỉ là thực đơn mà thôi, các ngươi thật đúng là cẩn thận. Tiểu Ân ngoài miệng phàn nàn vẫn là nhanh chóng đem một chồng giấy viết bản thảo lấy ra, chồng chất trên bàn, chính là chỗ này chút ít, ngươi xem a. Hai tay của hắn ôm vai, không có vấn đề nói. Đem giấy chỉ đặt ở môi tâm giấy trước mặt của. Huyết sắc văn tự viết, thật phiến phức. Tiểu Ân khinh thân nói thầm, nhưng trong lòng nổi lên cười lạnh, quả nhiên không ngoài sở liệu, những người này giám thị cũng có hạn chế. Đem giấy viết bản thảo từng tờ một lướt qua, giấy viết bản thảo trên viết đích thật cũng là thực đơn, cùng suy tính sách dạy nấu ăn quá trình, nhìn qua phía sau, giấy chỉ cũng không có nói cái gì. Tiểu Ân đem giấy viết bản thảo cất kỹ, phóng tới trong ngăn kéo, chờ đợi hôm nay lưu ảnh dự tệ. Lần này hắn không có bất luận cái gì nghi tìm kiếm người đưa tin tiểu động tác, điểm ấy nhường giới chỉ phi thường hài lòng, cho rằng tiểu ân triệt để từ bỏ, nhưng lại không biết hắn đã tìm được đưa tin người vị trí. Ba khóa như thường lệ từ trong cửa sổ đưa tới, tiểu ân mở bọc ra, thần sắc hơi đổi, ngoại trừ lưu ảnh dự tệ, vẫn còn có một cái cùng lần trước sắp xì không hiểu dạng kim vật. Tiểu ân trước tiên không để ý đến dạng kim vật, mà là sử dụng chiếc lưu ảnh dự tệ. Sóng nước bình tĩnh, phản chiếu ra hình ảnh, đầu tiên là vị vị ẩn, nàng ngồi xổm tại trên bệ cửa sổ, hai tay dán tại trên cửa sổ, khuôn mặt nhỏ cũng gắt gao đè lên pha lê, mắt to tràn đầy chờ đợi. Nhưng mà, Tiểu Ân sắc mặt mộ nhiên lại biến, vì vi ẩn quần áo ngủ màu trắng bên trên có mấy cái rõ ràng dấu chân, chấm loăn trên bàn chân, thêm một mảnh hở một mảnh, đầu ngón tay bên trên còn có mấy đạo vết thương sâu tới xương. Ngón tay huyết nhục lật lên, từng có trị liệu, nhưng cũng chỉ là cầm máu, ngay cả thương tích miệng cũng không có khâu lại, bạch cốt đều ẩn ẩn như hiện. Mảnh khảnh đầu ngón tay giống như lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống một dạng. Đáng chết. Các ngươi chơi cái gì? Trùng Tiên lửa giận xông lên đầu, Tiểu Ân một cái lấy xuống giấy chỉ, đập xuống đất. Chỉ là một cảnh cáo, ngươi hôm nay làm những chuyện như vậy, chạm đến chúng ta danh giới cuối cùng, nếu như còn có lần sau, Chúng ta sẽ cho rằng con tin chỉ cần một cái là đủ rồi. Văn tự huyết sắc nồng đậm, giống như là muốn nhỏ máu ra. Ta làm chuyện gì để các ngươi đối xử với nàng như thế, nàng chỉ là một cái hài tử." Tiếu Ân giận dữ hét. "Ngươi rất rõ ràng, ta để cho ngươi đem mấy thứ đặt ở chỉ định trong quái tài, ngươi đây đưa nó bỏ vào nơi nào? Nếu như bị phát hiện làm sao bây giờ? Nếu như ngươi không cách nào hoàn thành chuyện này, giao dịch của chúng ta liền có thể chậm trễ. Không cần động tiểu tâm tư, vô luận ngươi đưa nó phóng tới nơi nào, ngày mai đều phải để vào vị trí chỉ định, chúng ta tự có thủ đoạn kiểm tra." "Hảo." Tiếu Ân đè lên lửa giận, nói rằng từng chữ. Ta sẽ làm theo, ngươi chữa trị cho nàng, bây giờ, lập tức liền trị ta sẽ cho các ngươi một cái câu trả lời hài lòng. Không có vấn đề, mặc khác, lần này lưu ảnh thời gian rõ rạng, xem như một điểm đèn ngủ. Huyết sắc văn tự lay động. Tiểu Ân thở sâu, ánh mắt một lần nữa quay lại Lưu Ảnh, lần này bởi vì Vĩ Vĩ ẩn gián chặt pha lê, Lưu Ảnh ghi chép số lớn tinh không. Tỉnh táo lại, Tiểu Ân bỗng nhiên khẽ giật mình, nheo lại mắt, Vĩ Vĩ ẩn bên cạnh ném lấy một cái vòng tròn kính, kính tròn góc độ vi diệu, vừa phản chiếu đến tinh không. Chẳng lẽ là Vĩ Vĩ ẩn cho nhắc nhở sáu? Tiểu Ân nghĩ thầm, đây không phải không thể nào. Vị vị ẩn biết mình là mạn sĩ ẩn, nếu như phát giác có người ở lửu ảnh, nhất định sẽ nghĩ biện pháp nói với mình một chút tin tức. Tinh tướng ma pháp là tốt nhất nghĩ, cũng là an toàn nhất sáu. Nghĩ đi nghĩ lại, Tiểu Ân bỗng nhiên phát hiện, lần này bệ cửa sổ cùng hai lần trước khác biệt, là phía bắc cửa sổ, lại phối hợp vị vị ẩn tư thế, giống như là tại nói, tháp mi tư thành tại phía trước. Nàng phương bắc là của ta phương nam. Phạm vi có thể thu nhỏ một nữa. Tiểu Ân một mực ghi nhớ tinh không quy tắc, có những tin tức này, đầy đủ xác định vị trí. Vị vị ẩn hình ảnh kết thúc, đổi thành tỉ tỉ hình ảnh. Nàng không có chịu đến trừng phạt, cái này khiến Tiểu Ân nhẹ nhàng thở ra. Sau đó vội vàng đem lực chú ý đặt ở xung quanh bài trí. Vì vị ẩn vị trí rất nhanh liền có thể xác định, nhưng tỉ tỉ tiến triển cũng không lớn. Bất quá, lần này hẳn là sẽ có tin tức, Tiêu Ân tỉnh táo lại. Nhớ kỹ, lần này vật phẩm phải đặt ở cửa phòng khách phía trước phía đông cái thứ 5 con tải, đồng thời không thể tới gần lần trước vật phẩm. Nếu như hai cái vật phẩm quá mức tiếp cận, cũng sẽ bị thần thuật trận phát hiện. Huyết sắc văn tự hiện lên. Tiêu Ân trong lòng khẽ động, chẳng lẽ vật này là ma pháp vật phẩm một bộ phận? Rất có thể, thần thuật trận kiểm tra ma pháp vật phẩm, cho nên chưa tách vận đi vào, cuối cùng lại luyện chế 6. Nhưng ma pháp vật phẩm luyện chế không phải trồng chất mục, cho dù là có hoàn chỉnh bộ phận, cũng không phải ai cũng có thể khôi phục. Cái này không thể so với vong giả chi luận, vong giả chi luận là chưa làm hai cái ma pháp vật phẩm, giếng phần mình minh khắc ma pháp trận đều hoàn hảo, mới có thể dễ dàng khôi phục. Tiểu Ân nhíu mày, nghi mái mà không rõ. Cũng có thể là là mình kiến thức không đủ, thương bạch chi tay thủ lĩnh là chính hoàn mạt sĩ ẩn, chính mình khó có thể tưởng tượng tồn tại. Không nghĩ ra, Tiểu Ân trước đem nghi hoặc thả xuống, kéo màn cửa sổ ra, nằm ở trên giường thôi diễn lên tình tướng. Nếu như vị vị ẩn cho chỉ thị là đúng, hẳn rất nhanh liền có thể suy tính ra vị trí của nàng. Đi Vân hai mắt nhẹ hạ, tinh thần lực toàn lực tôi diễn 12. Dưới bóng đêm, một gian căn phòng mờ tối bên trong, Vị Vị ẩn dính sát pha lê, nàng nhìn phương xa, ánh mắt thỉnh thoảng sẽ hơi hơi chuyển hướng, nhìn bên người kính tròn. Vị Vị ẩn không phải đồ đần. Nàng đoán được chính mình nhất định là trở thành con tin, dùng để uy hiếp Ôn Lý San. Người xấu khi dễ chính mình, cũng là vì áp chế Ôn Lý San. Đã như vậy, bọn hắn nhất định sẽ đem mình bị thương bộ dáng cho Ôn Lý San nhìn. Bọn hắn cũng không biết Ôn Lý San là ma pháp sư, chỉ cần Ôn Lý San có thể nhìn đến nơi này tinh không, liền có thể tìm được vị trí của ta. Như thế, liền có thể tới cứu vị vi ẩn 6. Vị vi ẩn ngậm miệng, trong mắt có vẻ điếu, cũng có một tia kiên tưởng. 6. Hôm sau, Tiểu Ân che lấy đầu từ trên giường đứng lên, đêm qua thôi diễn tinh tướng nửa đường tinh thần lực hao hết, vậy mà thật sự ngủ thiếp đi. Bất quá cũng đoán không sai biệt lắm, 3 ngày khôi phục tinh thần lực, đêm nay liền có thể xác nhận vị vị ẩn vị trí, Tiểu Ân cảm xúc phấn chướng, bề ngoài ra vẻ trấn an, tê liệt đối phương. Mặc vào trang phục đồ biết, đem dạng kim vật dấu kỹ, Tiểu Ân ra cửa, nhờ xe rời đi. Hải Sâm Trang Viên. Tiểu Ân xe ngựa biến mất ở đầu đường, vườn trái cây bỗng nhiên có chỉ hồng điệu bay lên. gió ống khói bay vào biệt thự, con đường quen thuộc đi tới thư phòng. Hồng Điệu rơi vào bàn đọc sách, kéo ngăn kéo ra, ngập lên một chồng giấy viết bản thảo, chính là tiểu ân hôn qua viết thực đơn. Sau đó mang theo giấy viết bản thảo bay ra biệt thự, đang chui ra ống khói phía sau, Hồng Điệu lắc mình biến hóa, đã biến thành một cái bổ câu đưa tin, mang theo giấy viết bản thảo hướng về Thác Nhi Tư trong thành bay đi sáu. "Đơ ét, hôm nay có khảo thí, ban ngày học tập một ngày, buổi chiều thi xong bắt đầu viết, kết quả ra ngoài vượt năm uống có chút choáng, không viết ra được chương 2, chương này cũng có mất nước chuẩn, lại thiếu nợ cái một, đã 6 chương 6. Chúc đại gia chúc mừng năm mới." 154 chương 154, mệm nhút mạo hiểm thác mi tư khu chủ đường, tinh xảo trang viên. Một gian ánh nắng tươi sáng tư phòng, thang ngố ngồi ở trước bản sách, trên tay dong đưa rượu đỏ, bên cạnh, lá đỏ nữ bá tức nâng cái má, có chút xuất thần. Đột nhiên, ngoài cửa sổ bay tới một cái bồ câu đưa tin, đụng đầu vào trên thủy tinh. Đần quá bồ câu. Lá đỏ nữ bá tức che miệng cười khẽ. Thang ngố thả xuống rượu đỏ, đứng dậy mở ra pha lê, từ bồ câu trên thân cầm xuống tư tín, thấy là một chồng giấy viết bản thảo, không khỏi sửng sở. Đảo mắt, bồ câu liền bay mất. Mang theo hoang mang, thang ngố ngồi xuống ghế. Lã xem viết bản thảo giấy tới, cần ta né tránh sao?" Lá đỏ nữ bá tức đạo. "Không cần, y phủ." Thang Mộ cười nói, "Ta cũng không có gì chuyện cần giấu giếm ngươi." Lá đỏ nữ bá tức ý phủ gương mặt xinh đẹp bừng đỏ, cũng dâng lên hiếu kỳ, "Là dạng gì một phong thư? Đã không, có phong thư, còn như thế dày một chồng." Nàng rũn cổ lên, thấy rõ nội dung phía sau không khỏi sửng sợ, "Như thế nào là thư đơn?" "Thư đơn?" Thang Mộ trầm ngâm chốc lát, "Là tiểu ân tin 6." Hắn hẳn là gặp phải phiền toái. "Ta muốn, thứ ăn này phủ hẳn là một loại mật mã, ẩn giấu đi hắn muốn truyền đi nội dung 6, để cho ta suy nghĩ một chút 6." a, cũng không giống như khó khăn. 6. Đi Vương thất mộ địa, Tiểu Ân thông thạo hoàn thành một ngày làm việc, đồng thời cũng hoàn thành thương bạch chi tay điều kiện. Kỳ thực không tính khó khăn, áo phỉ á tu luyện cùng cầu nguyện đều cần hết sức chăm chú, chỉ cần cẩn thận điểm, để đặt một cái dạng kim vật đến địa điểm chỉ định cũng không có khó khăn. Tiểu Ân cũng nhìn thấy thương bạch chi tay tại trên quan tài động đậy chân. Một cái bất quá 1 cm lỗ nhỏ. Hắn nói hai cái vật phẩm cách quá gần sẽ bị thần thuật trận phát tác. Tiểu Ân cảm thấy yếu kỳ, nhưng không có đi nếm thử, đưa chúng nó đặt ở vị trí chỉ định. Trong đến ánh sáng nhạt chớp động, chủ mộ màn lộ ra thảm thiết cùng trang nghiêm. Nhưng mà, cái này trang nghiêm lại bị gió xuân giống như ém ái tiếng cười thổi đi, áo phỉ a ăn tiểu ân món ăn mới, cười khẽ không thôi. Là bánh mật, thơm ngọt tiếp cận nụ, mềm trượt man miệng, phối hợp đủ loại cách làm, dầu có biến hóa, bất quá, nhường áo phỉ á cười khẽ, là tiểu ân dính miệng đầy gặm nếp. Tiểu ân bất đắc dĩ lau lau miệng, hắn cũng là lần đầu làm bánh mật, không nghĩ tới tiếp cận lợi hại. Nghe nói ngươi 2 ngày nữa muốn cùng người lồn tranh tài chú nghệ. Áo phỉ á hiếu kỳ nói, "Ân, đây chính là vì bọn hắn chuẩn bị. Năm này bánh ngọt mặc dù ăn ngon, nhưng cho người lồn, chắc chắn đánh giá không cao." Áo phỉ á lúc đầu Cái này đến nhường Tiểu Ân ngây ngẩn cả người, vì cái gì? Người lùn rất nhiều cũng là lớn dâu diện, bánh mặt tiếp cận một cái dâu diện, ai ưa thích. Nói một chút, áo phỉ á cũng cười khúc khích. Đúng à, Tiểu Ân vỗ tay, sau đó lâm vào chấm 4, hắn thật đúng là chưa từng cân nhắc người lùn cùng nhân tộc khác nhau, cũng không nghiên cứu qua bọn họ yêu thích. Mặc dù chủ yếu là thương bạch chi tay sự tình, bất quá thân là Đỗ Biết, so sánh thi đấu hay là muốn bảo trì một phần tôn tính. Xem ra cần phải đổi một cái thức ăn. Vừa vặn, kế hoạch tiếp theo cũng cần hiểu rõ người lùn tập tục. 6. Dạ nhất điểm điểm buông xuống. Hải Sâm Trang Viên yên tĩnh phía dưới. Tiêu Vân nằm ở ghế dù, ngồi ở lầu 3 trên ban công, ngước nhìn khắp trời đầy sao. Phản phất bị cái kiệt như vết cuốn một dạng sắc đẹp mê say, hắn hai mắt mê ly, say mê trong đó. Ngân nguyệt không keo kiệt chút nào đem nguyệt hoa vậy vào trên người hắn. Đông Nhân, hắn hai con người làm sáng tỏ, chứa mang mừng như điên ý cười, khóe miệng nhàn nhạt câu lên, xoay người từ trên ghế xích đu đứng dậy. Tìm được. Cuối cùng suy tính ra vị vị ẩn vị trí. Tiêu Ân trở về phòng, kéo màn cửa nhường trong phòng lâm vào đen như mực, đồng thời cũng suy yếu giới chỉ đối với ngoại trang viên cảm giác. Trong viện, mây mây biến thành chim nhỏ bay lên, hướng về bên ngoài thành bay đi. Suy tính ra vị trí, kế tiếp tự nhiên là muốn xác nhận, đáng tiếc tự thân bị giảm thị, chỉ có thể nhường mềm mềm đi. Tiếu Ân ngủ ở trên giường, trong cõi u minh cảm ứng đến mềm nhũn vị trí, hy vọng đừng ra ngoài ý muốn, mềm mềm bây giờ thực lực không đủ, gặp phải manh thú khó đối phó. 6. Đêm tối rừng rậm, là nhược nhụ cường tự địa ngục. Mềm mềm hóa thành chim bay ra khỏi thành, lập tức biến thành bóng trời, dùng tốc độ cực nhanh bay qua bầu trời đêm. Bỗng nhiên, một hồi gió lốc đánh tới, mềm mềm cuống quýt thay đổi phương hướng, chỉ thấy một cái diều hâu thắt thân mà qua. Mềm mềm sợ hết hồn, vội vàng chui vào lâm hải. Diều hâu tầng trời thấp bay lượn. Sắc qua tán cây, tựa hồ không hề từ bỏ, sắc bén mắt hướng đảo qua. Nó là hơi sửng sợ, cái kia ngu xuẩn ngốc trời vậy mà không thấy. Không cam lòng dừng lại phút chốc, Diều Hâu bay xa. Tại nó sau khi rời đi, dưới mặt đất một hòn đá lung lay, biến trở về mềm mềm bản thể, hai quả mắt nhỏ thoáng qua nghĩ lại mà sợ cùng do dự. Biến hóa của nó cũng không phải không có hạn chế, lấy tình huống hiện tại, một ngày khó lường nhất hóa năm lần, hôm nay còn dư lại số lần không nhiều lắm. Mềm mềm nghi nghi, thân thể lay động, càng là biến thành vừa rồi cái kia Diều Hâu, ngoại trừ mắt hướng có chút ngơ ngác bên ngoài, cơ hồ một màn đồng dạng. Mềm mềm vỗ cánh, Vọt ra khỏi Lâm Hải, rất nhanh biến mất ở trong màn đêm. Bóng đêm hơn phân nửa, trăng sáng dần dần rơi. Hai ngọn núi bên trên bình nguyên, một cái trấn nhỏ có chút âm u đầy tử khí, tiểu trấn vốn là nạp Tát Nhĩ Tử Tức lãnh thổ, nhưng nạp Tát Nhĩ Tử Tức cư dân bị đặc dị đỡ đả đánh cháo, bây giờ tiểu trấn không còn lãnh chúa, từ giáo đường mục sư người quản lý. Trong lúc nhất thời, những ngày qua mạo dịch thiếu đi, đại bộ phận thương đội cũng không nguyện lui tới. Tiểu trấn cư dân rất có phê bình kín đáo. Bất quá, vài ngày trước tới một nhóm người, tại tiểu trấn mua mạng lớn dân phòng, cho tiểu trấn mang đến không ít thu vào. Tiểu trấn Tây khẩu. 6 Bảy tòa nhà dàn phòng vây quanh trung ương lầu nhỏ, Vi Vi ẩn ngồi ở trên bệ cửa sổ, mong đợi nhìn qua thác nghi tư phương hướng, nàng biết, Tổ Nghị San nhất định sẽ tới cứu nàng. Giống phụ thân cố sự bên trong nói Ma Sỉ ẩn, mặc xanh đầng pháp sư bào, cầm trong tay ma pháp trượng, khống chế hỏa diễm cùng băng sương từ trên trời giáng xuống, trừng phạt người xấu, đem nàng cứu ra ngoài. Trên tay Vi Vi ẩn cảm giác đau đớn, Vi Vi ẩn cuộn tròn lấy thân thể, an tĩnh nằm ở trên bệ cửa sổ, nhìn xem đỉ sao dần dần tiếp đi sáu. Nàng không biết người xấu lúc nào ký lục ảnh tượng, cho nên không dám rời đi bệ cửa sổ phút chốc. Đem yên tĩnh, mấy đạo ánh mắt nhỏ nhỏ trong bóng tối vỉ vị ẩn, gặp nàng ngủ say, cũng gắt gao nhìn chằm chằm không hề rời đi. Nhưng mà, lại không người chú ý tới, tại tiểu trấn cao nhất đèn lầu mái hiên, đứng một cái Diều Hâu. Mắt ương sáng phát sáng 12. Khi mặt trăng rơi xuống, Tiểu Ân không kịp chờ đợi mẹ mà ra. Một đêm này hắn căn bản không có ngủ, chỉ là nằm ở trên giường yên lặng cảm ứng mềm nhũn thân vị, mà ở vừa mới, mềm mềm cuối cùng đã trở về. Hắn kéo màn cửa sổ ra, mở mở dương quang sáng lên. Thanh lênh ánh sáng tuyến, là đêm tối cùng bình minh bàn giao. Tiểu Ân hút miệng không khí trong lành, hắn biết, mềm mềm tin tức truyền đến. Vị Vi ẩn tìm được. Đáng tiếc, tỷ tỷ và vị Vi ẩn thật sự không ở cùng một chỗ. Thương Bạch chi tay, ta muốn, sự phản kích của ta chẳng mấy chốc sẽ đến rồi. Còn kém tỷ tỷ vị trí tin tức, không biết Thang Mộ tên kia đến tụt cùng có hay không xem hiểu ta mật mã, nếu là hắn xem không hiểu, chỉ có thể đi tìm Vu Lâm hỗ trợ. Tiểu Ân suy nghĩ, bỗng nhiên, một cái bồ câu đưa tin bay vào trong viện, rơi vào trước mặt hắn trên bệ cửa sổ 6. 155 chương 155, cứu người cuối cùng chuẩn bị bồ câu đưa tin rơi vào bệ cửa sổ. Tiểu Ân hơi sửng sở, vừa nói Thang Mộ thư của hắn đã tới rồi, thật đúng là kịp thời. Hy vọng hắn xem hiểu tin tức, không muốn hố đồng đội A6. Tiểu Ân phúc phí một câu, đối với thang mộ vẫn có chút tín nhiệm, hắn cá tính tùy ý, bất quá mấu chốt thời khắc có thể dựa vào được, sẽ không như xe bị tuẫn tích hoặc lên chơi tâm. Từ bổ câu đưa tin trên đuổi lấy xuống tin, cho ăn nó điểm vụn bánh mì phía sau, nó thay đổi cái mông bay mất. Đóng lại cửa sổ, Tiểu Ân ngồi vào trước bàn sách, mở ra phong thư. Đây là người nào tin? Kế Lan đặc tiến sinh. Trên thư không có ký tên, không khỏi không khiến người ta suy nghi, giới chỉ nổi lên văn tự. Ta cũng không biết, bất quá hình như là cái nào đó sùng bái ta đều biết, đây là một phần thực đơn 6. Ta mỗi ngày đều tại các ngươi dưới sự giám thị, còn có thể làm những gì chuyện? Tiểu Ân ngứ khí u bán, "Xin cho chúng ta thấy rõ nội dung trong thư." "Tốt a." Tiểu Ân nhún nhún vai, không chút nào tị hiềm mở ra tin. Như hắn nói tới, trong thư là mấy chương giấy viết bản thảo, phía trên viết đầy thực đơn, list nha list nhí, vô cùng tinh tế, liền đủ loại nguyên liệu cần thiết mấy khắc đều đánh dấu rõ ràng chi tiết. Giới Chỉ không nói thêm gì nữa, bọn hắn đối với thực đơn cũng không cảm thấy hứng thú. Nhưng mà, Tiểu Ân nhưng là mừng thầm, "Không tệ, thằng mụ quả nhiên xem hiểu ta mật mã." Bởi vì giám thị, rất nhiều thứ không cách nào viết chỉ có thể lựa chọn dùng mật mã dấu ở thực đơn bên trong. Kỳ thực, đó là một rất đơn giản mật mã, thực đơn bên trên nguyên liệu các độ cùng nấu nướng thời gian chờ con số, đối ứng một quyển sách số trang cùng mấy hàng cái thư mấy chữ, tìm đúng viết lên có thể phiên dịch ra nội dung. Đến lối sách, là nhân nhân ra bên trong đều có thánh kinh. Tiêu Ân tin tưởng lấy thang mộ trí tuệ, chắc chắn có thể nghĩ đến thánh kinh, bởi vì đó là chính mình đã từng duy nhất có sách, cũng là nhà ai đều có sách. Nói thực ra, loại này mã hóa là trên địa cầu chiến tranh tình báo dùng nát vụn kỹ xảo, bất quá, cầm tới bây giờ hệ phệ thật không tệ. Tiêu Ân không nhanh không chậm phiên dịch tin So sánh trong đồ thư quán thánh kinh, rất nhanh giải đọc ra nội dung thứ, "Tiểu Ân, bạn tốt của ta, ngươi tự hội gặp phải đại." "Phiền phức, thư của ngươi ta xem qua." "Căn cứ vào ngươi cho ngoại hình miêu tả, ta có thể chắc chắn, ngươi nói đồ gia dụng hơn phân nửa đến từ phía Đức Lặc cửa hàng. Ngươi biết, nó nhà sinh ý khắp ngói ngươi nạp. Dựa theo yêu cầu của ngươi, ta đã điều tra phía Đức Lặc cửa hàng gần nhất bán đi hàng hóa hư đi, cũng phát hiện một cái chuyện thú vị. Ước chừng 1 phần 4 đồ gia dụng bị ta tiện nghi phụ thân mấy vị quý tộc quý tộc mua đi, cái này rất không tầm thường." Thế là ta tiếp tục điều tra, ngạc nhiên phát hiện, những quý tộc này cuối cùng tương gia cố đưa cho tạm lại Á Nam Tước. Hy vọng tin tức này đối với ngươi hữu dụng. Thằng ngố. Tạm lại Á Nam Tước 6. Tiểu Ân nhớ lại, đây là vị cách thác nghi tư tương đối xa nông thôn quý tộc, tính cách quái gở, lãnh địa tới gần rừng rậm, thuộc về biên giới quý tộc. Vất quá xem ra, vị này nam tước không có chút nào biên giới, ngược lại là kiêm quan hoa kỳ công tước thuộc hạ đất lực. Tiểu Ân thu hồi tin. Hắn cũng là gần nhất vừa nghĩ đến, thương bạch chi tay trốn đông chỗ đây, có một phá ốc ở cũng không tệ rồi, làm sao sẽ đi mua đại lượng tinh mỹ độ da dụ. Bọn hắn liền thả người chất gian phòng đều như vậy hào hoa, những phòng khác định cũng sẽ không kém, lớn như thế lượng tinh mỹ đồ gia dụng, 10 phần là vị này công tước đại nhân lễ vật. Thật đúng là cẩn thận, nhường quy thuộc quý tộc đi mua, nếu như không phải thang mộ vị này công tước thiếu gia đi điều tra, e rằng không có người sẽ chú ý một nhóm đồ dùng trong nhà đi hướng. Nhìn, Tỷ tỷ hẳn là ngay tại tạm lại Á Nam Tức lãnh địa phủ cận. Tiểu Ân tâm tình kích động, không chỉ có là Tỷ tỷ, từ thang mộ tình báo điền xem, Thương Bạch chi tay căn cứ hẳn là cũng ở đâu đây. Bất quá đây vẫn là phòng đoán, cần chứng minh, Tiểu Ân tỉnh táo lại, bắt đầu suy tư kế hoạch tiếp theo 12. Hôm nay Thương Bạch chi tay không có cái mới nhiệm vụ. Tiểu Ân đến lúc đó không lo lắng đối phương độ vật vận xong, bởi vì hắn hôm qua điều tra, phát hiện toàn bộ đại sảnh có 10 cái quan tài bị động qua tay chân, chứng minh ước chừng có 10 cái dạng kim vật. Dù cho có chút quan tài là dư thừa, cần dạng kim vật cũng sẽ không quá ít. Tiểu Ân ngồi xe ngựa đi Vương Thất Mộ địa, vì áo phỉ á làm bữa sáng, tiếp đó tạm thời rời đi một địa, chạy tới bạ cở phòng ăn. Bạ cở phòng ăn. Bữa sáng điểm vừa qua khỏi, khách nhân nối liền không ngưng, Tiểu Ân xuống xe ngựa, do dự nửa ngày, từ cửa sau vụng trộm chạy vào phòng ăn. Hắn giúp quản bị tư phòng ăn và người lồn tranh tài chuyện, tại mạn đạt nói sai phía dưới, đã truyền đến bà cở phòng ăn. Cái này khiến phòng ăn không ít người cảm thấy tức giận, mặc dù lao sư bọn hắn đều giải thích mình là làm thủ mộ đầu bếp mới đi hỗ trợ, nhưng phần lớn người vẫn là không cách nào lý giải. Vì để tránh cho lúng túng, vẫn là khiêm tốn một chút xấu. Tiểu Ân kéo thấp vành nón, tối đầu đi vào phòng ăn, trực tiếp đi nhanh hướng cầu thang. Người xem mới nhất vị cay mỹ thực sao, Cách Lan đặc tiên sinh lại sáng tạo ra một loại mỹ thực, gọi ma là hương ba. Một cái người phục vụ nói, khỏi phải nói hắn Chúng ta phòng ăn giúp hắn nhiều như vậy, hắn lại xoay mặt đi giúp mạn bị tư phòng ăn ra hỏa, nói hắn ta liền tức giận. Một người khăng nói, một cái nữ hầu giải thích, Cách Lan đặc tiên sinh là vì phòng thủ mộ đầu bếp danh nặc mới đi giúp bọn hắn, cũng không phải phản bội bạ cờ phòng ăn. Cái gì phòng thủ mộ đầu bếp, còn không phải là vì sáu. Người phục vụ hạ giọng, còn không phải là vì công chúa điện hạ. Nghe nói mùa xuân đi săn công chúa cứu được hắn, hắn đối với công chúa có ý nghĩ sáu. Người phục vụ hạ giọng, vốn lấy tiểu ân nhí lực, nghe vẫn là cái rõ ràng, lập tức khuôn mặt liền đen, cái gì gọi là vì công chúa điện hạ đối với công chúa có ý nghĩ? Thị nữ kinh hô. Thất Thế nói: "À, Kệt Lan đặc tiên sinh ưa thích công chúa, cái kia Vu Lâm tiểu thư, nhưng làm sao bây giờ?" Người phục vụ thở dài, nghe nói Vu Lâm tiểu thư biết việc này phía sau, cả ngày lấy nước mắt rửa mặt, đem chính mình nhốt tại thư phòng 6. Đông Tiếu Ân một cái lão đạo, suýt chút nữa nhảy chó gầm ùn. Không dám ở lâu, chật vật lên lầu. Lầu 2 là phòng bếp, ngươi ít, Tiếu Ân nguyên bản còn muốn cùng Dỗ Nạt Thản lão sư bọn hắn trò hỏi, bây giờ cũng từ bỏ, lén lút lên lầu 3. Chàng đến đứng tại cửa thư phòng, bốn phía không người, Tiếu Ân mới thở một hơi dài nhẹ nhõm. Lôi lồn sức mạnh thật là đáng sợ, Tiếu Ân lau mồ hôi lạnh, có chút nghiến răng. Không cần phải nói, những thứ này lợi đồn nhất định là mạn đạt chuyên bá. Trước đây ra điều kiện lúc, nàng chắc chắn thì có kế hoạch này, thật là một cái nữ nhân đáng sợ sáu. Tiểu Ân Hòa hoàn tâm tự, đẩy cửa đi vào thư phòng. Thư phòng vẫn là như cũ, kia sáng không nhiều không ít, vừa dày vừa nặng giá sách cho người ta cảm giác áp bách. Vòng qua trước cửa giá sách, Tiểu Ân bỗng nhiên dừng chân lại. Trước người, Vưu Lâm Mặc nếp nhăn áo đen, ngồi ở trên ghế salon, nâng quyển sách tinh tế nhíu mướt. Tóc nàng rối bời, quần áo cũng giống rất lâu chưa giặt, chỉ có màu hộ phết con mắt thanh tĩnh chiếu người. Tiểu Ân nhịn không được kinh ngạc, ngày thường Vưu Lâm mặc dù không thích tán mặc, cũng rất thích sách sẽ. không có chút nào lôi thôi. Lúc này, Vu Lâm ngẩng đầu, nhìn thấy Tiêu Ân, có vẻ hơi kinh ngạc, nhưng rất nhanh bình tĩnh, nâng đỡ cái mắt. Ngươi đi làm cái gì? Không đi bồi công chúa sao? sao? 156 chương 156, tỉ tỉ tin tức Vu Lâm ngữ khí là nhạt, nghe không ra hỉ nộ, nhưng Tiêu Ân cũng có do nhớ tới người thị giả kia nói lời, không khỏi dùng mình một cái. Trở lại thăm một chút, xem. Tiêu Ân ha ha cười khàn nói. Hồ Vu Lâm thấy hắn dáng vẻ lúng túng, chậm rãi thở hắt ra, ngươi là tới tra liên quan tới người luận tư liệu sao? Đi bên tay phải canh thứ hai giá sách tìm đi. Nghe vậy Tiểu Ân không kịp tán dương Vưu Lâm lở tới thật chuẩn, liền vội vàng xoay người đi tìm sách. Vưu Lâm thu về trên đầu gối sách, nhìn xem Tiểu Ân bóng lưng, ánh mắt trong suốt nổi lên gợn sóng, phức tạp mà thanh mỹ, lại cuối cùng hóa thành bình tĩnh, đứng dậy vì Tiểu Ân pha ly hồng trà. Nếu như là công chúa điện hạ, ta thật không có hy vọng a sáu. Trong suốt hồng trà di động, Vưu Lâm nhẹ nhàng nhấp một miếng, sương mù che khuất che ở con mắt của nàng. Tộc người luôn lịch sự, mười vạn tuy thấp người tri thức, người lồn cứng nhắc sáu. Sách thật là toàn bộ Tiểu Ân nhìn xem một giá sách có chữ viết điện dày vỏ cứng sách, lập tức đầu váng mắt hoa, nhiều sách như vậy, chính mình cũng không có thời gian xem xong a thế là, Tiểu Ân chống lên nụ cười, đi tới Vưu Lâm bên cạnh, vì nàng trong chén tăng mát nước trà, cái này xấu. Vưu Lâm, nếu như ta nghĩ muốn hiểu rõ tộc người lùn tập tụ, nên nhìn quyển sách kia. Chén trà vừa nóng lên, Vưu Lâm nâng nóng một chút cái chén, âm thanh lại nhỏ nhạt, giải mã người lùn. Nhận được đề nghị, Tiểu Ân rất mau tìm ra quyển sách này, là bản ước chừng từ Hải Độ dày sách, liền xem như mạ sĩ ẩn, nghi đọc xong cũng cần mấy ngày. Ngươi có thể mượn đi, trở về đi, đừng cho công chúa điện hạ nóng lòng chờ. Vưu Lâm tối đầu nhấp trà, chén trà từ nóng chuyển lạnh, nóng bỏng biến mất lúc nào cũng so băng lãnh phải nhanh. Vưu Lâm phẩm hớp trà, khổ tâm khó khăn nuốt, không còn đi xem Tiểu Ân, nàng mở sách, muốn đắm chìm tại sách hải dương. Đột nhiên, một cái tay ấm áp sờ lên đầu của nàng, Vưu Lâm chậm rãi ngẩng đầu. Tiểu Ân nhìn xem nàng, nhẹ nói, "Chờ ta trở lại làm cho ngươi ăn ngon sáu." Nói xong, hắn vội vội vàng vàng ra thư phòng. Lưu lại Vưu Lâm một người ngốc trẻ, thật lâu, nàng sờ lên tóc, nhỏ giọng nói, "Tóc đều bị làm rối loạn, tính toán sửa sang một chút a." Nàng từ trước đến nay không thích xử lý tóc mỗi hai Tiêu Vân ngồi xe ngựa nhanh chóng trở về Vương Tất Mộ Điểm, cũng vì áo phỉ ái chuẩn bị cơm trưa, lúc rảnh rỗi, rút ra vừa nguyện sẽ nhìn. Người lùn nửa thích rượu ngon, đồng thời bởi vì trưởng kỳ sinh hoạt tại dưới mặt đất, khí ẩm nặng hơn, thích ăn quả ớt người lùn ăn thịt không nhiều, bởi vậy rất thích gan thịt đối với ngọt đồ vật không có hứng thú sáu. Tiêu Ân Đông đưa cái ghế, tinh tế đọc lấy quyển sách này. Đột nhiên, ánh mắt hắn sáng lên, đảo qua một nhóm lời nói, người lùn chán ghét một loại gọi kiến ăn kim loại con kiến loại, đồng thời đem hắn coi là bất hạnh tượng trưng, nếu như là gọi về di truyền bộ lạc nhỏ, thậm chí lại bởi vì kiến ăn kim loại tổ di truyền Kiến ăn kim loại là một loại lấy nham thạch làm thức ăn con kiến loài ma thú, năng lực sinh sôi cực mạnh. Bản thân lực sát thương đồng dạng, nhưng chúng nó ăn nham thạch đặc điểm, đối với đào quắng mà số người lũn tổn hại cực lớn. Tiểu Ân ghi nhớ điều này, tiếp lấy lần xem lên nội dung phía sau 6. Mặt trời xuống núi, màn đêm tĩnh không một tiếng động. Tiểu Ân trở lại trong viên, thắp sáng thư phòng nhỏ đen, ngồi ở trước bàn tiếp tục xem quyển sách này. Hắn lấy ra một chồng giấy nháp, đọc được thú vị nội dung sẽ ở trên giấy nháp ghi nhớ. Mùa hè khúc nhạc dạo đã đến gần, ấm áp gió thổi người thoải mái, thư phòng cửa sổ mở rộng, màn cửa bị gió thổi phi vũ. Tiểu Ân vùi đầu đi tiếp. Trợ hồ chuyên tâm tại sách dạy nấu ăn nghiên cứu. Cuối mùa xuân đêm yên tĩnh, côn trùng kêu vang êm hai, để cho người ta yên tĩnh, đêm cũng càng ngày càng sâu. Đương nhiên, trên bàn ngọn đèn dập tắt, thư phòng lâm vào đèn kịt một màu, cơ hồ đưa tay không thấy được năm ngón. Nguyên lai like là một cơn gió mạnh, gió tới không hiểu, liền giấy nháp đều bị thổi tan trên bàn. Thế nào? Tiểu Ân hoảng sợ kêu lên, hai tay không ngừng run rẩy, giống như là chim sợ cành cong. Không có ai đáp lại hắn, ước chừng qua 10 mấy giây, hắn mới dần dần bình tĩnh trở lại, một lần nữa thắp sáng ngọn đèn. Phu một tiếng, ánh lửa sáng lên, bàn đọc sách tươi sáng, nhìn xem đầy bản giấy nháp Giân méo mi tâm một cái, tưởng chừng đem trống không giấy nháp thu hồi. Các ngươi một mực nhìn lấy, ta không có linh cảm." Tiêu Ân gõ giới chỉ, "Chúng ta muốn bảo đảm ngươi không biết viết phạm sai lầm bỏ lỡ nội dung." Huệ Sắc Văn từ nói. Tiêu Ân lắc đầu, chân ảnh có vẻ hơi lấn bạc, đứng dậy khóa ký cửa sổ, rời đi thư phòng. Hắn sau khi đi, chống trại thư phòng, lộ ra phá lệ yên tĩnh, mà không có người sẽ phát hiện, thư phòng trong ngăn kéo trống không giấy nháp, so lấy ra lúc nhiều hơn 1 trang 6. Tiêu Ân hướng đi phòng ngủ, trên đường, ống quần khẽ nhúc nhích, một cái bề ngoài xấu xí giới chỉ lăn dưới đất trên nền, thầm ẩn dấu đi âm thanh. Không có người chú ý tới ở đây rơi mất cái nhẫn. Biệt thự yên tĩnh, một con chuột nhỏ bò qua hành lang, ánh mắt ngốc ngu suần, tha đi rơi chỉ 6. Hôm nay, Thương Bạch chi tay đưa tới ba khỏa bên trong có cái thứ ba dạng kim vật phẩm, đồng thời, lưu hành dược tệ bên trong, vì vi ẩn cùng tỷ tỷ trạng thái đều tốt đẹp, sau khi xem xong, Tiểu Ân liền chầm chậm đi ngủ. Ngày thứ hai, Tiểu Ân như thường lệ đi vương thất một điểm, vừa làm cơm, bên cạnh đọc có liên quan người lổ sách. Lần này Tiểu Ân không có đem dạng kim vật phóng tới đại sảnh, mà là theo ban đêm bu xuống, mang về trang viên. Vừa mới trở về biệt tự tư phòng, Giới chỉ liền không giằn nổi sáng lên huyết sắc, lần này cái gì ngươi như thế nào mang về? Tiêu Ân ngồi ở trên ghế, bất đắc dĩ nói, ta cũng không biết pháp, hôm nay công chúa điện hạ nhìn nghiêm, căn bản không có cơ hội. Giới chỉ trầm mặc, thật lâu yếu ớt sáng lên huyết quang, Cách Lan đặc tiên sinh, hy vọng ngươi có thể cố gắng làm việc. Hoàn toàn chính xác, thỉnh thoảng sẽ phát sinh loại tình huống này, nhưng chúng ta thời gian là có hạn. Cho ngươi 2 ngày thời gian, nếu như còn không cách nào hoàn thành chuyện này, giao dịch của chúng ta liền có thể chấm dứt. 6. Đương nhiên, ta sẽ tận lực. Tiêu Ân cắn răng nói. Cửa sổ phanh, gió mát thổi qua. Tiểu Ân đi đến ban công, nhìn xem dưới bóng đêm trăm viên, phảng phất xuất thần, không lúc nick. Bên chân đột nhiên có một con chuột chui ra. Tiểu Ân nhíu mày, tay mắt lanh lẹ bắt được chuột. Các người những chuyện lật vật này từ một nơi bí mật gần đó ra hỏa, thật là đáng chết. Tiểu Ân bỗng nhiên cả giận nói, vung lên chuột, ném ra ban công. Lời này có chút chỉ cây dâu mà măng cây hoè hương vị, bất quá giới chỉ không có để ý, tương phản, bọn hắn cảm thấy Tiểu Ân cái này tự dưng phát tiết, có thể dạm bất lựa giận, miễn cho hắn mất lý trí, bại lộ thân phận sáu. Nhưng mà, bọn hắn lại không biết, Tiểu Ân quay người rời đi ban công, khóe mắt đệ nén vẻ vui sướng sáu. Phát tiết, dĩ nhiên không phải, mà là tỉ tỉ vị trí xác định, không nghĩ tới nhanh như vậy, Tiểu Ân mừng thầm. Tập lại á nam tức lãnh địa cách khắc mi tự rất xa, lại phải mặc qua rừng rậm, thêm nữa có thể là thương bạch chi tay căn cứ, dẫn đến mềm mềm không cách nào đi tìm tỉ tỉ, chỉ có thể tìm người hỗ trợ. Mà loại chuyện, Tiểu Ân có thể nghĩ tới giúp đỡ, chọn lựa đầu tiên Phất Lan. Phất Lan thực lực cực mạnh, lại có độ hành năng lực, cho dù là chính diện tao ngộ bầu trời kỹ sĩ, cũng có thể thông dòng thoát thân. Tiểu Ân thông chi Phất Lan là ở đêm qua, lợi dụng thông tin giấy. Thông tin giấy bề ngoài cùng giấy nháp giống nhau. đưa chúng nó xen lẫn trong giấy nháp bên trong, lại dùng ma pháp bắt chước gió thổi dịện màn đen, thừa dịp Hắc ám giới chỉ dám thị bị ngăn trở, viết xuống muốn truyền đi nội dung. Bất quá nói thật, Tiểu Ân cũng lo lắng Phất Lan có thể hay không tự tuyệt, hiện tại xem ra, đến lúc đó chính mình đã tông. Phất Lan không chỉ có đáp ứng, làm việc tốc độ còn rất nhanh. TheS, chương 2, hơi chấm điểm, không điểm sau, đại gia bắt đầu từ ngày mai đến xem a 157. Chương 157, phản kích kèn lệnh mới vừa chuột làm mềm mềm, thông qua tiếp xúc, đem tin tức truyền cho Tiểu Ân. Là Phất Lan hồi phục, ta đi ngươi nói chỗ. Tại tạp lại Á Nam tức lãnh địa phía đông hẹn 6 giặm chỗ, là thương Bạch chi tay thành lũy, để phòng sông Nghiêm, tỉ tỉ ngươi thi thể dấu ở thành lũy dưới mặt đất. Có cường giả trông coi, ta không có cách nào quá mức tiếp cận. Thành lũy 6. Tiểu Ân khẽ hít một cái, thật là lớn thủ bút, vậy mà tại ngói ngươi nạp ngay dưới mắt xây thành lũy, sợ rằng cũng không nghĩ đến a bất quá, chung quy là tìm được, Tiểu Ân ánh mắt chớp động. Tỉ tỉ và vị vị ẩn vị trí đều tìm đến rồi, kế tiếp chỉ chờ cùng người lùn bắt đầu tranh tài, chính là lúc phản kích 12. Mấy ngày kế tiếp, Tiểu Ân qua coi như an ổn, không có bị người phát hiện tự thân dị thường. Đồng thời lại vì Thương Bạch Chi để tay hai cái ma pháp vật phẩm bộ kiện. Bộ kiện thả càng nhiều, Thương Bạch Chi tay chuẩn bị đầy đủ, chờ mặt khả năng càng lớn, Tiêu Ân cũng tại đem hết toàn lực dây dưa thời gian này. Cuối cùng, ngày thứ 5 sáng sớm, một phong thư đưa đến cửa ra vào. Là mạn bị tư phòng ăn thông tri, tiêu chú trận đấu kia thời gian địa điểm. Thời gian cực kỳ đột nhiên, thế mà ổn định ở hậu tiên, đối với đồng dạng đấu bếp tới nói, đột nhiên như thế tranh tài đều sẽ cảm thấy trở tay không kịp. Không cần phải nói, đây nhất định là mạn đạt tiểu thư thủ bút, dự định nhường hắn ở trên thi đấu xấu mặt. Nhưng mà, lần này lại khác, khi biết được tin tức này phía sau, Tiểu Ân lần thứ nhất phát ra từ nội tâm cảm kích mạn Đạt tiểu thư. Ứng phó không kịp cũng không chỉ là chính mình, Thương Bạch Chi Tay cũng giống vậy trở tay không kịp. Thu hồi phong thư này, Tiểu Ân khẽ miệng treo lên ý cười, bây giờ là vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu công chúa Tiểu Ân mà giao khoác, dừng xe ngựa đi đến Vương Tất Mộ Điệp. Ven đường, Tiểu Ân nhìn qua ngoài cửa sổ cảnh tượng, ngón tay chuyển rối chỉ, trong mắt có chờ mong cùng kiên quyết, cũng có khẩn trương và sầu lo. Chuyện cho tới bây giờ, phải đối mặt là Thương Bạch Chi Tay, một cái có thể nhẹ nhõm nghiền ép chính mình thế lực, nói không khẩn trương là giả. Xe ngựa dừng ở Vương Tất Mộ Điệp. Tiểu Ân xuống xe, thông qua kiểm tra đạp trên đá, từng bước từng bước đi lên cao điểm. Đứng tại chủ mộ mà phía trước, hắn bỗng nhiên có chút do dự, nghĩ nghĩ, quay người đi trước phòng bếp, làm một phần bữa sáng. Không lâu, Thiếu Ân phụ giúp toa ăn tiến vào chủ mộ mà. Hôm nay bữa sáng thật phong phú. Nhìn tràn đầy một bữa xem mỹ thực, Áo Phỉ Á kinh ngạc, ngồi ngay ngắn dáng người, đôi mắt đẹp cổ quái nhìn xem Thiếu Ân bày tràn đầy một bàn bữa sáng. Thỉnh dung cơm, công chúa điện hạ. Thiếu Ân hạ thấp người cung kính nói. Sương Hồ Tử Áo Phỉ Á biến trở về công chúa điện hạ 6. Áo Phỉ Á phát giác vấn đề, đôi mắt đẹp liếc lại, trắng nõn ngọc thủ cầm lên dao ăn, chùi dao tại trên mâm sao động. Chỉ nghe hai tiếng giòn vang, một cái kim sắc phù luận hiện lên, màu vàng kim nhạt vòng bảo hộ dựng lên. Xảy ra chuyện gì sao? Áo Phỉ Á cười yếu ớt, lại thiếu đi mấy phần tùy ý, nhiều hơn mấy phần uy nghi. Điện hạ, là liên quan tới Thương Bạch Chi tay chuyện. Tiểu Ân cung kính nói, không có dấu giếng, vài ngày trước, Thương Bạch Chi tay bắt cóc muội muội của ta, cùng với tỉ tỉ của ta thi thể, đồng thời dùng cái này áp chế ta vì bọn họ làm việc. Áo Phỉ Á đẹp mắt lông mày nhăn lại, liên tưởng Tiểu Ân nhật trình, nàng có điểm lợi tới, ngự khí nghiêm trọng, bọn hắn để cho ngươi làm cái gì? Như Điện hạ suy nghĩ, cùng Vương Thất Mộ địa có liên quan sao? Bây giờ thời cơ chín rồi, Tiểu Ân đem thương bạch chi tay để cho mình làm chuyện toàn bộ nói ra, không có dấu giếm. Áo Phỉ A Yên tính nghe Tiểu Ân kể rõ, nụ cười dần dần nhạt đi, biểu lộ trở nên bình tĩnh như nước sáo. Thật lâu, Tiểu Ân kể xong, nàng nắm nuốt Tiểu Ân đưa tới dạng kim vật. "Suy đoán của ngươi không sai, đó là một bản thành phẩm, cần tổ hợp mới có thể đưa đến tác dụng." Áo Phỉ Á thân là công chúa, tri thức thâm hậu, sao không phải Tiểu Ân có thể so sánh. Dù là như thế, nàng cũng nhìn không ra cái này bản thành phẩm là cái gì. Nếu muốn biết thứ này công dụng, chỉ có tạo thành ma pháp vật phẩm mới được. Áo Phỉ Á đem dạng kim vật đặt lên bàn, thản nhiên nói: "Ngươi đem các loại nói cho ta biết, không sợ ta lấy đi trong quan tài cất kỹ vật phẩm, khiến cho ngươi nhiệm vụ thất bại sao?" Quan thuộc công chúa Tiểu Ân tin tưởng, biểu tình bình tĩnh, đại biểu nàng thật sự tức giận, không khỏi thần kinh căng cứng, sợ, nhưng ta cho rằng công chúa sẽ không như thế làm. "A, hành vi của ngươi ảnh hưởng tới anh hùng ăn nghỉ, ta vì cái gì sẽ không làm như thế?" Áo Phỉ Á ngữ khí lạnh lùng. Nếu như nói mọi khi là gió xuân ôn hòa, bây giờ giống như vô tận chi hải, để cho người ta thật sâu e ngại. Tiểu Ân hít vào một hơi, nói: "Ta đã tìm được thương Bạch Chi tay hộ." Công chúa Điện Hạ nếu như muốn thừa cơ tiêu diệt bọn hắn, đương nhiên sẽ không sớm để bọn hắn có chỗ cảnh giác. Hơn nữa những kim này hình dáng vật không có hợp lại, chính là vô dụng vật, không có chút nào uy hiếp. Lựa chọn như thế nào công chúa Điện Hạ trong lòng có quyết định. Hừ, ngươi đến lúc đó nghĩ tin tưởng. Đột nhiên, áo phỉ á hừ lạnh, sau đó cũng lộ ra nụ cười, nhẹ nói, nỗi khổ của ngươi ta minh bạch, cũng có thể lý giải, xem ở cuối cùng ngươi vẫn là lựa chọn tin tưởng quân thất, ta có thể tha thứ ngươi làm chuyện sai. Lần này tình báo của ngươi rất trọng yếu, như như lời ngươi nói, trước mắt Diệt Trừ Thương Bạch chi tay là chủ yếu chuyện, đáng giá bước lên một điểm phong hiểm. Nàng nói, "Kế tiếp, chúng ta nên thật tốt chế định một chu kế 26." "Người 6." Đáp ứng. Áo Phỉ a trước sau biến hóa, nhường Tiểu Ân không khỏi khẽ giật mình, sau đó kinh hỉ. "Đương nhiên, lần này cần cho Thương Bạch chi tay một cái thê thảm giáo huấn, để bọn hắn cả đời đều khó mà quên được." Áo Phỉ á gật gật đầu, vòng bảo hộ màu vàng nhạt tiêu thất, nàng kỳ thực tin tưởng, sẽ không có người nghe lén được chủ mộ mà đối thoại, chống lên vòng bảo hộ thuần túy là vô ý thức phản ứng. Biết Tiểu Ân chuyện, nàng cũng có chút cảm khái, ngươi ngày đầu tiên đột nhiên cùng ta nghe ngóng Thương Bạch chi tay tin tức lúc, ta liền nên phát rất ra. Nếu là lúc đó liền bị ngươi phát giác, đó thật đúng là xong, Tiếu Ân vung tay một cái, không, có nhận lời. 6. Trời tối, mùa hè mưa to sớm tới, mây đen che cốt che ở mặt trăng. Gió thổi lá cây sàn sạt vang dội. Trên đường sớm không còn người đi đường, chỉ có lo lắng xe ngựa nhanh chóng hướng về nhà đuổi, sa phu cũng không muốn nhường bả bối con ngựa gặp mưa. Hoa lạp hoa lạp mưa to đúng hạn mà tới, mưa tầm tã xuống. Tháp Ni Tư thành tĩnh lặng lạ thường, trong màn mưa, một chiếc xe ngựa màu đen chạy qua, toa xe đầu mang theo hai ngọn mưa đèn, đây là Vương Tất xe ngựa, kéo xe là hai tuất nửa ma thú. Đậu xe tại Hải Sơn Trang Viên, Tiểu Ân đi xuống xe ngựa, che dù trở về Trang Viên. Bởi vì Hậu Thiên liền muốn hành động, hôm nay hắn cùng Áo Phỉ Á đảm luận đại khai kế hoạch. Đến nỗi chi tiết cụ thể, muốn chờ Áo Phỉ Á cùng Vương Tất cùng với giáo hội thảo luận quyết định, vậy thì không liên quan Tiểu Ân chuyện, hắn chỉ là đi cứu người, như thế nào Tiểu Trừ Thương Bạch chi tay không phải hắn cần bận tâm. Hắn còn có chuyện khác muốn làm. Chuyện cứu người Áo Phỉ Á nói sẽ chú ý, nhưng hắn minh bạch, chiến đấu thật sự khai hỏa, căn bản không người sẽ đi cân nhắc cứu người. Thật đợi đến kết thúc chiến đấu lại đi tìm người, e rằng ngay cả tỷ tỷ cùng vị vị ẩn thi thể cũng không tìm tới 6.